400. chư vị tiền bối cứ việc này mấy lần truyền tống mà tới đều là phổ thông ma giới sinh vật có thể trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi ma giới thông đạo hiển nhiên lần thứ hai ổn định lại e sợ lần sau hoặc là sau lần sau ma giới thông đạo phương hướng lần thứ hai đưa tới tất nhiên chính là cường đại ma vương cấp tồn tại bởi vậy tính xin chư vị toàn lực xuất thủ đồng tâm hiệp lực lần thứ hai chém giết một vị ma vương có lẽ đem những này ma giới sinh vật giết hết như thế chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì chúng ta xuất sắc cục diện bằng không làn sóng tiếp theo ma giới viện quân đến thời khắc chính là chúng ta nơi này phỏng tiến dần dần tan tác sơ khai ly ngự phong hét dài một tiếng hướng về chạy tới chân vũ các loại vội vàng cầu viện chúng ta rõ ràng lục tôn thận trọng gật gật đầu những này phổ thông ma giới sinh vật liền giao cho chúng ta đi chúng ta tất hội kiên trì đến chúng ta nhân gian giới một phương cái khác siêu phàm nhập thánh người đến thời khắc cái khác siêu phàm nhập thánh người trừ r a thiên tộc long tộc siêu phàm nhập thánh người ở ngoài thường ở trên giang hồ cất bước siêu phàm nhập thánh người đã đếm hết hội tụ tại đây thần vũ muôn một vị trưởng lão cười khổ nói đếm hết hội tụ tại đây nam thánh tôn đây trần vũ biến sát mặt chính còn muốn hỏi gì đó có thể nối tiếp lấy hắn đã thuận theo vị trưởng lão kia ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng t o i thóp nam thánh tôn trên người nhìn thấy nam thánh tôn thảm trạng mọi người sắc mặt biến đổi chuyện này nam thánh tôn vì sao sẽ gặp đến như thế trọng thương làm sao có khả năng hiện nay m ư i bốn tôn ma vương chúng ta nhân gian giới một phương nhưng có năm đại siêu phàm nhập thánh người ở đây nam thánh tôn làm sao có khả năng bị trọng thương mọi người từng cái từng cái tâm thần lung lay có chút khó có thể tin dù sao nam thánh tôn tại trong lòng bọn họ giữa luôn luôn là cường đại nhất đại ngôn tử dù cho trong những năm này vương luyện danh vọng như mặt trời ban trưa lực ép nam thánh tôn cùng ly ngự phóng thành là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân có thể g i i cái nhìn của bọn họ nam thánh tôn vẫn là khá là đột phá không hội kém hơn hai người bao nhiêu nhưng mà hiện tại bốn tôn ma vương ma giới thông đạo mở ra đến nay đã qua tốt mấy tiếng làm sao có khả năng chỉ hàn g lâm bốn tôn ma vương hiện nay hàn g lâm đến nhân gian giới ma vương đã có bảy tôn bất qua trong đó ba vị dĩ nhiên bị vương luyện trưởng môn liên hợp năm đại siêu phàm nhập thánh người c h é m giết ấy thi thể còn bảy ở nơi đó đây một vị tuyệt thế cường giả nói chỉ, chỉ tới gần ma giới thông đạo vị trí cái kia mạnh bị ma khí tràn ngập nhìn qua có chút âm u khu vực theo vị này thần vũ môn tuyệt thế cường giả chỉ dẫn mọi người nhất thời nhìn do rằng cái kia ba vị ẩn giấu ở âm vũ trong đó bị ma khí bao quanh thi thể dù cho cái kia ba vị ma vương đã bỏ mình có thể từ trên người bọn họ tản mát ra ma khí bị áp vẫn là nhuộm bọn họ những n à y tuyệt thế tu vi cường giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt là hủy diệt ma vương tát tác dù cho chỉ là thi thể hắn vẫn cấp mọi người một loại trong lòng run sợ giống như tinh thần trung kích ba vị tương đương tại siêu phàm nhập thánh cảnh ma vương tồn tại lần này ma giới xâm lấn mới kéo dài bao lâu thời gian nửa ngày không tới lại có thể đã hàng lâm bảy tôn ma vương năm đó giang lưu thị thời kỳ từ đầu đến cuối hàng lâm ma vương cũng bất quá một trường số lượng có thể hiện tại mới như thế một lát hàng lâm ma vương số lượng dĩ nhiên vượt qua giang lưu thị trận chiến đó quy mô ta trời ạ ma vương vậy cũng là tương đương với nhân gian giới siêu phàm nhập thánh cấp độ tồn tại siêu phàm nhập thánh người hầu như không khả năng bị người giết chết trước mắt lại bị ly ngự phong ly môn chủ mang theo rất nhiều siêu phàm nhập thánh người chém giết ba vị chuyện này đến cùng là chúng ta nhân gian giới thế lực quá mạnh vẫn là hiện tại những n g y mà vương đã yếu đi một vị tùy tùng bách thảo cư sĩ m à tới tuyệt thế cường giả thấp giọng tự nói bất quá lời của hắn rất nhanh đưa tới lúc thì trắng mắt ma vương yếu đi vẹn vẹn từ cái kêu ba vị ma vương trên thi thể tản mát ra khủng bố uy áp liền có thể phán đoán ra được ma vương tuyệt đối không có yếu đi húng chi đang cùng vương luyện giao phong vị này hủy diệt ma vương trên người hủy diệt ma diễm khí tức cường đại đến quả là làm người nghẹt thở bở i vậy có thể thấy được cũng không phải là ma giới giữa xâm lấn ma vương yếu đi mà là nhân gian giới lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi tại vương luyện đại lực chèn ép xuống tất cả mọi người thực lực trong khoảng thời gian này đều chiếm được nhất định tăng trưởng thái huyền nhất luyện thành thiên tiên chi thể c à n g có dịch cẳng khôn vị này mới lên cấp siêu phàm nhập thánh người tồn tại khiến người ta giới một phương về số lượng chiếm cư ưu thế dựa vào những phương diện này thượng phong hơn nữa chư vị siêu phàm nhập thánh người liệu mình chém giết mới có thể tại ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ chém giết ba vị khủng bố ma vương cấp tồn tại những này là vương luyện công lao rất khó tưởng tượng nếu như không phải là bởi vì vương luyện dốc hết sức ngăn lại nhân gian giới sắc bạo phát phong vân chiến tranh mạnh mẽ đ è xuống toàn bộ trên giang hồ hết t hệ thế lực gân ân đoán đoán mà là tùy ý trên giang hồ rất nhiều tông môn lẫn nhau c h é m giết phong vân nhị quốc bạo phát đại chiến ba năm sau ngày hôm nay nhân gian giới nguyên khí hội tổn thương đến mức độ nào mà trước mắt ma giới xâm lấn nhân gian giới lại dựa vào sức mạnh nào đi chống đối mấy vị siêu phàm nhập thánh người sao nghĩ tới đây trần vũ lục tôn bách thảo cư sĩ các loại không nhịn được dùng mình một cái thời khắc này dù cho đối với vương luyện thành kiến cực sâu đối với hắn mạnh mẽ chém giết bạch vô h nhưng ta bây giờ nhìn đến chỉ có bốn người này vẫn là tính cả trọng thương nam thánh tôn tiền bối phạm tiên đây phạm tiên ở đâu vào lúc này lục tôn đột nhiên hỏi nghe được hắn nói chân vũ cũng là khẽ n g n m đầu trong giọng nói mang theo chất vấn không sai phạm tiên h hắc cám long môn những năm gần đây làm hại không nhỏ nhưng chúng ta xem ở hắn thân vì nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người đang đối kháng với ma giới xâm lấn lúc chính là tuyệt đối chủ lực phân thượng chỉ cần hắn không quá mức làm cản hắn và hắc cám long môn hành động chúng ta từ trước đến giờ đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý hắn làm sàng làm bậy nhưng mà hiện tại ma giới cũng đã triệt để xâm lấn hắn vì sao vẫn không tới rồi trợ giúp phạm thiên hắn loại này chất vấn ngữ khí gây nên thần vũ môn kỷ nguyên trưởng lão bất mãn tức t h ì lạnh d ê n một tiếng phạm thiên tiền bối đã sớm đến hắn chính là sớm nhất gia nhập vòng chiến siêu phàm nhập thánh người một trong đồng thời hắn sáng lập chém giết hủy diệt ma vương t ắ p tác và trọng thương oán hận ma vương phần lan huy hoàng chiến t í c h ba vị bị chém giết cường đại ma vương giữa có hai vị có thể nói là bị hắn giết chết người cho rằng lúc trước bị các ngươi người người la đánh phạm thiên tiền bối hội như các ngươi giống như vậy mãi đến tận chiến tranh mở ra sau mấy tiếng mới khoan thai đến muộn hắn đã sớm đến trần vũ sắc mặt mơ hồ trở nên hơi lung túng hắn tự hồ là nghĩ đến phạm thiên chiến đấu đặc tính thích khách sao khẳng định là núp trong bóng tối ám sát làm sao có khả năng cùng ly ngự phòng vương luyện dịch căn côn thái huyền nhất các loại giống nhau chính diện cùng những tia cường đại ma vương giao phong bất、quá. phạm thiên lại có thể chém giết một vị thực lực không kém gì hồng môn môn chủ ly ngự phong bao nhiêu hủy diệt ma vương đồng thời gián tiếp chém giết một vị oán hận ma vương loại này chiến tích cũng thật là nhượng hắn có chút hoảng sợ kỳ nguyên bên khỏe miệng lộ ra một chút trào phúng phạm thiên tiền bối không màng sống chết chém giết một vị ma vương đồng thời trọng thương một vị ma vương cuối cùng bị hủy diệt ma đương sự ba cách đạt đánh lén bị chết tại hủy diệt ma vương ba cách đạt ma thương bên d ư ớ i trí tử hắn đều không quên dành cho đang cùng hắn chém giết ma vương một đòn trí mạng tại cùng ma vương giao chiến lúc hắn là cỡ nào không sợ cỡ nào vĩ đại nhưng cuối cùng nhưng là bị trư vị như vậy đánh giá. nói vậy phạm tiên các hạ tuy là bỏ mình cũng không hội nhắm mắt bỏ mình phạm tiên chết rồi huyết phật phạm tiên hắn nhưng mà nhân gian giới tối tiếng tăm lửng l ấ y thánh giai thích khách hắn lại có thể chết rồi nghe được kỷ nguyên tiếp xuống ngôn ngữ bổ sung những n à y mới đi chiến trường tuyệt thế bọn họ từng cái từng cái thay đổi sắc mặt chết một vị siêu phàm nhập thánh người bỏ mình bọn họ nhân gian giới một phương lại có thể đã vẫn l ạ c một vị siêu phàm nhập thánh người ta không có nhiều thời gian hơn cùng các ngươi nhàn kéo xuống đi tới chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất chém giết càn quét hoàn thành những n à y ma giới sinh vật lại đi dành cho vương trường môn ly môn chủ các loại tiếp viện như thế bọn họ mới có đem giao tranh ma vương triệt để bắn chết mở rộng ưu thế hy vọng bằng không cái phòng tuyến này sợ là thủ không được bao lâu sẽ tan vỡ tốt rồi ta không phụng b g ồ i rồi kỳ nguyên nói xong không tiếp tục để ý c h â n vũ lục tôn bách thảo cư sĩ các loại thân hình bay v ọ n trong phút chốc gia nhập chiến c u ộ c cùng một vị tuyệt thế cường giả liên thủ vây công một vị lãnh chúa cấp ma giới sinh vật nhìn thấy liền k ỳ nguyên một cái phổ thông thần vũ môn trưởng lão vào lúc này đều là một bộ đối với bọn họ hay quan tâm phất lờ gián dấp trân vũ và cùng hắn nhất đạo mà tới mấy vị đức cao vọng trọng tuyệt thế một hai lại lao già trên mặt rõ ràng lóe qua một chút vẻ giận dữ b không chờ bọn hắn tới kịp mở miệng lục tôn nhưng là một tiếng thở dài tốt rồi ngẫm lại xem chúng ta những năm gần đây hành động liền vương trưởng môn sự tình huyên n á o cười não còn chưa đủ sao muốn có được tôn trọng chúng ta nhất định phải có cho người tôn trọng lý do nếu là cảm thấy phẫn nộ bị van bối khinh thường vậy thì chém giết có đủ nhiều ma giới sinh vật hướng thế nhân chứng minh năng lực của chúng ta đi lão mà bất tử là làm tặc ta nhưng không hy vọng cuối cùng bị người coi là một đám g i à mà không đứng đắn cậy già lên mặt lao hồ đồ lục tôn thẳng thắn nhộm chân vũ và cùng hắn nhất đạo tiến lên trên mặt có chút sắc mặt giận g ữ các trưởng giả sắc mặt đều có vẻ hơi nóng lên lần này chỉ trích quả nhiên là quá mức trực tiếp lục tôn nói không sai muốn cho người tôn kính nhất định phải lấy ra cho người tôn kính lý do tới v à lại những n à y ma giới sinh vật bọn họ cũng sẽ không bởi vì chúng ta tại thân phận của nhân gian giới bối phận từ mà đối với chúng ta hạ thủ lưu t ì n h siêu p h à m nhập thánh cảnh phạm t i ê n đều chết rồi chúng ta tại những n à y ma giới sinh vật trước mặt lại há có thể may mắn thoát khỏi thu vào chúng ta trong lòng này buồn cười tôn ti ý nghĩ hảo hảo dùng chúng ta sức mạnh trong cơ thể hướng thế nhân chứng minh chúng ta phân lượng hướng những n à y ma giới sinh vật tuyên cáo chúng ta nhân gian giới tuyệt không là bọn họ có thể thỏa thích bừa bãi tàn phá địa phương bách thảo cư sĩ trầm giọng nói cái kia nhìn qua thấp bé thân thể thời khắc này nhưng là tỏa ra một nguồn sức mạnh mênh mông lực lượng trình độ tuy rằng còn chưa đạt đến siêu phàm nhập thánh ngưng luyện lĩnh vực trình độ có thể nó tinh t h ồ n hậu dù cho so với chân chính siêu phàm nhập thánh người sợ cũng không kém bao nhiêu đánh đi giết lùi những này ma giới quái vật đưa chúng ta nhân gian giới một mảnh sáng sủa cán khôn thân thể của bọn họ chất khí có khả năng chống đỡ bọn họ c h i ế n cái ba ngày ba đêm nhưng tinh thần của bọn họ nhưng mà không đủ để n h ư ợ n g bọn họ dài dàng giặc chống đỡ đặc biệt là cùng những n à y ma giới ma vương tiến hành l i ề u mạng tranh đấu lúc chiến đấu đối với tinh thần tâm lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ liên tục huyết chiến bốn tiếng sớm có qua chuẩn bị tâm lý vương luyện cùng ly ngự phong còn khá hơn một chút dù cho thái huyền nhất bởi vì luyện thành thiên tiên chi thể cường độ cao chiến đấu đối với tâm lực tinh lực hao tổn mức độ lớn hạ thấp hắn cũng còn có thể chống đỡ nhưng tu vi vốn liền yếu hơn một bước dịch càn khôn nhưng là cảm giác mình dần dần đạt đến thực hạn đã không bằng lúc trước như vậy tinh chuẩn quyền kinh giữa lực bộc phát cũng không bằng lúc trước như vậy uy hiếp mười phần tình trạng của hắn tại đi xuống dốc ông long cùng lúc đó truyền t ố n g qua vài sóng ma giới thông đạo lần thứ hai mở ra coi như vương luyện cho rằng lần này ma giới thông đạo mở ra sau truyền t ố n g mà tới tất nhiên hội lại là một đống ma giới sinh vật lúc một luồng cực kỳ tàn bạo cùng mịt mở khí thức nhưng là lặng yên không hề có một tiếng động từ ma giới thông đạo trong đó t r u y ề n ra đây là nguyên bản đang cùng hủy diệt ma chủ ba cách đạt chém giết vương luyện tại cảm giác được luồng hơi thở này giữa cái kia cũ quen thuộc ý nhị sau dĩ nhiên trong nháy mắt thay đổi sắc、mặt. nguồn sức mạnh này v ư ợ sóng lại là một vị ma x o á i làm sao có khả năng hiện tại ma giới thông đạo căn bản không có triệt để ổn định lại chỉ có thể truyền t ố n g một ít lực lượng ba động không phải quá mạnh mẽ phổ thông ma giới sinh vật truyền t ố n g một vị ma vương đều có thể dẫn đến ma giới toàn bộ ổn định nhất lưỡng cái tiểu thời gian làm sao chứa đựng được ma x o á i cấp tồn tại thông qua ma x o á i lại là loại kia đứng đầu nhất ma vương muốn hàng lâm rồi dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong dành cho trước mắt vị này hủy diệt ma vương trọng thương ly ngự phong nghe được vương luyện âm thanh vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị phải đáng chết bên cạnh thái huyền nhất dịch c à n khôn toàn bộ theo tức giận m a n g lên một vị ma xoáy cấp tồn tại tức sắp giáng lâm hiện nay nhân gian giới bởi vì lục tôn c h â n vũ bách thảo cư sĩ một đám tuyệt thế cường giả gia nhập đã chiếm cư không ít thượng phong số lượng hơn trăm ma giới sinh vật dĩ nhiên bị g i ế t được không đủ một phần ba chỉ có ma vương phương diện chiến đấu vẫn còn duy trì g i ằ n g co chỉ khi nào một vị ma xoáy cấp nhân vật khủng bố nhưng thoáng h à n g lầm nhân gian giới chiếm cư ưu thế sẽ bị trong nháy mắt nát tan nếu như hàn lâm chính là tương tự với ba cách đạt như vậy tinh thông nhất tại chiến đấu sát phạt ma xoáy nhân gian giới một phương vô cùng có khả năng bị một lần hành động ép vỡ chuyện gì x nhận ra được ly ngự phòng vương luyện thái huyền nhất mấy người khí tức trên người rõ ràng trở nên không còn nữa lúc trước ổn định thế tiến công đều trở nên bắt đầu nóng lòng yêu cầu thành thậm chí không tiếc dùng r a lấy tổn thương đội tổn thương đấu pháp chân vũ lục tôn bách thảo cư sĩ các loại mới vừa gia nhập vòng chiến không lâu tuyệt thế cường giả bọn họ đồng thời kinh dị lên ma soái là ma soái nam đạo phái một vị có tuyệt thế hai tầng tu vi trưởng lão viên sư đẩy mặt ngưng trọng nói ma soái không sai căn cứ vương trưởng môn đạt được tin tức ma giới trong đó trừ ra ma hoàng bên ngoài đáng sợ nhất cũng không phải là những kia tinh thông chiến đấu cùng sát phạt hủy diệt ma vương giết chóc ma vương tại hủy diệt ma vương giết chóc ma vương bên trên còn có một cái đáng sợ hơn giai tầng cái giai tầng này bị vương trưởng môn xưng là ma soái bất luận cái gì một vị ma soái đều là ở tại ma vương cùng ma hoàng bên trong quái vật kinh khủng như cái kia đang cùng vương trưởng môn liệu được bất phân thắng bại ma diễm ngập trời hủy diệt ma vương ba cách đạt chính là một vị ma soái ma vừa nãy vương trưởng môn giờ k h ắ c này ma giới thông đạo rung động tần xuất và giật tán đi ra khí tức phán đoán đang có một vị giống như là hủy diệt ma chủ ba cách đạt cấp quái vật chính phải xuy Hàng l â mặc nhân gian. Gì đó? Cung này hủy diệt ma chủ giống nhau cường đại quái vật. Ma rơi trong đó, trừ ra ma hoàng bên ngoài, chẳng còn tôn tồn Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Vừa mới gia nhập vòng chiến không chân tôn, cường bọn toàn chân kinh hủy chủ hủy chủ cách thể thế họ lâu Gì gia giả diệt đại quái rơi vài diệt tại. mới rồi. ma Ma ra ma ma ba Sao Vừa đó. đó, đạt đó. đám có có có cấp lục tuyệt vị vật. vũ, và trừ một m bộ lẽ dù bọn hắn tịnh không cùng hủy diệt ma chủ ba cách đạt giao chiến có thể từ này tôn hủy diệt ma chủ trên người giật tán đi ra khí t ứ c nhưng là cường đại đến cho người run r u dậy cho người tuyệt vọng dù cho rất xa nhìn một chút trong lòng bọn họ đều sẽ sinh ra một loại ngăn chặn không được sợ hãi nhìn hắn liền phản g phất trực diện thế giới tà thế một ít tâm tính sai lệnh thậm chí ngay cả trực tiếp đối mặt dũng khí của hắn đều không có đang đến gần bên cạnh hắn không tới m ộ mươi mét sẽ bị trên người hắn cuồn cuộn không ngừng k h u ế c h tán ra tới hủy diệt khí tức đánh tan đầu trí đây là vượt xa hủy diệt mà vương tồn tại đây là không phải siêu phàm nhập thánh người căn bản nghĩ muốn đều không dám nghĩ tới nhân vật đáng sợ nhưng mà chiếu vừa nãy viên sư cái kia lời giải thích ma giới trong đó tương tự với loại này tồn tại lại còn có mấy cái hơn nữa hiện tại liền m ộ ta cái đ n hàng lâm trong g lâm t r đó. ư ớ cuối mắt ma giới xâm giới lấn q á i mọi người vật đã chống đối vô cùng gian nan, chỉ là miễn cưỡng cư thương phong, khủng bố, nhân gian miễn chiếm lại sinh giới nan, sao như mạnh như nhân chỉ cư còn là làm một mẽ trở vật vị vậy bố, đã ố cuối i kháng. cùng Ta đ rõ ràng rồi vì sao vương trưởng môn nghị trăm phương ngàn kế đều muốn ngăn cấm nhân gian giới nội chiến lấy bảo toàn nhân gian giới nguyên khí lục tôn tự đáy lòng thở dài một tiếng ma giới trong đó lực lượng căn bản là không phải những năm gần đây l ạ loi lẹ tẻ xâm lấn lúc biểu hiện ra như vậy thậm chí liền ngay cả giang lưu thị cái kia tràng xâm lấn đều bởi vì ma giới thông đạo đúng lúc bị ly môn chủ đóng kín duyên c ớ bọn họ chỉ kịp biểu lộ ra nó lực lượng một điểm nhỏ của tảng băng chìm chân chính ma giới c ư ờ n g đại đến cho người khó có thể tưởng tượng t ư n g vị khủng bố ma vương c ư ờ n g đại đến làm người nghe thở c h â n vũ bách thảo cư sĩ các loại đồng thời trầm mặc thời khắc này bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào từng cái từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ma giới thông đạo nhìn từ ma giới thông đạo trong đó tản mát gia vị này thuộc về ma xoáy cấp cường giả khí tức càng ngày càng cường đại thậm chí ngơ ngỡ giữa bọn họ đều có thể nhìn do g i n g đạo kia nằm ở ma giới thông đạo nội bộ cường tráng thân ả ha ha ha là tử vong ma chủ loại lạc được đến hay lắm liền để chúng ta đem khu vực này triệt để hóa thành tử vong cùng hủy diệt thiên đường đi hủy diệt ma vương nhìn ma giới trong thông đạo hiện hiện ra bóng người kia cũng là không nhịn được phát sinh sảng khoái hoan hô cứ việc vương luyện tạm thời không giết được hắn nhưng mà tại cùng vương luyện giao chiến lúc hắn cũng là đánh cực kỳ ấ t ức đối phương phảng phất mỗi một lần đều có thể hiểu rõ sự công kích của hắn ý đồ giống như vậy làm cho hắn đến nay mới thôi đều chưa từng tại vương luyện trên người lưu lại bất luận cái gì nhất đạo ra dáng vết thương loại này chiến đấu đánh cho vô cùng ớt ức đối với yêu thích hủy diệt ba cách đạt tới nói. hắn ghét nhất chính là loại này đối thủ ầm ầm ầm tựu i tại luồng khí tức kia tựa hồ muốn từ ma giới trong thông đạo vượt qua mà ra lúc toàn bộ ma giới thông đạo kịch liệt rung động lên mơ hồ hiện ra một loại tan vỡ xu thế đây là nhìn thấy vậy hiển nhiên không cách nào chống đỡ tử vong ma chủ loại lạc hàn g lâm ma giới thông đạo phát sinh rung động nguyên vốn có chút kiểm nén tuyệt vọng nhân gian giới rất nhiều cường giả trước mắt đồng thời sáng lên nếu như có thể bởi vì tử vong ma chủ loại lạc duyên cớ dẫn đến ma giới thông đạo tan vỡ dùng ma giới xâm lấn tuyên cáo kết thúc này đôi tại chỗ sở hữu người đến nói tuyệt đối là một cái kết quả tốt nhất nhưng mà mọi người ở đây trong mắt hy vọng ánh mắt vừa mới thăng không được chốc lát một luồng cường đại đến làm người nghẹn thở khủng bố huy áp đông nhiên từ ma giới thông đạo trong đó lan tràn ra tại này cô khủng bố huy áp bao phủ mà ra trước mắt toàn trường tất cả mọi người dù cho là siêu phàm nhập thánh cảnh đỉnh cao tồn tại hoàn toàn cảm giác cả người một mảnh lạnh lẽo p h ả n phất bị thế gian đáng sợ nhất kẻ săn mồi nhìn chằm chằm giống như vậy sinh mệnh bản nguyên sản sinh một loại không rét mà run cảm giác ma hoàng ma hoàng đó là ma hoàng khí t ứ c từng tại giang lưu thị thời kỳ mượn ma giới thông đạo cảm ứng qua ma hoàng khí tức li ngự phong trước tiên hét lớn lên lĩnh vực lực lượng không ngừng t ă n g v ọ n trung hỏa cái k i a cố cách ma giới thông đạo giật tán đi ra khủng bố u y áp ma hoàng vương luyện cũng là lần thứ nhất chân chính cảm nhận được ma hoàng lực lượng tư duy điên cuồng vận chuyển liền cùng ba cách đạt ấu đả cũng tạm thời không lo được quá nhiều đem hết toàn lực vặt hái ma hoàng trên người tản mát ra sóng năng lượng ngưu toàn tại sau đó căn cứ những n à y gợn sóng suy đoán ra ma hoàng chân chính lực lượng bất quá tại trong lòng hắn đúng là không có gì đó sợ hãi bởi vì từ lúc sống lại đến thế giới này một khắc đó hắn liền biết ẩn giấu ở ma giới nơi sâu sa ma hoàng mới là hắn chân chính kẻ địch lớn nhất ma hoàng khí tức hiện hiện đây là món hàng lâm ư dịch căn khôn ngữ khí trầm trọng nói không có ai chú ý tới chính là đang nói lời nói này lúc ngữ khí của hắn càng là mơ hồ mang theo một chút run dày siêu phàm nhập thánh người đã như thế huống hồ những kia tuyệt thế cường giả trừ ra những kia ý chí kiên định người ở ngoài phần lớn tuyệt thế cường giả cơ hồ bị ma hoàng giật tán đi gian này một chút khí tức gáp bức được đấu trí tăng l giã hận không thể chuyển thân đào thoát chạy càng xa càng tốt ầm ầm ma hoàng lực lượng tại ma giới thông đạo tùy ý quét ngang nhưng cũng trung quy chưa từng hẳng lâm nhưng theo hắn lực lượng chuyển vào ma giới trong thông đạo Cái i k dần dần hiện hiện trên thực o là vị n tế xác thực như g n g lâm thế theo ma giới thông đạo ổn định tử vong ma chủ loại l à c thân hình trung quy từ trong thông đạo triệt để hiện ra rõ ràng nhất thời một luồng dù cho so với hủy diệt ma chủ ba cách đặt cũng chỉ thua kém nửa bậc khí thế khủng bố từ trên người hắn quần quận không ngừng khuyết tán mà ra bao phủ tư phương ha ha ha rốt cục đi tới nhân gian giới trước đây cứ việc đã từng hấp thu qua nhân gian giới không khí có thể trung quy chỉ là phân thân hàng lâm chịu đến rất nhiều hạn chế loại kia trạng thái sao có thể như hiện tại như vậy bản thể tự thân tới tùy ý thoải mái nại lạc người tới đúng lúc liền để hai chúng ta liên thủ đem nhân gian giới những này đáng thương phản kháng lực lượng triệt để phá hủy ở chỗ này đem ma giới thông đạo triệt để ổn định lại nên tiếp vĩ đại ma hoàng bệ hạ hàng lâm đi hủy diệt ma chủ ba cách đạt cười ầm ầm tựa hộ rốt cục có khả năng phát t i ế t bị vương luyện áp chế đến nay vất lần này không thủ được rồi nhìn triệt để hàng lâm lại lạc dịch càng không sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh không hẳn vương luyện trong mắt nhưng là lóe qua một cái đạo tinh quang vị này tử vong ma chủ tuy là đến n h ư ợ n g chúng ta tăng mạnh áp lực nhưng nếu như ta không có nhìn lầm ma giới thông đạo ổn định tính bởi vì tử vong ma chủ đến bị triệt để đánh vỡ muốn lần nữa khôi phục ít nhất phải một hai ngày nói cách khác này một hai ngày bên trong ma giới phương diện không hội lại có thêm viện còn đến chỉ cần chúng ta có khả năng đem những người này toàn bộ đánh tan không hẳn không thể bảo vệ vũ thần chi d ư chương bốn trăm linh hai chương bốn trăm linh hai tái o vân một hai ngày bên trong đem những này ma giới sinh vật đánh tan rất khó ma giới thông đạo liền ở chỗ này mở ra rất nhiều ma giới sinh vật tựa như sân nhà tác chiến nhưng liên tục không ngừng tự ma giới thông đạo ở trong đạt được lực lượng tiếp tế một khi bọn hắn lựa chọn dây dưa không cho chúng ta chính diện giao p h ò n g cơ hồ giết chết bất tử muốn thay đổi loại cục diện này hoặc là chính là long tộc thiên tộc viện quân đã tìm đến hoặc là khu trục mảnh này ma khí chi vân mất đi mảnh này ma khí chi vân hết thẻ ma giới sinh vật chiến lực đều đưa giảm lớn chỉ ít hai thành ly ngự phong lắc đầu nói phá hủy mảnh này ma khí chi vân vương luyện ngầm đầu nhìn qua trên đỉnh đầu một mảnh đ e n k ị t tràn ngập mấy chục cây số ma khí chi vân một lát sau ánh mắt lại lần nữa rơi xuống ma giới trên lối đi tại từng nghĩ tới q u ấ y nhiễu ma giới thông đạo ổn định xử ma giới thông đạo sụp đổ làm sao hắn đang q u ấ y dày ma giới thông đạo ổn định mà ma giới phương diện nhưng có mười mấy tôn ma vương bao quát ma hoàng ở bên trong duy trì lấy ma giới thông đạo ổn định lấy một mình hắn lực lượng vô luận như thế nào đều không thể cùng toàn bộ ma giới vô số cường giả lực lượng chống lại nhưng cho dù ma giới bên trong rất nhiều ma vương ma hoàng lực lượng cũng chưa chắc đối kháng được toàn bộ nhân gian giới thiên địa chi uy vương luyện trước mắt dần dần phát sáng lên so với cái khác siêu phàm nhập thánh giả hắn chiếm cự ưu thế lớn nhất không ở chỗ kiếm thế không ở chỗ thiên nhân hợp nhất lĩnh vực viên mãn mà là mượn nhờ lưu quan g cảm ứng thuật có thể đụng chạm đạt được thiên địa chi uy có thể lấy tự thân sinh mệnh từ trường dẫn động thiên địa từ trường sơ tại hắn trên là tuyệt thế tu v i lúc liền từng mượn nhờ thiên địa lôi đình rèn luyện xúc tích lực lượng đem tự thân tu vi sinh sinh đẩy thăng đến tuyệt thế đệ tam trọng dưới mắt hắn đã đột phá tới siêu phàm n h ậ p thánh lĩnh vực đạt hơn ngàn mét có thể dẫn động thiên địa lực lượng xa so với tuyệt thế chi cảnh lúc lớn lực lượng của hắn có lẽ không cách nào sẽ rách mảnh này mà khí chi vân nhưng toàn bộ nhân gian giới thiên địa lực lượng chưa hẳn không thể đem mảnh này mà khí chi vân b ỡ nắt lôi đ ỉ n h quân đoàn nhân tại vương luyện hét dài một tiếng oong oong lập tức đóng tại võ thần chi d ư c ngoại vi ba ngàn lôi đình quân đoàn thành viên đồng thời hiện thân trong đó một vị có tinh thần chu thiên tu vi thống lĩnh lớn tiếng hét lại lôi đình quân đoàn ở đây quốc sư có gì mệnh lệnh cứ việc phân phó. kích phát hết thể lôi đ ỉ n h sứ giả mục tiêu võ thần chi dực trên không ma khí chi vân nghe được vương luyện mệnh lệnh lôi đ ỉ n h quân đoàn đông đảo binh sĩ nao nao ma khí chi vân dùng lôi đ ỉ n h sứ giả công kích ma khí chi vân có làm được cái gì quốc sư xin hỏi công kích của chúng ta mục tiêu là võ thần chi dực trên không ma khí chi vân à? vị t i a thống lĩnh phản phất cho là mình nghe lầm lại lần nữa hỏi t h a m một tiếng ngươi không có nghe lầm lập tức công kích vâng đạt được xác nhận những này lôi đình quân đoàn quân sĩ cứ việc không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhanh chóng đem mệnh lệnh chấp hành xung ố dưới từng đ à i lôi đình sứ giả lập tức vận chuyển tản ra cường đại lôi đình chi lực hướng phía v õ thần c h i dực trên không ma khí chi vân bắt đầu phát s ạ ngu n g xuẩn giáng lâm mà tới tử vong ma chủ nạ dạ trong miệng phát ra một tiếng chế dễ ước muốn đánh tan ma khí chi vân suy yếu lực lượng của chúng ta quả nhiên là ngủ không ai bằng nạ dạ tên nhân loại này có chút thủ đoạn không thể khinh thường đ ư n g đi quản những nhân loại khác ngươi trước tạm liên thủ với ta đem người này loại rết lại nói chỉ cần rết tên nhân loại này những nhân loại còn lại c ă ha ha ha, đường đường sẽ sẽ người có năng lực cùng người kêu loại ẩu đả một phen tự nhiên là biết hậu quả yên tâm ta sẽ đích thân đem hắn đầu lấy xuống coi như chiến lợi phẩm của ta cất giấu nạ ra bên khỏe miệng lộ ra một bộ dữ tợn băng lanh ý cười lặng yên im ắng hướng phía vương luyện đến gần người giữa không trùng thì đã dần dần biến mất đến trong bóng tối không có tung tích vương luyện cẩn thận hắn biến mất ly ngự phong vội vàng hô to tử vong ma chủ, lại là thích khách hình ma vương loại này ma vương ưu thế chính là bọn hắn chính diện đầu đả năng lực hẳn là sẽ không quá mạnh nhưng là uy hiếp tính cùng lực sát thương cũng tuyệt đối áp đảo hủy diệt ma chủ bát đ à phía trên dịch càn khôn trong lòng run lên điểm này từ phạm thiên chiến tích liền có thể nhìn ra một hai ba tôn bỏ mình ma vương có hai tôn có thể nói đều là vì phạm thiên giết chết chỉ là bình thường siêu phạm nhập thành cảnh thích khách phạm thiên còn như vậy thú chi một tôn ma chủ cấp định phong ma vương Không thái ể đ huyền o nhất ô n cùng dịch càn khôn hai người đồng thời hét lại lấy một lát thái huyền nhất lại là âm thầm truyền âm nói ly môn chủ nếu như có thể đem tử vong ma chủ nạ dạ giao cho vương trưởng môn đối phó đối phó lên thích khách hình ma vương đến vương trưởng môn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm tinh thông năm đó phạm thiên từng cùng vương trưởng môn giao phong qua kết quả hắn chưa tới gần vương trưởng môn mười m thậm chí chưa từng tiến hành một lần ra dáng ám sát liền bị vương trưởng môn nhất c ử thấy rõ hành tích bạo lộ ra nghe được thái huyền nhất truyền âm ly ngự phong hơi kinh ngạc nhưng vẫn là nhẹ gật đầu sau một khắc thân hình của hắn đã đột nhiên tham gia vương luyện cùng hủy diệt ma vương b á t đa chiến trường bên trong hai đại tương đương với nhân giang i ớ i cường giả tối đỉnh lực lượng đồng thời bộc phát song trọng sen lẫn kiếm thế lĩnh vực ép bên trên bắt đa trên người hủy diệt ma diễn bên trên làm cho hắn hủy diệt ma diễm cấp tốc cảm trong bóng tối địch nhân đáng sợ nhất vương trưởng môn chúng ta ra tay toàn lực trọng thương hủy diệt ma vương bát đa dẫn tử vong ma chủ nạ dạ xuất thủ li ngự phong quát to、Tốt. vương luyện khẽ gật đầu sau mực khắc li ngự phong trong tay hồng môn thần kiếm hóa thành một mảnh trói lọi kiếm ảnh thiên khích lưu quang hào quang chiếu dọi phía trước đầy trời kiếm khi đem hủy diệt ma chủ trước tiên buộc phát trên người hủy diệt ma diễm vẫn tránh không được hộ thân lực lượng bị tầng tầng cắt chém、Hiu. tại hủy diệt ma chủ bát đa trên người lực lượng bị cắt chém rơi sắt na vương luyện trong nháy mắt động khe động tựa như lưu quang hắn trong chốc lát giết tới hủy diệt ma chủ bát đa trước người ứng long kiếm buộc phát ra to do lo ngầm n g một đạo kiếm quan g sáng trói tại lĩnh vực lực lượng tăng phúc giới cơ hồ bị ngưng tụ thành một điểm lấy thế lôi đình vạn quân h u n g h ă n g hướng bát đa hết hầu yếu hại ám sát mà đi tự a hồ muốn tôn này cường đại hủy diệt ma chủ một kiếm chém đầu bất luận kẻ nào tại cảm giác được một kiếm này kinh khủng uy năng lúc đều có thể đánh giá ra vương luyện đã là toàn lực ứng phó tự a hồ dùng hết hết thảy đều muốn mượn một kiếm này chi uy đem bát đa chém giết nạ、giả. cảm giác được tự hồ muốn ngọc thạch câu phần đồng q u vũ tận vương luyện hủy thân hình nhanh lùi lại đồng thời kích phát thể nội còn thừa không nhiều hủy diệt ma diễm hình thành p h o n g hộ gắt gao hướng phía vương luyện ám sát mà tới lợi kiếm c h ộ m tới như toan ngăn cản một kiếm này trí mạng phong mang huyết n ụ c chi khu cùng truyền thuyết thần khí giao phong dù là bát đa ma vương thân thể cường đại đến cực hạng vẫn tại tiếp xúc sắt na từng khúc băng liệt nổ tan thành một mảnh huyết nục á i này là chân chính trí chí mạng một kiếm cũng không phải cái gì phô trương thanh thế hư mà rốt cuộc xác định vương luyện là chân chính đem hết toàn lực đi đánh rét hủy diệt ma c h ù bát đa lúc tử vong ma chủ nạ dạ thân hình lập tức hiện hắn liền phảng phất một đạo không có bất kỳ cái gì âm thanh đô linh Đột nhiên xuất trong tay tử nhiên hiện sau lưng vương luyện, trong tay từ hủy diệt sau m a kim cô thiết n vong h tử chém tương t linh giao mà, thanh i n tử vong liêm o cắt, vô vô cắt em trong hư không rõ ràng quanh quẩn t ừ n g tầng từng tầng kiếm khí cùng từng đạo từng đạo hủy diệt ma d i ễ m tại cả hai va chạm ở giữa bắn tung toé m a đi trong chốc lát đem mặt đất đốt cháy cắt chém đến một mảnh hỗn độn tử vong ma chủ nạ dạ uy mãn n g ộ t í t cứ như vậy bị tùy tiện ngăn lại không có lẽ không gọi được tùy tiện n h â n tử vong ma chủ nạ dạ tử vong liêm đao bên trên ẩn chứa chi lực phản chấn thân hình của hắn đột nhiên bay rớt ra ngoài phản phất mượn cố lực lượng này trong chốc lát vượt qua tự thân cùng hủy diệt ma chủ bát đa giữa hai bên ngắn ngủi khoảng cách đội kịp mất đi một cánh tay hủy diệt ma chủ bát đa mà không cần v li ngự phong lĩnh b ự c chi lực ngang nhiên bộc phát đem bát đa muốn một lần nữa kích hoạt hủy diệt ma diễm trong nháy mắt đẻ xuống cùng lúc đó trong cơ thể hắn vận chuyển c h â n khí nhất t h i ể m quyết thi triển tiểu thuấn di xuất hiện tại hủy diệt ma c h ủ bát đa sau lưng cùng vương luyện một trái một phải công kích đồng thời giáng lâm c ú t n g a y cho ta bát đa trong miệng phát ra nổi giận gầm r ú tay trái lợi trào tăng vọt một đoạn hung hăng đánh vào li ngự phong một kích toàn lực chém xuống trên kiếm phong trong lúc nhất thời lại lần nữa hỏa diễm tung bay nhưng hắn lập tức li ngự phong nhanh như thiện tới gần một kiếm lại ngăn không được vương l u y n theo sắt mà tới ứng long kiế tránh đi bị một kiếm đeo đầu vận mệnh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này kiếm quang hung hăng tự s ư ơ n g quay xanh vị trí đâm vào lồng ngực ở trong giống đau khổ kịch liệt để vị này hủy diệt ma chủ ma tính đại phát nguyên bản bị ly ngự phong vương luyện liên thủ ngăn chặn hủy diệt ma diễm ẩm vàng m ộ c phát tại vương luyện ứng long kiếm kiếm khí tứ ngược lấy đem hắn nửa cái ngực cắt thành vỡ nát thời khắc đã nhanh lùi lại lấy kéo ra tự thân cùng vỡ nát thời khắc đã nhanh lùi lại lấy kéo ra tự thân cùng vỡ nát k h o n g cách không đợi vương luyện ly ngự phong hai người không thể không quay người ngăn cản bốn trăm linh ba ngươi là làm sao có thể đem sức mạnh của chính mình cấp tốc như thế rời đi phương hướng ngươi làm sao có thể dự liệu được ta công kích vị trí tử vong ma chủ nhìn chằm chằm vương luyện t h ầ n s ắ c mang theo một chút khó có thể tin bất quá vương luyện nhưng mà cũng không để ý tới ánh mắt của hắn nhưng là rơi xuống hủy diệt ma chủ ba cách đạt trên người Hủy diệt ma chủ ba cách diệt tới đạt ma có g ầ nhưng nửa mét t â n thể đều bị v ơ luyện bạo phát kiếm khí xé thành phấn bạo phát khí kiếm vì này ế u l đổi thành nhân loại giống người thành tầm thường, trên toàn nát tan, t nhân hầu như giống như là nửa u bộ ệ t đối là c hủy ế đến chết t thể thêm. không Nhưng này mức h vị diệt ma chủ nhưng là tại thân hình bay ngược một khắc đó không ngừng hấp thu tràn ngập tại vũ thần chi dực giữa ma giới khí thức bù đắp tự thân thân thể làm cho tàn tạ thân thể càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị chiếu cái này s u thế đi xuống nhiều nhất hai giờ ba cách đạt ma vương thân thể liền đem khôi phục tám phần m ư ơ i nhất định phải phá hủy mảnh này mà khí chi vân Băng không, những này ma rơi quái v ậ t tiêu hao đều có thể đều hao h đem có c ú n g ta chết. hao Vương luyện dứt lời chuyển hướng ly ngự p h o n g hủy diệt ma vương ba cách đạt hiện nay trọng thường trong thời gian ngắn điên cuồng không lên tử vong ma chủ đại lạc cần ly môn chủ ngươi áp chế một phen ta hội cáo chi ngươi vị trí của hắn ngươi thật có thể nhìn thấu hắn thành tích ly ngự phong đầy mặt kinh dị có lẽ h ắ n tử coi chính mình nhận dấu thiên ý vô phùng có thể ở trước mặt ta lại giống như trong đêm tối trăng sáng bất luận hắn làm sao ở m á đều là không chỗ chét hơn vương luyện nói tốt tử vong ma chủ đại lạc lực công kích vừa nay ta đã cảm ứng được đến, đến rồi mà đúng vào lúc này lôi đình quân đoàn lôi đình sứ giả liên tục tính công kích dĩ nhiên đem trên bầu trời ma khí chi vân sẽ rách ra một lỗ hổng cứ việc cái này chỗ hổng theo ma giới trong lối đi quần c u ậ n không ngừng ma khí rót vào rất nhanh sẽ đem chữa trị qua đây nhưng vương luyện nhưng mà nhân cơ hội này đem chính mình lĩnh vực lực lượng quận lẫn ra cùng thiên địa từ trường bắt đầu lẫn nhau tụ hợp làm cho bốn phía thiên địa nguyên khí rõ ràng trở nên rối loạn lên Cái n hủy â n diệt ma chủ ba cách đặt trong miệng cực kỳ phẫn nộ tử vong ma chủ nại lạc có chút tâm trầm nhưng lại tịnh không biểu lộ ra mà là trực tiếp thân hình nói lên biến mất không còn tam tích hắn đi dịch môn chủ châu đó dịch môn chủ cẩn thận tả phương nại lạc phương một cái tiềm hành vương luyện âm thanh dĩ nhiên tại dịch c à n khôn cùng ly ngự phong trong đầu v a n g vọng ngay sau đó ly ngự phong trực tiếp truyền âm n ó i dịch m ô n chủ không muốn manh động chúng ta cho hắn một đòn trí mạng ta được phân tâm áp chế ba cách đạt không thể nhượng hắn toàn lực khôi phục bằng không hắn khôi phục thương thế thời gian đều sẽ lần thứ hai rút ngắn vương luyện nói một tiếng thân hình b a y v ọ t một người một kiếm lần thứ hai hướng về hủy diệt ma chủ ba cách đạt d t đi ba cách đạt bản năng muốn lùi về sau bất quá khi nhìn thấy vương luyện đối phó hắn càng là liền lĩnh vực lực lượng đều chưa từng vận dụng phản phát chịu đến xỉ đục giống như vậy trong mắt bốc lên sáng chói lựa giận n g ư ơ i thật cho là ta ba cách đ ạ t trọng thương sau đó ngươi liền có khả năng đem ta tùy ý đánh bại ta hiện tại liền để ngươi mở mang với tư cách hủy diệt ma chủ ta cường đại nhất từ trước đến nay không phải trong cơ thể hủy diệt ma diễm mà là thân thể ta hủy diệt ma thân nương theo gầm lên giận dữ hủy diệt ma vương ba cách đ ạ t đ ố n g nhiên đón nhận vương luyện ám sát đến trên thân hình ở tại m u bàn tay trực tiếp mọc ra ba cái sắc bén kiên cố gai xương xé rách hư không ẩm ánh lửa bay vụt gai xương cùng ứng long kiếm kịch liệt va chạm bùng nổ ra chấn động chấn động sóng khí Hủy chủ cách diệt ma ba đáng ạ t ma v ư tiếc h thể n cứ c ư ờ n loại có tầng c thứ này thương thế đối với nắm giữ ma vương thân thể hủy diệt ma chủ mà nói căn bản là như muối bỏ biển tung r thành hơn một thấy m nghìn mét lĩnh vực phản phân hóa thành một cái cự đại đòn bẩy không ngừng hòa vào thiên địa từ trường khiêu động thiên địa chi lực theo lĩnh vực lực lượng không ngừng rung động tại ma khí chi vân phía trên một luồng quẩn quận cơn lốc chính đang nhanh chóng áp đủ trừ ra cơn lốc bên ngoài lượng lớn bởi vì nguyên khí biến hóa hình thành lôi vân bị dẫn dắt mà tới tràn ngập tại vũ thần chi rực vùng trời làm cho thiên địa càng hiện ra ầm trầm chẳng qua bởi vì vũ thần chi dựng vùng trời đầy dây quá nhiều ma khí chi vân nhiều người người không thể phát hiện thôi không biết đi qua bao lâu khả năng nửa giờ khả năng một cách giờ đột nhiên chỉ vào hư không cái kia bị lĩnh b ự c xé rách đi ra một mảnh tầng mây hô lớn các ngươi mau nhìn vùng trời kia dường như dường như là theo hắn này vừa đ ề tỉnh không ít nhân tài ngạc nhiên ngầm đầu đập vào mắt nơi một mảnh khủng bố lôi vân tràn ngập hư không thỉnh thoảng càng là có từng cái từng cái chói mắt n g long ở trong hư không tung hành tùy ý mang đến từng trận oanh lôi âm thanh chỉ là bởi vì vũ thần chi dực vùng trời ma khí chi vân thực sự quá mức dày đặc hơn nữa rất nhiều cường giả đ ỉ n h cao bọn họ giao chiến lúc cùng tập trung tinh thần tuyệt thế cấp độ giao chiến càng là gây nên cuồng phong bao phủ oanh thanh âm nổi lên m ộ n phía làm cho mọi người không chú ý thiên địa dị tượng tồn tại có thể vào giờ phút này theo được người này nhắc nhở tất cả mọi người cùng thấy rõ trong hư không kịch liệt biến hóa đây là lôi hung bạo đúng là mấy vị kêu ma vương sinh vật nhìn vương luyện cái k i ê u mảnh trực nhập v â n tiêu không biết đang làm những gì lĩnh vực lực lượng phản phất nghĩ tới điều gì là hắn là kẻ nhân loại này đáng chết bất luận hắn muốn làm gì tuyệt đối không thể nhượng hắn thực hiện được ngăn cản hắn hủy diệt ma vương ba cách đạt cùng tử vong ma chủ n ạ i lạc đồng thời h é t lớn trong đó n ạ i lạc càng là trước tiên thân hình biến mất trực tiếp thoát ly ly ngự phong tầm nhìn cấp tốc hướng về vương luyện ở c h ỗ đó phương hướng xuyên qua mà đi n ư u toan tại sự công kích của hắn hình thành trước đem hắn ngăn cản bảo vệ vương trưởng môn ly ngự phong hết lớn ma thái h u y ề nhất n tại t r ậ n lại trước mắt hủy diệt ma vương trước càng là khiếp sợ ngần đầu nhìn trong hư không khủng bố thiên tượng biến hóa trong mắt lộ ra khó mà tin nổi chuyện này đây là vương trưởng môn làm cho những n à y khủng bố lôi vân là từ vương trưởng môn dẫn dắt mà tới siêu p h à m nhập thánh cường giả cứ việc có thể xúc động thiên tượng biến hóa có thể trừ ra ngưng luyện lĩnh vực một khắc đó bên ngoài có khả năng gây nên mười mấy cây số nguyên khí kịch biến đã là cực hạ như n vương luyện như vậy đưa tới phạm vi mấy trăm km thiên địa uy lực dù cho đối với bọn họ những n à y siêu phạm nhập thánh người tới nói đều có thể xưng tụng trước nay chưa từng có sấp xỉ rồi xe ta xe rách các ngươi mảnh này mà khí chi vân mắt thấy ma giới một phương rất nhiều cường giả rốt c ụ c ý thức được vấn đề chỗ ở vương luyện cũng không lại tiếp tục c ấ p vụ từ lâu chuẩn bị thỏa đáng thiên địa phong lôi lực lượng theo hắn hét dài một tiếng lĩnh vực lực lượng đ ố n g nhiên co rút lại tại cùng thiên địa nguyên khí kịch liệt ma sát thời khắc làm cho vũ thần c h i dược vùng trời hình thành một mảnh cự đại diện tích phụ điện ly tử trường lực đem trong hư không cái tia không ngừng tích lũy lực lượng sấm xét toàn bộ dẫn g i á mà xuống ầm ầm ầm ngân lòng phá không nhất đạo lôi quang trói mắt phẳng phất xé tan bóng đêm thần kiếm Cung hãn đem vũ thần chi d ự c vùng trời hoàn toàn rọi sáng khủng bố ánh chấp cuối cùng tại vũ thần chi d ự c thượng tầng ma khí chi vân giữa toàn diện nổ bệ ra tới âm dương nhị khí k h u ấ y đ ộ n g thanh t r ọ c nhị khí va chạm trong lúc nhất thời bị ma khí chi vân tràn ngập hư không phản phất bị nổ ra một cái cái lỗ thủng đột nhiên hiện hiện hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu theo đạo thứ nhất màu bạc cự long s ẹ t qua hư không sau nối tiếp l ấy từng đạo từng đạo ngân long giống như lôi đ ỉ n h quần quận không ngừng từ tầng cao hơn lôi vân trong đó buộc phát ra oanh kích mà xuống tại vương luyện sinh mệnh từ trường xúc động thiên đ i ệ từ trường chính mang điện âm biến đ o sau phạm vi mấy trăm km thiên địa nguyên khí hầu như toàn bộ hội tụ đến vũ thần chi d ự c vùng trời đồng thời hóa thành lôi đ ỉ n h như cùng phong bạo vũ một loại hướng về vũ thần chi d ự c chút xuống nhất đạo hai đạo lôi điện tại vũ thần chi d ự c vùng trời ma khí chi vân trước mặt hình thành không là cái gì tính thực chất thương tổn tối đa là nổ ra một cái cái lỗ thủng mà này cái lỗ thủng rất nhanh sẽ bị ma giới trong thông đạo không ngừng giật tán đi ra ma giới khí bù đắp mà khi oanh kích mà xuống lôi đ ỉ n h số lượng đạt đến mấy trăm đạo hơn một nghìn đạo mấy ngàn đạo thậm chí hơn vạn đạo sau lựa biến nhất thời gợi ra biến chất vô số ma khí chi vân bị đếm mãi không hết lôi đ ỉ n h dồn dập xe rách âm dương thanh trọc nhị khí tại lôi đ ỉ n h anh kích sau bị không ngừng nổ tan trừ khử không không phải trừ khử quần quận không ngừng từ ma giới giữa tràn ngập mà tới nồng nặc ma khí tại bị vũ thần chi rực vùng trời lôi vân toàn bộ nổ tan nổ nát sau càng là h ẹ t như bị tỉnh hóa giống như vậy hóa thành cực kỳ tình tuy thiên địa nguyên khí những n à y thiên địa nguyên khí trong đó hết thể ma tính bị lôi đ ỉ n h trí cương trí dương lực lượng và a càng là có thể để người ta trực tiếp hấp thu nguyên bản một ít tiêu hao qua mãnh liệt chân khí hầu như dùng hết tuyệt thế cường giả mánh hít một hơi sau càng là hệ như dùng khôi phục chân khí linh đan thánh dược giống như vậy lực lượng cấp tốc khôi phục không chỉ những tia tuyệt thế cơn giả liền ngay cả rất nhiều siêu phàm nhập thánh người cũng cảm giác mình lĩnh vực có thể điều động lực lượng càng ngày càng mạnh vô cùng lực lượng tại dồi dào thiên địa nguyên khí chống đỡ sau có thể phát huy ra trăm phần trăm hiệu quả chuyện này thực lực của ta chí ít tăng trưởng hai phần một ư ơ i thật nồng nặc nguyên khí thiên địa lôi đ ỉ n h trí cương trí dương lực lượng càng là đem ma giới trọc khí tịnh hóa hóa thành tinh khiết thiên địa nguyên khí quá tốt rồi nhân gian giới một phương mọi người không nhịn được phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên tại sao lại như vậy sao có thể có chuyện đó mà ma, ma giới một phương rất nhiều ma vương bọn họ nhìn cái kia bị nhân gian giới thiên địa lôi đình lực lượng cấp tốc đánh tan ma khí chi vân s ắ c mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi đặc biệt là biết rõ ma khí chi vân tại ma hoàng trong kế hoạch phân lượng hủy diệt ma vương ba cách đặt và tử vong ma chủ nại lạc trên mặt càng là tràn ngập nanh ác chương bốn trăm linh bốn đáng chết t ử vong ma chủ nại lạc gầm nhẹ ma khí chi vân bị hủy ma giới thật vất vả ấp ủ xâm lấn kế hoạch giống như là thất bại một nữa vương luyện giết hắn giết kẻ nhân loại này ba cách đạt gặp thét phản phất rơi vào đ i n cuồng quần quận không ngừng kích phát trong cơ thể hủy diện ma diễm hướng về vương luyện quần bạo phản kích c à n bọn họ lại không nên để cho bọn họ quấy dày đến vương trưởng môn ha ha ha quá tốt rồi như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí sức mạnh của chúng ta tăng trưởng vài phân chỗ nào còn cần e ngại những này ma giới sinh vật g i ế t g i ế t đem những này ma giới sinh vật hết thể s á t quang dám to gan xâm lấn chúng ta nhân gian giới chúng ta thế tất yếu n h ư ợ n g bọn họ trả giá thật lớn so với ma giới sinh vật một phương, cùng, nhân gian giới phương diện nhưng là tinh thần đại chấn sĩ、si、khí tăng vọn cấp tốc hướng về những kia ma giới sinh vật ma vương tồn tại vây rết mà đi từng cái từng cái tinh thần tỏa sáng dũng bánh không sợ chết lúc này ly ngự phong đám người đã nhưng mà có khả năng phát huy ra vượt qua lúc trước mấy chủ lực lượng mà ma giới sinh vật lực lượng nhưng là có suy kiệt này tiêu hao đối phương lâu dài nguyên bản nằm ở cục diện rằng co bị một lần hành động xoay chuyển nhân gian giới một phương nhất thời hiện ra hiện ra tính thượng phong thế cuộc dù cho thái huyền nhất đối đầu vị này hủy diệt ma vương đều có thể ung dung đem hắn khí thế chân ép làm cho hắn căn bản không có thời gian đi q u ấ nhiễu vương luyện ngày hôm nay ai đều có thể bất tử nhưng ngươi chắc chắn phải chết hủy diệt ma chủ ba cách đạt tựa hộ vận chuyển bí pháp nào đó trong cơ thể lần thứ hai tăng vọt ra một trận sáng trói ma diễm nguyên bản suy yếu đi xuống khí thế một lần nữa sôi trào má lên ngăn cản hắn ta muốn thử một chút xem có thể hay không mượn giúp chúng ta nhân gian giới thiên địa nguyên khí đánh tan ma giới thông đạo triệt để đem hai cái thế giới thông đạo đoạt tuyệt vương luyện hướng về ly ngự phong hét lớn một tiếng lĩnh vực lực lượng khoáy lên trong hư không phong lôi lực lượng làm cho những n à y phong lôi lực lượng trở nên càng ngày càng ngưng tụ một trận kinh khủng hơn ánh chấp xé rách tầm mây đông nhiên hướng về ma giới thông đạo ở chỗ đó vùng hư không đó đánh tới trong phút chốc tại thông đạo ngoại vi cái kêu mảnh vặn vẹo hư không hủy diệt ma chủ gào thét đ ỗ n g nhiên công hướng vương luyện nhưng cũng bị ly ngự phong g i ơ kiếm trả lại có thể vào lúc này tử vong ma chủ l ạ i lạc đồng dạng bỏ qua chính mình nguyên bản đối thủ đánh về phía ly ngự phong dù cho giờ k h ắ c này cái phạm vi này bên trong thiên địa nguyên khí c h i ê m cư ưu thế có thể ly ngự phong vẫn là xung quanh khó có thể bận tâm càng là n h u ộ n hủy diệt ma chủ ba cách đạn xâm nhập vương luyện trước người ép buộc vương luyện không thể không cầm kiếm phản kích chúng ta đi chống đỡ vị này hủy diệt ma vương mắt thấy vương luyện đều không thể tập trung tinh thần điều động thiên địa chi lực công kích ma giới thông đạo bách thảo cư sĩ nhất thời tiến lên bắt chuyện chân v mấy người chúng ta trần vũ chấn động trong lòng đúng là lục tôn nhìn vẫn cứ chưa từng hoàn toàn khôi phục như cũ hủy diệt ma vương ba cách đạn gật đầu lia l i ệ giao cho chúng ta giải quyết thính ta một người diệp cô tinh cũng là thấp giọng nói theo sát ở trên rồi mấy người giản tương t h ấ y thế căn c h ặ t hàm răng cũng là sẽ tới vương luyện ngươi chuyên tâm xúc động thiên địa chi lực phá hủy ma giới thông đạo chỉ có ma giới thông đạo phá hủy chúng ta trận chiến này mới có thể xưng tụng rút tuổi dưới đáy nổi chân chính đạt được thắng lợi lục tôn hô to một tiếng hung h ã n đem hủy diệt ma vương ba cách đạn c h ặ lại mấy người khác theo sát mà lên trong phút chốc đem hủy diệt ma vương vây quanh đem hết toàn lực ngăn cản hủy diệt ma vương phá vòng vây xu thế vương luyện quét mấy người một ánh mắt những người này trước đây không lâu đối với thanh danh của hắn khá là chửi bới nhưng vào giờ phút này nhân gian giới chân chính tao nộ khó xử thời khắc vẫn cứ không chút do dự đứng dậy cuối cùng cũng coi như không n g ở n g công hắn lúc trước lại nhiều lần đối với bọn hắn thủ hạ lưu t ì n h giao cho các ngươi rồi vương luyện nói thân hình càng là bỗng nhiên bay lên trời cường đại lĩnh vực lực lượng xoay quanh hắn thân thể không ngừng bao quanh tại lưu quan cảm ứng thuật dưới sự phối hợp xúc động phạm vi mấy trăm km quần quận nguyên khí hóa thành từng cái từng cái khủng bố chấp giật lôi đ ỉ n h tại trong tầng mây không ngừng ngưng tụ nên nguồn sức mạnh này ngưng tụ đến một cái nào đó cực hạ n sau vương luyện hung hãn vắt tay nhất thời lôi đ ỉ n h q u n mỡ từng đạo từng đạo khủng bố lôi q u a n g từ nồng đ ậ m áp xuống mây đen giữa ven kích mà ra hóa thành một cái dương nanh múa vớt hủy diệt vân long mạnh mẽ đánh xuống tại ma giới thông đạo ngoại vi cái kia mảnh v ặ n vẻo không gian đến cứ việc chưa từng đột phá cái kia một tầng vạn vẻo không gian phòng ngự nhưng hai loại tiệt nhiên bất đồng thiên mà ba đ ộ và chạm nhưng là nhuộm cái kia một cái khu vực gợn sóng rõ ràng trở nên không còn nữa ổ định làm việc cho ta hủy diệt đi vương luyện cường đại sinh mệnh từ trường xuyên thấu qua lĩnh vực lực lượng quần quận không ngừng k h u ấ y lên phong vân liền phảng phất một cái có khả năng khiêu động chọn khỏa tinh thần đòn bẩy đem thiên địa chi lực quần quận không ngừng hội tụ hóa thành một đạo đạo lôi đỉnh đánh về ma giới thông đạo ở chỗ đó cái tiêm mảnh v ằ n vèo hư không nếu như vào lúc này có người có thể đứng tại ở trên không quan sát đại địa liền sẽ phát hiện lấy vũ thần chi dược làm trung tâm phạm vi c o tới bốn năm trăm km thiên địa đều bị bao phủ tại một tầng nồng nặc mây đen trong đó vô số lôi đỉnh tại mây đen trong đó là lột gầm thét lên hình thành một hồi nhân gian giới đến trăm năm qua trước nay chưa từng có khủng bố lôi hung bạo trận này lôi hung bạo vừa bắt đầu có lẽ chỉ là vương luyện người làm lực lượng dẫn dắt hình thành có thể đến cuối cùng tại vương luyện này còn vướng cánh kích động sau quy mô đã thoát ly hắn k h ô n g chế làm cho toàn bộ vũ thần chi d ự toàn bộ bị này trận trước nay chưa từng có quy mô lớn lôi hung bạo bao trùm tất cả làm chủ người vương luyện trừ ra có khả năng dành cho những n à y lực lượng x ấ m xét một cái công kích phương hướng bên ngoài dĩ nhiên không thể lại khống chế nguồn sức mạnh này mà hắn lựa chọn công kích phương hướng thình lình chính là ma giới thông đạo ở c h â đó ầm ầm ầm từng đạo từng đạo khủng bố lôi đình phản phất loạn vũ hủy diệt vân long người trước ngã xuống người sau tiến lên quần quận không ngừng từ lôi vân trong đó tấn công ma xuống đánh về ma giới thông đạo phía dưới hủy diệt ma chủ ba cắt đạt tham lam ma chủ nạp đốn tử vong ma chủ nại lạc các loại ma vương cấp sinh vật điên c u ầ n chủng k í c h ly ngự phòng dịch căn khôn thái huyền nhất c h â n vũ lục tôn các loại tạo thành phòng t i ế n mà giữa những người này g i ớ i cường giả đỉnh cao cũng là không màng sống chết đem hết toàn lực ngăn cản sự công kích của bọn họ tránh khỏi bọn họ quay dối vương luyện tập trung tinh thần xúc động thiên địa chi lực một trăm đạo một trăm năm mươi đạo không biết vương luyện từ cái kia lôi vân trong đó kết quả dẫn dắt rơi xuống bao nhiêu đạo khủng bố lôi đ ỉ n h ba trăm đạo bốn trăm đạo đã không ai có thể nhớ thậm chí liền ngay cả vương luyện bản thân cũng đều hơi c h ó n g duy nhất có khả năng chống đỡ lấy hắn tiếp tục dẫn dắt lôi đ ỉ n h đánh kích ma giới thông đạo động lực chính là ma giới thông đạo cùng nhân gian giới lẫn nhau tiếp nối gợn sóng tần suất đã càng ngày càng loạn ma giới thông đạo ngoại vi cái kia một mảnh v ạ n mẹo không gian đã dần dần quy về hư vô rốt cục nương theo một đạo trói mắt ngân long sẽ rách ma giới thông đạo ngoại vi không gian vận m ẹ mạnh mẽ đánh vào ma giới thông đạo lúc toàn bộ ma giới thông đ tại vương luyện tầm nhìn giữa nhân gian giới cùng ma giới thông đạo cộng hưởng tần suất rốt cục bị quấy dày cứ việc giờ khắp này ma giới thông đạo vẫn cứ hiện hiện ở nhân gian giới vũ thần c h i rực giữa có thể thật giống như tiếp thu tín hiệu kịch truyền hình giống nhau tín hiệu bị quấy dày hình ảnh dĩ nhiên không còn nữa lúc trước rõ ràng hống thấy cảnh này làm làm tiên phong quan hủy diệt ma chủ ba cách đạt phát sinh phẫn nộ đến cực điểm gầm rú khắp toàn thân hủy diệt ma diễm tăng v ọ t gấp đôi cả người càng là giống như một cái phát pháo đạn giống như vậy hung hãn sẽ rách chân vũ lục tôn bách thảo cư sĩ diệ cô tinh cả đám người tạo thành phòng tuyến hệt như một cái phát pháo đạn. trực tiếp bất ắ n về p h í quá hủy ư vương không diệt ma chủ ba cách đạt n mắt thấy xâm lấn kế hoạch thất bại chính mình đem trở thành kẻ cầm đầu dĩ nhiên tồn tại liệu mạng đều muốn liên lụy vương luyện đồng quy vụ tận tâm tư càng là liệu mạng đem trên người mình hủy diệt ma diễm hoàn toàn kích phát nó sau lưng càng là hình thành một đôi từ hủy diệt ma diễm hình thành cánh kích động giống như mũi tê n n ọ n theo sắt bắn vào lôi vân trong đó chết đi ba cách đạt giống to nhưng mà không có s a o đó rồi vương luyện dám to gan nhảy vào trong hư không lôi vân là bởi vì hắn chắc chắn những n à y lôi đ ỉ n h căn bản sẽ không oanh kích hắn nhưng hủy diệt ma vương ba cách đạt bản thân tồn tại lượng lớn trọc khí cực dễ hấp thu lực lượng sấm xét hơn nữa hắn giờ khắp này biết không sợ súng chính mình nhảy vào lôi vân trong đó hầu như ngay đầu tiên liền gặp phải mấy chục đạo lôi đình đến thăm đây là thấy cảnh này chân vũ lục tôn đám người nhất thời trận to hai mắt ầm ầm ầm khủng bố á n h chấp tại hủy diệt ma chủ ba cách đặt trên người không ngừng nổ vang làm cho trên người hắn hủy diệt ma diễm bị không ngừng nổ tan một ít lôi đỉnh càng lạnh lên vết thương trên người hắn trong miệng đem thân thể của hắn nổ nát một đoạn nhảy vào lôi vân trong đó hủy diệt ma chủ vẫn còn không tới kịp đuổi theo vương luyện thân hình dừng lại ba cái hô hấp không tới trên người hủy diệt ma diễm dĩ nhiên cấp tốc tiêu tan hết sạch cả người phảng phất một viên thiên thạch giống như vương góc rơi rụng mà xuống dù cho tại rơi rụng mà xuống trong quá trình đạo đạo từ lôi vân trong đó lan người trước ngã xuống người sau tiến lên oanh kích thân thể của hắn đem hắn oanh tạc thành một cái sán lạng quả cầu lửa rồi sau đó trùng điệp đập rơi trên đất đem mặt đất nghệ được chia năm xẻ bảy chết rồi nhìn đập xuống đất không còn nửa phần động tính hủy diệt ma chủ ba cất đạt không chỉ nguyên bản l i ề u mình quấn bệnh hắn chân vũ lục tôn các loại liền ngay cả ly ngự p h ò n g thái huyền nhất dịch các thôn và đối thủ của bọn họ cái k i ê u ba vị cường đại ma vương cấp sinh vật cũng là hơi s ư ớ n g sở tứ đại ma soái một trong hủy diệt ma vương ba cất đạt chết đây là ngàn năm qua ma giới xâm lấn nhân gian giới giữa vẫn l ạ mạnh mẽ nhất một vị ma vương cấp sinh vật vương luyện nhờ vào thiên địa uy lực giết chết vị này cung dương hết đà hủy diệt ma vương bắn chết sau trong lòng cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm đây chính là tứ đại ma x o á i cấp tồn tại lục hết ma vương bị hắn trọng thương dựa theo hủy diệt ma chủ ba cách đ ạ t lời giải thích nên vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục trước mắt hủy diệt ma chủ lần thứ hai bỏ mình sau đó cho dù nhân gian giới thật sự đối mặt ma giới toàn diện xâm lấn đều là ung dung rất nhiều bất quá hắn biết hiện tại vẫn còn không phải hắn hoàn toàn thư gian xuống thời điểm ánh mắt từ tử vong hủy diệt ma chủ trên người rời đi qua đây sau vương luyện lần thứ hai nhìn chằm chằm cái Quần quần không ngừng đỉnh ấm ấm ấm. Tại màu bạc lôi l một vị khác m ngay thông đ ạ hủy ú t thể xuống. không Có phá h diệt ma vương hô to cực lực phản kháng tiếng kêu giữa tràn ngập không căng lòng tử vong ma chủ loại lạc mắt thấy bại cục đã định sự tình không thể làm không chút do dự quyết định thật nhanh hét lớn bay thẳng đến ma giới thông đạo thối lui như toan lùi vào ma giới trong thông đạo cản bọn họ lại ma giới thông đạo tan vỡ sắp tới chúng ta nhất định phải quấn lấy bọn họ đem ba người bọn hắn toàn bộ lưu lại chém giết này ba vị ma vương chúng ta tự giống xem như tổng cộng diệt giết, giết hắn bọn họ bảy tôn ma vương dù cho ma giới trong đó ma vương cấp c ư ờ n g giả nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối có thể xưng tụng nguyên khí đại thương trong thời gian ngắn bọn họ lại không có đầy đủ lực lượng xâm lấn chúng ta nhân gian giới mọi người triển khai bi pháp cần phải đem bọn họ toàn bộ lưu lại ly ngự phong thái huyền nhất dịch càn khôn các loại đồng thời hét lớn thắng lợi trong tầm mắt bọn họ cũng không nữa bảo toàn lực lượng từng cái từng cái toàn lực lấy ra chính mình dùng để l i ề u mạng cấm kỵ chi pháp nhất thời sức chiến đấu tăng vọt làm cho còn lại hủy diệt ma vương tham lam ma vương tử vong ma chủ tăng mạnh áp lực bất quá hủy diệt ma vương tham lam ma vương bị dây dưa kéo lại trong thời gian ngắn không thể động đậy nhưng tử vong ma chụp nhưng là thân hình biến mất phảng phất nhất đạo ưu hồn một loại chui vào trong bóng tối đợi được hiện thân lần nữa lúc dĩ nhiên xuất hiện tại ma giới thông đạo mười m phía trên sau một khắc liền muốn chui vào ma giới thông đạo lui lại rời đi muốn đi có thể hay không hỏi qua ta đồng ý trong hư không nằm ở lôi vân trong đó vương luyện trước tiên nhận ra được tử vong ma chủ lại lạc thân hình nương theo trong mắt tinh quang lấp lóe trên đỉnh đầu lôi vân bùng nổ ra lôi quang chói mắt nối tiếp lấy nam sáu đạo lôi đỉnh tại vương luyện dẫn dắt sau sẽ rách bầu trời mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt a n h kích ma xuống hung hãn tại tử vong ma chủ n ạ i lạc trên thân thể nổ tung dù cho tử vong ma chủ n ạ i lạc vẫn còn bảo tồn đủ mạnh hủy diệt ma diễm nhưng đồng thời bị nhiều đạo lôi đình bắn chúng vẫn là không nhịn được một cái giật mình khắp toàn thân hủy diệt ma diễm bị cấp tốc nổ tan được thấy cảnh này thái huyền nhất trong mắt mang theo vẻ vui mừng cường đại lĩnh vực nối tiếp lấy oanh kích mà xuống phảng phất một ngọn núi cao cối xay nghiền ép tử vong ma chủ n ạ i lạc thân thể làm cho còn chưa từ lôi đình đã kích g i a phục hồi tinh thần lại n ạ i lạc thân hình lại chấn động xét đánh mà vào lúc này vương luyện dĩ nhiên lần thứ hai chữa tay quân ánh chấp tại hắn trước người không ngừng ta là vĩ đại tử vong ma chủ nại lạc tương lai tất nhiên tùy tùng ma hoàng bệ hạ đạp nát cả cái nhân gian giới thậm chí chinh phạt tiên giới tồn tại làm sao có khả năng sẽ ở này na nạ xuống nại lạc đều thảm thiết trên người hủy diệt khí thế tăng vọt nhu toan kháng trụ lực lượng sấm xét bước vào ma giới thông đạo bên trong có thể vương luyện khống chế lôi đình oanh kích tử vong ma chủ nại lạc đồng thời càng đang không ngừng oanh tạc ma giới thông đạo phá hoại ma giới thông đạo ổn định tính n ạ i lạc thật vất vả kháng trụ những n à y lôi đình bước vào ma giới trong thông đạo có thể nhưng mà căn bản là không có cách thuận lợi hoàn thành lịch hướng vận chuyển trốn về ma giới nhận ra được điểm này vị này cường đại tử vong ma chủ nhất thời tràn ngập tuyệt vọng không phải như vậy kết quả không nên như thế nhưng hắn tuyệt vọng tỉnh không đổi được vương luyện n ử a phần hạ thủ lưu t ì n h tại các nơi g ư bước vào nhân gian giới thời khắc này liền phải làm hào chiến bại thậm chí còn toàn quân bị diện chuẩn bị ầm ầm ở được mười mấy đạo lôi đình sau đó dù cho tử vong ma chủ lại lạc trên người hủy diện ma diễn mạnh hơn vẫn không cách nào tránh khỏi bị a n h kích t r o n vùi không có hủy diệt ma diễn phòng ngự vị này cường đại đến cực điểm ma xoáy căn bản là không có cách kháng trụ lôi đình đánh kích nối tiếp ba cách đạt sau đó lần thứ hai không cam lòng đánh mất hơi thở sự sống được quá tốt rồi chỉ còn dư lại cuối cùng hai vị ma v ư ơ n g rồi ma giới thông đạo lập tức liền muốn phá hủy rồi tháng tháng chúng ta muốn thắng rồi ma giới sinh vật này một làn sóng sâm lẫn bị chúng ta đánh đuổi rồi nhìn đệ nhị tôn cường đại ma xoáy cấp sinh vật sinh tử toàn trường tất cả mọi người phát sinh tự đáy lòng hoan hô dù cho chân vũ lục tôn bách thảo cư sĩ diệp cô tinh giản tương bực này thời khắc này đều không thể không nhận thức vương luyện ở đây chiến đấu giữa làm r a c h ắ c tuyệt c ô n g hiến đồng thời gia nhập hoan hô trong đó chư vị n h ộ m chúng ta thừa thế xông lên đem những n à y dám to gan xâm nhập chúng ta nhân gian giới sinh vật triệt để giết chết ly ngự phong lớn tiếng gào thét phấn chân sĩ khí đúng nhổ c ỏ tận gốc triệt để đặt v n g chúng ta t h ắ n g cục giết, giết sạch những quái vật này n h ộ m những n à y ma giới sinh vật rõ ràng nghĩ muốn muốn xâm lấn chúng ta nhân gian giới cần thiết trả giá cao những người khác hưởng ứng ly ngự phong kêu gạo công kích trở nên càng điền cuồng lên trong lúc nhất thời bất luận phổ thông ma giới sinh vật vẫn là cường đại ma giới lãnh chúa dồn dập bị loài người rất nhiều tuyệt thế cường giả tiêu diệt giết dù cho là còn lại hủy diệt ma vương cùng tham lam ma vương cũng là tại vương luyện lôi đ ỉ n h trợ r ú t sau bị triệt để suy yếu bắn chết không lâu lắm xâm nhập nhân gian giới ma giới sinh vật đã bị chém giết hầu như không còn rất nhiều ma giới sinh vật bị toàn bộ bắn chết sau vương luyện không nữa phân tâm tập trung toàn bộ tinh thần điều động trên đỉnh đầu cái kêu m ả n h khủng bố quần quận lôi bạo c h i vân đem bên trong lực lượng không ngừng dẫn dắt ma xuống phát tiết đến ma giới trên lối đi những này lôi bạo tri vân trên thực tế chính là nhân gian giới thiên địa tri lực ngưng luyện đến trình độ cao nhất một loại thể hiện phương thức cùng hắn nói là lôi đình c dù cho ma giới phương diện đem hết toàn lực muốn duy trì được ma giới thông đạo ổn định tính nhưng bọn họ mười mấy tôn ma vương dù cho hơn nữa một vị ma hoàng lực lượng làm sao có thể cùng phạm vi mấy trăm hơn một nghìn km nhân gian giới thiên địa nguyên khí đối kháng tại cỗ thiên địa nguyên khí này biến thành lôi đỉnh quần quận không ngừng oanh kích sau ma giới phương diện ma vương bọn họ cũng là cuối cùng đã rõ r à n g rồi nhân gian giới một phương lực lượng không thể đối kháng nương theo cật lực duy trì ma giới thông đạo ma vương ma hoàng lực lượng tàn đi nguyên vốn đã nằm ở cung dương hết đà tràn ngập nguy cơ ma giới thông đạo lại không cách nào duy trì mở ra trạng thái tại lôi đ ì n h n n h kích sau điên c n g v ặ t mẹo có d u ồ i rồi sau đó ẩm ẩm tan vỡ hóa thành một luồng cuồng bạo cơn lốc bao phủ hướng bốn phương tám hướng trực tiếp trên mặt đất lôi kéo ra một cái đường kính vượt qua ba trăm mét tự đại hố trong phạm vi hết thể nham thạch mảnh vỡ đều tại ma giới thông đạo tan vỡ một khắc đó hóa thành hư vô ẩm ẩm, ẩm. ma giới thông đạo hóa thành hư vô đồng thời nhân gian giới cùng ma giới miễn cưỡng duy trì tiếp nối cũng là n ổ lớn mất đi rất nhiều siêu phàm nhập thánh người toàn bộ có khả năng cảm giác được đến từ tầng không gian diện rung động thật giống như hai chiếc nguyên bản nằm ở tiếp dây trạng thái to lớn chiến hạm đột nhiên tách rời dù cho động tác nhẹ nhàng có thể đối với cuộc sống tại hai chiếc to lớn hạm đến người thường mà nói vẫn là có khả năng cảm giác được rõ ràng chấn động tách ra rồi tách ra rồi ma giới thông đạo cùng nhân gian giới liên hệ tách ra rồi thái huyền nhất dựa vào chính mình thiên tiên tri thể cùng linh tộc n h ạ cảm sức cảm ứng rất nhanh phán đoán xảy ra điều gì không nhị được kinh hị t h ế c h ra ma giới thông đạo đây là triệt để đóng kín rồi dịch càn khôn không thể chờ đợi được nữa truy hỏi đóng kín rồi ma giới thông đạo triệt để đóng kín rồi không phải cái kế tiếp hàng lầm chu kỳ mà không cách nào mở ra chúng ta thắng lợi chúng ta thắng lợi rồi thái huyền nhất thỏa thích phát tiết tâm tình của chính mình cứ việc sửa thành thiên tiên chi thể hắn liền phảng phất một vị người thứ ba giống như vậy có khả năng thời khắc để cho mình duy trì bình tĩnh thế nhưng thời khắc này hắn vẫn c ứ dứt bỏ rồi thiên tiên chi thể mang đến ảnh hưởng đem hết toàn lực đầu nhập chúc mừng trong đó rốt c u c đóng kín sao ly ngự phong cá nhân cũng là nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng gì đó một lúc lâu hắn mới thật dài than ô thở ra một h ơ i cứ việc hắn t ỉ n h không tu thành tiên ma thân thể lại chưa từng lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất đại viên mãn có thể dựa vào nhạy cảm cảm ứng vẫn cứ có khả năng phán đoán ra thái huyền nhất nói không hưởng nhìn đầy dây vũ thần c h i dực mảnh này bên trong cốc ma giới sinh vật thi thể cùng nhân loại cường g i ả thi thể hắn cũng là một tiếng thở dài t h ắ n g rồi chúng ta thắng lợi rồi chúng ta đánh đuổi ma giới xâm lấn rồi rất nhanh chúc mừng tin tức đã từ vũ thần chi dực bên trong nhất hướng về bên ngoài c h u y ể n đi bị ngoại giới đóng giữ phổ thông giang hồ nhân sĩ cùng các binh sĩ mà được biết trong lúc nhất thời vũ thần chi dực ở ngoài đóng giữ hơn vạn binh sĩ và mấy ngàn giang hồ nhân sĩ đồng thời khai quật ra trời long đất lợ giống như hoan hô tất cả mọi người tùy ý chúc mừng lên đã chúc mừng nhân gian giới lần thứ hai cùng ma giới trong chiến đấu đạt được thắng lợi cũng vui mừng bọn họ đại nạc không chết sống s u ố t sau tai nạn dù sao nếu là rất nhiều tuyệt thế cường giả siêu phàm nhập thánh người không chống đỡ được ma giới sinh vật bọn họ công kích những kia ma giới sinh vật tát phải trùng kích bọn họ phụ trách duy trì công sự phòng ngự đến vào lúc ấy chỗ nào sợ phòng ngự của bọn họ công sự xây dựng lại kiên cố tại rất nhiều cường đại ma giới sinh vật trước mặt vẫn cứ tránh khỏi không được tổn thất nặng nề thậm chí máu chạy thành sông vương luyện ly ngự phong các loại hoan hô chốc lát ánh mắt rất nhanh rơi xuống từ trong hư không chậm rãi rơi xuống vương luyện trên người không chỉ hắn thái huyền nhất dịch c ă n g k h n chính là cho tới thời khắc này hơi hơi khôi phục một chút khí lực nam thánh tôn cũng là tại nam đạo phái một người nâng đỡ h tất cả mọi người đều hiểu bọn họ nhân gian giới lần này mặc dù có thể dễ dàng như thế đánh b ở i ma giới sinh vật xâm lấn cùng bởi vì vương luyện duyên cớ chính là bởi vì vương luyện bọn họ có khả năng vừa bắt đầu liền chém giết tam vị ma vương chính là bởi vì vương luyện bọn họ mới có thể chống đỡ được thực lực khủng bố đến cực điểm hủy diệt ma chủ ba cách đặt tương tự là bởi vì vương luyện thời khắc mấu chốt d â n thiên địa thần u y phá hủy bao p h ủ tại vũ thần chi dực vùng trời ma k h í chi vân bọn họ mới có thể xoay chuyển càn k h ô n chiếm được t h ư phong cuối cùng vẫn là bởi vì vương luyện mới có thể chân chính đánh vỡ ma giới thông đạo ổ nếu như nói giang lưu thị ma giới xâm lấn cuộc chiến thành cựu chuyển kỳ anh hùng ly ngự phong như vậy vũ thần chi dực trận chiến này vương luyện nhưng là bất luận người nào đều không thể thay thế công thần lớn nhất Trưng Trưng vương. tháng tôn 406 406, lợi bảy ma đây chính là tương đương với bảy vị siêu phàm nhập thánh giả mà lại nếu như không phải là bởi vì vương trưởng môn thời khắc mấu chốt phá hủy ma giới thông đạo chỉ sợ còn có càng nhiều ma vương cấp tồn tại sẽ thông qua ma giới thông đạo truyền thống tới theo rất nhiều ma giới sinh vật sinh tử nhân loại đông đảo cường giả tuyệt thế tự nhiên nhanh chóng x n g tới nhìn lấy cái kia từng tồn to con ma giới sinh vật trong mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ may mắn mà có ly môn chủ cảnh báo nếu như không phải là bởi vì ly môn chủ kịp thời cho chúng ta biết đi tới một khi đợi đến chúng ta phát hiện bên này dị thường lại điều động hơn người dò xét chậm c h ễ tốt nhất phản kích thời gian cho dù chúng ta nhân gian giới lực lượng so với mấy năm trước tăng trưởng mấy bậc sợ là đều không thể ngăn cản đại quân ma giới xâm lược một vị cường giả tuyệt thế từ đáy lòng k e n cám ơn ta ly ngự phong lắc đầu hắn đưa mắt nhìn sang vương、luyện. chư vị chúng ta chân chính cần nói lời cảm tạng là những năm gần đây vì chống cự ma giới xâm lấn một mực cẩn trọng vô tư kính dân vương luyện vương t r ư ở n g môn ta sở dĩ lại ở võ thần chi dực ũ n g là bởi vì vương trưởng môn đưa cho nhắc nhở nguyên nhân nếu như không có vương trưởng môn lúc trước nhắc nhở chúng ta tất nhiên không cách nào trước tiên phát giác được ma giới sinh vật giáng lâm một khi đúng như vương trưởng môn trong dự Ngôn thuyết pháp, ngày nửa tháng chúng cường thần hiện sinh giả giới thuyết ta phát vật pháp, chi chỗ, cho sau, 10 vào ma về võ có bước mới dự, Tuyệt thế cảnh sinh ma giới vương ậ t sẽ ở m ờ i mấy tôn ma tôn v ư dẫn d ắ trưởng đi sông a võ thần chi d quét toàn diệt sạch nhân gian, toàn bộ nhân gian, gian giới đều đưa hủy diệt tại ma giới đưa ma dưới. đều Vương ư hủy diễm hỏa phía r môn không tệ chúng ta nhất hẳn là muốn cảm t ạ là vương trưởng môn vương luyện đại nhân theo ly ngự phong đem vương luyện đẩy lên sân khấu ánh mắt của mọi người cũng là rơi xuống vương luyện trên người phổ thông giang hồ nhân sĩ thì cũng thôi đi nhưng những cái kia lúc trước đối vương luyện có chút đối địch cường giả tuyệt thế giờ khác này nhưng trong lòng thì tràn ngập phức tạp vương luyện nhìn lướt qua đám người trong lòng của hắn minh bạch ly ngự phong nói không sai cứ việc ở kiếp trước hàn giáng lâm đến nhân gian giới lúc nhân gian giới phòng ngự đã sớm bị rất nhiều ma giới sinh vật tồi khô lạc hủ đánh tan nhưng căn cứ lăng nguyên trưởng lão bọn người nói chuyện với nhau lúc lưu truyền tới tin tức phán đoán xâm nhập nhân gian giới ma giới sinh vật tuyệt đối đến hàng vạn ma tính mà ma vương cấp khắc kinh khủng tồn tại càng là tại hai mươi tôn trở lên dù sao bọn hắn công phá thiên tộc liền vận dụng mười mấy tôn ma vương m a tại hủy diệt lòng tộc chiến tranh bên trong hao tổn ma vương liền vượt qua hai chữ số bởi vậy có thể thấy được bước vào nhân gian giới ma vương cấp tồn tại so với hai mươi cái số này đến tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn vương Ta ở đây, lại l sở sở ầ những năm gần đây vương trưởng môn vì nhân gian giới phồn binh ổn định vì để cho nhân gian giới tích lũy đầy đủ lực lượng đối kháng ma xâm lấn trên người gánh vác rất rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta vẫn còn đứng cái gọi là đạo đức điểm cao bên trên đủ kiểu chửi bới vương t r ư ở n g môn hồi tưởng ta lúc đầu ác liệt hành vi quả nhiên là xấu hổ không thôi ta ở đây thận trọng hướng vương t r ư ở n g môn xin lỗi cái khác cường giả tuyệt thế theo nam đạo phái vị trưởng lão này lên tiếng n h a o nhau tiến lên từ đ ấ y lòng hành lễ biểu thị trong lòng áy náy không chỉ rất nhiều cường giả tuyệt thế lục tôn đang nhìn một chút bên người chân võ bách thảo cư sĩ diệp cô tinh bọn người về sau lại liếc mắt nhìn cái kia mấy c ô dù là tử vong lâu này v ẫ n tản ra uy áp mạnh mẽ mà vương thi thể thở dài một cái tất cả chúng ta đều thiếu nợ vương trưởng môn ngài một cái xin lỗi nói xong dẫn đầu t i vị lao n h ư giả phía này g l đối với vương luyện từ đáy lòng không người trào xuống không chỉ là hắn một bên chân võ bọn người liếc nhau một cái lúc này cũng là thiên lên có chút túi đầu chúng ta sai rồi phó phiêu vũ có như ngươi loại này đệ tử coi là thật tam sinh hữu hạnh tin tưởng hắn biết được ngươi hôm nay ngươi gần như cứu vớt toàn bộ nhân gian giới thành tựu i về sau cũng là có thể mỉm cười cựu tuyển bách thảo cư sĩ đồng thời thở dài ta vì ta lúc trước nói tới mạo phạm c h i ngôn xin lỗi ngươi vương luyện nhìn lấy những này nhất nhất túi đầu giang hồ danh túc nhóm coi lại một chút rất nhiều nhân gian giới cường giả đỉnh cao c h ậ m dai nói ra đi qua liền để bọn hắn đi qua chúng ta cần làm là phóng nhãn tương lai ma giới xâm lấn cũng không phải chỉ có một đợt lần này chúng ta mặc dù đem ma giới thông đạo phá hủy nhưng ai cũng không biết lần tiếp theo ma giới công kích lại ở lúc nào lại lần nữa giáng lâm bởi vậy, vậy chúng ta bây giờ chân chính muốn làm chính là tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh thực lực bản thân chỉ có chúng ta toàn bộ nhân gian giới lực lượng đi theo đi lên mới có thể chân chính vĩnh viễn không bao giờ e ngại đến từ ma giới phương diện xâm lấn thậm chí một ngày kia phản công ma giới c h i t để đem ma giới ẩn hoạn này tiêu trừ. nghe được vương luyện đám người nhao nhao phụ họa nhẹ gật đầu không tệ chúng ta bây giờ muốn làm không phải so đo lúc trước được mất mà là phóng nhãn tương lai thái huyền nhất tiến lên một bước sự thật chứng minh chúng ta cùng chư vị quan tinh sư được đi ra kết quả hiển nhiên sai rồi ma giới mở ra thời gian cũng không phải là tại hơn ba mươi năm về sau tiếp đó chúng ta nhân gian giới chỉ sợ tùy thời đều có thể đứng trước ma giới xâm lấn bởi vậy toàn bộ nhân gian giới đều phải đoàn kết lại trên giới một lòng mới có thể ở sau đó liên tục không ngừng thai nạn bên trong bảo toàn chúng ta nhân gian giới nguyên khí ngăn cản được ma giới xâm lấn không tệ nhân gian giới đã không có ngày xưa thái bình an bình tường hòa sinh hoạt một đi không trở lại ma hoàng đi qua thời gian rất dài tu dưỡng đã triệt để khôi phục nguyên khí đồng thời đem ánh mắt rơi xuống chúng ta nhân gian giới năm đó có được võ thần thiên chân quyền xá sinh cùng ma hoàng đồng quy vũ thận lấy mạng sống ra đánh đổi đem tạm thời đánh lui hồi ma giới đến n à y giao hấn quyền nôn làm lại ma hoàng thế tất đáng sợ hơn chúng ta nhất định phải tập trung toàn bộ nhân gian giới lực lượng mới có đem chiến thắng hy vọng ly ngự phong nói theo tập trung toàn bộ nhân gian giới lực lượng chính là vương trưởng môn lúc trước tại làm sao côn luân phái s ở tác sở vi trên thực tế chính là tại vì tàng binh tại dân làm chuẩn bị a nghe được ly ngự phong nói đám người nhao nhao nghĩ đến lúc trước côn luân phái sợ tác sở vi như vậy tưởng tượng lập tức phát giác côn luân phái làm hết hạy sao mà tiên tri t i n giác xem ra chúng ta lúc trước tìm kiếm nghĩ cách suy tính ra những cái kia số liệu hoàn toàn không thể dùng vương trưởng môn ngươi khả năng suy tính ra lần tiếp theo ma giới xâm lấn sẽ là lúc nào thái huyền nhất hỏi vấn đề này ta không cách nào trả lời chỉ sợ đến hỏi thăm thiên tộc mộ dung linh vương luyện nói nói đến mộ dung linh vương luyện lại nghĩ tới mộ dung trường phong hắn rất hoài nghi mộ dung linh sở dĩ phỏng đoán sai lầm chính là bắt nguồn từ mộ dung trường phong cung cấp sai lầm số liệu xem ra hắn phải mời mộ dung linh một lần nữa võ thần tri dực đồng thời muốn để cổ bách nghiêm mật giám thị mộ dung trường phong mộ dung trường phong cùng bạch vô hận khác biệt sau lưng nàng đứng đấy toàn bộ tiên h tộc hắn bản nhân càng là một vị l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất viên mãn siêu phàm nhập thánh giả nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ liền muốn cường sát dù là lấy hắn bây giờ đang trên giang hồ danh vọng chỉ sợ đều sẽ gây nên mãnh liệt phản đối ta sẽ đích thân đi một chuyến tiên h tộc mời mộ dung cô nương đi ra tin tưởng mộ dung tộc trường hội lấy đại cục làm trọng bách thảo cư sĩ mở miệng nói như thế rất tốt vương luyện khẽ gật đầu trên thực tế lấy hắn hiện tại thiên nhân hợp nhất viên mãn tu vi cảnh giới cũng là có thể miễn cưỡng nắm giữ cảm ứng ma giới thông đ đưa tin h trở o n a ma g i ớ về những cái kia chưa chạy tới đám người cũng không để cho bọn hắn chạy tới ma giới thông đạo như là đã phá hủy trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào ngưng tụ bất quá lý do an toàn chúng ta mấy cái lại lưu ở chỗ này để tránh sinh ra biến cố gì vương luyện nói về phần hắn nói tới người dĩ nhiên chính là thái huyền nhất dịch càn khôn ly ngự phong mấy người trong thời gian ngắn không thể giúp chư vị bất quá xin yên tâm nhanh thì nửa tháng chậm thi một tháng ta chắc chắn sẽ lại lần nữa chạy đến cùng chư vị kể vai chiến đấu nam thánh tôn nói chúng ta chờ đợi lấy người đến ly ngự phong cười đáp lại thái huyền nhất dịch càn khôn cũng là nhẹ gật đầu cứ việc thần võ môn cùng nam đạo phái ở giữa từ trước đến nay bất hòa nhưng là tại quan hệ đến nhân gian giới tương lai đại cục dưới lại thêm có vương luyện ở phía trên đè ép đông đảo một phái mấy người bọn họ mặt ngoài tất nhiên là lộ ra có chút hòa hợp nam thánh tôn tại nam đạo phái rất nhiều cường giả tuyệt thế dẫn dắt đi rời đi theo nam đạo phái nam thánh tôn rời đi cái khác cường giả tuyệt thế cũng là nhất nhất tiến lên thường đ á m người chào từ biệt đồng thời hứa hẹn một khi lại có ma giới sinh vật xâm l ớ n chỉ cần vương luyện bọn người cho gọi bọn hắn chắc chắn sẽ trước tiên đã tìm đến chúng ta cũng đi thôi trấn võ đối lục tôn bách thảo cư sĩ cùng diệp cô tinh bọn người nói một tiếng lục tôn nhẹ gật đầu cứ việc vương luyện vừa rồi mặt ngoài thái độ bất kể h i ế m khích lúc trước nhưng bọn hắn nếu là đơn độc cùng vương luyện lợi cuối cùng xấu hổ tại đây một lần ma giới xâm lấn bên trên bọn hắn suýt nữa ủ thành sai lầm lớn chỉ có thể ở dự phán ma giới thông đạo vòng tiếp theo mở ra tốt nhất hoa đẹp phí công phu đền bù bọn hắn những năm gần đây khuyết điểm ngược lại là diệp cô tinh giản tường nhìn về phía vương luyện ánh mắt hết sức phức tạp cứ việc cho đến nay bọn hắn vẫn không có pháp liền vương luyện chém giết bạch vô hận sự t ì n h tiêu tan nhưng giờ khắp này nhưng lại không thể không chứng minh vương luyện sở tác sở vi tính chính xác trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí đều tại ẩn ẩn hoài nghi có thể hay không bọn hắn trưởng môn thật sự có vấn đề gì tử vong ma chủ đại lạc cường đại chư vị nên đã thấy đi vũ thần chi dực ở ngoài một chỗ lều trại trong đó vương luyện thái nguyên nhất ly ngự phong dịch càn k h ô n tứ đại siêu phàm nhập thánh người đều ở trong đó giờ khác này chính đang nói chuyện chính là vương luyện không sai ly ngự phong đầy mặt nghiêm nghị g ậ t gật đầu tử vong ma chủ đại lạc bởi vì hắn ẩn nó ẩn thân chi pháp hoàn toàn bị vương trưởng môn ngươi khắc chế vì do tịnh không phát huy ra hắn thân là tứ đại ma x o á y một trong nên có uy năng nhưng hủy diệt ma chủ bà c á c đạt hắn cường đại quả thực vượt qua sự tưởng tượng của ta ta tử không nghĩ tới ma giới trong đó trừ ra ma hoàng bên ngoài lại còn có bực này đáng sợ ma vương đại lạc tuy rằng chưa từng thể hiện ra hắn cường đại nhưng chúng ta lại có thể cảm ứng được một khi nhượng hắn trắng trận không tiên rẻ ám sát có thể bộc phát ra lực sát thương điểm này từ phạm thiên c ấ c hạ trên người liền có thể nhìn ra một hai đặc biệt là nhượng trong lòng ta phát lệnh chính là mỗi một lần tử vong ma chủ lại lạc cần vào âm ảnh trong đó ta lại có thể đều cảm giác không ra bất kỳ đặc biệt thậm chí coi như là hắn lần nút đến bên cạnh ta mười m ta vẫn cứ không hề có cảm giác nếu như hắn vào lúc đó đột nhiên bạo phát dành cho ta một đòn trí mạng ta chặn xuống khả năng tới tính không vượt qua một thành dịch càng khôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vương luyện một ánh mắt đ ố i may mà vương trưởng muộn tại nếu không thì cấp tử vong ma chủ n ạ i lạc đầy đủ thời gian cùng lượn vòng không gian hắn một vị ma vương liền đủ để đem ba người chúng ta toàn bộ giết hết ly ngự phong thái huyền nhất hai người hơi hơi trầm n g â m một phen liên tưởng đến tử vong ma chủ n ạ i lạc bày ra các loại đáng sợ cuối cùng thận trọng gật gật đầu bọn họ đồng dạng không cảm giác được n ạ i lạc ở c h ỗ đó đối với như thế một vị hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối lúc nào cũng có thể xuất hiện dành cho bọn họ một đòn trí mạng kẻ địch ai chắc chắn có khả năng hoàn toàn ngăn trở ma giới trong đó hiện nay đã hiện thân chính là hủy diệt ma chủ ba cách đạt cùng tử vong ma chủ đại lạc và vương trưởng môn lúc trước nói tới lục huyết ma vương xích huyễn may ra này bốn tôn ma x o á i trong đó trong đó hai vị đã bỏ mình vẫn còn còn lại chỉ có hai vị lục huyết ma vương xích huyễn sức chiến đấu phòng trừng cùng hủy diệt ma chủ ba cách đạt so sánh bọn họ đều thuộc về tinh thông chiến đấu ma vương còn còn lại một vị ma x o á i thuộc về gì đó loại hình liền không được biết rồi bất luận thuộc về gì đó loại hình chúng ta cũng không có thể khinh thường với tư cách ma x o á i dù cho là không quen chém giết chiến đấu ma soái bọn họ vẫn có vượt xa quá tầm thường siêu phàm nhập thánh người uy hiếp nếu như vòng kế tiếp ma giới xâm lấn hai đại ma soái đến đủ ta đã toát ra có khả năng ngăn trở lục huyết ma vương xích huyễn một vị khác ma soái cũng tuyệt đối không thể ra sức bởi vậy vương luyện ánh mắt chuyển hướng ly ngự phong ly ngự phong biết vương luyện muốn nói cái gì trầm ngâm chốc lát vừa liếc nhìn thái huyền nhất h ắ n trung quy gật gật đầu ta hội luyện thành thiên tiên chi thể nghe được ly ngự phong đáp lại việc này vương luyện hơi hơi thở phào nhẹn h õ m ly môn chủ mọi người chúng ta g i a ngươi là có hy vọng nhất luyện thành thi nếu như ngươi duy trì hiện tại trạng thái muốn thiên nhân hợp nhất viên mãn e sợ còn phải mấy chục năm mấy trăm năm tích lũy thậm chí này một đời cũng chưa chắc có khả năng đụng chạm đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới viên mãn thời cơ nhưng nếu ngươi luyện thành thiên tiên chi thể thân thể cùng trong thiên địa cảm ứng đạt đến một loại mới đỉnh cao thiên nhân hợp nhất viên mãn không hẳn không có hy vọng một khi ngươi có khả năng bước ra bước đi này lại dựa vào ngươi lĩnh ngộ kiếm thế dù cho trực diện tứ đại ma x o á y một t r o n g lại có gì sợ ly n g phong tuy rằng rõ ràng đạo lý này nhưng thiên tiên chi thể thai hại chúng quy giống như một cây gai như có gai ở sau lưng hắn cũng là nhìn thấy thái huyền nhất tựa hồ tịnh không chịu đến tiên tiên chi thể ảnh hưởng quá lớn mới đồng ý đồng ý sau hắn vẫn là chuyển hướng vương luyện thận trọng nói vương trưởng môn dự phán ma giới thông đạo mở ra thời gian địa điểm sự t ì n h liền giao cho chúng ta tiếp đó kính xin vương trưởng môn dùng nhiều phí một ít thời gian nghiên cứu ra giải quyết tiên tiên chi thể thai hại chi pháp một khi có khả năng đem tiên tiên chi thể thai hại giải quyết mấy người chúng ta dồn dập đem tiên tiên chi thể luyện thành sức chiến đ ấ u tất nhiên tăng lên ba phần mười thậm chí bốn phần mười vương luyện tự nhiên rõ ràng tiên tiên chi thể đối siêu phạm nhập thánh người tu vi tăng cường tức thì gật gật、đầu. ta hội đem chuyện này coi như nhiệm vụ chủ yếu nhất để giải quyết nói xong hắn liếc mắt nhìn những kia ma vương thi thể ta trong đầu đã có một cái tư tưởng yêu cầu đầy đủ ma lực hạt nhân đi thử nghiệm một lát những này ma lực hạt nhân ta đều hội mang đi không sao người mang đi đi ma giới sinh vật tàn lưu lại ma lực hạt nhân đối với chúng ta mà nói không có một chút tác dụng nào không chỉ không hề có tác dụng trái lại còn có thể mang đến nguy hại nếu là không nghĩ biện pháp xử lý như bị một ít hung thú ma được sẽ dẫn đến những thú giữ kia ma hóa năm đó tiếng tăm lừng lẫy linh thú viêm hoàng có người nói chính là bị ma lực hạt nhân lực lượng ô nhiễm từ ma trở thành ma hóa sinh vật v ừ i vặn ta yêu cầu những n à y ma lực hạt nhân không chỉ ma vương cấp sinh vật ma lực hạt nhân một ít ma giới lanh chúa trong cơ thể cũng sẽ ngưng tụ thành ma lực kết tinh chứ những thứ đó cũng giao cho ta ly ngự phong thái nguyên nhất dịch càn khôn các loại gật gật đầu đối với vương luyện yêu cầu tự nhiên không có ý kiến ly môn chủ yêu cầu bế quan ngưng luyện tiên tiên t r i thể vũ thần chi dược liền không thích hợp lại làm phiền ly môn chủ tiếp tục trông coi đi xuống vương luyện quan tâm nhất vẫn là ly ngự phong tu hành tiến độ dù sao ly ngự phong nếu có thể sửa thành tiên tiên trí thể thái huyền nhất nói nếu như thật sự có ma giới khí giật tán mà ra ta dựa vào t h i ê n tiên chi thể tất có thể trước tiên sinh ra cảm giác vả lại vũ thần chi dực chúng quy thuộc về tới gần ma giới khu vực thỉnh thoảng có trọc khí xuất ra nếu là đổi thành người thường ở được lâu sợ là sẽ phải đối tâm tính sản sinh ảnh hưởng nhưng ta nhưng không có phương diện này lo lắng thái huyền nhất nhượng li ngự phong vương luyện hai người đồng thời gật gật đầu thiên tiên c h i thể tai h hại khá là hiện ra nhưng cũng cũng không phải là không còn gì khác chí ít đang đối kháng với ma giới khí tức lúc nhưng có hiện ra tính ưu thế thật giống như sợ hãi ma vương căm hận ma vương tham lam ma vương các loại tồn tại bọn họ vừa xuất hiện bản thân sẽ mang theo sợ hãi căm hận tham lam các loại đặc thù trường lực kích phát trong lòng người sợ hãi căm hận tham lam các loại dục vọng đây là một loại hệt như thiên phú giống như bị động năng lực đối với bọn họ bản thân không có bất luận cái gì tiêu hao chỉ có những tia tâm trí cường đại khí hành chu thiên người thậm chí tuyệt thế cường giả mới có thể miễn cựa nở dê trống Cái này cũng này là m ộ thái k i sinh vật nhảy vào phạm nhân quân đội có cấp lúc, có c ma phạm vương vật vào như nhảy nhân quân năng ăn khả h dễ o đem đ mấy trăm ngàn ạ q u â n tán sát n g u y ê n nhân. Vậy t r ư ớ c t i ê nhất n ư thế Thái định huyền h n ra rồi, thái huyền nhất các hạ, có hạ, hóa biến gật ì đó thỉnh trước tiên cho chúng ta biết.、Yên、tâm! Thái、huyền、nhất cho chúng huyền Yên g đầu đồng ý vương luyện nhìn thấy sự tình giải quyết sắp xỉ trận này ma giới xâm lấn tạm thời chặn lại rồi tức thì tiến lên thu thập lên cái kia mấy tôn ma vương ma lực hạt nhân tới nên thu thập hoàn thành những n à y ma lực hạt nhân sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đi tới ly ngự phong bên người ly môn chủ có chuyện chẳng biết có được không cùng ngươi đơn độc nói chuyện li ngự phong gật gật đầu hơi hơi đi tới một cái so sánh thiên vị trí vương trưởng môn mời nói lúc trước giang lưu thị thời kỳ ma giới thông đạo đã từng mở ra ma hoàng lực lượng tựa hồ thoát hiện không biết li môn chủ có thể hay không căn cứ lúc đó ma hoàng khí tức phán đoán ra thực lực chân chính của hắn ma hoàng li ngự phong tỉ mỉ hồi tưởng chốc lát lắc lắc đầu lúc đó ta căn bản chưa từng nhìn thấy ma hoàng b ả n tôn cũng là chưa từng cảm nhận được ma hoàng lực lượng ma hoàng cách xa ở ma giới trong đó cách nhất phương thế giới hàng rào ta cảm ứng không ra nhìn dáng dấp thực sự hiểu rõ ma hoàng lực lượng chỉ có cùng ma hoàng giao phong qua thiên hạ tứ k i ệ t nhưng đáng tiếc thiên hạ tứ kiện giữa h u y ễ n quỷ dịch vân sơn đã bỏ mình sư phụ của người hồng môn môn chủ hồng huyền công kiếm thiên phi nguyệt hai người đã nhập tiên giới duy nhất hành tung thành mê cũng chỉ có vũ thần thiên c h â n quyền hành tung thành mê nghe được vương luyện dùng cái từ ngữ này hình dung vũ thần thiên c h â n quyền ly ngự phong mỹ mắt giật lên hành tung thành mê vương luyện ánh mắt rơi xuống ly ngự phong trên người nếu như ta không có đ o á n sai vũ thần thiên trân quyền cũng chưa chết chứ ly môn chủ đang đi tới tây l ắ lúc có một quãng thời gian tựa hồ mai danh nhận tích tại đoạn thời gian đó bên trong nên từng cùng thiên chân quyền giao phong qua không ly ngự phong lắc lắc đầu chân chính thiên chân quyền đã chết rồi ta không biết lời ngươi nói rốt cuộc là gì đó nhưng cùng t a tại tây lạc giao chiến người tuyệt không phải chân chính thiên chân quyền không phải chân chính vũ thần thiên chân quyền không phải ly ngự phong nữ khí khẳng định nói thấy thế vương luyện không khỏi nhự nhữ mày hắn còn tưởng rằng vũ thần thiên chân quyền không chết muốn nhìn một chút có thể không đem hắn kéo vào côn luân phái một mặt từ trong miệng hắn tưởng tận hiệu rõ ma hoàng thực lực mặt khác cũng có thể tăng cường nhân gian giới lực lượng dù sao thiên chân quyền vậy cũng là thiên hạ tứ kiệt đứng đầu h ắ n cường đại dĩ nhiên đạt đến siêu phàm nhập thánh cao nhất dù cho hiện đang luyện thành kiếm thế đồng thời thiên nhân hợp nhất đạt đến viên mãn vương luyện cũng không dám nói đối đầu thiên chân quyền có khả năng c ó chiến thắng chắc chắn h ắ n hiện tại đặt ở thiên hạ tứ kiệt ở giữa phòng trừng cũng là hơi mạnh hơn dịch vân sơn nằm ở lực vương hồng huyền công kiếm tiên phi n g u y ệ t cấp bậc kia được rồi như vậy ta nghĩ hỏi thăm một chút có liên quan với quỷ thiên kiếm tam tích quỷ thiên kiếm ly ngự phong nói vương trưởng môn hàn phải biết quỷ thiên kiếm tại giang lưu thị thời kỳ bởi vì đánh tan ma giới thông đạo lúc gặp phải không quỷ thiên kiếm đã bị đúc lại vương luyện lấy một loại khẳng định giọng nói ly môn chủ không ngại lại tỉ mỉ ngẫm lại nếu là thực sự không nhớ ra được ta không ngại cấp ly môn chủ một điểm nhắc nhở như thiên c à n thụ ly ngự phong chấn động trong lòng ánh mắt nhất thời rơi xuống vương luyện trên người n g ư ơ i là từ đâu biết được lẽ nào thiết vô tồn không đúng nhìn dáng dấp quỷ thiên kiếm quả thực bị đúc lại vương luyện trong lòng nói một câu chốc lát á n bốn trăm linh tám chương bốn trăm linh tám ma kiếm quỷ thiên kiếm l i ngự phong thần sắc có chút h o à n g hốt một lát ánh mắt của hắn rơi xuống vương luyện trên người vương trường môn ngươi thực sự hiểu rõ quỷ thiên kiếm à? tự nhiên nếu là đem thần binh lợi khí cùng cảnh giới tu hành so sánh ứng long kiếm huyền thiên kiếm thời không kiếm thiên không kiếm những vật này tuy là truyền thuyết thần kiếm nhưng hắn đẳng cấp cũng liền tương đương với siêu phạm nhập thánh thôi nhưng ủy thiên kiếm hắn cấp độ lại so ứng long kiếm đẳng t r u y ề n thuyết thần khí toàn bộ cao hơn một cái cấp độ đã ngươi biết điểm này vậy liền hẳn là minh bạch quỷ thiên kiếm chính là ma hoàng bội kiếm có lẽ uy lực của hắn không có ngươi nói khoa trương như vậy nhưng kiếm này quả thật có thể chạm tiên độ ma tại nhằm vào tiên ma lực lượng lúc có lực không thể đo lường u y năng năm đó thiên h nhưng chân chính đem người sử dụng chỉ có kiếm tiên phi nguyệt dù là về sau quỷ thiên kiếm tạm thời do sư phụ ta hồng huyền công đảm bảo nhưng hắn nhưng vẫn không dám vận dụng Quỷ thiên kiếm chi lực ngươi chẳng lẽ không có từ trong thời gian này liên tưởng đến cái gì a vương l u y ệ n nghe không khỏi n h n g mày ngươi nói là quỷ thiên kiếm có vấn đề ly ngự phong thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu quỷ thiên kiếm chính là ma hoàng bội kiếm thanh kiếm này đối tiên ma có cực kỳ đáng sợ tác dụng khắc chế bất quá vẹn vẹn chỉ là điểm này còn không tính cái gì chân chính để người đáng sợ là quỷ thiên kiếm cầm cầm người có thể trực thể tiếp h bị ma o à người sở cảm hoặc cái giả mỗi một kiếm ứng, nói, thiên n g lại quỷ sở hữu, c ũ nói g c thể đem trực đem d ệ diện n hoàng. Trực diện ma hoàng. Người nói ma ma Trực là không tệ ma hoàng hội xuyên thấu qua quỷ thiên kiếm dụ sử cầm kiếm người x a đoạn ly ngự phong nói kiếm tiên phi nguyệt có thể cầm cầm quỷ thiên kiếm bởi vì nàng chính là tiên giới kiếm tiên không sợ tại ma hoàng dụ hoặc nhưng ta sư phó hắn cũng không tu thành thiên tiên chi thể bởi vậy quỷ thiên kiếm trên tay hắn một mực ở vào phong ấn bên trong mười mấy năm chưa từng lại thấy ánh mặt trời vương luyện trầm mặc lại quỷ thiên kiếm đôi tiên giới ma giới thanh chọc chi khí có cực kỳ rõ rệt tác dụng các chế ma giới sinh vật trên người hủy diệt ma diễm thường nhân chỉ có thể dựa vào lĩnh vực lực lượng chính diện tiêu hao đánh tan thậm chí cả trong b i nhưng ở quỷ thiên kiếm trước mặt những này hủy diệt ma diễm liền tựa như bại lộ tại liệt dương phía dưới băng tuyết kiếm phong trổ đến ma diễm lui tán làm cho này ma vương chiến lược sinh sinh bị chém ngang lưng một mảng lớn nếu như hắn thật có thể lợi dụng bên trên quỷ thiên kiếm đừng nói là áp chế hủy diệt ma vương lấy một đích hay hắn đều không hề sợ hãi thậm chí có hy vọng chiến thắng nghĩ tới đây vương luyện khẽ ngầm đầu ánh mắt một lần nữa rơi xuống ly ngự phong trên người ta vẫn muốn xem thử một chút nắm giữ quỷ thiên kiếm vương luyện ta biết ngươi muốn thử nghiệm bản thân đi đối kháng ma hoàng nhưng ma hoàng quỷ dị so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn không nói những cái khác chỉ luận về thực lực ma hoàng có thể hàng phục tứ đại ma x o á i thực lực của bản thân liền tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào ngoài ra hắn có thể mở ra ma giới thông đạo để ma giới sinh vật tiến vào nhân gian giới loại lực lượng này cũng vượt qua tưởng tượng của chúng ta cực hạn chưa hẳn vương luyện nói mở ra lưỡng giới thông đạo ta cũng có thể làm đến có lẽ không cách nào cùng ma hoàng như thế đem người truyền tống đến thế giới khác nhưng cá nhân ta mà nói dựa vào thiên tiên chi thể dĩ nhiên đã có rồi xuyên toa không gian tiến về tiên giới năng lực chỉ cần tiên giới phương diện có người có thể cho ta cung cấp tọa độ luyện thành thiên tiên chi thể lấy được năng lực ly ngự phong có chút giật mình thiên tiên chi thể chỉ là một trong số đó nghe được vương luyện nói ly ngự phong không khỏi trầm m ặ t lại một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói ma hoàng nắm giữ thủ đoạn không phải chúng ta đủ khả năng lý giải vương trưởng môn tại ta chân chính cảm thấy ngươi có năng lực có thể cầm cầm quỷ thiên kiếm đồng thời dùng cái này kiếm đối kháng ma hoàng trước Ta sẽ không đem cuối ỷ t cùng hắn đành phải lắc đầu hy vọng cách làm của ngươi là chính xác căn cứ suy đoán của ta ma hoàng năm đó ở võ thần thiên chân quyền liệu mình đã kích xuống xác nhận bị đả thương nặng bởi vậy cái này tháng năm dài đằng đắng lộ ra đến gió em sóng lặng bất quá căn cứ trong khoảng thời gian này ma giới phương diện càng phát dục dịch ta lớn mật phỏng đoán ma hoàng cũng đã hoàn toàn khôi phục thậm chí khả năng hấp thu lúc trước bị võ thần trọng thương giáo hấn đạt tới hoàn toàn mới đình phong bởi vậy tiếp xuống ma giới đối nhân gian giới xâm lấn tuyệt không có khả năng đình chỉ trừ phi ma giới một phương bị chúng ta hoàn toàn đánh tan hoặc giả ma hoàng lại bị trọng thương nếu không nhân gian giới lại khó có lúc trước loại k i a an bình tưởng hoàng ngày năm đó thiên hạ tứ kiệt có thể đánh bại ma hoàng đem ma hoàng trọng thương phong ấn như vậy giờ này ngày này chúng ta mấy cái cũng tuyệt đối có thể làm đến nhân gian giới tuyệt sẽ không hủy diệt tại ma giới xâm lấn chiến hòa phía dưới ly ngự phong ánh mắt kiên quyết nói một khi ma giới quy mô xâm lấn chỉ dựa vào lấy chúng ta nhân gian giới lực lượng sợ là khó mà ngăn cản vương luyện nhìn qua ly ngự phong ly môn chủ ngươi có từng biết được đăng tiên tri pháp ta có năng lực xuyên qua hư không tiến vào tiên giới làm sao không có tiên giới tọa độ cụ thể một cái sơ sẩy có mê thất lượng giới tưởng kép nguy hiểm nhưng nếu như ngươi có tiến về tiên giới chỉ dẫn tọa độ ta liền có thể bước vào tiên giới tự tiên giới ở trong thu hoạch được viện trợ ta nghĩ nếu là trong tiên giới người có thể xuất thủ chúng ta nhân gian giới ngăn cản ma giới sẽ dễ dàng nhiều tiến về tiên giới ly ngự phong trầm mặc một lát việc này tạm thời trước chờ lợi một hay ta hội luyện thành thiên tiên tri thể đợi đến ta đem thiên tiên tri thể luyện thành sau khi thành công ta đem cùng ngươi một đạo tiến về tiên giới nhìn có thể hay không tự tiên giới ở trong đạt được viện trợ bất quá tại ta rèn luyện thiên tiên tri thể trong khoảng thời gian này vương trưởng môn vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp nghiên cứu ra thiên tiên tri thể t hai hại đi theo ta được biết trong tiên giới người cường đại trên thực tế chính là xây dựng ở thiên tiên tri thể bên trên thật giống như linh tộc thiên tộc có được đặc thù thiên phú đồng dạng thiên tiên tri thể chính là trong tiên giới người thiên phú bỏ qua một bên thiên tiên phú bỏ q t r ê n t i tiên giới người cùng ta nhóm nhân gian giới bên trong người trên thực tế không sai bị lắm nhưng đồng dạng bởi vì thiên tiên ti t i ê ngoài mỗi ra thiên đều là t tiên chi thể thai hại cũng không phải là chỉ có đơn thuần tình cảm đơn giản như vậy tiên liên giới chính là từ quần quận thanh khí bốc lên ngưng tụ mà thành mà thanh khí không giống với trọ khí muốn thu thập thanh khí tiến hành tu hành để thiên tiên tri thể trở nên càng cường đại hơn lô sắc thành càng cao cấp hơn tiên nhân thể phách nhất định phải bảo trì tâm cảnh vô vi không gây bụi bặm như thế mới có thể thu thập được tiên giới thanh khí một khi loại này vô vi tâm tính bị đánh phá thật vất và luyện thành thiên tiên tri thể liền sẽ giống như tiết khí khí cầu dần dần dập tắt cường đại trong tiên giới người liền sẽ dần dần mất đi lực lượng đây cũng là người giải quyết thiên tiên h tiên tri thể t hai hại chỗ không thể không gặp phải vấn đề thanh khí tâm tính thanh tĩnh vô vi mới có thể thu nạp thanh khí trong lòng lục rục mọc lan tràn mới có thể dung nạp cho khí vương luyện lại lần nữa nhữ mày h ẳ n thấy lực lượng chính là lực lượng đâu còn đối tâm tính có yêu cầu bất quá liên tưởng đến t i ê n tiên chi thể tu thành mang tới kỳ lạ hiệu quả về sau hắn vẫn là hơi nhẹ gật đầu xem ra hắn được thật tốt hiểu do một phen tiên khí cùng mạ khí ta hội cẩn thận lưu ý những vấn đề này hy vọng ngươi có thể tìm ra đáp án nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề này ma giới không còn bạo ngược những cái kêu ma hóa sinh vật không hề bị cảm xúc khống chế đoán chừng liền sẽ đình chỉ giết chóc cùng hủy diện mà tiên liên giới đồng dạng sẽ không lại để cho mình độc lập với thế gian bên ngoài không cùng ngoại giới có bất kỳ giao lưu đây mới thực là một lần vất vả suốt đời nhản nhã tri pháp vương luyện nhẹ gật đầu bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch nếu quả thật có phương pháp như vậy mặc dù có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết ma giới cùng tiên giới vấn đề nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nghĩ đến đối ly ngự phong chắc tay vương luyện liền quay người rời đi võ thần chi dực rời đi võ thần chi dực vương luyện đánh giá một chút côn luân đệ tử đi tới được tiến trình ngược lại cũng chưa mở ra thông đạo trực tiếp trở về côn luân mà là trực tiếp đ ằ n g long giá mạch hướng khu vực cần phải đi qua một chỗ long mạch mà đi theo hắn khống chế hai lần long mạch qua đi tại một chỗ hẻm núi vị trí vừa vặn gặp được hướng phía chỗ này long mạch đi mà đến rất nhiều côn luân phái cao thủ trường môn nhìn thấy vương luyện thế mà xuất hiện ở chỗ này nghe hỏi mà đến m ạ n ngân ngụy thành hiển tôn vạn tinh chắc t r ầ m biên bọn người không khỏi có chút kinh ngạc t ố t ma giới uy hiếp tạm thời đã giải trừ trở về đi giải trừ giải trừ bất quá những cái kia ma giới sinh vật thi thể các ngươi để người đi mang một số trở về những người khác cho chúng ta biết đang đi đường côn luân đệ tử trở về đi vâng đám người vội vàng ứng thanh đem sự tình giải quyết về sau vương luyện không còn bên ngoài lưu lại cảm ứng đến tiên i ê n giới phá không mà đi cái này cái này giải quyết tôn vạn tinh bọn người còn có chút không thể tin xem ra lần này ma giới xâm lấn quy mô cũng không có vương trưởng môn lúc trước nói khổng lồ như vậy chỉ là không biết so với giang lưu thị một lần kia như thế nào tốt chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới rồi nói sau đám người nói rất mau tới đến võ thần chi dực lúc này võ thần chi dực bên trong tụ tập người tu hành số lượng không chỉ không có giảm bớt nhưng mà tăng lên một mảng lớn cứ việc ly ngự phong thái huyền nhất chân võ lục tôn đám người đã đem ma giới xâm lấn bị đánh l u i tin tức truyền ra ngoài nhưng đám người vẫn là điều động nhân mã đến đây võ thần chi dực bên ngoài vây x e một hai khi bọn hắn từ những cái kia chưa rời đi trong miệng binh lính biết được ngắn ngủi trong một ngày phát sinh ở v õ thần chi dực bên trong chiến đấu kịch l i ệ t lúc nguyên bản có chút xem thường đám người toàn bộ không chịu được hít một hơi lanh khí bảy tôn ma vương đây chính là dòng g ã bảy vị siêu phàm nhập thánh giả vương luyện một đoàn người đúng là ở tại bọn hắn chưa từng đến trước chém giết bảy tôn tương đương với nhân loại siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại ngẫm lại đều để người khó có thể tin đồng thời đi qua những binh lính này g i ả n thuật đám người cũng là hiểu do một trận chiến này trong quá trình h u n hiểm nếu như không phải là bởi vì vương luyện tiên đoán ma giới thông đạo hội ở chỗ này mở ra để ly ngự chương xâm bốn trăm linh chín khắp tin hạ, tức khi đến ma giới tiên giới căn bản chi bởi vì là bắt nguồn từ thanh khí cùng trọc khí a nếu là đem một tôn ma giới sinh vật bắt sống loại trừ hắn thể nội ma khí phải chăng có thể bình phục trong lòng của hắn sao động khiến cho trở thành có khống chế bản thân tình cảm nhân gian giới sinh vật đồng lý nếu là đem một vị tiên giới cường giả quy về nhân giới để hắn vì nhân gian giới tình cảm tiếp xúc động lại loại trừ thể nội tiên giới trí lực phải chăng cũng có thể để hắn trở nên tựa như nhân gian giới bên trong người gửi gắm tình cảm s ấ t thủy lưu luyến hương trận đỉnh côn lôn vương luyện tay trái một đạo tiên giới thanh khí quay trúng quanh đầu ngón tay vân quanh tay phải một đạo ma giới c h ọ c khí chìm chìm nội nội suy nghĩ lại là hoàn toàn đắm chìm trong đối thanh khí trọc khí suy tư ở trong hắn biết cho dù nhân gian giới thật sự cường đại đến có thể cùng ma giới chống lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể lần lượt đánh tan ma giới xâm lấn thôi căn bản là không có cách ngăn cản ma giới sinh vật quần quận không dứt xâm nhập nhân gian giới bởi vậy, vậy chỉ có từ trên căn bản nguồn cội đem giải quyết vấn đề nhân gian giới mới có thể chân chính ngồi hưởng quá bình an thả đáng tiếc vấn đề này muốn giải quyết tuyệt không phải một lát sự tình chỉ ít vương luyện trở lại côn luân phái một tháng qua minh tư khổ tưởng nhưng thủy trung không được phương pháp cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ đem trong tay thanh chọc nhị khí tán đi trước giải quyết tiên ma chi thể vấn đề đi vương luyện nói ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ở trong tay ma lực h ạ c tâm trường môn nhưng vào lúc này bên ngoài chuyền đến mây nhược lan thanh â m trưởng môn phó trưởng môn cầu kiến vương luyện nghe tạm thời đem trên tay sự tình buông xuống ra thạch lâu đi vào thạch lâu bên ngoài phòng khách nơi đó tôn vạn tinh đã l ặ n g lặng chờ nhìn thấy vương luyện đến tôn vạn tinh liền vội vàng đứng lên chắp tay xin chào trưởng môn võ thần chi d ự c chuyện bên kia đã giải quyết tốt hậu quả không sai biệt l ắ m a là võ thần chi d ự c phương diện sự đã hoàn toàn giải quyết rất nhiều nghe hỏi mà đến giang hồ môn p h i tại lưu lại riêng phần mình người quan sát về sau cũng là nhao nhao quay trở về tô môn đồng thời khi biết nhân giang i ớ i không an toàn nữa về sau nhao nhao đốc quyết kết trí tự cường, kết lực tập vương õ để đ tránh ma giới sinh vật bất sinh lần nữa xâm lấn lúc nhân gian ma xâm giới giới lại lúc lực. ợ c v ư luyện nhẹ gật đầu một người hai người cường đại cũng không phải thật sự là cường đại chỉ có chúng ta toàn bộ nhân gian giới thực lực tổng hợp nước lên thì trượt lên mới có thể tại ma giới liên tục không ngừng xâm lấn hạ bảo trụ nhân gian giới truyền thừa mà không mất đi lần này ma giới chỉ mở ra một chỗ thông đạo chúng ta mấy vị cường giả tuyệt thế ngăn ở cổng tại những cái kia ma giới sinh vật chưa tới kịp xông ra nhân gian giới lúc đã đem bọn hắn dọc tắt nhìn qua nhân dân giới địa phương khác cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng bạn nhất lần tiếp theo ma giới thông đạo mở ra quy mô càng lớn hơn duy nhất một lần liền xông phá chúng ta những n à y siêu phàm nhập thánh giả chặt đường rất nhiều ma giới sinh vật xông về phía bốn phương tạm hướng mà địa phương chú quân cũng không có nửa phần sức phản kháng đó mới là sinh linh đ ổ thán bắt đầu tôn vạn tinh thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu ta tin tưởng rất nhiều giang hồ môn phái đều sẽ minh bạch đạo lý này ở giải nhân gian giới thời khắc ở vào ma giới uy hiếp sau đó bọn hắn nhất định sẽ đem tông môn ở trong cất giữ rất nhiều bảo vật toàn bộ lấy ra mau sớm chuyển hóa làm môn phái thực lực chỉ cần bất kỳ một cái nào cơ chung tông môn đều có đối kháng lanh chúa cấp ma giới sinh vật lúc ma giới sinh vật cho dù thật sự tán loạn tại nhân gian giới bên trong, đều không thể cho chúng. ta mang đến quá lớn nguy hại biết người biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đối tiên liên giới ma giới hiểu rõ u á ít vương luyện trầm giọng nói một bên tôn vạn tinh cũng là nhẹ gật đầu chỉ có thể đảng ly ngự phong ly môn chủ thành tựu i thiên tiên chi thể về sau cùng trưởng môn ngươi cùng nhau đi một chuyến tiên liên giới hy vọng có thể từ tiên giới trong miệng biết được ma giới c h â n tướng chỉ có thể như thế vương luyện nói một tiếng một lát sau mới một lần nữa hỏi ngươi lần này chuyên đến đây thế nhưng là có việc nghe được vương luyện hỏi đến tôn vạn tinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng xác thực trưởng môn nguyên à i g p bản thân sắc lệnh nhạc vương luyện thông suốt mà lên liên thanh truy vấn ngươi nói cái gì ta chỗ cải tiến truyền đi dịch kiếm thuật có người đã lượt thành bao quát tu hành dịch kiếm thuật trước hết đi tu hành môn kia bi pháp cái này vị tia đệ tử tin tức truyền đến chưa hoàn toàn xác nhận dù sao ngoại trừ trưởng môn ngươi chính mình bên ngoài ai cũng không biết cải tiến bản dịch kiếm thuật luyện thành sau là bộ rắn gì chỉ là trưởng môn ngươi truyền đi dịch kiếm thuật có một cái đặc điểm uy lực mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ là cực hạn tại đỉnh tiêm thượng thừa kiếm thuật phạm trù mà vị tia dịch kiếm thuật người tu hành lại là có thể đem dịch kiếm thuật phát huy đến tuyệt thế kiếm thuật cấp độ ở nơi nào ta đi xem một chút vương luyện trầm giọng nói cải tiến qua dịch kiếm thuật trên thực tế chính là dung nhập phiên bản đơn giản hóa lưu quan cảm ứng thuật môn bí pháp này trước t i ê n phiên bản đơn giản hóa hắn đã lư đều chưa từng có người luyện thành một khi có thể đem môn bí pháp này luyện thành dù là chỉ là phiên bản đơn giản hóa tại liên tục không ngừng tài nguyên trồng chất giới vương luyện đều có n ắ m chắc tại ba bốn năm bên trong đ ổ i dưỡng được một vị siêu phảm nhập thánh giả một khi tương tự siêu phảm nhập thánh giả số lượng nhiều phản công ma giới tuyệt không phải hy vọng xa vời nguyên nhân chính là như thế đối với chuyện này hắn nhìn so giải quyết tiên ma chi thể thai hại càng nặng tại giang lưu thị bên ngoài một cái trên thị trấn cách thiên phong sơn mạch không xa bất quá nếu là trưởng môn cần gặp được thấy một lần chúng ta trực tiếp đem mang đến chính là làm gì để trưởng môn ngại tự mình ra mặt huy động nhân lực ta lúc trước đã nói với các n g ư ờ i tu hành môn kiếm thuật này bí pháp người không được can thiệp hắn sinh hoạt hàng ngày làm như thế nguyên nhân chủ yếu cũng được giải một chút tu thành môn kiếm thuật này người làm người phẩm tính có thể tu thành môn kiếm thuật này người tiềm lực to lớn một khi làm ác hậu hoạn vô thận bởi vậy ta nhất định phải xác nhận tâm tính của hắn đáng giá bồi dưỡng về sau mới có thể đem hết toàn lực giúp cho vũ t r ọ n g ta hiểu được phong đế quốc đế độ a Tốt. chúng ta cái này chạy tới giang lưu thị trường môn có cần hay không cùng phong đế quốc hoàng thất nói lên một tiếng tôn vạn tinh nói dù sao hiện tại vương luyện thân phận không tầm thường tùy tiện bước vào một cái k h á c quốc gia đô thành p h ạ m vi mang tới dung chuyển quá lớn không cần để mặc ngân đằng xà cùng ta cùng đi vâng tôn vạn tinh đồng ý một tiếng rất nhanh đi an bài hiện tại vương luyện tại toàn bộ trên giang hồ thân phận địa vị đã cao thượng đến không lấy phục thêm trình độ hắn d á n g lâm đến bất kỳ địa phương đều sẽ gây nên nơi đó chấn động dưới mắt hắn đã muốn l ặ n g yên xuất hành làm phó trưởng môn tự nhiên đến sớm làm tốt tương quan chuẩn bị khi vương luyện xuống núi thu thập một phen về sau mặc ngân đằng xà hai người đã cắt mang theo năm người tại hắn ở lại viện lạc bên ngoài chờ một lát một nhóm mười ba người hạ sơn thẳng đến giang lưu thị ven đường hao tốn một ngày thời gian về sau ở vào giang lưu thị hậu phương cái tia phiến to lớn trắng như tuyết núi tuyết đã thấy ở xa xa đó là bạch thanh s ơ n mạch bất quá lần này mục tiêu của mọi người không phải là giang lưu thị cũng không là bạch thanh s ơ n mạch chỉ là cách giang lưu thị không đến sáu mươi cây số trong một cái c h ấ n nhỏ cái c h ấ n nhỏ này ở vào thiên phong sơn mạch một bên khác lưng tựa thiên phong s ơ n mạch bởi vì đặc biệt vị trí địa lý khiến cho toàn bộ thôn trấn nhìn qua có chút phồn hoa nhập trấn tri địa có thể nhìn thấy rất nhiều vọng tộc đại trạch trong đó một số người nổi bật càng là tu kiến tựa như cung điện cái c h ấ này n sợ là theo t kịp dón h thị quy mô. v ra ngay tại chỗ thế lực lớn dón ra truyền thừa đến nay đã có trên trăm năm khai chi tán dịp dưới một nhà chừng hơn bốn trăm linh người dón thiên bình chính là dón ra trực hệ con trai thứ một mươi thửa nhỏ thể hiện ra bất phàm kiếm thuật thiên phú rất ra ra trọng. thiên tình thiệu, lại nói, trưởng môn là muốn trực tiếp tiến được Đăng đến chủ coi doán doán doán nói, môn muốn phòng Sa ra giới lại bái là vương ẫ n quan gian. Quan là bí mật quan sát một thời gian. Quan sát 10 ngày, mắt sát thời sát hắn tính tình không tệ, có thể thông qua khảo hạch của ta, ta hội thu kỷ vi thân truyền tệ, ta, ta tử. đệ có của qua vi kỷ v ư luyện nói thân truyền đệ tử đăng s a m ặ c ngân trong lòng hai người r u lên thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc lên hiện tại vương luyện trên giang hồ hạng dị danh vọng nói là thiên hạ đệ nhất nhân sợ rằng cũng không dám phủ nhận dù là lòng tộc cái vị tia trí tôn tại danh vọng bên trên đều không thể cùng đánh lùi võ thần chi dực ma giới xâm lấn vương luyện đánh đồng hắn thân truyền đệ tử e là cho dù là mặt khác mấy tôn siêu phàm nhập thánh giả gặp đều phải lấy lê đ a i chi đi đến ngoại giới đủ để cùng những cái k i a đỉnh tiêm danh môn đại phái trưởng môn bình khởi bình t o ạ a dù sao hiện tại vương luyện ngoại trừ cái k i a đồ có kỳ danh lăng hư bên ngoài còn không có đệ tử chân chính như hắn có thể nhận lấy doan thiên bình hắn tuyệt đối nên được bên trên loại này vinh hạnh đặc biệt trường môn ngươi nếu muốn quan sát doan thiên bình chúng ta ngược lại chọn tốt chỗ tại tuyết ngai chấn ngoài có một ngọn núi vì vân kiến phong chính là thiên phong sơn mạch chi mạch đứng trên núi có thể đem gần phân nửa tuyết ngai chấn tận xem đáy mắt mà ở vào chấn đuôi doan gia việt tử nhất cử nhất động đều có thể thấy rõ rõ rằng r à n g vậy liền đi vân kiến phong vương luyện nói một tiếng vâng đang xa mặc ngân hai người đồng ý lấy rất mau dẫn lấy vương luyện hướng vân kiến phong mà đi vân kiến phong phong cảnh hợp lòng người chấn dưới có người leo núi ngắm cảnh dưới chân núi cũng là tồn tại đường núi và chỗ cẳng có thể nhìn thấy một lượng tòa cung cấp người nghỉ ngơi đơn sơ đình nghỉ mát vương luyện vào vân kiến phong không cần hắn phân phó Đi đại viện thấy rõ rõ rằng rằng. trong đó ở một cái đơn độc trong viện đang có một vị thiếu niên tại một vị tiểu chu thiên cảnh võ giả chỉ điểm tại tu hành lấy kiếm thuật trường môn người kia chính là d o a n thiên bình một bên đẳng xà liền vội vàng giới thiệu vương luyện nhẹ gật đầu tĩnh nhìn không nói chương bốn trăm m ư ơ i chương bốn trăm m ư ơ i được mất một ngày hai ngày ba ngày thời gian tại vương luyện yên lặng quan sát hạ cấp tốc trôi qua không thể không nói d o a n thiên bình kiếm đạo thiên phú s ắ c thực cao mình rất nhiều kiếm thuật hắn đều có thể vừa học liền biết đồng thời loại suy chỉ là hắn bên trong một cái vấn đề lại là để vương luyện khẽ nhữ mày kiêu ngạo có lẽ là bởi vì từ nhỏ biểu hiện da cực cao thiên phú bị toàn bộ doãn gia ký thác kỳ vọng nguyên nhân doãn thiên bình lộ ra mười phần kiêu ngạo thậm chí có chút không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt xu thế loại tâm tính này đối với một cái kiếm khách tới nói cũng không phải chuyện gì tốt đăng xa trường môn đăng xa lập tức xuất hiện sau lưng vương luyện cho ngươi cái nhiệm vụ dẫn người nhập tuyết nhai c h ấ n chèn ép d o a n g hắn ra chèn ép cường độ không nên quá đại đại khái vừa vặn ở vào có thể hủy diệt d o a n g hắn ra nhưng d o ó n ra lại có sức phản kháng liều chết đánh cược một lần năng lực ta nghĩ biết khi d o ó n ra tao n g ộ nguy hiểm lúc hắn sẽ có biểu hiện gì vâng đăng xa nhận được mệnh lệnh rất mau dẫn lấy mấy vị người hầu chấp hành đi gión ra chỉ là tuyết n a i trấn bản địa tiệu thế gia toàn cả gia tộc ở trong người mạnh nhất bất quá khí hành chu thiên c ả n h thôi hơn nữa còn là tiểu chu thiên cảnh còn lại một cái thì là doãn thiên bình doãn thiên bình tuổi còn trẻ nhưng bởi vì thiên phú đến nguyên nhân đã đến chân khí đại thành c h i cảnh lại thêm hắn tu thành vương luyện dịch kiếm thuật sớm lĩnh ngộ được kiếm thuật nhập vi sức chiến đấu mạnh mặc dù so với bình thường khí hành chu thiên cường giả mà nói cũng không kém cỏi bao nhiêu bởi vậy hắn hoàn toàn được xưng tụng doãn gia thứ hai cao thủ một khi doãn gia tao ngộ nguy cơ nếu là cần liều chết phản kháng lời nói tuyệt đối quấn không ra hắn vị thiên tài này t h lệ vương luyện lẳng chờ đợi đồng thời thể ngộ lấy tiên gi nhưng vào lúc này dưới núi truyền đến một trận như chôn g bạc tiếng cười vui Ừm. trường môn có người tới ta cái này đi đem bọn hắn đuổi đi mặc ngân nhỏ giọng xin chỉ thị không cần như thế vẫn k i ế n phong đối tuyết ngai chấn người đến nói chính là một châu ngắm cảnh chỗ có người đến cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhân sự tùy bọn hắn đi vương luyện nói bổ sung một câu các ngươi đi làm việc chuyện của chính các ngươi đi ta chỗ này không cần người thời khắc cùng đi hộ vệ trường môn đây là chúng ta chức trách trong thiên hạ ngoại trừ ma hoàng gián lâm ai có thể giết được ta mà dám can đảm đến ám sát ta người như thế nào các ngươi đủ khả năng ngăn cản vương luyện lời nói để mạc ngân có chút xấu hổ trong lúc nhất thời cũng đành phải đối mấy vị kia chờ một bên đệ tử phất phất tay mấy vị đệ tử lập tức thân hình biến mất chúng ta ngay tại vân kiến phong lưu ý l ấ y tới gần vân kiến phong giang h ồ nhân sĩ trưởng môn có cái gì phân phó chỉ cần kêu lên một tiếng là đủ đi thôi vương luyện nói mạc ngân rất mau lui lại số dưới đợi đến mạc ngân rời đi vương luyện tiếp tục ngồi xếp bằng tại lầu gỗ trên ban công một bên tìm hiểu tiên giới chi khí ma giới chi khí khác biệt một bên p â n ra một bộ phận tâm thần lưu ý lấy tuyết nhai chân biến hóa theo lưu quan cảm ứng thuật tu có thành nhất tâm lưỡng dụng a nơi này lúc nào xây một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ rồi tòa này lầu nhỏ nhìn qua rất lịch sự tao nhã nha các ngươi nhìn trên lầu gỗ có người đấy lúc này phía dưới chuyển đến trận trận tiếng kinh hô chỉ thấy bốn năm cái nhìn qua thiên kim tiểu thư thiếu nữ tại mấy vị thị nữ thị vệ cùng đi dọc theo đường núi rất mau tới đến bên dưới lầu gỗ không ít người c à n g l à ở phía dưới đánh giá ngồi ở lầu hai ban công vị trí vương luyện đây là đang ngồi xuống tu luyện a một thiếu nữ tò mò nhìn vương luyện dò hỏi tú nhi người tính sai đi bình thường chỉ có khí hành chu thiên cường giả mới cần chuyển thành ngồi xuống luyện khí người này nhìn qua còn trẻ như vậy làm sao có thể là khí hành chu thiên cảnh giới cao thủ thiếu nữ bên cạnh một vị một thân màu vàng váy dài thiếu nữ phản bác cuối cùng nàng chuyển hướng bên người một vị thị vệ tần hộ vệ ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm mới có thể nhìn ra tu vi của hắn cao thấp a hán được xưng là tần hộ vệ nam tử đánh giá vương luyện một chút do dự một lát vẫn là nói ta không nhìn ra được bất quá vị tiên sinh này khí độ bất phàm nói không chừng thật sự là một vị tu hành có thành cự cao thủ dưới mắt hắn đang luyện khí tu hành ta xem chúng ta vẫn là không nên q u á y dày hẳn tốt thật sự là cao thủ khí hành chu thiên cảnh cao thủ váy màu vàng thiếu nữ nao nao ngay sau đó có chút không tin nói chúng ta tuyết ngai c h ấ n bên trên lợi hại nhất doãn thiên bình hiện tại cũng còn chưa tới khí hành chu thiên cảnh đâu hắn nhìn qua chưa chắc so doãn thiên bình doãn công tử lớn hơn bao nhiêu làm sao có thể tu luyện tới khí hành chu thiên cảnh d ư ớ i tần hộ vệ ngươi có phải hay không nhìn lầm có phải hay không đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết một vị khắc một thân xanh lá váy dài thiếu nữ càng là trực tiếp đang khi nói chuyện đã thẳng hướng lầu gỗ đi đến phương tiểu thư không còn gì để mất lễ m ộ thư vị k á c hộ vệ nhìn thấy h vệ tiểu t nhân à vàng mình muốn mạnh mẽ một lên lầu, vội vàng ngăn cản lầu, vội c u Mà lúc à y đây,、Mạc、Ngân thân Mạc cũng hình lãnh à là đột độ đúng hộ một tốc thể thấy Thư nhiên hiện hiện, tốc độ nhanh chóng, chân cảnh nhìn hình bóng.、Thư、nhân khí chỉ vệ có mấy mờ vị lờ l địa không được vòng sông chư vị mời về nhìn thấy m ặ c ngân đột nhiên xuất hiện mấy vị hộ vệ cả kinh trong lòng nghiêm nghị nhưng mấy vị thiếu nước nhưng có chút không biết trời cao đất rộng nhất là hoàng q u ầ n nữ tử càng là chất vấn v â n kiến phong cái này một vùng núi chúng ta tới qua không hạ m ư ơ i lần nơi này rõ ràng là một tòa vô chủ sân phong làm sao bây giờ lại thành các người tư nhân lãnh địa các người nói đây là tư nhân lãnh địa nhưng có quan phủ ghi mục đi ra bằng chứng tiểu thư không thể mạo phạm một bên tần hộ vệ giật n ả y mình liền vội vàng kéo tiểu thư nhà mình đồng thời vội vàng hướng mặc ngân xin lỗi vị tiền bối này tiểu thư nhà ta cũng không phải là người trong giang hồ không biết tiền bối thân phận mong rằng tiền bối thứ tội chúng ta cái này rời đi không dám quấy n h u tiền bối cáo tử đang khi nói chuyện hắn không nói lời gì lôi kéo có chút không cam lòng thiếu nữ nhanh chóng lui cách mà mặc ngân cũng không có nói cái gì cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn biến mất ở chân núi một cái nho nhỏ nhạc đệm cũng không ảnh hưởng đến vương luyện cùng mạc ngân thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối ngay tại vương luyện coi là buổi tối đó cũng sẽ gió êm sóng lạng vượt qua lúc một trận tiếng động rất nhỏ xuất hiện tại vương luyện cảm ứng bên trong theo lĩnh vực vừa đề xuống hắn lại phát hiện buổi sáng từng tới bốn vị thiếu nữ một chồng chính dẫn theo đèn lồng che bóng đêm có chút nơm nớp lo sợ leo núi mà tới trường môn ta đi đưa nàng đuổi đi mạc ngân đứng dậy đợi một chút nhìn nàng một cái muốn làm gì lại nói vương luyện nói một cái nhược nữ、thử. g i á m can đảm nửa đêm bên trên một tòa hoang tàn vắng vẻ sân phòng dũng khí bất phàm vương luyện cũng là muốn biết nàng nửa đêm leo núi có mục đích gì tiền tiền bối rất nhanh nữ tử kia đã đi tới lầu gỗ phía trước nhìn qua vẫn xếp bằng ở lầu hai ban công vị trí ngựa xem bóng đêm vương luyện lấy dũng khí nói tiểu nữ tử tô tú cầu kiến chuyện gì ta ta muốn bãi ngài làm thầy học tập võ công vương luyện ánh mắt có chút chuyện gì rơi xuống cái này tên là tô tú trên người nữ tử không chỉ hắn mặc ngân ánh mắt đồng dạng hướng phía nàng nhìn sang nhưng trong thần sắc lại là một mảnh hờ hững bại sư theo vương luyện bị chính thức chính danh đồng thời tại võ thần chi dực đánh bại ma giới xâm lấn trở thành cứu vớt nhân gian giới công thần lớn nhất về sau trong mỗi ngày đạp vào côn luân phái muốn trở thành vương luyện đệ tử người nhiều vô số kể dù là những tinh thần bảng kêu bên trên đứng hàng thứ nhất thứ hai bên thứ ba chỉ cần vương luyện lên tiếng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ trước tiên đầu nhập vương luyện muốn hạ cam tâm tình nguyện trở thành đệ tử của hắn trước mắt tô tú một cái bình thường nữ tử lại muốn trở thành vương luyện đệ tử không khỏi nghĩ đến quá đơn giản nhìn ở cái này nữ tử khuya khoác có thể lấy dũng khí đến đây bái sư phần bên trên vương luyện trầm muốn trở thành đệ tử của ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự ta minh bạch còn mời tiền bối cho ta một cái cơ hội ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại lựa chọn bái ta làm thầy mà không phải lúc trước kinh sợ thối lui những chân khí cấp kia thị vệ m ặ c ngân dù sao tự đứng ngoài biểu xem ra ta càng thêm tuổi trẻ làm gì cũng không giống là loại kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ bởi vì tô tú do dự một lát vẫn là thành thật trả lời bởi vì ta cảm giác ngươi so vị tiền bối kia càng lợi hại hơn một số cảm giác tô tú thận trọng nhẹ gật đầu lấy một loại g ọ n g khẳng định đáp lại cảm giác ừ n vương luyện nhìn lấy tô tú cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng ngược lại là hơi có chút ý nghĩ một lát sau hắn mới lại lần nữa hỏi một tiếng ngươi tại sao lại nghĩ đến muốn bái ta làm thầy cùng ta tập võ xem ngươi ra cảnh tượng hồ rất không tệ được sưng tụng áo cơm không lo làm nữ tử làm gì tập võ đến ăn cái này khổ bởi vì tô tú âm thầm nắm chặt lại quyền ta không muốn giống như những người khác sau khi lớn lên chỉ có thể trở thành vật phẩm đồng dạng bị coi như thông gia công cụ đưa ra ngoài ngay cả mình tương lai đều không thể làm chủ thật sao vương luyện hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể lý giải tô tú tình cảnh cùng ý nghĩ trầm mặc một lát hắn lại là chậm rãi lất đầu xem ở một mình ngươi nhược nữ tử có thể khuya k h o á t lên núi dũng khí bên trên cơ hội ta có thể cho ngươi nhưng có thể hay không nắm chặt liền xem chính ngươi mặc ngân đem ta bộ kia dịch kiếm thuật chuyển cho nàng vâng mặc ngân lên tiếng thân hình lại lên đã xuất hiện tại tô tú trước mặt cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ lập tức dọa tô tú nhảy một cái khiến cho nàng một hồi lâu mới khiến cho bản thân tỉnh táo lại vương luyện nhìn lấy tô tú đem hắn cái kia cải tiến bản dịch kiếm thuật tiếp vào trên tay về sau nói ngươi có thời gian mười lăm ngày trong mười lăm ngày ngươi nếu là có thể đem môn kiếm thuật này tu tới nhập môn có thể trở thành ta ký danh đệ tử nếu là có thể đem cùng môn kiếm thuật này nguyên bộ môn tiêu bí pháp t u tới nhập môn thì có thể thành ta thân truyền đệ tử đến lúc đó dù ai cũng không cách nào cưỡng bách nữa ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm môn kiếm thuật này tô tú thật chặt dắt lấy mạc ngân đưa cho nàng sách nhỏ phản phất nắm chặt lấy tương lai của mình nặng n g â y gật đầu tiền bối yên tâm ta nhất định sẽ đem môn kiếm thuật này cùng kiếm thuật nguyên bộ bí pháp học được đi thôi ngươi chỉ có thời gian mười lăm ngày tô tú nhẹ gật đầu sau đó đôi vương luyện cung kính thi lễ một cái dần dần lui xuống trường môn ngươi đây là mạc ngân có chút không hiểu nhìn vương luyện một chút không có gì c h o n g ư ờ i tia ta một tia hy v ọ n g tổng là t ố t ít, chỉ h k ô n g nàng liền, cố gắng phương hướng đều không có. Mặc ngân đến để đều liền không mức Mặc cứ cho cố có. việc r õ vương luyện lần này l cách à m chân chính d ụ một â mươi n h một tại vương luyện mệnh lệnh r a đàng xà rất mau tìm cái cớ mang theo một đám cường giả bắt đầu đối d o a n g i a tạo áp lực bất quá liền như vương luyện dặn dò như vậy bọn họ bày ra thực lực tuy rằng cường đại đến đủ đ ể d i ệ t d o a n g i a nhưng cũng không đến nỗi n h u n g d o a n g i a không hề có chút sức chống đỡ có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho vương luyện to mày toàn bộ doán ra trên dưới càng là một mảnh nội loạn gia tộc trong đó mọi người không chỉ không có người nào thương lượng giải quyết thế nào sự t ì n h phương pháp trái lại lẫn nhau chỉ trích đặc biệt là doan thiên bình khi biết đối phương tồn tại đại chu thiên cảnh cường giả sau hắn lại có thể không đếm x ử a gia tộc chết sống càng là không bỏ ra nổi cùng v ì gia tộc cùng kẻ địch đối kháng dũng khí trực tiếp chạy đúng chạy vì bảo toàn tự thân vị này doan ra chút xuống vô số tài nguyên nghị trăm vương ngàn kế mới tại hắn tuổi còn trẻ liền đem hắn bồi dưỡng đến chân khí đại thành gia tộc thiên tài trực tiếp chạy hơn nữa toàn bộ quá trình không có vượt qua năm ngày nói cách khác đằng xà các loại còn chưa kịp phát động công kích chỉ cần dành cho bọn họ năm ngày áp lực lúc vẫn không có dành cho tối hậu t h ư lúc hắn liền như thế vứt bỏ ra tộc đào tẩu kết quả này thực sự n h ư ợ n g vương luyện thất vọng Trường môn, trở ư ờ n môn, g t r về phục mệnh đằng xà vẻ mặt có chút lúng túng hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như thế này chạy liền chạy đi loại này tâm tính cho dù ta thật sự ở trên người hắn chút xuống vô số tài nguyên mang hắn bồi dưỡng thành một vị siêu phảm nhập thánh người đợi được nhân gian giới đối mặt ma giới xâm lẫn lúc hắn cũng không bỏ ra nổi cùng ma giới huyết chiến đến cùng dũng khí thậm chí, còn có có thể trở thành minh điện người bên trong giống như vậy vì bảo toàn tính mạng của chính mình trực tiếp hướng ma giới quy hàng vương luyện trong lòng có chút t i ế n l ố i hắn nhìn ra rồi doãn thiên bình s ắ c thực tu thành hắn cái kia đơn giản hóa bản lưu quan g cảm ứng thuật cứ việc tiêu tốn thời gian mấy năm hơn nữa còn là đơn giản hóa bản tiến độ chậm hơn hắn mấy trăm lần có thể trung quy là thứ nhất cái tu thành đơn giản hóa bản lưu quan g cảm ứng thuật người ít nhiều gì hội có chỗ bất phảm hắn vẫn còn có tâm bồi dưỡng đáng tiếc phải trường môn vậy chúng ta tiếp xuống thu thập một phen chuẩn bị trở về côn luân phái đi vâng mấy người đáp một tiếng rất Bất tới. nhanh chỉnh không nợi lý đi quá, vương luyện ánh mắt hơi hơi xoay một cái rơi xuống trên người cô gái này cô gái này chính là tô tú tính toán thời gian vừa mới qua đi năm ngày năm ngày chẳng lẽ nàng lại có thể mang dịch kiếm thuật luyện tới nhập môn sư phụ ngươi đây là nhìn thấy lầu gỗ đến đang thu thập đồ vật mặc ngân các loại t ô t ú hơi ngớ ra bất quá vương luyện tình không giải thích chỉ là hỏi một tiếng ngươi mới vừa nói ngươi mang cái kia môn kiếm thuật luyện thành nhập môn phải t ô tú dùng sức gật gật đầu thật không ta sẽ để người thử thách ngươi bất quá ngươi muốn biết rõ thử thách ngươi v õ giả đều sẽ vận dụng ra mũi kiếm s ắ c bén nếu như ngươi không có đem ta cái kia môn kiếm thuật luyện thành căn bản không chống đỡ được kiếm thuật của hắn công kích đến thời điểm một cái sơ sẩy e sợ hội đưa ngươi đâm bị thương thậm chí còn giết chết ngươi được nghĩ rõ ràng tô tú liếc mắt một cái vương luyện phía sau mấy vị eo đ e o thanh phong nam tử những tiêu kiếm cùng trên tay nàng dùng để luyện tập dịch kiếm thuật kiếm bất đồng những người này kiếm mỗi một chiếc cũng đã khai phong thậm chí khả năng từng giết người bất quá nàng liên tưởng đến nếu là mình không thể nắm lấy cơ hội này nửa cuối cuộc đời mang đối mặt kết cục sau nàng vẫn gật đầu một cái thỉnh sư phụ kiểm duyệt bạch chiết đi thử xem nàng còn chưa bước vào tu hành đường không nên dùng chất khí liền so kiếm chiêu vâng bị vương luyện gọi vào danh tự chính là một vị tinh thần chu thiên đệ tử h ắ n đồng ý một tiếng rất nhanh rơi xuống lầu gỗ đi tới tô tú trước người bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trong lúc nhất thời kiếm quan g phân tán bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp không ít nhìn nam t ử bạch chết trên tay lợi kiếm tô tú sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệnh nhưng vẫn là kiên định cầm trong tay chưa từng khai phong phổ thông thiết kiếm rút ra thỉnh dạy bảo ngươi hiện tại lui ra còn vẫn kịp vương luyện nhìn tô tú sắc mặt nói bất quá tô tú nhưng là vẻ mặt kiên quyết l ắ c lắc đầu thấy thế vương luyện không cưỡng cầu nữa chỉ là đối bạch chết gật gật đầu nhất thời bạch chết lợi kiếm tu hành dù cho chưa từng vận dụng chân khí có thể chiêu kiếm này vẫn cứ đem hắn tinh xảo kiếm thuật bảy ra vô cùng hai người giao phong trước mắt đã bị bạch chết hoàn toàn áp chế lại may ra bạch chết mục đích thực sự chỉ là thí nghiệm kiếm thuật của nàng mà không phải đưa nàng đánh bại khá là khắc chế tịnh không hạ trọng thủ có thể dù là như thế vẫn là n h ư ợ n g mới luyện kiếm mấy ngày tô tú khó có sức phản kháng trường môn tô tú cứ việc là bị bạch chết hoàn toàn áp chế nhưng bên cạnh đằng x a nhưng là xem được có chút k i n h hỉ hắn có thể phán đoán ra được trước mắt tô tú thật sự đã đem dịch kiếm thuật tu hành nhập môn bằng không dù cho tại không có sử dụng chân khí tình h u n g sau nàng cũng có thể tại trong vòng ba chiêu bị bạch chết đánh bại đằng xa đi thăm dò nhìn nàng lúc trước đến cùng có hay không tu luyện qua kiếm thuật vâng trưởng môn đang xà rất nhanh l ù i xuống trước tiên không cần thu thập nhìn kỹ hằng nói vâng mặt ngân đáp một tiếng mà vào lúc này bạch chiết cùng tô tú giao phong đã tuyên cáo kết thúc tại thứ mười tám chiêu lúc bạch chiết kiếm thuật hơi đổi trực tiếp mang tô tú lợi kiếm cơ bay sức mạnh khổng lồ thậm chí đưa nàng cả người mang ngã xuống đất xinh xắn quần áo nhất thời bị bùn đất làm bẩn nhìn qua biết bao chật v ậ t bất quá càng làm cho tô tú có chút tuyệt vọng chính là nàng bại rồi hơn nữa tại mười mấy chiêu bên trong bị một cái đồng dạng chưa từng vận dụng chân khí người đánh bại loại đ ả k í c h này làm cho nàng hiện ra vô cùng gủ rũ vương luyện thân hình nhảy lên từ lầu gỗ rơi xuống tô tú trước mặt sư phụ tô tú có chút hổ thẹn kêu một tiếng cũng không tệ lắm tiếp tục luyện đi ngươi còn có mười ngày thời gian vương luyện bình tĩnh nói một câu nhìn thấy vương luyện tự a hồ tịnh h không có từ đó đoạn quyết chính mình bái sư hy vọng khả năng tô tú trong mắt l ó e ra một chút tia sáng phải sư phụ ta tất sẽ ở mười ngày này bên trong đem hết toàn lực tu thành sư phụ truyền thụ kiếm thuật chỉ hy vọng như thế đi thôi tô tú gật đầu liê l i ệ một lần nữa bỏ lên cung kính hướng về vương luyện thi lễ một cái sau không để ý trên người thực vợ, rất n a n sơn h hạ tế trong ư lòng hắn đã hữu tâm đem hắn thu vào cô luân cứ việc liền hiện nay nàng triển hiện ra kiếm thuật thiên phú nghĩ muốn nhập siêu phàm nhập thanh cảnh không chắc chắn nhưng nếu có thể vào tuyệt thế lại trải qua hắn dốc lòng dạy dỗ tất có thể vấn đ ỉ n h làm tuyệt thế bảng một thành viên c h ỉ t i ế c tại ma giới cùng nhân gian giới đại chiến trong đó một vị tuyệt thế bảng cường giả căn bản không đáng hắn chút xuống tâm lực chỉ có loại kia có hy vọng siêu phàm nhập thánh hàng đầu thiên tài mới đang ra hắn ở tại trên người lãng phí tâm tư bất quá một vị tuyệt thế bảng cường giả hắn có lẽ sẽ không cùng đệ tử thân truyền một loại tự mình giáo dục nhưng côn luân phái cũng không thể bỏ qua trường môn ban đêm hôm ấy đàng xà đã xuất hiện tại vương luyện bên ngoài phòng có thể xác định cái tiểu cô nương kia trước lúc này xác thực chưa từng có nhận được qua bất luận cái gì danh sư chỉ điểm có lẽ chính mình vớ v ẩ n luyện qua một quãng thời gian nhưng tiếp xúc chân chính kiếm thuật nhưng là từ năm ngày trước trưởng môn ngươi c h u y ể n thụ kiếm thuật bắt đầu t ố t lai lịch xuất thân không có vấn đề gì sao lai lịch rất thuật khiết thậm chí nàng sở dĩ muốn tập kiếm thuộc hạ ngược lại cũng có thể đoán được nguyên nhân Ồ, tuyết ngai c h ấ n tô ra thế lực tịnh không tín h yếu bất quá nhưng là lấy kinh thương làm chủ tô ra tơ lụa vải cẩm nguồn tiêu thụ rất tốt tại giang lưu thị giữa đều chiếm hai phần mười số lượng bất quá thương nhân trục lợi vì tại giang lưu thị giữa đạt được những quan viên kia chống đỡ vị này tô ra già chủ mang con gái của chính mình từng cái từng cái toàn bộ đưa cho những quan viên kia để leo lên những quan viên này quan hệ trong đó tô tú có người nói đã bị giang lưu thị cận vệ quân một vị đại đội trưởng cấp n h ì n qua chỉ là gần nhất bởi vì vũ thần chi dực ma giới xâm l ấ n sự t ì n h lan đến gần giang lưu thị hắn không có thời gian qua đây muốn người thôi cái này cũng là tô tú liều lấy hết tất cả mạo hiểm cũng muốn bái sư nguyên nhân nàng đã không có bao nhiêu thời gian giang lưu thị cận vệ quân một vị đại đội trưởng vâng vị đại đội trưởng này gọi trương b á c h thế có khả năng ngồi trên đại đội trưởng vị trí thượng diện tự nhiên cũng có một chút quan hệ mà một thân phẩm tính cực sai tham hoa hào xác vương luyện gật, gật đầu nghe được này đã được rồi kỹ lưỡng hơn tư liệu cũng không cần thiết dù sao hai người thân phận địa vị trên lệnh quá lớn cái này tôi ra đã là tất cả hướng về lợi ích xem không tiếc mang con gái của chính mình coi như công cụ đến thời điểm sợ là có chút phiền phức tô tú đ ố i trong nhà người làm sao vương luyện nói hắn nhưng không hy vọng nếu thật sự mang tô tú thu vào làm đệ tử cái này tôi ra đánh danh hiệu của hắn giả danh l ừ a bịp lấy người nhà họ tô tác phong làm việc khả năng này tuyệt đối không nhỏ nàng đối tôi ra giá chủ cũng chính là vị kia đưa các nàng mấy tỷ bội làm hàng hóa phụ thân không có bất luận cảm tình gì nhưng cùng mẫu thân nhưng là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tại m t h ờ xem một chút đi, ngày ế u như n n à thật có thể tại có n g này bên thứ r o n g lại có t ê m một p h chín sáng sớm nàng đã đẩy mặt hưng phấn chạy đến vân kiến phong đến không thể chờ đợi được nữa báo hỷ nói sư phụ ta luyện thành cái kia môn kiếm thuật ta luyện thành cái kia môn kiếm thuật đồng bộ bí pháp ta cũng luyện xong rồi Ừm. vâng ư tô tú trên mặt vẻ hưng phấn tịnh chưa hoàn toàn tản đi cái kêu môn kiếm thuật bí pháp quả nhiên khó mà tin nổi khi ta đem hắn vận chuyển lúc ta cảm giác ta tư duy vận chuyển tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều có khả năng dễ dàng hơn hiểu rõ người khác kiếm thuật giữa nhược điểm chẳng trách chẳng trách môn kiếm thuật này đến nói tu luyện đến đại thành sau có khả năng phá hết thiên hạ kiếm chiêu ta có chút ý tưởng nếu như hiện tại lại nhuộn g ta cùng vị này bạch chết đại nhân sau、so、kiếm ta tuyệt chương bốn trăm mười hai phương pháp dịch kiếm thuật tại không có lưu quan cảm ứng thuật tăng phúc giới nhiều nhất chỉ có thể được sưng tụng đứng đầu nhất thượng thừa kiếm thuật bởi vì môn kiếm thuật này tính hạn chế quá lớn chỉ khi nào có lưu quan g cảm ứng thuật phối hợp triệt để đem môn kiếm thuật này uy lực phát huy ra tất cả mọi người sẽ kinh ngạc phát hiện môn kiếm thuật này uy lực thậm chí không thể dùng tuyệt thế kiếm thuật để hình dung hắn tại nào đó chút thời gian đủ khả năng phát huy ra hiệu quả đã siêu việt tuyệt thế kiếm thuật cấp độ thật giống như trước mắt một cái tu hành kiếm thuật không đến nửa tháng người liền dựa vào lấy dịch kiếm thuật về liền diệu đúng là chiến thắng một cái học kiếm hơn bốn mươi năm tinh thần chu thiên c ự n giả g loại sự tình này nếu là chuyển đi không biết có bao nhiêu người mở rộng tầm mắt ta thắng cả hai giao phong theo tô tú mũi kiếm chống đỡ lấy bạch chết trái tim yếu hại mà kết thúc bạch chết mở to hai mắt nhìn trước mắt cách mình tim yếu hại chỉ thiếu một chút trôi này chưa khai phong bảo kiếm há hốc mồm thật lâu im lặng hiu vương luyện thân hình l o i lên trực tiếp xuất hiện tại tô tú bên cạnh thân dịch kiếm thuật ngươi có thể tu thành ta không cảm thấy kỳ quái nhưng này cử nguyên bộ bí pháp ngươi lại là như thế nào nhập môn môn kia bí pháp liền là như thế tu thành a ta tu luyện một đoạn thời gian dần dần liền sinh ra hiệu quả đang thi triển kiếm thuật thời vận chuyển môn bí pháp này có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng đối thủ kiếm thuật quy tích cứ như vậy tu thành vương luyện có chút không hiểu một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói nửa tháng trước ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc từng nói có thể cảm giác ra bất phảm của ta đến cùng có nào bất phảm tô tú có chút sầu mi khổ kiểm cái này ta cũng không nói lên được chỉ là cảm giác Cảm giác sư phó ngài thật giống như một cái một ngài giống sư như phó thật vương ò n không ngừng hấp dẫn lấy ánh mắt của ta, mà lại, nếu n g xoáy, lấy hấp h lại, mắt mà ta, của tập trung luyện lưu quan cảm ứng thuật vận chuyển trong chốc lát hoán đổi thị giác xem xét lên tô tú sinh mệnh từ trường tới. Tô tú sinh mệnh từ trường so i n mệnh trường h từ s với mạng người khác từ trường đến cũng không hề có sự khác biệt thậm chí so với tu hành giả tầm thường sinh mệnh từ trường đến còn phải yếu hơn một phần dù sao nàng chỉ là một người bình thường đừng nói là tu thành nội khí ngay cả cơ bản nhất giai đoạn luyện thể đều chưa hoàn thành bất quá đương vương luyện cẩn thận nhìn chằm chằm tô tú nhìn chỉ chốc lát về sau lại là đã nhận ra một chút không bình thường sinh mệnh từ trường trên thực tế liền là từ một người tinh khí thần dung luyện mà thành người khác nhau sinh mệnh từ trường khác biệt cùng loại với vương luyện loại này đỉnh tiêm võ giả sinh mệnh từ trường cường đại đến giống như một cái vòng xoay khổng lồ bất kỳ người nào đi tại trước người hắn đều sẽ cảm giác được một loại không h i ể u áp bách loại này áp bách thường người không thể nào hiểu được lúc sẽ chỉ tưởng rằng tu vi của hắn thân phận địa vị mang tới tinh thần áp lực nhưng trên thực tế đây chính là cao cấp sinh mệnh từ trường đối cấp thấp sinh mệnh từ trường trần hiếp thật giống như phạm nhân nhìn thấy m á n hổ dù là kia con mánh hổ liền nằm yên không có nhúc ních bọn hắn đều sẽ đánh đáy lòng sinh ra sợ hãi đây chính là bắt nguồn từ sinh mệnh từ trường áp chế trước mắt tô tú sinh mệnh từ trường bên trong thuộc về tinh khí bộ phận mười phần yếu ớt nhiều nhất chỉ có thể coi là trong phạm nhân yếu kém tốc độ nhưng đại biểu cho nàng thần kia một bộ phận lại là cực kỳ cường đại cường đại đến thậm chí ẩn ẩn có thể tiếp xúc đến hắn sinh mệnh từ trường bên trong thần từ đó bản năng cảm giác được hắn bất phảm thần vương luyện nói một mình một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì trực tiếp đem một khối có được ôn dưỡng thần hồn hiệu quả bảo ngọc đem ra phân ra bản thân một bộ phận tinh thần. dừng lại tại ngọc thạch bên trong giao cho tô tú ngươi sinh ra cái loại cảm giác này cùng giờ phút này nhìn xem khối ngọc thạch này cảm giác phải trăng giống nhau tô tú cẩn thận nhìn chằm chằm vương luyện ngọc trong tay thạch nhìn chỉ chốc lát rất nhanh nói xác thực giống nhau nhưng cảm giác muốn yếu rất nhiều Tốt. vương luyện nhẹ gật đầu hắn ẩn ẩn tìm được một loại tìm kiếm thích hợp lưu quan cảm ứng thuật người tu hành phương pháp lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở tô tú trên thân tô tú kể từ hôm nay ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử đệ tử tô tú bái kiến sư tôn tô tú thấy vương luyện rốt cục thừa nhận thân phận của nàng một mặt mừng rỡ quỷ môn hạ của ta cũng không có nhiều như vậy nghi thức x a giao chúc mừng trưởng môn mừng đến giai đồ mặc ngân đang xà hai người liền vội vàng tiến lên chắp tay nói c h ú c vương luyện khẽ gật đầu t ố t người đi thu thập một chút chuẩn bị theo ta về sơn môn đi rõ tô tú có chút hưng phấn đáp lại một lát sau nàng phảng phất nghĩ tới điều gì có chút do dự nói mời sư phó thứ tội đệ tử trên thân chỉ sợ có một chút phiền thoái nàng lời còn chưa dứt vương luyện đã biết hắn chỉ là cái gì lập tức nói là bởi vì kia giang lưu thị quân cận vệ đại đội trưởng trương bách thế sự tỉnh là chuyện này sắp thực xử lý không tốt chẳng qua nếu như ngươi có thể đoạn tuyệt cùng tôi a quan hệ ta có thể lấy ngươi cùng mẫu thân ngươi trực tiếp trở về ta tông môn ta tông môn tại vân đế quốc bên trong trưng bách thế lại có thế lực tay cũng vô pháp ngả vào vân đế quốc đi vương luyện lặng lẽ nói tôi a chân chính cùng ta có cảm tình cũng chỉ có mẫu thân cùng tiểu hoàn nếu như sư phó có thể làm cho ta mang theo mẫu thân cùng tiểu hoàn cùng đi ta nguyện ý rời đi tôi a a ngươi thật bỏ được tô ra vinh hoa phú quý nếu như cần dùng nhân sinh của ta cùng tự do mới có thể đổi lấy loại này vinh hoa phú quý không cần cũng được tô tú trong mắt mang theo tinh quang ta tin tưởng đi theo sư phó tương lai của ta tuyệt đối sẽ so đợi tại tô ra càng thêm sáng trói vương luyện nhìn xem tô tú cứ việc chỉ là cái ngược nữ tử nhưng là không thể không nói nàng rất thông minh rất rõ ràng chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm đồng thời nàng cũng có được đầy đủ đoạn quyết bằng không liền sẽ không khuya k h o á t mạo hiểm đến đây bài sư có lẽ có ít lòng ham muốn công danh lợi lộc nhưng vương luyện tin tưởng cái này đại tử so doán ra cái kia doán thiên b ì n h đáng tin cậy nhiều rất tốt vương luyện nhẹ gật đầu chuyển hướng đằng x à nói chúng ta tại phong đế quốc cũng chờ đợi hơn mười ngày cùng trịnh trung thắng nói một tiếng đi thuận tiện đem chuyện này nói một chút vâng thuộc hạ cái này tiến về đằng x à cung kính chắp tay thân hình nói lên biến mất không còn t â m tích trịnh trung thắng chẳng lẽ là phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng trịnh đại nhân tô tú hiển nhiên nghe nói qua cái tên này hoặc là nói toàn bộ phong đế quốc cơ hồ liền không có mấy người không biết vị này phong đế nhất kiếm mười mấy năm trước hắn cơ hồ liền là toàn bộ phong đế quốc tất cả trong suy nghĩ bạch mã vương tử dù là hiện tại theo tuổi của hắn gặp trướng tại phong đế quốc bên trong hắn vẫn có vô số người sùng bái ngươi mặc dù đã bãi sư nhưng hẳn là cũng không biết thân phận của ta ta là vương luyện côn lôn trưởng môn vương luyện tô tú nao nao ngay sau đó lại phảng phất nghĩ tới điều gì lập tức chừng lớn đôi mắt to xinh đẹp ngươi là vo thần c h i dược vị kia thất bại ma giới xâm lấn anh hùng tại vo thần c h i dược thất bại ma giới xâm lấn cũng không chỉ có một mình ta kia một cuộc chiến tranh anh hùng cũng không chỉ một mình ta vương luyện dịch kiếm thánh vương luyện sư phụ của ta lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ tô tú chấn kinh trị chốc lát rất nhanh hương p ấ n lên nàng làm sao cũng không nghĩ tới trực giác của nàng bên trong cảm ứng cao thủ lại có bực này kinh người thân phận ngươi nếu biết thân phận của ta như vậy cũng hẳn là minh bạch nghĩ muốn thành vì đệ tử của ta cần gánh vác bên trên dạng gì trách nhiệm ngươi tổng không hy vọng ta vị này đường đường thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử cuối cùng thật là ngay cả một chút môn phái bình thường trưởng môn nhân thân truyền đệ tử đều có vẻ không bằng a tô tú nghiêm sắc mặt vội và nói n sư phó yên tâm đệ tử nhất định dụng tâm tu hành tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng vương luyện nhẹ gật đầu cứ việc d o a n thiên bình để hắn thất vọng nhưng có thể nhận lấy thiên phú cao hơn doãn thiên bình ra mấy chục lần tô tú đây cũng là hắn bất ngờ niềm vui phong hỏa mang theo nàng đi một chuyến tô ra đem sự tình giải quyết một cái nếu như người tô ngươi biết phải làm sao thuộc hạ minh bạch đi theo đ ẳ n g xà hiệu lực phong hỏa trùng điệp đồng ý một tiếng sau đó chuyển hướng tô tú tô thiếu chủ xin mời đi theo ta đợi đến phong hỏa sau khi rời đi vương luyện chuyển hướng mặc ngân để cho người ta thu thập những cái kia có thể t r ú dưỡng thần hồn chi lực b ả o ngọc phẩm chất càng cao càng tốt vâng mặc ngân không rõ vương luyện ra lệnh nguyên nhân nhưng lại cũng sẽ không nhiều hỏi đây cũng là vương luyện nguyện ý dẫn hắn ra nguyên nhân phong hỏa cùng đằng xà chuyện bên kia rất thuận lợi biết được vương luyện thế mà đi tới phong đế quốc bên trong đồng thời tại giang lưu thị bên ngoài chờ đợi hơn mười ngày trịnh trung thắng vị này phong đế quốc đệ nhất cường giả tự mình dẫn người trước tới bãi phòng trịnh trung thắng từng cùng vương luyện kể vai chiến đấu đối kháng minh điện bạch đế giữa hai bên cũng coi là có chút giao tình tại cùng hắn nói chuyện phía một phen trịnh trung thắng lễ phép tính mời vương luyện tiến đến làm khách vương luyện cũng là khách khí cự tuyệt song vương hài hòa cáo từ rời đi tại trở về côn lôn phái trên đường vương luyện cũng là hơi xúc động giang lưu thị hắn tới không phải lần một lần hai bất qua mấy lần trước đều là làm tiểu nhân vận tới đến lúc kia đừng nói được xưng là phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng coi như trên là đội cảnh vệ đội trưởng l i ê u thiên trong mắt hắn đều thuộc về đại nhân vật bất quá bây giờ nếu như hắn n g u y ệ n ý lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị thậm chí ngay cả phong đế quốc nữ đế vương nguyện như đều đem tự mình đến đây hội kiến sau bốn ngày vương luyện bay trở về tới côn luân phái bởi vì chiêu thu đệ tử loại đại sự này côn luân phái trên giới đối với vương luyện lần này trở về có thể nói có chút coi trọng từ phó trưởng môn tôn vạn tinh cho tới những đại chu thiên kia cảnh chấp sự trưởng lão đồng thời ra tới trước mặt nền đón chân chính để tô tú rung động một thanh tại tận mắt nhìn thấy lúc trước ở trong mắt nàng cao cao tại thượng đủ để hùng cứ một chỗ khí hành chu thiên cường giả giờ phút này lại là hàng trăm hàng ngàn xuất hiện ở trước mặt nàng đồng thời đối nàng cung kính hành lễ nàng mới ý thức tới mình vị sư phụ này thân phận đến tội cùng cỡ nào tuân theo mà xem như duy nhất thân truyền đệ tử nàng cũng sẽ bởi vậy đứng trước cỡ nào áp lực chỉ sợ tại nàng trở thành vương luyện đệ tử giờ khắc này nàng đã sẽ thành khắp thiên hạ chỗ có thế hệ trẻ tuổi cần thiết siêu việt đối tượng vương luyện là thiên hạ đệ nhất nhân không có người lại có khiêu khích hắn giút khí nhưng áp đảo thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử phía trên cái này một thành liền tuyệt đối sẽ dẫn đến vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nghĩ đến nơi này tô tú không khỏi nắm thật chặt quyền âm thầm cho mình đ ộ n viên nhất định không thể cho sư phó mất mặt ta để ngươi thu thập những cái tia dưỡng thần chi vật nhưng từng thu thập được vương luyện cũng không biết tôn b ạ n tinh bọn người cử hành nên đón nghi thức mang cho tô tú ảnh hưởng trở lại côn lôn hắn đầu tiên h ỏ i t h ă m liền là hắn bàn giao đi xuống nhiệm vụ đã chuẩn bị thỏa đáng còn có một ít ngay tại đưa tới ở trong tôn vạn tinh vội vàng đáp lại、tốt. càng nhanh càng tốt mặt khác ta cần ngươi chuẩn bị một phen trở qua một đoạn thời gian ta sẽ đem một vật giao cho ngươi đến lúc đó ngươi để cho người ta cầm cái này đồ vật toàn bộ đại lục tìm kiếm có thể nhìn ra cái này đồ vật bất p h ẳ n người chỉ cần có thể cảm ứng được ta đưa cho ngươi món kia vật phẩm bất p h ẳ n người vô luận người tu luyện vẫn là người bình thường toàn bộ đưa đến côn luân chúng ta phải tới Rõ. trở trên ra Chương cách công côn chấp lực. nhiên phái thành hồ nhận đệ nhất thiên hạ phái khi hành nhiên không sánh hành tư vượt người người nam giang tông, luân động lên, tất nhiên là bùng nổ ra không gì Với đại một tất dĩ qua đạo đệ kịp là phương đông phía nam hai tòa đại lục trên đến thành c h ấ n dưới tới thôn xóm hầu như bất luận một hay đều trải qua kiểm tra phàm là có khả năng cảm ứng được những đó ngưng thần bảo vật bất phà người bất luận tuổi tác toàn bộ bị mang tới côn luân phái phương pháp này hiệu suất so với tu hành thay đổi bản dịch kiếm t h u ậ t tới không biết mau ra bao nhiêu lần một tháng sau vương luyện xuất hiện ở côn luân chủ mạch đại điện trước mà tại bên trong tòa đại điện này dĩ nhiên có hai mươi ba người đang chờ tại này hai mươi ba người ở ngoài cẳng có lượng lớn côn luân phái cao tầng chờ đợi bên cạnh trong đó tương tự với tôn vạn tinh bực này cao tầng tất nhiên là toàn bộ ở đây vương luyện nhìn trước mắt hai mươi ba người này hai mươi ba người tuổi tác tại hai mươi trở xuống người có một m ư ờ i ba người tuổi tác hai mươi trở lên người một m ư ờ i người được lợi từ hắn lúc trước đại lực mở rộng võ đạo công nội tình trong đó tu vi tối cao ba cái càng là đạt đến khí hành chu thiến cảnh đặc biệt là tinh kiếm tông tuổi hai mươi sáu cũng đã là tinh thần chu thiên cảnh tưởng tại tinh thần bảng cuối cùng lưu lại qua tốt thời gian mười tháng chỉ là tân nhất giới tinh thần bảng cứ việc tịnh không xuất hiện gì đó thiên tài t u y ệ thế t có thể phổ thông cao thủ nhưng mà đến không xuệ không có tinh thần chu thiên không tu thành tuyệt thế kiếm thuật muốn ngồi ổn tinh thần bảng vị trí căn bản nghĩ muốn đều không cần mơ mộng các ngươi phàm đã thông qua vòng thứ nhất sát hạch có thể thấy các ngươi đều hy vọng trở thành ta y bắt người thừa kế nhưng có tư cách không đại biểu tương lai các ngươi có khả năng đạt đến siêu phàm nhật thánh thậm chí còn càng cao hơn thành cựu các người cuối cùng chân chính có khả năng đạt đến một bước nào còn phải xem các người chính mình năng lực vương luyện nói nói thẳng m a giới xâm lấn sắp tới lưu cấp chúng ta thời gian không nhiều chúng ta nhất định phải tập trung tài nguyên bồi dưỡng có thiên phú có tiềm lực người bởi vậy các người hai mươi ba người ta sẽ chọn ba người nạp là đệ tử thân truyền khác hai mươi người là là đệ tử ký danh còn ai có thể thành thân truyền ai là ký danh là tại sau ba tháng sau ba tháng ai đối lưu quan cảm ứng thuật cùng dịch kiếm thuật trình độ cao nhất ai liền có thể nhập môn hạ ta đệ tử tất không cho sư phụ thất vọng vương luyện vừa r ứ t lời hai mươi ba người giữa siêu phàm h i ể u rõ một ít giang hầu nghe đồn người toàn bộ hưng phấn trùng điệp ứng tiếng thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử đặc biệt quang vinh đủ khiến bất luận người nào người trước ngã xuống người sau tiến lên đặc biệt là tinh kiếm tông trong mắt càng là bắn ra nóng rực tinh quang hãn tự phụ thiên phú chắc tuyệt khuyết chỉ là một bước ngoặt như có thể trở thành vương luyện đệ tử thân truyền đạt được vị này đệ nhất thiên hạ cường giả dốc lòng chỉ điểm tu vi cảnh giới tuyệt đối có khả năng liên tục đột phá nhất phi trùng tiên đệ tử ký danh có thể có được lượng lớn tài nguyên siêu mẹo nhưng nhưng không cách nào cùng đệ tử thân truyền sánh b a i bất luận cái gì một vị đệ tử thân truyền đều là hưởng dụng côn luân phái có khả năng nắm giữ tất cả tài nguyên rất nhiều bảo vật chỉ cần các ngươi có thể dùng được lên mặc cho tùy ý nhu cầu ta mang đem hết toàn lực t r ợ các ngươi bước lên siêu phàm nhập thành cảnh giới tiêu chuẩn chỉ có ba cái các ngươi cố gắng chắc chắn vương luyện trầm giai nói côn luân phái dù cho là đại phái đệ nhất thiên hạ những năm trước đây dựa vào những kia hàng đầu công pháp và c ô n g hiến chế độ thu thập đến không xuể thiên tài địa bảo nhưng những n à y thiên tài địa bảo vẫn cứ chỉ có thể tạo nên bốn năm vị tuyệt thế ba tầng người dù sao tuyệt thế hai tầng hồn biên nhất thể đột phá đến tuyệt thế ba tầng khí mãn càng khôn yêu cầu tích lũy tiêu hao thực sự quá mức khổng lồ cần biết liền ngay cả ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái bực này hàng đầu đại phái đều bởi vì tài nguyên không đủ làm cho trong môn phái chậm chạp không cách nào sinh ra tuyệt thế ba tầng cường giả bởi vậy có thể thấy được bước ra tuyệt thế ba tầng bước đi kia gian nan bất quá vương luyện tuy rằng chỉ nguyện đưa ra ba cái tiêu chuẩn có thể vẫn là nhượng ở đây hai mươi ba người không nhịn được kích động lên đặc biệt là tinh kiếm tông càng là nắm chặt nắm tay tựa hồ đối với cái này tiêu chuẩn tình thế vương luyện giáo dục đệ tử đồng thời cũng là chưa từng quên mất nghĩ biện pháp chữa trị thiên tiên chi thể thai hại nhưng đáng tiếc thiên tiên chi thể vấn đề không phải như vậy dễ dàng giải quyết vương luyện nghĩ mãi mà không ra s a u không thể không trở về nguyên điểm mang chủ ý đánh tới ma vương thân thể đến đồng thời bắt đầu tu hành ma vương thân thể ma vương thân thể cùng thiên tiên chi thể như nước với lửa dù cho trên tay hắn có đầy đủ ma lực hạt nhân đồng thời đem hết toàn lực khống chế trong cơ thể tiên giới khí tức không đi ăn mòn ma giới khí tức có thể dù là như thế tu hành tiến độ vẫn cứ cực kỳ chậm、chạm. mắt thấy chiếu cái này xu thế đi xuống ở được ma vương thân thể tu hành xong xuôi thiên tiên tri thể phòng chừng cũng muốn hoang phế sắp xỉ hắn không thể không tạm thời bỏ dở ma vương thân thể tu hành thiên ma hai thể quả nhiên không thể cùng tồn sao vương luyện tự lẩm bẩm tay trái của hắn nhưng là tiên khí bao quanh tay phải nhưng là ma khí l a n lộn nhưng đáng tiếc hai người này chỉ cần một cái tới gần lập tức liền hội lẫn nhau ăn mòn không ngừng tan giã nếu như không phải là bởi vì hắn tin h sửa lưu quan cảm ứng thuật đối tượng thân lực lượng chính s á t trường không đạt đến tận cùng e sợ kể cả thời gian vận chuyển một chút tiên ma lực trạng thái đều không thể duy trì tiên giới là thanh khí lên cao mà thành ma giới là trọc khí chìm xuống ma thành nhất thanh nhất trọc giống như tại một âm dương âm dương giao thái theo lý thuyết chính là thiên địa t r í lý hai người sống chung hòa bình tất có hắn phương pháp nhưng đáng tiếc dù cho ta có lưu quan cảm ứng thuật có khả năng mang tên i ma nhị khí không ngừng phân tích nhưng thủy t r u n g không cách nào được ra chân chính phương pháp ở chỗ đó vương luyện l ắ c lắc đầu cầm trong tay ma khí tản đi nhìn dán g dấp chỉ có thể mang hy vọng ký thác tại trong t i ê n giới t i ê n giới cùng ma giới thuộc về hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau tạm thời luôn luôn đối địch đối với lẫn nhau lực lượng nên biết sơ lược mới là không biết như đi được tiền giới có thể hay không đạt được lượng hắn thỏa mãn đ á án người đến trường môn theo vương luyện hướng về ngoài cửa kêu lên một tiếng đằng xa thân ảnh rất mau ra hiện trường môn có gì phân phó hồng môn môn chủ ly ngự phong bên kia có thể có động tĩnh trường môn ly môn chủ ba tháng trước đã sửa thành thiên tiên chi thể có người nói hắn thành thiên tiên chi thể một khắc đó tiên khí ngốc trời trực tiếp vào trong mây trên bầu trời càng làm mơ hồ hệt như có cửa tiên giới mở ra rốt cuộc sửa thành thiên tiên chi thể sao vương luyện g ậ t gật đầu trường môn thuộc hạ nghe thiên tiên chi thể một thành tình cảm phương diện hội trở nên cực kỳ lãnh đạo không biết là thật hay giả tình cảm mờ nhạt vương luyện sửa thành thiên tiên chi thể cũng có một quãng thời gian có khả năng rõ ràng cảm ứng được thiên tiên chi thể đối với hắn ảnh hưởng thiên tiên chi thể p h ả n phất s i n h s i n h mang tình cảm của hắn tách ra làm cho hắn giống như nhất cái người ngoài cuộc không ở chỗ đó không lo việc đó cá nhân lập trường đều bị tách ra ngoài hệt như người ngoài cuộc giống như vậy đối xử vấn đề ánh mắt tự nhiên bất đồng thật giống như một người không thể là chính mình trí thân bên ngoài người xa lạ làm việc lúc vẫn tận tâm tận lực nếu như không phải là bởi vì vương luyện thỉnh thoảng cùng ma giới khí tiếp xúc tâm tình trong lòng dục vọng t h n h t h o n g sôi chào hắn đối côn luân phái thậm chí còn nhân gian giới rất nhiều công việc chỉ s thiên tiên tri thể sự tình các ngươi không cần để ý tới biết ta hiện nay đang tìm giải quyết thiên tiên tri thể hai hại phương pháp tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể có được kết quả vâng đang xa cung kính đáp một tiếng ly ngự phong có từng nói hắn thời gian nào xuất quan chưa từng v ư ơ n g luyện n g h e xong đại khái hiểu ly ngự phong ý nghĩ tiên giới có lẽ khả năng gió êm sóng lặng sóng lớn mạnh liệt luyện thành thiên tiên tri thể sau căn cứ nội t ì n h bất đồng có một quãng thời gian thực lực bạo phát tăng trưởng thời hạn thật giống như vâng luyện giờ khác này hắn lĩnh vực đã tăng lên tới một phẩy năm mươi m hiệu suất nhanh chóng so với vừa mới ngưng tụ tại lĩnh vực lúc cũng không kém chút nào Phòng phong phát phòng chứng ly ngự phong được đợi được thiên tiên chi thể kích phát tiềm lực triệt để tiêu hào hết sau mới hội ngự tiên đến được được lực trước ly đợi để tri tiềm triệt tiêu mới bái sau vâng ớ tới giới. i đi tiên kiên trì chờ đợi đi. hắn nhất thì chờ trì đạo Vậy v đang xà thi lễ một cái tại hắn lui ra không tới chốc lát tôn vạn tinh lần thứ hai xuất hiện ở vương luyện ngoài cửa phòng trưởng môn ngài cái kia hai mươi ba vị đệ tử ký danh tỷ thí đã đi ra đây là thành tích tốt nhất ba người vương luyện tiếp nhận tôn vạn tinh đưa t r ư ớ c tới danh sách thượng diện viết ngọc c ă n g an dương diệm phi ưng tinh kiếm tông ba người danh tự và ba người này tu hành lưu quan cảm ứng thuật thiên p h không sai nhìn lướt qua vương luyện khẽ gật đầu ba người này giữa tu hành lưu quan g cảm ứng thuật thiên phú cao nhất diệp phi ứng cũng so tô tú kém nửa bậc bất quá so với diệp phi ưng cùng ngọc can dương ở ngoài vương luyện coi trọng nhất nhưng là tinh kiếm tông tinh kiếm tông tại lưu quan g cảm ứng thuật tu hành tiến độ đến kém hơn tô tú diệp phi ưng nửa bậc nhưng cũng không kém quá nhiều t h ê m chốt là hắn cùng mới vừa đạp nhập tu hành đạo tô tú và mới nội khí đại thành tu vi diệp phi ưng bất đồng thực lực của hắn dĩ nhiên đạt đến tinh thần chu thiên cảnh giới đồng thời đã từng vấn đỉnh qua tinh thần bảng tuyệt thế cảnh giới đang ở trước mắt nếu nói là ai có hy vọng có thể nhanh nhất thành tài trừ tinh kiếm tông ra không còn có thể là ai khác. nữa ba người bọn họ ngày mai tiến lên thấy ta tối hôm nay ta sẽ thay d i ệ p phi ứng ngọc an dương chế tạo riêng một bộ kế hoạch huấn luyện còn tô tú cùng tình kiếm tông liền để bọn họ theo ta ngoài ra lấy ra một phần đại dương tinh khí đi ra chuẩn bị thỏa đáng là trưởng môn tôn vạn tinh cung kính đáp một tiếng đồng thời trong lòng có chút hâm mộ cái kia một phần đại dương tinh khí không cần phải nói chính là vì tinh kiếm tông chuyển thành chuẩn bị chỉ chờ mấy tháng này tinh kiếm tông đi theo vương luyện bên người bị hắn điều dưỡng hảo chân khí bản thân chỉ sợ cũng hội nhờ vào này một phần đại dương tinh khí xông lên biệt thế cảnh giới tôn vạn tinh rất mau r ngọc an dương hai người định ra kế hoạch huấn luyện lúc nhất đạo lạng yên không hề có một tiếng động thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại vương luyện ngoài thư phòng cổ bách nếu đã đến rồi xin mời tiến vào đi xèo trong hư không lóe qua một cái vệ xóng gợn cổ bách thân ảnh từ trong thư phòng hiện ra rõ ràng có chút bất đắc gì nói đừng hiểu lầm ta tỉnh không phải là muốn tại trước mặt ngươi múa dịu qua m ắ t t ợ chỉ là vì tránh né các ngươi côn lân u phái cái khác cao thủ mà thôi ta rõ ràng vương luyện nói nhìn cổ bách thu liêm vẻ mặt thận trọng gật, gật đầu ta dĩ nhiên có khả năng xác định mộ dung trường phong tất nhiên cùng ma giới xâm lấn có quan hệ chương 414. có thể có chứng cứ vương luyện bỗng nhiên đứng lên gấp giọng t r u y hỏi hiện tại không có nhưng mộ dung trường phong trong khoảng thời gian này đều tại thu thập một ít vật liệu muốn bố trí một cái loại cơ lớn tế đàn căn cứ nàng thu thập vật liệu tốc độ muộn nhất không hội vượt qua một năm nàng tất có thể đem tế đàn bố trí hoàn thành mà cái kia tế đàn như ta suy đoán không sai 89 phần 10, chính là trực tiếp liên lạc ma giới từ ma hoàng chỗ đó thu được tầm thứ càng cao hơn lực lượng tế đàn tế đàn vương luyện vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị mộ dung trường phong so với bạch đế tới nguy hại lớn hơn cũng không chỉ một cái đinh nửa điểm nàng nhưng mà thiên tộc tộc trưởng hơn nữa còn là siêu p h à m nhập thánh cảnh giữa đứng đầu nhất tồn tại có lẽ so với đã ngưng luyện thiên tiên chi thể ly ngự phong tới thua kém nửa bậc có thể phóng tầm mắt thiên h ạ chắc chắn nói có khả năng thắng được hắn chỉ sợ cũng chỉ có ly ngự phong h á n vương luyện và lòng tộc trí tôn việt thiên không ba người vẫn còn không tới một tay số lượng đặc biệt là tại thiên tộc nội bộ còn tồn tại vài vị siêu phảm nhập thánh người nguồn sức mạnh này chồng chất lên nhau dù cho vương luyện một thân một mình đối đầu đều là chắc chắn phải chết mộ dung trường phong nàng muốn làm gì? nàng đã là thiên tộc tộc trưởng hắn bản thân càng là cao nhất siêu phàm nhập thánh người thành t ự u của nàng dĩ nhiên đứng tại ở thế giới đỉnh cao vì sao còn muốn tuyển chọn cấu kết ma hoàng vương luyện đối mộ dung trường phong các loại cách làm có chút không thể tưởng tượng nổi ta nghĩ căn cứ khoảng thời gian này tới ta đối thiên tộc quan sát ta nên đoán được một ít hả thiên tộc không chịu cô đơn không chịu cô đơn người là nói thiên tộc cùng trong tiên giới người, bất động, trong tiên giới người hay là bị tiên giới khí tức ảnh hưởng bọn họ là chân chân chính chính không thèm để ý quyền thế tình cảm trừ phi tương tự với ma giới loại này có khả năng uy hiếp đến toàn bộ tiên giới nhuộm tiên giới héo tàn khủng bố thiên h a i bằng không bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên bọn họ hứng thú quá lớn nhưng tiên h tộc chỗ nào sợ các nàng lại là tính tình cao thượng có thể trung quy thuộc về nhân gian giới sinh linh nếu đã là nhân gian giới sinh linh một cách tự nhiên liền khó tránh khỏi nhiễm phải nhân gian giới sinh linh đặc biệt tính chất gia tâm cổ bách trầm rãi nói rằng tại mộ dung trường phong giới sự lãnh đạo hiện tại thiên tộc cùng chúng ta hiểu biết cái kia thiên tộc đã có tiệt h nhiên bất đồng biến hóa điểm này từ dần dần bắt đầu tại ngoại giới cất bước thiên tộc người tăng nhanh liền có thể nhìn ra được một hai thiên tộc Đã hướng đi hướng chưa từng có cường thịnh, chỉ bất chúng ta không biết, vẫn cứ dùng ánh trước cường nay từng vẫn dùng biết, bất ta có cứ qua mộ ắ t thiên t cũ chỉ nhìn đợi c lực.、Tiếp、tục, thế Tiếp mộ dung trường phong c ấ u kết ma hoàng mục đích thực sự cũng không phải là thu được lực lượng cũng không phải là nghĩ muốn hủy diệt nhân gian giới nàng mục đích thực sự có lẽ từ trước đến nay cũng chỉ có một này đúng là nhờ vào ma hoàng lực lượng nhuộm nhân gian giới nguyên khí đại thương do đó nhuộm thiên tộc có cơ hội can dự nhân gian giới thậm chí còn thay thế nhân tộc trở thành toàn bộ thế giới bá chủ thực sự thiên tộc muốn mượn ma giới lực lượng suy yếu nhân gian giới do đó cho bọn họ xương bá thế giới tranh thủ thời gian vương luyện trong lòng kinh hãi c ô bách cái này suy đoán rất có thể nếu như thiên tộc thật sự chỉ là vì suy yếu nhân gian giới linh tộc nhân tộc lực lượng vì tương lai thiên tộc làm chủ thế giới trở thành cả cái nhân gian giới vô thượng bá chủ nàng trong bóng tôi thúc đẩy phong vân chiến tranh đồng thời muốn mở ra ma giới cánh cửa cách làm hoàn toàn nói còn nghe được mà sở dĩ sau đó mộ dung trường phong tại ma giới hàng lâm sau lựa chọn cùng ma giới sinh vật đối kháng đến cùng đồng thời l i ề u mạng bốn tôn ma vương cấp sinh vật hãn nguyên nhân thực sự khả năng là đánh vía sai ma giới lực lượng nàng cho rằng ma giới sinh vật cho dù hàn lâm quy mô tối đa cũng là giang lưu thị cấp độ dù cho so giang lưu thị nguy cơ tình cảnh nguy hiểm hơn đợi được nhân gian giới đỉnh cao lực lượng bị dùng hết sau đó thiên tộc lực lượng hiện thân lần nữa cũng hoàn toàn có năng lực mang nguy cơ giải quyết thậm chí còn có khả năng lấy chúa cứu thế tư thái nhượng nhân gian giới hiện nay bá chủ đội ơ n do đó có danh chính luôn thuận nhập chủ nhân gian giới lý do nghĩ tới đây vương luyện nghi ngờ trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa mộ dung trường phong vương luyện chuyển hướng của bách trừ ra nàng đang chuẩn bị bố trí tế đàn bên ngoài ngươi nhưng còn có cái khác chứng cứ tạm thời tình không tìm được mộ dung trường phong không phải bạch đế không có chứng cứ đã nghĩ n g động họ ảnh hưởng quá ác liệt một khi thiên tộc cùng nhân tộc khai chiến đối cả cái nhân gian giới tới nói tất nhiên mang đến cực kỳ nặng nề g h tổn thất vương luyện nói vẻ mặt thận trọng nói mộ dung trường phong có vấn đề như vậy mộ dung linh đây nàng mấy tháng trước tính toán ra tới cái k i ê n ngày đến cùng là bởi vì mộ dung trường phong cung cấp sai lầm số liệu vẫn là nàng trên thực tế cũng giống như mộ dung trường phong rất sớm cùng ma giới sinh vật cấu kết cùng nhau hẳn là người trước mộ dung trường phong hành động đều tại tận lực tránh mộ dung linh c nàng,、e、nàng, nàng sở di rất s à n g khoái cho phép mộ dung linh đi tới vũ thần tri dực các loại địa phương tiếp tục điều tra ma giới xâm lấn tưởng tận công việc tịnh không phải là bởi vì ly ngự phong dùng tốt mà là bởi vì nàng gần nhất có động tác lớn đang chuẩn bị khó tránh mộ dung linh từ trên người nàng xem xảy ra vấn đề gì mới lựa chọn nhượng mộ dung linh rời đi tiếp tục rất tốt vương luyện gật gật đầu tiếp tục giám thị mất thiết lưu ý mộ dung trường phong hướng đi một khi mộ dung trường phong tập hợp đủ bố trí tế đàn cần thiết vật liệu trước tiên thông báo ta rõ ràng cổ bách đáp một tiếng do dự chốc lát nói chuyện này ngươi không cần cùng ly ngự phong nam thánh tôn thái huyền nhất những người này lộ thoảng cái hơi thở sao nếu như thật muốn ngăn cản mộ dung trường phong bố trí tế đàn tiếp cận một mình ngươi é sợ có chút lực chưa có đủ vương luyện lắc lắc đầu mộ dung trường phong chân chính d ạ tâm ở chỗ n h ư ợ n g nhân gian giới hỗn loạn do đó n h ư ợ n g tiên tộc có làm chủ đại lục trở thành trí cao chủng tộc thống ngự n h â n gian cấu kết ma giới chỉ là nàng một loại thủ đoạn mà nàng sở dĩ sẽ chọn như thế đùa lửa thủ đoạn cuối cùng ở chỗ nàng không rõ ma giới đáng sợ chỉ cần có thể làm cho nàng ý thức được chúng ta như không một lòng đoàn kết nàng tương lai cho dù dẫn dắt thiên tộc thành vì nhân gian giới trí cao chủ tộc sau cũng có thể diệt vong hung hiểm tính sau ta tin tưởng nàng tuyệt đối có khả năng lý trí bỏ dở cùng ma giới hợp tác bởi vậy chúng ta nếu là thật vạch chân nàng chỉ có thể đưa nàng bức bách đến chúng ta nhân gian giới phía đối lập đi do đó dùng cho chúng ta nhân gian giới một phương mất đi một vị tại cả cái nhân gian giới hạng năm vị trí đầu siêu phảm nhập t h á n g ư ờ i nghe được vương luyện nói cổ bách có chút ngạc nhiên không nghĩ tới vương luyện nghĩ tới càng vương luyện có chút tiếc nuối nói không nói chuyện ngựa lên đây hắn lại lắc đầu không đúng cho dù nàng chân chính tham dự vũ thần chi dược xâm lấn một trận chiến vẫn cứ không hội thay đổi ý nghĩ của chính mình vũ thần chi dược xâm lấn những kia ma vương thực lực vẫn còn không đủ để triệt để bỏ đi nàng nhờ vào ma giới lực lượng suy yếu chúng ta nhân gian giới kế hoạch vương luyện chúng ta như thế bỏ mặt nàng có thể hay không quá nguy hiểm vương luyện n mầm đầu nghiêm túc nhìn cô bách vì lẽ đó nhiệm vụ của ngươi có thể nói là trọng yếu nhất ngươi bên kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n được rồi ta hội tật lực cô bách có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng đợi được ly ngự phong suất q u o n sau ta sẽ cùng hắn đi một lần tiên giới xem có thể không từ tiên giới trong đó đạt được trợ lực nếu như có thể đạt được đến từ tiên giới trợ giúp nói không chắc chúng ta còn có thể mượn mộ dung trường phong lực lượng tới cái dẫn xà xuất động mang ma hoàng dẫn vào nhân gian giới thừa dịp hắn lực lượng không cách nào ở nhân gian giới tùy ý phá hoại trước hợp tiên giới lực lượng mang hắn một lần hành động chấm giết làm cho ma giới rơi vào r loạn hoàn cảnh từ tiên giới trong đó đạt được trợ lực vẹn vẹn từ bạch vân thanh vân xích vân ba người hành động liền có thể nhìn ra trong tiên giới người tình không làm sao đáng tin có ít nhất hy vọng tại không phải sao vương luyện cười cợt cổ bách n g h e xong cũng không tiện nói gì v u ộ c lòng phải đáp một tiếng cáo từ rời đi tiếp tục hướng về thiên tộc mà đi thiên tộc ở được cổ bách sau khi rời đi vương luyện mới hơi hơi thở dài nhân gian giới cứ việc nắm giữ cường đại đến đủ để tự vệ lực lượng có thể so với ma giới mà nói cũng quá qua tán loạn ma giới giữa có một vị hoàng giả mang rất nhiều ma vương một lần hành động thống nhất mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng tất nhiên là nhuộm nhân gian giới chỉ có phòng thủ khả năng không có sức phản kháng có thể nhân gian giới lực lượng không bằng ma giới cũng là thôi lại còn chia làm linh tộc long tộc thiên tộc nhân tộc bốn đại chủng tộc trong đó nhân tộc trong đó còn phân có phong vân nhị quốc và rất nhiều giang hồ môn phái phong vân nhị quốc giang hồ môn phái thậm chí còn cái khác mấy trong tộc cũng là lẫn nhau c ử u thị lẫn nhau đầu đá trước mắt thiên tộc đã không nhẫn mại được muốn này ra trời mới biết long tộc bền kia là ý tưởng gì cần biết nếu như mang thiên tộc Long tộc, nhân tộc, linh nhân bốn tộc, đại chủng tộc, tộc đồng ạ phạm i bi, tới bình ra một vị nhân gian giới đệ nhất cao thủ, Việt Thiên khung bị tuyển chọn sát xuất tuyệt đối tại chủng tộc chọn cao chọn nhét bình bình nhân nhất thủ, Khung toàn tuyển hắn vương luyện bên trên. một sát xuất tuyệt bộ vào bị vị ra đệ đ thời vương luyện chính mình không thừa nhận cũng không được dù cho hắn bây giờ dĩ nhiên đạt đến không kém hơn lúc trước thiên hạ tứ kiện trình độ cũng không có mười phần chiến thắng việt thiên không chắc chắn n h â n tộc cứ việc số lượng khổng lồ có thể thiên phú so với thiên tộc long tộc thậm chí còn linh tộc tới trung quy quá yếu một phần phải nghĩ biện pháp cố gắng bồi dưỡng được càng nhiều siêu phàm nhập thánh người t r i để đặt vững nhân tộc ở nhân gian giới bá chủ địa vị đoạn quyết thiên tộc long tộc tưởng niệm mới có thể nhượng bọn họ không nữa g ụ c giả g ụ c dịch vương luyện vẻ mặt dần dần ắ c liệt đương nhiên còn có một cái khác phương pháp n à y đúng là tu vi của hắn làm tiếp đột phá đạt đến siêu phàm nhập thánh đỉnh cao thậm chí còn vượt qua siêu phàm nhập thánh cảnh tiến đến cùng ma hoàng cùng một cấp độ tồn tại đến vào lúc ấy bất luận hắn muốn chống đối ma giới xâm lấn vẫn là mang nhân gian giới lực lượng toàn bộ thống nhất trắng trận cải cách sau lại phản công ma giới đều là, là hắn trong một ý nghị sự tình đáng tiếc cấp độ kia cảnh giới hắn bây giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi sau đó mấy tháng chương l u bốn trăm mười lăm rốt cuộc xuất quan vương luyện nhận được tin tức không thể chờ đợi được nữa trước tiên chạy tới vô nhật phong mà đi trong khoảng thời gian này hắn tại rèn luyện lĩnh vực đồng thời nghị trăm vương ngàn kế muốn mang tiên ma hai giới lực lượng hợp lại là một có thể nhưng thủy trung không được phương pháp thêm vào mộ dung trường phong bên kia dĩ nhiên dần dần chuẩn bị thỏa đáng dục ra dục dịch có thể nói lòng như lửa đốt may ra mười tháng chờ đợi ly ngự phong trung quy là hoàn thành bế quan hơi hơi mang côn luân phái sự t ì n h bản giao thoáng cái sau vương luyện trực tiếp lựa chọn xuyên qua hư không trực tiếp xuất hiện tại vô nhật phong lên trên tính cả hắn bản giao côn luân công việc thời gian toàn bộ quá trình không tới nửa ngày so với mấy năm trước hiện tại hồng môn trên giới cũng có thể xương tụng nhân tài đông đúc cứ việc không cách nào cùng côn luân phái sách vai có thể tông môn trong đó nhưng cũng sinh ra vài vị tuyệt thế cường giả hoàn toàn có thể xương tụng đương đại đại phái bất quá từ khắp cả giang hồ thực lực tổng hợp tăng lên duyên cớ đủ loại thiên phú hiển hách cường giả tầng tầng lớp lớp điểm này từ tinh kiếm tông không tới ba mươi tuổi c h ắ n tinh thần chu thiên tu vi lại có thể lên trên không được tinh thần bảng l i ề n có thể nhìn ra một hai tại lượng lớn cường giả d ồ n d ậ p có ngọn cơ sở sau hồng môn sinh ra mấy vị tuyệt thế cường giả tựa hồ cũng không phải gì đó đáng giá ngạc nhiên sự tình vương trưởng môn tới thật là nhanh trong phòng tiếp khách ly ngự phong nhìn vương luyện vẻ mặt hơi kinh ngạc bất quá chốc lát h ã n tựa hồ nghĩ đến thiên tiên tri thể tu thành sau có các loại thần dị ngược lại cũng đúng là rất nhanh lý giải không thể không nhanh chúng ta ly môn chủ xuất q u a n đã đợi gần thời gian một năm là vì đi tới tiên giới sự tình chứ đúng là như thế ly ngự phong gật gật đầu cũng không già m ộ m vương trưởng môn tu vi kinh thế nên cảm ứng đi ra một tháng sau tại chúng ta vô nhập phong tiên giới chính cũng có một lần tới gần chúng ta nhân gian giới cơ hội đến lúc đó chúng ta có thể mở ra tiên giới thông đạo bước vào trong tiên giới ly môn chủ có thể có cùng trong tiên giới người liên lạc chi pháp vương luyện nói đây mới là quan trọng nhất chỗ mấu chốt mở ra tiên giới thông đạo vương luyện cũng có thể làm được có thể bởi vì không biết xuyên qua hai giới hư không hàng rào lộ trình duyên c ớ cho dù hắn có khả năng mở ra tiên giới thông đạo cũng rất khó thuận lợi đến tiên giới đương nhiên hắn cũng có thể lấy đánh bạc một cái đồng thời lấy hắn tu vi bây giờ mà nói tỷ lệ thành công không thấp nhưng hắn không đánh cuộc được ta tự có phương pháp có khả năng tiến vào tiên giới trong đó điểm này vương trưởng môn cứ yên tâm đi ly ngự phong nói nhưng là đưa mắt tại vương luyện trên người quan sát tỉ mỉ lên xem vương trưởng môn rằng dấp trong khoảng thời gian này tu vi có thể nói tăng nhanh như gió không biết lĩnh vực lực lượng dĩ nhiên tu hành đến mức độ nào khoảng thời gian này ta tìm kiếm tiên ma đồng tu chi pháp sau khi cũng là tập trung tinh lực rèn luyện lĩnh vực nhờ vào thiên tiên chi thể đối tượng thân tiềm lực khai phá miễn cựa nở dê đem lĩnh vực lực lượng đẩy lên tới 1 5 0 0 m không m một ly ngự phong trên mặt lộ ra một chút k i n h sợ không nghĩ tới vương trưởng môn tại lĩnh vực tu hành lên trên lại có bực này thiên phú hắn nhờ vào tiên h tiên chi thể kích phát tiềm lực bế quan tu hành đến nay gần như một năm cũng bất quá đem lĩnh vực từ lúc trước gần 1 3 0 0 a k h m đẩy lên tới hiện tại một sáu k m à hiện tại vương luyện so với hắn mượn bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh mười mấy năm lại có thể có dần dần đuổi theo hắn xu、thế. không thể không nói thiên phú như thế quả là làm người khiếp sợ ta điểm ấy thành tựu so với ly môn chủ tới không tính là gì lấy ly môn chủ lần này sửa thành thiên tiên chi thể tu vi nếu là lại đối đầu hủy diệt ma chủ ba cách đặt tử vong ma chủ lại lạc hàng ngũ tuyệt đối có khả năng đối kháng chính diện thậm chí hy vọng chiến thắng vương luyện cười nói ly ngự phong cũng không phủ nhận mà là vẻ mặt nghiêm túc nói thiên tiên chi thể đối tu vi tăng trưởng s á t thực khá là hiện ra nhưng hai hại đồng dạng hết sức rõ ràng hắn có khả năng thời khắc cho người duy trì tuyệt đối bình tĩnh lấy một loại hờ hưng lý trí hình thái độc lập với mọi việc ở ngoài cứ việc ta hiện tại thời khắc kiên định tín nhiệm trong lòng không ngừng củng cố ta đột phá thiên tiên tri thể ước nguyện ban đầu nhưng ta không biết loại này niềm tin vẫn có thể kéo dài bao lâu một khi lâu dài dĩ vãng trong lòng sinh ra hủ r ũ chờ đợi ta cũng chỉ có hai kết quả một cái là trực tiếp rời đi bỏ qua nhân gian giới cùng ma giới chiến tranh một cái khác nhưng là là nào đó một vài sự tình lần thứ hai xúc động không t i ế c bỏ đi thiên tiên tri thể các loại về liền diệu một lần nữa quy về phong trần vương luyện biết ly ngự phong nói như vậy nguyên nhân là gì đó lập tức nói lấy lòng của chúng ta g i a tuân theo lý tưởng niềm tin lý ngự i i ớ b ê phong nói một tiếng nhân gian giới tích chữ xuống tiên giới lực lượng đã không đủ để lại cho người luyện thành ra thiên tiên trí thể nếu như thật sự sẽ có một ngày ta tâm sinh mất h ứng muốn rời khỏi nhân gian giới đi tới tiên giới bỏ qua ta ứng ở nhân gian giới gánh vác trách nhiệm kính xin vương trưởng môn đem ta hoán vệ ta rõ r、so、à nếu g Vương như nói, n g nhân gian giới có người lấy tế tự chi pháp vì chúng ta dẫn đường đây ta nói tới chính là có người lấy tế tự chi pháp dẫn đường thời gian vương luyện vừa nghe vẻ mặt nhất thời nghiêm túc nửa năm mộ dung trường phong bên kia có thể chờ không được nửa năm chỉ có đánh g i ắ n đậu cỏ vương luyện nghĩ thầm nhìn phía ly ngự phong ta vẫn còn có việc cần phải xử lý chỉ có thể chờ đợi một tháng sau trở lại ly ngự phong nghe xong tuy rằng có lòng nghĩ muốn vương luyện luận bản s á c minh một phen lẫn nhau thực lực có thể suy xét đến vương luyện giờ khắc này thân phận nhưng cũng không thật mạnh yêu cầu gật gật đầu như thế vậy thì mời vương trưởng môn nhớ kỹ thời gian ta chỉ có từ vô nhật phong tiến vào tiên giới mới có thể tìm tới tiên giới lộ trình nếu là đổi thành những nơi khác nhưng là hưu tâm vô lực mà vô nhật phong cùng tiên giới tụ hợp cứ việc có thể sưng t ụ n h i ề u lần nhưng lúc nay đây nếu là không cách nào tiến vào tiên giới lần sau lúc phải chờ chín tháng sau Ta hai ngày vòng m sau nhìn c h thấy dấu ấn cổ bách xuất hiện tại vương luyện ở chỗ đó một mảnh sơn cốc nhỏ giữa ngươi rốt cuộc đến rồi không nữa tới chỉ sợ ta cũng phải thông báo ngươi mộ dung trường phong mang bố trí tế đàn vật liệu thu sạch tập hợp thỏa đáng vâng hơn nữa nàng còn chuẩn bị tốt rồi thế phẩm một cái thiên mã thiên mã vương luyện t r o n g mắt co r ụ t lại thiên mã có người nói chính là ẩn chứa tiên giới thánh thú huyết mạch thần kỳ sinh vật cùng nhân gian giới người bên trong loại chúa t ể thế giới bất đồng tiên giới ma giới trong đó tồn tại lượng lớn truyền thuyết sinh vật những này truyền thuyết sinh vật tại tiên giới được gọi là thánh thú tại ma giới là được gọi là ma thú cứ việc cách gọi bất đồng nhưng chúng nó đều không ngoại lệ đều có cực hắn thực lực mạnh mẽ một ít người nổi bật dù cho là ma vương cấp tồn tại gặp gỡ cũng phải tránh né mũi nhọn khác biệt duy nhất chính là tiên giới sinh vật bởi vì bị tiên giới khí tức ảnh hưởng. phổ biến tương đối hiền lành mà ma giới sinh vật là tràn ngập bạo ngược hủy diệt cùng tính chất công kích mộ dung trường phong ý nghĩ mang một đầu t i ê n mã với tư cách tế phẩm loại này ẩn chứa tiên giới thánh thú huyết dịch tế phẩm tất nhiên cực thú ma giới sinh vật yêu thích rất có thể sẽ đưa tới ma giới hoàng g i ả ánh mắt nàng rốt cuộc muốn làm gì lại mở ra ma giới thông đạo nhuộn ma hoàng cũng gia nhập ma giới xâm lấn hay sao ai biết nữ nhân này vì thiên tộc có thể trở thành nhân gian giới bá c h ủ hầu như n h n ê n rồi có thể một mực nàng tại thiên tộc trong đó cũng có cực kỳ cao thượng danh vọng hết thệ thiên tộc nhân đều tin tưởng nàng đồng thời cảm thấy chỉ có ở trên tay nàng thiên tộc mới có thể bước vào trước nay chưa từng có huy hoàng cổ bách bất đắc dĩ nói nàng mang đầu kia thiên mãi nhốt ở đâu còn có những bố trí kia tế đàn vật phẩm ở đâu t i ể u tại nàng cư trú trong địa đường thuộc về thiên tộc chủ yếu nhất vị trí chỗ đó có một vị siêu phàm nhập thánh người tự mình canh gác đồng thời một khi chiến đấu bạo phát thiên tộc những người khác đều có khả năng cấp tốc tới rồi muốn lặng yên không hề có một tiếng động ẩn nút đi vào không có nửa phần khả năng nếu đã không cách nào lặng yên không hề có một tiếng động ẩn nút đi vào vậy thì mạnh mẽ xung vào vương luyện vẻ mặt từng bức lạnh nhật nói mạnh mẽ xung vào ngươi không phải nói không ý nghĩ đưa nàng làm cho hướng đi nhân gian giới phía đối lập sao mạnh mẽ xông vào mục đích bất quá là đánh rắn động cỏ tôi h một mặt chúng ta che giấu thân phận đánh g i ế t thiên mã phá hủy những kia tế đàn vật liệu làm cho nàng gần một năm chuẩn bị giá tràng xe c ắ t mặt khác đồng thời làm cho các nàng những ngày qua tộc niêm i ế t chúng ta đối kế hoạch của nàng tình không phải không biết gì cả vương luyện nói đến đây vẻ mặt cũng là hơi hơi trầm trọng bất quá này c h u n g quy chỉ là chị ngọn không chị gốc cách làm đồng thời khả năng dẫn đến hai loại hậu quả xấu một loại hậu quả xấu là họ tiếp xuống yên tính một thời gian sau đó hành động trở nên càng bí ẩn một loại khác hậu quả xấu chính là các nàng đơn giản phá vỏ mà ra quan minh chính đại bắt đầu c ư ớ p đoạt tài nguyên loại thứ hai khả năng không lớn thiên tộc cứ việc cường đại nhưng hiện nay n h â n tộc cường thịnh có thể nói như mặt trời ban trưa đồng thời nằm ở trước nay chưa từng có đoàn kết trong đó thiên tộc vẫn còn không có cùng n h â n tộc đối từ h â n tộc trên tay đoạt được nhân gian giới bá chủ năng lực mộ dung trường phong thật làm như vậy chỉ có thể mang toàn bộ thiên tộc đưa vào hủy diệt hoàn cảnh vương luyện gật gật đầu hắn cũng rõ ràng điểm này lúc này mới dám to gan trực tiếp tới đánh rắn đ ậ cỏ ta che giấu thân phận chính là cấp mộ dung trường phong một con đường lùi làm cho nàng rõ ràng chúng ta thái độ cơ hội chỉ có một lần liền nhìn nàng có thể hay không chắc chắn nếu như họ thật sự lựa chọn ngu xuẩn mất không đến cùng dù cho hội dẫn đến nhân gian giới lực lượng tổn thất nặng nề ta cũng không thể không lạnh lùng hạ sát thủ vương luyện nói đến đây trong mắt l ó e ra một đạo hạ à quang thật đến bước đi kia toàn bộ thiên tộc đều át phải bị hắn một lần hành động đ ổ diệt ta rõ ràng ta này liền mang ngươi đi tới mộ dung trường phong cung điện ở c h ỗ đó cổ bách tự a hồ nhìn ra vương luyện quyết tâm thận trọng gật gật đầu sau ở mặt trước dẫn đường mang theo hắn thẳng đến thiên tộc lánh địa mà đi chương bốn trăm mười sáu hai bóng người nhanh chóng xuyên qua bất luận vương luyện vẫn là cổ bách đều có thể xương tụng hiện nay trên đời đứng đầu nhất tồn tại trong đó cổ bách tuy chưa từng bước vào siêu phảm nhập thánh cảnh có thể tư cách một cái thích khách thân pháp khinh công nhưng mà viễn siêu thường nhân tại vương luyện chưa từng toàn lực cấp tốc chạy tình hôm sau đổi tới hắn cũng không phải là việc khó tiến lên không tới chốc lát một mảnh dân cư vết tích dần dần xuất hiện tại trước mắt đây là một vùng người cùng tự nhiên hoàn toàn dung hợp thế giới cùng linh tộc hoàn toàn tôn sùng tự nhiên cách làm bất đồng thiên tộc người kiến trúc phong cách có tiệt nhiên bất đồng cao quý trang nhã liếp mắt nhìn qua một cái trùng trùng màu trắng sữa phảng phất cung điện giống như tiểu lâu linh lung tinh tế chẳng trị tại trong rừng cây những kiến trúc này vật có hoặc là nhọn hoặc là con góc nhỏ tầng lầu cũng lấy ba tầng cao làm chủ mỗi một nhà tiểu lâu ở ngoài trên vách tường đều khắc họa tinh mỹ đồ án phú văn mang thiên tộc nắm giữ rất nhiều nghệ thuật bức tranh bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn bước vào thiên tộc lãnh địa liền phảng phất bước vào một mảnh nghệ thuật cùng tao nhã đồng thoại c h ấ n nhỏ thiên tộc người tại nghệ thuật p h ư ơ n diện vượt xa nhân loại rất nhiều điêu khắc đại sư văn tự đại sư thư họa đại sư âm luận đại sư đều là xuất từ thiên tộc cho dù chúng ta nhân tộc giữa rất nhiều truyền lưu bức tranh âm nhạc đều là căn cứ thiên tộc trong đó một ít thành danh tác phẩm cải biên m à thành sinh sống ở như thế một mảnh l ã n h địa trong đó sẽ cho người một cách tự nhiên tiêu tan trong lòng p h i ề n não thỏa thích chút xuống tại sơn thủy nghệ thuật bên trong cổ bách tại phía trước dẫn đường lúc tự đ ấ y lòng t h ở dài nói Chỉ tiếc, tộc tộc cũng tộc tục khóa thiên hiện nhiên cũng không hy vọng mang thiên tộc truyền thống như thế tiếp tục giữ vững, họ liền không lo lắng, tranh bá thiên trưởng truyền tiếp giữ liền mang này vọng vững, lắng, lo bá hơn nữa tại thiên tộc trong đó truyền lưu một loại cùng nhân loại chúng ta xã hội hoàn toàn khác nhau văn minh lịch sử tục truyền nam thiên quốc thời kỳ càng sớm hơn thời điểm tại nhân loại còn chưa phát minh ra pháp khí mạnh mẽ trước vùng thế giới này là từ thiên tộc chủ đạo vào lúc ấy thiên tộc nắm giữ cực kỳ cao quý huyết mạch quan sát trong m â y vạn tộc đến trầu trên đến đại hình chủng tộc long tộc nhân tộc linh tộc dưới tới những kia loại nhỏ chủng tộc hết thể khuất phục tại thiên tộc dưới sự thống trị mỗi một vị thiên tộc người đi tới thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều là nắm giữ tối thân phận cao quý thiên tộc đã từng thống trị qua nhân gian giới v ư ơ n g luyện có chút không ngờ đây rốt cuộc là họ huyện nghĩ ra được huy hoàng hay là thật có việc chỉ sợ là thật sự có việc c h ỉ ít tại thiên tộc trong đó một ít điện tịch ghi chép đều là có bài có bản vào lúc ấy tựa hồ còn tồn tại một cái thế giới thần bí được gọi là thiên giới chính là thiên tộc người chân chính đất khởi nguồn thật giống như long tộc luôn luôn tự xưng cự long hậu duệ nhưng chúng ta nhưng mà chưa từng thực sự từng gặp cự long giống nhau bất quá những thứ này đều là hơn ba ngàn năm trước sự t ì n h dù cho muốn đuổi theo kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái nguyên cờ tới thiên giới. Ra lật x e một qua m ít sách vị phổ thông siêu phàm nhập thánh người nếu là không có tốt đẹp bảo dưỡng phương thức thời khắc cùng người chém giết chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể xuống hai ba trăm tuổi mà nếu là siêu phàm nhập thánh người có khả năng sửa thành tiên tiên trí thể lại tiến vào tiên giới t họ cùng ngàn năm dễ như ăn cháo một ít người nổi bật càng là có khả năng tồn tại sống mấy ngàn năm nói cách khác nếu như thật đi tới tiên giới cho dù ở nơi đó gặp phải một ít ngàn năm trước nam thiên quốc thời kỳ nhân vật thậm chí càng xa xưa thời đại cường giả cũng không phải gì đó đáng giá ngạc nhiên sự tình chính là bởi vì đi tới tiên giới có thể chiếm được trường sinh mới sẽ cho người giới những kia đạt đến siêu phàm nhập thánh đỉnh cao tồn tại người trước n g ã xuống người sau tiến lên nghị trăm phương ngàn kế muốn bước vào trong tiên giới chỗ đó chính là mộ dung trường phong chỗ ở cổ bách mang theo vương luyện tiểu tâm cẩn thận tại thiên tộc trong đó xuyên qua rất dài nhất đoạn lộ trình cuối cùng ở may ộ ra có thiên g cao tộc r tôn ti quan niệm không như nhân tộc như vậy nghiêm ngặt dù cho mộ dung trường phong thân là thiên tộc tộc trường ngày đêm thủ vệ nàng cung điện thị vệ số lượng cũng chỉ có bốn đội mỗi một đội hai mươi người đồng thời còn phải ngày đêm cắt lượn nói cách khác vương luyện cổ bách muốn chui vào trong cung điện yêu cầu tránh né thị vệ cũng chỉ có bốn mươi người mộ dung trường phong giờ khắc này không hề tại thiên tộc trong đó chính là chui vào thời cơ tốt nhất tốt rồi ngươi trực tiếp trở lại thiên tộc ở ngoài tại chúng ta nói cẩn thận địa điểm hội hợp tùy cơ ứng biến một khi gặp nguy hiểm trực tiếp rời đi bảo trụ tính mạng mình làm đầu thiên tộc trong đó cường giả như vân siêu phàm nhập thánh người đều vượt qua một trường số lượng tuyệt thế cường giả càng là số lượng hàng trăm không thể cẩy mạnh ta rõ ràng các ngươi loại này siêu phàm nhập thánh người giao phong không phải ta một tiểu nhân vật có khả năng tùy tiện can dự cổ bách từ cười nhạo nói cố gắng đột phá đến thiên nhân hợp nhất đại thành đi thời gian ấy ngươi có thể đến thiên nhân hợp nhất đại thành ta liền thời gian ấy đẩy ngươi một cái vương luyện nhắc lại nói bất quá cổ bách nhưng là lộ ra một nụ cười khổ những năm này ta ngược lại cũng tỉ mỉ nghiên cứu qua thiên tộc người tu hành phương thức thiên nhân hợp nhất đại thành thờ thờ ơ sự không là một cái chuyện dễ dàng ta chỉ có thể nói tận lực tốt rồi khó tránh mộ dung trường phong trở về thiên tộc ngươi cố gắng hành động đi vương luyện gật gật đầu nhìn cổ bách thân hình l o i lên biến mất không còn tăm tích sau thân hình cũng là cấp tóc hướng về mộ dung trường phong cư chu cung điện mà đi thiên tộc trong đó tôn ti quan niệm cứ việc không như nhân tộc nghiêm ngặt có thể trở thành thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong cung điện vẫn cứ chiếm không nhỏ diện tích thêm vào bên trong có siêu phàm nhập thánh người t o a c h ấ n duyên cớ cổ bách chỉ biết là tế phẩm những vật này thả ở bên trong nhưng lại không biết đến cùng tại cung điện chỗ nào một cái sân may ra này không làm khó được vương luyện thiên mã trên người có tiên giới thánh thú huyết thống tự nhiên có thể mượn huyết thống lực lượng hấp thu tiên giới khí dù cho loại này hấp thu hiệu quả vô cùng yếu ớt nhưng mà cũng đủ để cho vương luyện những năm này chút xuống vô số tâm huyết nghiên cứu tiên ma hai giới vương luyện có cảm ứng không lâu l hắn dĩ nhiên nhận ra được thiên mã ở c h ỗ đó tức thì nhờ vào lĩnh vực lực lượng khúc xạ ánh s á n g tuyến hình thành ảo giác lạng yên không hề có một tiếng động chui vào mộ dung trường phong trong cung điện dọc theo đường đi chưa từng kinh động bất luận một hay dù cho vị k i a t ỏ a chấn tại cung điện siêu phàm nhập thánh người cũng không ngoại lệ thuận lợi chui vào rất nhanh vương luyện dĩ nhiên nhận ra được nằm ở hậu viện thiên mã vị trí nắm giữ tiên giới t h a n h thú huyết mạch thiên mã bản thân cực kỳ mạnh mẽ có thể mộ dung trường phong hiển nhiên sử dụng gì đó phương pháp đặc thù sức chiến đấu đổi sát tuyệt thế cường giả thiên mã hiện ra hết sức yếu ớt như thế vương luyện tại lặng lẽ tại phụ cận sân trong quay một vòng rất mau tìm đến không ít bố trí tế đàn vật liệu bất quá đang tìm kiếm những tài liệu này lúc vương luyện nhưng là tại một cái phòng giữa có không ngờ phát hiện đây là theo hắn mang một quyển sách nhỏ lấy ra sắc mặt không khỏi trở nên khá là không ngờ đây là thông qua tế tự đẩy ngược ma vương cấp cường giả vị trí pháp môn phương pháp này là mộ dung trường phong sáng tạo ra tới vẫn là thiên tộc trong đó bản thân nắm giữ có khả năng đẩy ngược ra những kia nằm ở ma giới giữa ma vương vị trí không thể nghi ngờ là dành cho hắn một cái ma giới vị trí tọa độ đến thời điểm hắn thậm chí có thể nhờ vào tọa độ này trực tiếp tiến vào ma giới bên trong. nhìn chốc lát vương luyện rất mau đem thượng diện ghi chép suy tính pháp môn nhớ rồi cứ việc hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là đi tới tiên giới có thể này tịnh không ý vị tương lai sẽ có một ngày làm nhân gian giới lực lượng đủ mạnh hắn không thể đi tới ma giới một chuyến chỉ có chân chính tiến lên ma giới từng trải qua ma hoàng sự đáng sợ sau hắn mới có thể xác định đến thời điểm nhân gian giới đối xử ma giới rốt cuộc lấy cái dạng gì thái độ là tiếp tục nhờ vào nhân gian giới địa lý ưu thế phòng thủ đi xuống vẫn là đánh vào ma giới mang p h á p môn nhớ kỹ đồng thời xác nhận m ộ dung trường phong bố trí tế đàn vật liệu vị trí không có sai s u ấ t sau vương luyện trực tiếp xuất thủ cường đại lĩnh vực lực lượng trong phút chốc mang những tài liệu kia ở chỗ đó gian phòng cùng thiên mã ở chỗ đó sân trong bao trùm đầu tiên là kiếm quang lợi lên trực tiếp mang thiên mã chèm g i ế t mà sau cổ vực lực lượng phát động m ộ dung trường phong tiêu tốn không biết bao lâu trăm phương ngàn kế thu thập vật liệu hơn nửa bị ẩm ẩm hóa thành yên phấn mà hầu như tại hắn xuất thủ đồng thời tòa chấn cung điện vị kia siêu phàm nhập thánh người nhất thời có cảm ứng lập tức một tiếng quát o người nào dám sàng bậy sông ta thiên tộc cung điện sau một khắc cường đại đến không kém hơn nam thánh tôn cường đại lĩnh vực dĩ nhiên bao phủ xuống đồng thời bước lên còn có trên người hắn cái kia cố thuộc tại siêu phàm nhập thánh người khí thế minh ông cho ta nát tan vương luyện lĩnh vực lực lượng kích phát dễ như ăn cháo kháng chủ vị kia siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực c á c b ư ớ c đồng thời trong tay kiếm quang bay lượn mang những kia chưa từng bị một đòn phá hủy quý giá bảy trận vật liệu triệt để phá hủy không để lại một phần một cái mảy may dừng tay cho ta đúng lúc đi mà tới thiên tộc siêu phàm nhập thánh người gầm lên giận g ữ trong tay một thanh trường kiếm hóa thành trói mắt hạ quang tung h à n h ba d u n g động b ắ t phương ông long t h ư không d u n g động thiên tộc siêu phàm nhập thánh người kiếm quan g uy lực không thể bảo là không lớn dù cho một vị tuyệt thế ba tầng cường giản ế u là tùy tiện chống đối e sợ không chết cũng hội trọng thương có thể tại vương luyện trước nhưng căn bản không đáng nhắc tới vương luyện thậm chí chưa từng vận dụng thiên tiên t r i thể thiên nhân hợp nhất viên mãn và kiếm thế uy lực đơn thuần dựa vào ứng long kiếm hình thành kiếm quan g dĩ nhiên mang vị này siêu phàm nhập thánh người kiếm khí một lần hành động đánh nát đánh nát kiếm khí của hắn đồng thời phá hủy phần lớn bố trí tế đàn vật liệu sau vương luyện thân hình không có nửa phần trí hoãn nối tiếp lấy phóng lên trời, bay lên hư không. rồi sau đó nhắm thiên tộc ở ngoài bay trốn đi làm cản ngại gì bọn trốn nhất đứng lại cho ta vương luyện bay lên trời đồng thời ba tiếng quát lớn đồng thời từ thiên tộc hai cái phương hướng kinh hãi vang lên mà lên đồng thời cấp tốc hướng về mộ dung trường phong cung điện tại chạy như bay đến chương bốn trăm mười bảy chương bốn trăm mười bảy áp lực ba vị thiên tộc siêu phàm nhập thánh giả mỗi một người tu vi đều không kém gì giờ phút này đang cùng vương luyện giao phong thiên tộc kiếm sĩ dù là bỏ qua một bên hắn kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nhân tố đều đủ để và chưa luyện thành thiên tiên tri thể thái huyền nhất đối kháng đối phương tới cường đại như vậy ba vị vệ quân nếu là hắn lại không rời đi không bao lâu thế tất lâm vào tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả vây công bên trong dù là hắn bây giờ bị s ư n g là thiên hạ đệ nhất cao thủ đồng thời tu thành kiếm thế lại thiên nhân hợp nhất viên mãn lại có thiên tiên chi thể huệ đền diệu có thể đồng thời đối đầu tứ đại siêu phàm nhập thánh giả vẫn không có quá lớn chiến thắng năm chắc húng chi thiên tộc siêu phàm nhập thánh giả cũng không chỉ bốn cái đơn giản như vậy nhất là mộ dung trường phong một khi nàng kịp thời chạy đến cùng thiên tộc rất nhiều siêu phàm nhập thánh giả liên hợp xuất thủ vây giết với hắn hắn vô cùng có khả năng triệt để đưa tại thiên tộc đúng là làm càn đến ta thiên tộc ở trong tới lưu lại cho ta tòa chấn mộ dung trường phong cung điện siêu phàm nhập thánh giả giống giận cường đại lĩnh vực chi lực nghiền ép mà xuống ngưu toan ngăn cản vương luyện bay ngược thân hình nhưng vương luyện một lòng muốn đi lấy lĩnh vực của hắn chi lực như thế nào ngăn được vương luyện rút lui thân hình bao phủ xuống lĩnh vực chi lực kéo dài không đến một cái hô hấp đã bị hắn nhất cử xe rách cùng lúc đó hắn dựa vào thiên nhân hợp nhất viên mãn c h i cảnh cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí độ cao phù hợp tốc độ cao nhất b u ô thập trong chốc lát kéo ra giữa hai bên khoảng cách không bao lâu đã hoàn toàn biến mất tại thiên tộc vị kia siêu phàm nhập thánh giả tầm mắt ở trong. Hill. Hill. vương l u y ệ n rời đi thiên tộc địa bàn không đến vài phút ba bóng người không phân tờ tự đồng thời xuất hiện ở mộ dung trường phong cung điện bên ngoài tam diệp thánh giả ạ chuyện gì xảy ra là có cường địch xâm phạm ta thiên tộc ba người d á n g lâm về sau trước tiên dò hỏi được xưng là tam diệp thiên tộc kiếm sĩ cứ việc tuổi tác không nhỏ nhưng nhìn đi lên vẫn chỉ là cùng không đến ba mươi nhân tộc nữ t ử tương đương mà lại bởi vì thiên tộc khí chất đặc thù khiến cho trên người nàng cái k i a c ổ u n g dung hoa quý khí tức tuy là so với phong quốc nữ đế vương n u y ệ n như đến đều không kém cõi nửa phần gia nam thanh niên thiên hòa ba vị thánh giả tam diệp thánh giả đối chạy đến chợ giúp ba người khẽ gật đầu chỉ là sắc mặt có chút khó coi từ thân hình phán đoán là nhân loại bên trong siêu phàm nhập thánh giả mà lại có thể dễ dàng như thế lấy kiếm thuật phá vỡ ta lĩnh vực của ta chi lực nhân tộc bên trong chỉ có hai người có thể làm đến một cái là chúng ta đã từng thấy qua hồng môn môn chủ ly ngự phong một cái khác chính là nhân tộc ở trong tân tấn tuyệt thế thiên tài dùng ngắn ngủi mấy năm tu tới siêu phàm nhập thánh dịch kiếm thánh vương luyện vị kia cơ hồ đã thống nhất giang hồ côn luân phái trưởng môn nhân ly ngự phong khả năng không lớn tám chín phần mười chính là côn luân trưởng môn vương luyện côn luân luyện h chuyện ẳ n g lẽ g này chúng ta nhất định phải mau chóng báo cáo tộc trưởng để tộc trưởng tự mình ra mặt tam diệp thánh giả nghĩ thẩm đồng thời cũng cảm thấy cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội cần biết thiên tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép dẫn ma giới xâm lấn suy yếu nhân tộc lực lượng kế hoạch cũng không phải là tất cả thánh giả đều nguyện ý chấp hành nguyên nhân chính là như thế mộ dung trường phong một mực chỉ có thể trong bóng tối mưu đồ đến mức tiến độ mười phần trầm trạc dưới mắt vương luyện trực tiếp giết tới thiên tộc nghiêm trọng khiêu khích thiên tộc uy nghiêm nếu là hào hào mưu đồ một phen chưa hẳn không thể để thiên tộc trên giới triệt để đoàn kết lại chấp hành mộ dung trường phong đại kế cái kêu vương luyện chui vào chúng ta thiên tộc không biết có mục đích gì sợ là vì tìm hiểu chúng ta thiên tộc hư thực tam diệ thánh giả vẻ mặt nghi đầu tiên là ra một cái vương luyện sau đó không lâu cũng là ra đời một cái dịch càng khôn nghe nói thành danh nhiều năm lục tôn chân võ bọn người đồng dạng đã đến đột phá siêu phảm nhập thánh cảnh bên liên giới toàn bộ nhân tộc đã n ê n đón trước nay chưa có huy hoàng cường thịnh nhất là dịch kiếm thánh vương luyện tuổi c ò n trẻ không chỉ lĩnh ngộ kiếm thế càng đem thiên nhân hợp nhất cảnh lĩnh ngộ được hiếm thấy trên đời viên mãn c h i cảnh liền ngay cả tộc t r ư ở n g cùng hắn giao phong cũng không từng chiếm được tiện nghi gì tiền đồ đơn giản bất khả hà lượng thiên hòa thánh giả phản phất biết tam diệp thánh giả dụ ý thuận hắn viết pháp nói vương luyện không giống với ly ngự phong ly ngự phong cứ việc thiên phú c h ắ t tuyệt nhưng lại cũng không có cái gì quá lớn gia tâm không trị giá là sợ nhưng vương luyện khác biệt vương luyện kẻ này hùng tài đại lược trước mắt cơ hồ thống nhất nhân tộc hơn phân nửa thế lực tại dưới sự hướng dẫn của hắn trong khoảng thời gian này nhân tộc trên d ư ớ i có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực lại phối hợp ma dối xâm lấn áp lực hậu tích bác phát thế lực so với mấy năm trước tăng trưởng gần như gấp đôi tiếp tục như vậy nữa chờ đến bọn hắn lực lượng đầy đủ về sau tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ nhân gian giới làm cho cả nhân gian giới hết thể chủng tộc khuất phục ở tại bọn hắn dưới sự thống trị quét sạch nhân gian giới vương luyện người này ta cũng có nghe thấy s á c thực được xưng tụng kỳ tại n g ú trời t côn luân phái tại dưới sự hướng dẫn của hắn nghe nói mỗi thời mỗi khác đều đang phát sinh lấy nhật tân nguyệt dị biến hóa già nam thánh giả thanh l i ê n thánh giả hai người cũng không có hoài nghi tam diệp thánh giả hiện tại nhân tộc tại vương luyện dẫn dắt đi s á c thực đã xưa đâu bằng nay trước mắt nhân tộc còn có ma giới có thể hơi kiềm chế một hai bất quá nghe nói tại một năm trước ma giới tuy là hướng nhân gian giới phát động một lần công kích nhưng lại bị lấy vương luyện cầm đầu rất nhiều siêu phàm nhập thánh giả dễ như chở bàn tay đánh bại có thể thấy được ma giới đối bọn hắn uy hiếp đang ngày càng giảm xuống một khi đ ẳ n g ma giới phương diện triệt để không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp về sau quét sạch nhân gian giới để vạn tộc thần phục tất nhiên là bọn hắn tiếp xuống công lược phương hướng tam diệp thánh giả nói chỉ hy vọng ma giới phương diện không cần bại vong quá nhanh thiên hòa thánh giả ở một bên lo lắng nói già nam thánh giả thanh l i ê n thánh giả liếc nhau một cái nhân tộc lực lượng hiện tại thật sự đã lớn mạnh đến trình độ này há có thể là giả chúng ta thiên tộc những năm này tại mộ dung trường phong t ộ c trường dẫn dắt đi phát triển cực nhanh nhưng nhân tộc tại vương luyện dẫn dắt đi tốc độ phát triển càng nhanh hơn nhất là nhân tộc tại cơ số bên trên vượt xa chúng ta thiên tộc dù là về thiên phú kém hơn chúng ta thiên tộc một mạng lớn đáng tin lấy số lượng ưu thế vẫn có thể đền bù cứ theo đà này chúng ta thiên tộc cùng nhân tộc ở giữa t r ê n lệch sợ là sẽ phải càng lúc càng lớn chỉ chờ ma giới hai h ỏ a ngầm bị tiêu trừ một khắc này chính là vương luyện dẫn đầu nhân tộc đại quân quét sạch nhân gian giới này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu thanh niên thánh giả trầm âm một phen thận trọng nói chỉ có thể tại ma giới phương diện tốn hao một số tâm tư. Chỉ c h ít, tại ú nghe ta t i ê n chính chèn nhân năng không nhân dàng. n tộc thức tộc trước, thể tộc có được chèn ép nhân tộc năng lực trước, không thể để cho h để ép g qua quá dễ dàng. Nghe được thanh l i ê n thánh giả tam d i ệ p thánh chủ thiên hòa thánh giả trong lòng đều là sinh ra một tia ý mừng bất quá các nàng cũng minh bạch qua không kịp đạo lý chỉ là nói chuyện này chúng ta được thật tốt cùng tộc trưởng nói một chút tộc trưởng mấy năm trước không phải từng đưa ra một cái mượn nhờ ma giới chi lực suy yếu nhân tộc lực lượng kế hoạch a ta nhìn đến kỹ càng hỏi một chút có được hay không mượn nhờ ma giới chi lực suy yếu nhân tộc lực lượng đây chính là bảo hộ l ộ ra a già nam thánh giả còn có chút lo lắng thánh giả quá lo lắng ma giới ở trong ma tộc tại phía xa một cái thế giới khác cùng chúng ta nhân gian giới cách xa nhau rất xa nhưng nhân tộc uy hiếp lại là lửa xém lông mày cái gì nhẹ cái gì nặng một chút liền có thể nhìn ra lại nói chúng ta chỉ là mượn nhờ ma giới chi lực suy yếu nhân tộc chi lực cũng không có cùng ma giới cấu kết với nhau ý tứ chỉ có cho cường đại nhân tộc nhiều thêm một chút phiền thoái nhân tộc tinh lực mới không cách nào tập trung lại phóng tới chúng ta tiên tộc trên người nếu không một khi nhân tộc đài này đáng sợ cỗ máy chiến tranh toàn lực chuyển động toàn bộ nhân gian giới lại cái nào chủng tộc có thể ngăn cản cái này già nam thánh giả nghe cân nhắc thật lâu cuối cùng không nói gì nữa vương luyện cũng không biết bởi vì hắn cưỡng ép xâm nhập thiên tộc ngay trước thiên tộc siêu phàm nhập thánh giả diện phá hủy bố trí tế đàn tài liệu cử động khiến cho thiên tộc nguyên bản ý kiến tương bắt hai phái siêu phàm nhập thánh giả đã đặt thành c h u n g nhận thức tiếp xuống thiên tộc động tác sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng bất quá cho dù biết hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ dù sao mộ dung trường phong kế hoạch hoàn thành sắp đến nếu là hắn không thêm vào ngăn cản phá hư tế đàn có trời mới biết nàng hội lợi dụng cái tế đàn này làm ra cái gì nguy hại nhân gian sự tới hưu thân hình nói lên vương l u y n đã xuất hiện tại cùng c bố bách trước tiên hiện thân hỏi tham. tiên quyết. Giải vương luyện nói tiếp đó ta cần cùng ly ngự phong ly môn chủ một đạo tiến về tiên giới một chuyến một phương diện nhìn có thể hay không tự tiên giới phương diện đạt được đầy đủ trợ giúp một phương diện khác cũng tự tiên giới tìm xem nhìn nhìn có thể hay không tìm tới ngăn chặn ma giới xâm lấn phương pháp ta không có ở đây trong khoảng thời gian này thiên tộc ngươi cần gấp rút nhìn chằm chằm không thể tùy tiện buông lỏng nếu quả như thật có cái gì biến số nghĩ biện pháp thông chi nam dịch c à n k h ô n tam đại siêu phàm nhập thánh giả chưa hẳn ngăn cản được các nàng c ô bách lo lắng nói hán lại là để vương luyện trong lòng có chút trầm xuống vấn đề này không thể không cân nhắc nam thánh tôn cùng long tộc có chút giao tình thực sự không được cũng chỉ có thể đủ cầu trợ ở long tộc vương luyện nói bất quá đây là dự tính xấu nhất long tộc cùng thiên tộc khác biệt long tộc ở trong người tính tình nóng nảy cương nghị lại thờ phụng lực lượng đổi loại thuyết pháp chính là đây là một cái toàn tộc trên dưới ưa thích bạo lực giải quyết vấn đề mà không thích động nao chủng tộc mà lại bọn hắn còn có ghét ác như cựu đ ặ tính một khi h n số thời t sự b vì khắc n t cấu toàn ma giới sự cơ bắp sở sở long, long, long tộc nhân thái độ đều mượn phần thận trọng nguyên nhân một số thời khắc toàn cơ bắp long tộc nhân thường thường hội lòng tốt làm chuyện xấu nhưng ngươi hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp không bỏ ra nổi bất kỳ lý do gì đến chỉ trích bọn hắn chỉ có thể như thế hy vọng ngươi cùng ly môn chủ có thể mau chóng trở về có các ngươi tỏa c h ấ n thiên tộc cho dù thật sự có kế hoạch gì muốn dục dịch cũng phải suy nghĩ kỹ càng đắc tội các ngươi hai tôn cao cấp nhất siêu phàm nhập thánh giả cần thiết tạo thành hậu quả vương luyện nhẹ gật đầu hoàn thành nhiệm vụ về sau ta hội bằng nhanh nhất tốc độ trở về t ố t chuyện bên này liền đã làm phiền ngươi cẩn thận là hơn ta hội hết sức đi thôi chương bốn trăm mười tám vừa đến vừa đi vương luyện tỉnh không lãng phí bao n h i ê u thời gian một lần n g ư trở lại vô nhật phong sau vương luyện tìm được ly ngự phong cùng ly ngự phong cộng đồng nghiên cứu tu hành tâm đắc kiếm thuật kinh nghiệm hiện nay cả cái nhân gian giới giữa như mang siêu phàm nhập thánh người tiến hành một cái xếp hạng luyện thành thiên tiên chi thể ly ngự phong vương luyện việt thiên c u n g ba người không thể nghi ngờ là đứng ở cao nhất trong đó đệ nhất đệ nhị tranh giành tất nhiên là không phải vương luyện việt thiên cung không còn gì khác ly ngự phong hạng đệ tam lại sau này nhưng là thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong cùng đồng dạng xuất thân từ lòng tộc bá chủ cấp cường giả việt kính h ư ơ n g hai người này lẽ ra có thể chiếm cứ đệ tứ đệ ngũ xếp hạng đệ tứ đệ ngũ sau đó chính là siêu phàm nhập thánh cảnh đệ lục người trừ ra hai người này cướp giật đệ lục đệ thất bên ngoài còn lại siêu phàm nhập thánh người trên căn bản thuộc về cùng một cấp độ có lẽ trong lúc tồn tại mạnh yếu khác biệt nhưng mà lại chẳng hề rõ ràng một số thời khắc ý chí chiến đấu hoàn cảnh bên ngoài đều có khả năng đạo đưa bọn họ thắng bại tình hình phát sinh l g ư ờ i t u y ể n trước mắt hiếm thấy có thời gian vương luyện ly ngự phong hai người tất nhiên là lẫn nhau thảo luận nghiên cứu siêu phàm nhập thánh cảnh tầng thứ càng cao hơn để chạm tới cách xa ở siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cái kia thuộc về ma hoàng cảnh giới ly môn chủ thật sự đối ma hoàng thực lực hoàn toàn không có nửa phần khái niệm sao vương luyện hỏi thăm không có ly ngự phong lắc lắc đầu ta căn bản chưa từng thực sự tiếp xúc qua ma hoàng tao nộ hết thể đị thủ đều chỉ có thể coi là ma hoàng quân cờ trên thực tế căn cứ tần nghĩa tuyệt ưu lan thậm chí còn vũ thần t i ê n chân quyền trên người được ra phán、đoán. ta vẫn cảm thấy ma hoàng tuy rằng rất mạnh nhưng lấy thực lực của chúng ta bây giờ cùng hơi hơi đối kháng một phen không khó lắm nhưng từ khi một năm trước tận mắt chứng kiến qua hủy diệt ma chủ ba cắt đạt tử vong ma chủ lại lạc cường đại sau ta đối loại này suy đoán đã sản sinh nghi vấn ma hoàng nhưng mà nhất thống toàn bộ ma giới nhân vật khủng bố thống nhất ma giới cùng ma giới người mạnh nhất là hai khái niệm thật giống như vương trưởng một n g ư ờ i chính là danh xứng với thực nhân tộc đệ nhất cường giả nhưng nếu như ngươi cần nhờ sức mạnh của chính mình thống nhất nhân tộc e sợ vẫn là lực chưa có đủ chí ít nếu như thật sự có một ngày như vậy ta dịch căn k ô n Nam vương luyện gật gật đầu thống nhất ma giới cùng ma giới trí cường giả xác thực thuộc về hai khái niệm mọi người có thể sẽ tán thành hắn vương luyện nhân tộc đệ nhất cường giả thân phận nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại sự thống trị của hắn bởi vì thực lực của hắn tuy mạnh nhưng cũng không đủ để cường đại đến n h ư ợ n g cả cái nhân gian giới thần phục mức độ trong lúc nhất thời hắn không khỏi liên tưởng tới một đời t r ư ớ c nhân tộc tứ đại siêu phảm nhập thánh người kết cục trừ r a thái huyền nhất ở ngoài phạm thiên nam thánh tôn ly ngự p h o n g tất cả đều chết trượt là ma hoàng giết chết hắn từng lần l ư a suy tính ma hoàng thực lực có thể loại này suy đoán hiện nhiên tịnh không chính xác dù sao bốn người liên hợp nhưng mà bị ma hoàng một lần hành động đánh bại mà không phải cùng ma hoàng liệu được bất phân thắng bại thật giống như một cái thông thường lời giải thích điểm tròn một trăm thi được chín mươi chín phân Chỉ có trong h chứng minh chỉ thi phân thi nhưng chỉ ể có lực, được có ngươi năng mà mà điểm nói thể t ò n chỉ có h Trời mới biết mới ma à là à đem hết t o này lực vừa mới mang ly l ngự vừa vẫn mang mới người bại, phong bọn 4 người đánh bại. Vẫn là dễ như ăn cháo, l ấ như bẻ chi n khô su thế mang n g ư ờ đánh bại. tiết r o n này g c h t i nhỏ hắn quên mất hỏi rõ ràng thái huyền nhất bởi vì thái huyền nhất các loại mang hắn đưa đến thế giới này căn bản chỉ là vì để cho hắn ngăn cản vũ thần c h i d ự c lần đó ma giới xâm lấn tính chưa hề nghĩ tới nhất lao vĩnh giật giải quyết ma giới xâm lấn vấn đề một cách tự nhiên bọn họ cũng không hội đề cập trận chiến đó tình huống tặng kẽ cùng ma hoàng thực lực chân chính nhìn dáng dấp ma giới ma hoàng quả nhiên là siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên tồn tại cái kia được gọi là tiên ma cảnh giới điểm này không thể nghi ngờ nếu không tiên giới sợ là sớm đã phái cường giả tiến vào ma giới mang ma giới diệt triệt để tiêu trừ này thai hoàng ẩm ly ngự phong đạo cuối cùng hắn lại bổ sung một câu đương nhiên cũng có thể là tiên giới căn bản là không có cách mang rất nhiều tiên tộc người đoàn kết lên một lần phát động hữu hiệu phản kích dù sao tiên tộc người từng cái từng cái tính t ì n h lãnh đạo n h u ộ n bọn họ vì diện ma giới mà không màng sống chết liệu mạng chèm giết thực sự không phải một cái chuyện dễ dàng vương l u y n liên tưởng một phen tiên ma nhị khí đặc tính, nhưng là nói, không hẳn như thế tiên tộc toàn bộ người quản tính tình lãnh đạo nhưng cũng, cũng không phải là không có người tình cảm không có ý nghĩ của chính mình có lẽ là tiên tộc người tiến vào ma giới chịu đến ảnh hưởng quá lớn do đó sẽ ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn phát huy ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn phát huy ly ngự phong tỉ mỉ nghĩ lại nhất thời gật gật đầu có lẽ thật sự có khả năng này tiên ma nhị khí từ trước đến nay đều là lẫn nhau trung hòa điểm này từ ma giới sinh vật bước vào nhân gian giới đều sẽ phải chịu tiểu phạm vi suy yếu liền có thể nhìn ra một hai nhân gian giới vẫn còn có thể làm cho ma giới sinh vật bởi vì bổ sung không tới đầy đủ ma giới lực lượng do đó cắt giảm hai ba phần mười cái kêu tiên tộc người xông vào ma giới tự thân tiên giới thanh khí bị ma giới trọc khí không ngừng xâm nhiễm mười phần sức chiến đấu có thể phát huy ra năm phần mười phỏng c h ừ n g chính là cực hạn ở tình huống như vậy bọn họ muốn chinh phạt ma giới nói nghe thì dễ huống hồ cho dù đánh hạ ma giới bọn họ cũng không cách nào thời gian dài canh giữ ở ma giới mà một khi bọn họ rời đi tại ma giới trọc khí hình ảnh sau cũng hội có lượng lớn ma giới sinh vật diễn sinh ở tình huống như vậy bọn họ đối chinh phạt ma giới tự nhiên không hăng hài lắm tối đa là hiệp trợ nhân gian giới trợ giúp nhân gian giới chống lại ma giới xâm lấn thôi thật giống như ngàn năm trước nhân gian giới tao nộ cự đại nguy cơ lúc bọn họ sai phái ra bạch vân thanh vân xích vân tam đại thiền sư giáo dục gia khoáng thế cường giả thiên chân quyền nhựa thiên chân quyền lấy mạng sống ra đánh đổi trọng thương ma hoàng đem hắn phong hấn ly môn chủ hồng môn thần công cũng thuộc về tiên giới truyền thừa không biết thần công ở trên có thể có ghi chép siêu p h ạ m nhập thánh cảnh bên trên phương pháp tu hành ly ngự phong lắc lắc đầu hồng môn thần công chính là tiên giới truyền lại không giả nhưng cao nhất nhưng mà chỉ có thể tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh đỉnh cao. đối tại siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên tồn tại tỉnh không làm sao đề cập muốn thu được siêu phàm nhập thánh bên trên phương pháp tu hành phòng chừng chỉ có thể mang hy vọng ký thác tại lần này tiên giới hành trình bất quá tuy nhiên làm sao ta căn cứ hồng môn thần công đối siêu phàm nhập thánh cảnh ghi chép suy tính qua siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cảnh giới nếu như ta suy đoán không sai siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên tu hành e sợ muốn rơi vào kiếm thế ở trên kiếm thế vương luyện hơi ngớ ra nối tiếp lấy nhưng mà lại cảm thấy rất có thể thiên nhân hợp nhất tu luyện tới cực hạn trên thực tế chính là lĩnh vực nguyên mẫu mà tại lĩnh vực tu thành một khác đó chính là bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh thời gian thiên nhân hợp nhất bên trên chính là kiếm thế tu hành nếu như nói siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới cùng kiếm thế cùng một nhịp t h hoàn toàn nằm ở hợp tình hợp lý đúng chính là kiếm thế bất quá cũng không phải là đơn thuần kiếm thế mà là một loại thiên địa đ ạ i thế chúng sinh s u thế thật giống như ta tu hành hồng môn thần công chú trọng lấy đức bà toán lòng mang thiên hạ coi đây là cơ sở về phía trước tôi diễn như vậy đến siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cái kia thuộc về tiên ma cấp độ giữa chủ yếu hạt nhân hẳn là tập hợp thiên hạ chúng sinh chi lực tại một thân tập hợp vạn dân này tín nhiệm do đó phát huy ra khó mà tin nổi sức chiến đấu tập hợp thiên hạ chúng sinh chi lực tại một thân hợp vạn dân này tín nhiệm vương luyện nhữ nhữ mày hắn mơ hồ cảm thấy loại này tu hành pháp có chút quen thuộc thần đạo thần linh chẳng biết vì sao trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này thành thần thần tiên thần tiên hồng môn thần công thành t i ể u cuối cùng chính là thần đạo sao ta cũng chỉ là một cái suy đoán phương hướng thôi lần này đi tới tiên giới hy vọng ta có thể tìm được sư phụ hồng huyền công nếu có thể tìm được sư phụ tin tưởng những vấn đề này tất nhiên có thể có được nhuộm chúng ta thỏa man đáp án vương luyện thấy rõ ly ngự phong cũng không nói ra được cái nguyên cơ tới không tốt hỏi lại như vậy hiện tại chính là chờ đợi tiên giới cùng nhân gian giới tiếp cận thời khắc li ngự phong gật gật đầu thời gian một tháng tại loại này giao lưu ở giữa đi qua rất nhanh rốt cục tại thời gian đến một cái sáng sớm khí trời trước nay chưa từng có sáng sủa trong hư không phảng phất có thể nhìn thấy đạo đạo thanh quang giật tán mà ra làm cho ánh mặt trời càng trói mắt lòng lánh dựa vào lưu quan g cảm ứng thuật vương luyện có khả năng rõ ràng phát hiện tiên giới gợn sóng vào đúng lúc này cường thịnh đến cực hạn cái kia cố gợn sóng mạnh thậm chí mơ hồ áp chế nhân gian giới đặc biệt sóng năng lượng nguyên nhân chính là như thế mới hội làm cho trong hư không xuất hiện tương tự với tiên giới khí giống như thanh quang. Vương trường môn. Chúng ta đi thôi, thỉnh theo a đi t ô i thỉnh t h sát thân ta. hình của Được. vòng bừng bừng ư xoáy mở rộng đến có tới cao hai m sau ly ngự phong một tiếng quắp nhẹ trước tiên bước vào thông đạo ở giữa vương luyện theo sát phía sau bởi vì đã có qua xuyên qua hai giới kinh nghiệm vương luyện bước vào hai giới thông đạo lúc ngược lại cũng t ỉ n h không có gì đó không khỏe chỉ cần đem lĩnh vực lấy ra chống đối những kia dối loạn tiên giới lực lượng nhân gian giới lực lượng ma giới lực lượng trùng kích liền có thể toàn bộ quá trình cũng có vẻ khá là u n g dung tại hắn phía trước ly ngự phong nhưng là không ngừng cảm ứng gì đó dẫn dắt vương luyện không ngừng biến ảo phương hướng hai giới xuyên qua trừ ra dối loạn sóng năng lượng hình thành báo tắc bên ngoài không có bất luận cái gì v ậ t tham chiếu cũng là không có khái niệm thời gian không biết đi qua bao lâu vương luyện cảm giác mình lĩnh vực lực lượng dần dần bắt đầu suy giảm lúc phía trước ly ngự phong rốt c u c cảm ứng được gì đó đột nhiên một tiế c ẩm n thận rồi, chính là vị trí này, chúng trí ta rồi, đi là vị qua. Ơm, ẩm ẩm sau một khắc một trận kịch liệt rung động ở mảnh này hỗn độn giữa k h u y ế t tán ra tới nối tiếp lấy một tia sáng trắng hình thành thông đạo lối ra bừng bừng tại trước mắt tại cái kia lối ra vị trí nồng nặc tiên giới thanh khí phả vào mặt hấp thu một hơi cũng làm cho người tinh thần sảng khoái tựa hồ có thể quên mất hết thẻ p h i ề n não tiên giới chương bốn trăm mười chín tiên giới t â m nhìn p h ầ n c u ố i chính là một mảnh mê ngông núi lớn từng tòa từng tòa u y nga đỉnh núi vụt lên từ mặt đất trực nhập v â tiêu tràn ngập đồ sộ huyền bí mà ly ngự phong vương luyện hai người vị trí nhưng là cự ly những kia đỉnh núi vẫn còn có ba mươi bốn mươi km một vùng bình nguyên ở trên trên vùng bình nguyên lấm ta lấm tấm tô điểm một ít xanh biếc cây cối mặt đất bãi cỏ sinh trưởng cực kỳ dồi dào từng cái từng cái trong veo dòng sông trực tiếp vắt ngang đàn sen trải rộng tại bãi cỏ bên trong làm cho toàn bộ bình nguyên nhìn qua hẹp như một bộ trò chuyện giống như bức tranh ưu mỹ yên tĩnh an lành đây là vương luyện ly ngự phong hai người bước vào tiên giới ấn tượng đầu tiên thật n ô n g nặc tiên giới thanh khí tiên giới thanh khí ở giữa ẩn chứa lượng lớn với thân thể người hữu ích đặc thù năng lượng như có thể sinh tồn tại loại này tốt đẹp trong hoàn cảnh sợ là người người đều có thể dễ như ăn cháo sống lâu t r ă m tuổi cường thân kiện thể càng lạ là, là điều chắc chắn vương luyện hít sâu một hơi rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói riêng về nguyên khí nồng nặc độ tiên giới chí ít là nhân gian giới vài lần có thừa bất quá này cũng hợp tình hợp lý nếu như tiên giới cùng nhân gian giới hoàn toàn tương tự như vậy nhân gian giới rất nhiều cường giả cũng không hội đối tiên giới tràn ngập chờ mong ly ngự phong nói bên kia có người vương luyện hướng về bốn phía đánh giá chốc lát ánh mắt rất nhanh tìm đến phía tầm nhìn phần cuối cái kia mảnh dây núi ở giữa ta là thông qua hồng môn thần công lẫn nhau cảm ứng xác định tiên giới vị trí nếu như ta không có đoán sai. Tiên giới ở giữa nên nếu như có hormone, ở có sư ẽ ở đó mảnh h p từ từng từng phụ kim yến sư tỷ thiên cương sư minh hoa trọng sư minh hồi tưởng cái kia từng đạo từng đạo bóng người quen thuộc ly ngự phong con mắt không khỏi có chút ướt át rồi sau đó không thể chờ đợi được nữa nói chúng ta lập tức đi qua chỉ cần tìm được sư phụ chúng ta liền có thể có được chính xác chỉ dẫn tìm được có khả năng giúp đỡ được chúng ta bận bịu tiên tục nhân vương luyện lật gật đầu đổi tới ly ngự phong cấp tốc hướng về cái kia mảnh dãy núi ở chỗ đó nơi mà đi mấy mười km lộ trình đối với vương luyện ly ngự phong bực này tu vi người tới nói căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian không tới chốc lát cái kia mảnh núi non trùng điệp ở trước mắt đã dần dần rõ ràng ngờ ngợ giữa bọn họ thậm chí có khả năng nhìn rõ ràng xây dựng ở cái kia một tòa trên ngọn núi cung điện mảnh này dây núi to to nhỏ nhỏ đỉnh núi không dưới hơn trăm tòa mỗi trên một ngọn núi hầu như đều có năm sáu sân trong cung điện một ít loại cỡ lớn đỉnh núi cung điện sân trong số lượng càng l à đến mười tính hồng môn tại tiên giới ở giữa lại có thể có khổng l ộ như thế quy mô vương luyện nhìn về phía trước cái kia tràn ngập tại đỉnh núi vị trí rất nhiều sân trong cung điện thần sắc khá là kinh dị đặc biệt là những kia sân trong cung điện vị trí toàn bộ nằm ở giữa sườn núi giữa phải biết những n à y đỉnh núi trên căn bản thuộc về loại kia vụt lên từ mặt đất vông góc đỉnh núi cứ việc trừ ra rất ít mấy tòa ở ngoài phần lớn đỉnh núi tỉnh không cao lắm nhưng muốn lên núi vẫn không phải một cái chuyện dễ dàng dù cho trên núi dựa không ít chót vót đường núi phòng trừng cũng được chân khí thành công mới có thể làm được miễn cưỡng lên núi mà muốn lên sau như thường chỉ có đến khí hành chu thiên chân khí sinh sôi liên tục sau mới hy vọng chân khí cảnh mới có thể leo lên đỉnh núi chẳng lẽ toàn bộ hồng môn trên d ư ớ i tất cả mọi người chân khí cảnh tu vi hay sao xem bên kia nhưng vào lúc này ly ngự phong đông nhiên chỉ vào một vùng núi non đầy mặt ngạc như nói chỉ thấy chỗ đó có tới mười mấy con dương cánh vượt qua ba mét loại cỡ lớn t i ê n hạc bay lên trời đuổi mây theo trời ở trong hư không tại trong tầng mây thoải mái bay lượn còn chân chính làm người ta g i ậ t mình chính là tại cái kia mười mấy con t i ê n hạc trên lưng hầu như đều không ngoại lệ đều có một hai đạo nhân loại cải bóng kỵ hạc du thái hư đây mới thực sự là thần tiên sinh hoạt không nghĩ tới tiên giới ở giữa hồng môn lại có bực này quy mô vương l u y n cảm khái một tiếng mà lúc này phía trước dãy núi cách bọn họ đã càng ngày càng gần người tới dừng lại tựu i tại vương luyện ly ngự phong hai người sắp t ố i gần nhất một ngọn núi lúc trên ngọn núi kia cũng là có người cấp tốc hướng về cái phương hướng này chạy vội mà tới n à y tu vi của hai người không cao chỉ có khí hành chu thiên cảnh giới nhưng lại đều không ngoại lệ luyện thành hư nhược tiên thể có chỗ bất đồng chính là bọn họ hư nhược tiên thể cùng nhân gian giới hư nhược tiên thể bất đồng nhân gian giới hư nhược tiên thể chủ yếu là tăng cường người tu hành cùng thiên địa nguyên khí sức cảm ứng đối với thân thể lực lượng tăng cường trình độ cực nhỏ nhưng những n à y tiên tộc nhân hư nhược tiên thể nhưng mà mang c ó thể số lượng lớn bộ phận dùng tại đ ố i thân thể rèn luyện ở trên bất quá tuy rằng phương hướng phát triển bất đồng có thể dựa vào này cụ hư nhược thiên thể mới tinh thần chu thiên cảnh bọn họ hoàn toàn có thể cùng nhân gian giới bất luận cái gì một vị tinh thần bảng mười cường giả đứng đầu lẫn nhau so vai thậm chí chỉ dựa vào hư nhược thiên thể đối thân thể thể phách tăng cường bọn họ đều có thể có được không kém gì tầm thường khí hành chu thiên cấp sức chiến đấu nhìn dáng dấp tiên giới ở giữa tỉnh không phải tất cả mọi người tư cách có khả năng luyện thành thiên tiên tri thể đây là tự nhiên thiên tiên tri thể không giống với hư nhược thiên thể muốn mang thiên tiên tri thể luyện thành cần còn mênh mông hơn tiên giới tinh khí như thế khổng lồ tiên giới năng lượng tuyệt đối không phải người người có thể có tư cách nắm giữ không phải người người đều có thiên tiên tri thể những này sinh sống ở trong tiên giới tiên t ộ c nhân tối đa chỉ là tính tình tương đối nhạt mặt tôi sẽ không giống thiên tiên tri thể người tu hành giống nhau gần như tuyệt tình tuyệt dù cứ như vậy kế hoạch của chúng ta nên muốn thuận lợi không ít vương luyện nói sự phát hiện này không thể không nói là một tin tức tốt đây là hồng môn ở c h ỗ đó hai vị tới chơi có chuyện gì quan trọng một người trong đó mở miệng do hỏi bất quá rất nhanh tên còn lại nhưng mà phản phất nhìn ra vương luyện ly n g phong hai người bất phản vẻ mặt nhất thời trở nên cung kính lên hướng về hai người thi lễ một cái nhưng mà lưỡng vị chân tiên tôn sư giá lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng lưỡng vị chân tiên thứ tội tiên g i ớ i ở giữa mang siêu phàm nhập thánh cường giả tôn làm chân tiên thật giống như ma giới mang t ầ n g thứ này tồn tại tôn làm ma vương giống như vậy chẳng qua là cách gọi bất đồng chúng ta tới đây tìm người không biết hồng huyền công tiền bối có ở đó không ly ngự phong tiến lên có chút kích động dò hỏi hồng huyền công trưởng lão hắn nhậm chức tại tiên điện không còn nữa hồng môn ở giữa không biết hai vị cùng hồng huyền công trưởng lão là quan hệ như thế nào tiên điện ly ngự phong vương luyện hai người có chút không rõ vì sao ngược lại ly ngự phong trầm ngâm một phen nói thẳng t h ự c không dám d i ấ u dếm ta chính là sư phụ ở nhân gian giới giữa nhận lấy đệ tử hôm nay vào được tên i giới muốn tái kiến sư phụ một mặt không biết chúng ta phải như thế nào mới có thể tìm được lão nhân ra người đến từ nhân gian giới cầm đầu hồng môn đệ tử hơi ngớ ra nối tiếp lấy nhất thời trở nên nhiệt tình lên nguyên lai càng là nhân gian giới hồng môn sư m i n h tới tới tới m a u m ờ i nhập môn chúng ta này liền thông báo trong môn phái tọa chấn trưởng lão làm phiền ly ngự phong nói một tiếng lưỡng bị tình một người trong đó tại phía trước dẫn đường một người khác nhưng là vận chuyển đặc thù nào đó p h á p môn trực tiếp đem tin tức chuyển tới hồng môn nội bộ tại hắn vận chuyển p h á p m ô n lúc vương luyện có khả năng cảm giác được rõ rệt một luồng đặc thù gợn sóng lấy thuần túy tiên giới thanh khí với tư cách môi giới trong chớp mắt lan truyền đến khu này ra êm núi trung h ư ơ n g đồng thời bị người dùng phương pháp đặc thù đ ư ợ c tin không lâu lắm chế i cứ mấy chục tòa đỉnh núi hồng môn bị cấp tốc kinh động khí tức hiện lên từng vị cường đại thân ảnh cấp tốc hướng về trước sơn môn phương hướng tới rồi trong đó vương luyện càng là cảm giác được một vị siêu phảm nhập thánh người khí t ư c theo vị này hồng môn đệ tử dẫn đường vương luyện rất nhanh bước vào h dọc theo đường đi bọn họ tự nhiên nhìn thấy đệ trên một ngọn núi đệ tử giống như vương luyện suy đoán những đệ tử này phần lớn tu vi đều tại chân khí cảnh trở lên có rất ít chân khí cảnh trở xuống dù cho là những tia chân khí cảnh trở xuống đệ tử trên người tựa hồ cũng có một tia h ư n h ư ợ c tiên thể nguyên mẫu cứ việc không cách nào cùng lúc trước hai vị tia dẫn đường đệ tử so với nhưng lại đủ khiến bọn họ có không kém gì chân khí cảnh cường giả thân thể thể phách dựa vào loại này thể phách leo hầm môn những n à y đỉnh núi tuy r ằ n g gian nan một ít nhưng nhưng việc không phải không cách nào làm được sự tình Sell. Sell. Sell. theo vương luyện đám người đi tới cửa ra vào tòa kia phụ trách đón khách sơn phong đại điện lúc sáu bóng người đồng thời từ trong hư không dáng lâm xuống này sáu bóng người dẫn đầu nhất đạo chính là một cái nhìn qua bốn mươi trên d ư ớ i tràn ngập tiên phong đạo cốt lao giả mặt khác năm người nhưng là nữ có nam có trong đó ba cái tuổi tác hơi lớn hai người khác là cùng ly ngự phong so sánh trong đó vị kia nam tính càng là linh tộc người bên trong ly ngự phong đang nhìn đến này tuổi tác cùng hắn so sánh nữ t ử cùng vị kia rõ ràng là linh tộc người bên trong nam từ sau nhất thời trở nên khá là kích động không nhịn được trước tiên tiến lên bắt chuyện kim yến sư tỷ hòa trọng sư minh là các ngươi quá tốt rồi đúng là các ngươi ta rốt cục lại nhìn thấy các ngươi lao yêu có thể à không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến một bước này chân chính lĩnh ngộ được hồng môn chân lý đồng thời còn dựa vào chính mình năng lực bước vào tên i giới chúng ta hết t hệ sư huynh đệ muốn làm mà chưa từng làm được sự t ì n h lại bị ngươi cấp làm được kim yến tiến lên vây quanh ly ngự phong một trận đánh giá nhờ có sư phụ dốc lòng giáo dục còn có sư tị các sư huynh đề điểm nếu không tuyệt đối không có ta hôm nay kha kha nếu như không có ta không ngày không đem chỉ điểm lao yêu nói không chắc hiện tại còn ở chỗ nào nhiều mệt đây ta nhưng mà không thể không kể công hoa trọng cười khà khà tiến lên cướp công lao nói đúng nhờ có hoa trọng sư huynh ta cho tới giờ k h ắ c này vẫn cứ nhớ rõ hoa trọng sư huynh tại rất nhiều tu luyện trong hang động chỉ điểm ta hưởng môn kiếm thuật từng tí từng tí ly ngự phong nghiêm túc nói cảm tạ nhìn thấy hắn này một đ ộ nghiêm túc dán dấp hoa trọng trái lại có vẻ hơi thật không thiện cười sờ sờ lông bụ sù lô thai vị này ly ngự phong ly chân t i ê n có thể cùng môn nhân đoàn tụ quả nhiên thật đáng mừng bên ngoài không phải chỗ nói chuyện chư vị mà lại xin mời vào vào lúc này đến đoàn người giữa tu vi tối cao vị kia siêu phàm nhập thánh người nhiệt tình mở miệng nói nghe được hắn mở miệng kim yến mới phảng phất nghĩ tới điều gì một mặt mang theo hai người hướng về bên trong đi đến một mặt giới thiệu này một vị nhưng mà chúng ta tiên giới hồng môn giữa tiếng t â m lừng l â y trưởng lão kim huyền t r â n tiên hắn cũng là chúng ta tiên giới hồng môn ở giữa mạnh mẽ nhất năm đại trưởng lão một trong lúc trước hồng môn thần công chính là từ chư vị t r â n tiên sau khi thương nghị chuyển vào hạ giới ra mắt trưởng lão ly ngự phong cung kính được rồi một cái van buối l ê mà bên cạnh vương luyện nhưng là nghe được kinh hại không thôi năm đại trưởng lão một vị siêu phạm nhập thánh người lại có thể chỉ là năm đại trưởng lão một trong đây chẳng phải là nói một cái hồng môn ở giữa chứ í ít bốn trăm hai mươi chương bốn trăm hai mươi hồng môn kim huyền chân tiên mang theo vương luyện ly ngự phong vào trong phòng nhiệt tình chiêu đãi bất quá tại cùng ly ngự phong nói chuyện với nhau lúc ánh mắt của hắn lại tại âm thầm đánh giá vương luyện lấy tầm mắt của hắn hoàn toàn có thể nhìn ra trước mắt cái mới nhìn qua này so ly ngự phong còn trẻ một số nam tử thực lực chân chính chỉ sợ càng tại ly ngự phong cùng mình kim biến hoa trọng bọn người trò chuyện tựa hồ cũng có chút quên mất vương luyện tồn tại hắn mới không nhịn được hỏi thăm một tiếng không biết cái này một vị chân tiên khi xưng hôi như thế nào nghe được kim huyền trân tiên nhắc nhở ly ngự phong mới là nghĩ tới điều gì có chút t h ấ y náy nhìn vương luyện một chút sau đó thay đ á m người giới thiệu nói cái này một vị là côn luân phái dịch kiếm thánh vương luyện vương trường môn vương trường môn trước mắt chính là chúng ta n h â n tộc ở trong đệ nhất nhân đang đối kháng với ma giới chiến tranh ở trong nhiều lần lập kỳ công đồng thời hối hả ngược xuôi t r ư n h hợp lấy nhân gian giới lực lượng ứ n g đối lấy nhân gian giới gặp phải tình thế nguy hiểm nếu như không phải vương trưởng môn lần lượt đại lực đem chúng ta triệu tập lại tiên tri tiên giác bố trí xuống phòng ngự đối kháng ma giới xâm lấn chỉ sợ hiện tại nhân gian giới trong ngoài đã chiến hỏa liên tiên nhân tộc đệ nhất cao thủ. dịch kiếm thánh vương luyện đánh lui ma giới xâm lấn ma giới hiện tại lại bắt đầu r ụ c dịch rồi h ả nghe được ly ngự phong đối vương luyện mang theo tôn sùng giới thiệu ở trong sân người đều là có vẻ hơi ngoài ý m u ố n nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi so với nhân gian giới đám người nghe được ma giới xâm lấn sau sinh ra chấn kinh bối rối tiên giới đám người đối ma giới r ụ c dịch cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi thật giống như một cái thờ ơ thế lực nghe nói xung quanh hai quốc gia bên trong phát sinh chiến tranh có lẽ sẽ có chút cái khác suy nghĩ nhưng tuyệt sẽ không lo lắng chiến hỏa hội tiến một bước lan đến gần trên người bọn họ đúng là nhân tộc đệ nhất cường giả ở trước mặt thất tính kim huyền t r â n tiên đối vương luyện chắp tay trong thần sắc lộ ra có chút k h á c h k h í vương luyện cũng là đối kim huyền t r â n tiên nhẹ gật đầu t h â n ở hơ môn hắn không có ý tứ mở miệng cũng may ly ngự phong lúc này cũng là kết thúc cùng những n à y cố nhân nhóm môn chuyện tiến vào chủ để nói kim huyền t r â n tiên không biết sư phụ ta ở đâu ta nghe được vừa rồi cổng hai vị sư để nói sư phó đi tiên điện không biết tiên điện ở đâu lại là chỗ nào tiên điện a nghe được ly ngự phong hỏi thăm kim huyền cười cười trên thực tế cái gọi là tiên điện chính là chúng ta tiên giới lớn nhất chấp pháp cơ cấu ân nói như thế nào đây thật giống như thống trị nhân gian giới đế quốc hoàng thất chính quyền đồng dạng bất quá lại cùng hoàng thất đế quốc chính quyền có chút khác biệt tiên điện tương đương với hoàng thất đế quốc chính quyền tiên điện kia tri chủ chính là tiên giới tri chủ thống ngự tiên giới vương luyện không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiếp xúc đến tiên giới chúa tể giả tin tức lập tức không kịp chờ đợi dò hỏi tiên giới tri chủ kim huyền n g h e được vương luyện thuyết pháp này không khỏi hơi xứng sở ngay sau đó cười nói vương trưởng môn hẳn là hiểu lầm cái gì tiên điện cứ việc cùng nhân gian giới hoàng thất chính quyền cùng loại nhưng cũng hoàn toàn không giống nói như thế nào đây tiên điện phụ trách chủ tính t r u n g tiên giới ở trong hết thẻ sự vụ tiên giới ở trong một ít môn phái gia tộc thành thị ở giữa sẽ ra chuyện gì xung đột nếu là nội bộ không cách nào giải quyết chính là từ tiên điện phụ trách ra mặt tiến hành bình phán nhưng tiên điện điện chủ cũng tuyệt đối không phải cái gì tiên giới chi chủ ta nhìn hai vị hẳn là tu thành thiên tiên chi thể thiên tiên chi thể một thành cần giảng cứu thanh tĩnh vô vi dưới loại tình huống này chưa chắc sẽ có người đối thống trị tiên giới chúa tể tiên giới cảm thấy hứng thú đối thống trị tiên giới không có hứng thú vương luyện nhữ mày không cẩn thận mảnh tưởng tượng nhưng cũng hợp tình hợp lý tu thành thiên tiên chi thể tinh thần phản phất thoát ly tự thân theo đuổi hoàn toàn chính là thu nạp càng nhiều tiên giới thanh khí từ đó để cho mình sinh mệnh chuyển hóa thành càng cao cấp hơn hình thái xác thực không có nhiều ý nghĩ như vậy đem tinh lực đặt ở thống trị tiên giới bên trên đã tiên điện điện chủ không phải tiên giới c h i chủ vậy hắn vương trưởng môn lần đầu tiên tới tiên giới đối với chúng ta tiên giới ở trong sự cũng không thế nào giải trên thực tế nghiêm khắc phân chia chúng ta tiên giới thậm chí không gọi ử i g được có một cái chân chính chính quyền tiên điện cũng không có nghĩa là một cái thế lực bên trong tiên điện thành viên trên thực tế chính là do bao quát chúng ta h ư n g môn ở bên trong ba đại thánh đ ị a lục đại tô n g môn cùng thập phương tiên thành điều động trưởng lão đệ tử liên hợp tạo thành một cái thế lực hắn không thống trị bất luận kẻ nào cũng không phải là bất luận kẻ nào chỗ thống trị hắn tồn tại chính là vì duy trì toàn bộ tiên giới trật tự ổn định liên hiệp quốc vương luyện trong đầu hiện ra cái từ này tới liên hiệp quốc cũng là được xưng tụng thuyết pháp này tiên điện ở trong thiết một vị điện chủ hai vị phó điện chủ mười sáu vị chấp hành trưởng lão cùng một số phụ trách điều giải các tô môn các tiên thành mâu thuẫn điều giải nhân viên mà mười sáu vị trưởng lão ba vị điện chủ đều là từ ba chúng ta đại thánh địa lục đại tô n g môn thập phương tiên thành điều động chân tiên nhân vật cấp bậc trưởng lao đ ả m nhiệm còn phổ thông trong điện nhân viên lai lịch bất luận có chút là thập phương tiên thành lục đại tô n g môn ba đại thánh địa có chút cũng là đến từ một số phổ thông môn phái thành trấn gia tộc ba đại thánh địa lục đại tô n g môn thập phương tiên thành vương luyện nghe trong lòng có chút kích động vội vàng truy vấn c h á n ở ờ i dê lẽ lại ba đại thánh địa lục đại tô môn thập phương tiên thành bên trong đều nắm chắc vị chân tiên tòa trấn ha ha cứ việc chúng ta tiên giới ở trong tình cảnh có chút tường hòa nhưng một số thời khắc bởi vì tiên giới khí tức đồng dạng hội sinh ra tranh chấp cùng xung đột bất quá bởi vì tiên điện tồn tại những n à y tranh chấp cùng xung đột đều là cực hạn tại phạm vi nhỏ bên trong đồng thời lấy hòa bình giao đấu đặng phương thức giải quyết mà xem như ba đại thánh địa lục đại tô n g môn thập phương tiên thành tự nhiên phải là có chân tiên toa c h ấ n nếu không không cách nào đang tỷ đấu ở trong thu hoạch được lần lượt thắng lợi tự nhiên cũng vô pháp phát triển đến hôm nay khổng lộp như vậy quy mô Thì h có ơ nếu người, n như cố là ự c lượng n y có ta h nhân ể trợ giúp g i n giới, dù là chỉ có h ỉ c m ộ thể nửa, ma giới p ư đưa nhưng như ơ n diện mang tới, uy hiếp đều đưa lại không thành vấn đề. Hai vị cố ý chạy đến tiên giới, thế nhưng là bởi vì ma giới lại lần nữa xâm lấn công、việc. Nếu g giới, giới tới hiếp lại Hai bởi lại việc. ma xâm ta thế t uy đều chạy h đề. là là, vị vì cố có ý xin chỉ thị môn chủ để môn chủ đưa tin t i ê n điện khởi động cung ứng đối ứng phương án một khi xác nhận ma giới xác thực dự định xâm lấn nhân gian giới tự sẽ điều động trưởng lao tiến về nhân gian giới kim huyền nhìn lấy vương luyện phản phất đã thấy do hắn đã tìm đến tiên giới ý đồ đến vừa cười vừa nói tiến điện ở trong có chuyên môn dự án a quá tốt rồi làm phiền kim huyền trất tiên không sao đây không phải cái đại sự gì dù sao nhân gian giới cùng chúng ta tiên giới ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ chúng ta tiên giới ở trong không ít người đều là tự nhân gian giới dẫn độ mà đến nhìn thấy nhân gian giới gặp nạn tiên giới đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn kim huyền nói đứng vậy ta cái này đi xin phép môn chủ không bao lâu môn chủ liền sẽ tự mình tiếp kiến chư vị còn mời chư vị chờ một lát m ộ t hai kim yến hoa trọng thơ n g u trắng suối các người mấy vị thay ta chiêu đ á i tốt vương trưởng môn cùng ly chân tiên hai vị quý khách vâng bốn người cung kính lên tiếng nghĩ không g a lại có thể thuận lợi như vậy Vương luyện trên n lộ mặt ra hừm à n nhạt vui m n g h ắ vì ố n rằng đến tiên cho cầu Phong cũng là nhẹ đầu, xem ra tiên giới i v ệ sao tiêu kim huyền trưởng lao không phải cũng định đem đề nghị này đưa ra tiên điện rồi hả chẳng lẽ tại tiên điện phương diện lại nhận cái gì ngăn cản không đợi ly ngự phong lên tiếng vương luyện đã trước tiên truy vấn tiên điện phương diện cũng sẽ không có cái gì ngăn cản nhưng đoán trừ ngoại n g trừ sư phó bên ngoài chưa chắc sẽ có tiên điện trưởng lão nguyện ý tiến về nhân gian giới có ý tứ gì vương trưởng môn cùng lao hút đều tu thành thiên tiên tri thể tại có thiên tiên tri thể thậm chí hư tiên tri thể tình h ư n g giới đợi tại tiên giới cùng đợi tại nhân gian giới các n g ư ơ i nhưng có cái gì khác biệt cảm giác khác biệt cảm giác điểm này vương luyện một bước vào tiên giới thì có phát giác tại tiên giới ở trong hít một hơi đều giống như đạo đạo thanh lưu thẳng vào ngũ tạng lục phủ để nhân thần thanh khí thoải mái mà tại nhân gian giới h ắ nói hoàn o t cách h t v khác hắn thiên tiên chi thể một mực ở vào nửa trạng thái đói bụng vương trưởng môn hẳn là minh bạch ta chỉ là nguyên nhân gì đối với tiên giới ở trong tu thành hư tiên chi thể người đến nói một khi bước vào nhân gian giới cơ hồ chẳng khác nào bước vào hỗn độn vững bùn không chỉ nhân gian giới bên trong sen lẫn hồng trần khí tức nguyên khí đất trời sẽ để cho bọn hắn cảm thấy cực không thích ứng thư tiên chi thể cũng lại bởi vì không chiếm được tiên giới chi lực bổ sung dần dần suy bại cho dù là tu thành thiên tiên chi thể người đi nhân gian giới nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ để cho mình thiên tiên chi thể một mực duy trì lấy lường dại trạng thái thậm chí loại trạng thái này sẽ còn bởi vì đụng chạm lấy nhân gian giới vạn trượng hồng trần nhao nhao hỗn loạn sinh ra cảm xúc biến hóa mà càng ngày càng kém bọn hắn năm đó chính là tiên giới ở trong tiếng tắm lừng l â y vô thượng tiên tôn nhưng bây giờ tiên thể đã hoàn toàn k h ô kiệt nghe nói liền quay về tiên giới lực lượng cũng không còn tồn tại hậu quả nghiêm trọng như vậy đã để rất nhiều tiên điện trưởng lão sứ giả đối nhân gian giới có chút sợ như sợ cọc trừ phi tiên điện mấy vị điện chủ cùng rất nhiều tông môn thương nghị qua đi cưỡng ép hạ lệnh không phải chỉ bằng vào tự nguyện chưa chắc sẽ có trưởng lão nguyện ý tiến về nhân gian giới không người nào nguyện ý tiến về nhân gian giới vương luyện thần sắc có chút chấm xuống nhưng ta tin tưởng tiên giới ở trong tất cả mọi người minh mạch ma giới chân chính địch nhân cũng không phải là chúng ta nhân g nhân gian giới đối ma giới tới nói chỉ là một cái chạm trúng chuyện bọn hắn mục tiêu chân chính là lấy nhân gian giới làm vấn nhảy công phạt tiên giới đem tiên giới triệt để phá vỡ một khi nhân gian giới không còn chiến hỏa đem trực tiếp phần bên trên tiên giới mà đạt được toàn bộ nhân gian giới làm hậu thuẫn tiên giới làm sao có thể đủ ngăn cản được tập l ư ợ n g giới chi lực ma giới Trưng 421. Trưng 421, tiên đế đây cũng là tiên trợ tiên Nhưng, cũng nguyện ý cho nhân gian giới trợ giúp nguyên nhân. Nhưng, tiên giới những cái kia chân chính năng giới giới giúp giới giả, cái kia đại đế đây cho tới bây giờ đều là ý trừ phi tiên giới hoặc giả nhân gian giới xuất hiện chân chính nguy cơ nếu không muốn tìm được bọn hắn cực kỳ gian nan mà đ ỉ n h tiêm đại năng giả đại nhân vật không ra mặt những cái kia vốn cũng không nguyện ý tiến về nhân gian giới tiên điện t r ư ở n g lão các chấp sự tất nhiên là càng thêm tiêu cực lãnh đạo ngoại trừ gần đây bước vào tiên giới tiên nhân bên ngoài chân chính chân thành đối nhân gian giới thân xuất viện thủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay kim biến nói đến đây trong thần sắc cũng là tràn đầy bất đắc dĩ bạch vân thanh vân xích vân ba vị thiền sư vết xe đổ cùng phi nguyện kiếm tiên t ă n ộ đối tiên giới đông đảo trần tiên ảnh hưởng thực sự quá lớn vương l hắn bước vào tiên giới lúc đã làm tốt tình thế chật vật chuẩn bị nhưng là không nghĩ tới trong đó nội tình cư nhiên như thế phức tạp chẳng lẽ bọn hắn liền trơ mắt nhìn toàn bộ nhân gian giới hủy d i sao một số sự tất yếu trợ giúp bọn hắn vẫn là hội chuẩn bị nói thí dụ như tiên giới công pháp vật tư nhưng muốn để chân tiên tự mình hạ phạm tiến bể độ khó không nhỏ thật giống như năm đó thiên hạ tứ kiện bất quá thiên hạ tứ kiện ngoại trừ đạt được tiên giới công pháp bên ngoài trong đó cầm đầu võ thần thiên chân quyền càng là đạt được bạch vân xích vân thanh vân ba vị thiền sư tự mình chỉ điểm ba vị này chính là tiên giới ở trong tiếng tăm lừng lê tiên tôn gần với ba vị thần lòng kiến thủ bất kiến v i tiên đế chính là bởi vì ba vị này dốc lòng chỉ điểm vừa rồi thành t i ể u thiên chân quyền khiến cho thiên chân quyền có cùng ma hoàng đối kháng năng lực thanh vân xích vân bạch vân tam đại thiền sư lúc trước cũng từng chỉ điểm qua ta tu hành lúc kia tam đại thiền sư trên người trên cơ bản đã không nhìn thấy tiên giới khí tức bọn hắn thiên tiên chi thể đã hoàn toàn suy bại trong khoảng thời gian này ta từng có tìm kiếm tam đại thiền sư nhưng lại thủy chúng chưa từng tìm được tam đại thiền sư thân ảnh ta thậm chí hoài nghi tam đại thiền sư đã qua đời li ngự phong thờ giải nói tiên tôn, đây chính là gần với đại năng giả tồn tại chúng ta hồng môn trên giới không có người nào đạt tới loại kia cấp độ bực này nhân vật nếu là một mực đợi tại tiên giới t hưởng thụ tiên giới thanh khí h u n g đ ú c sợ l à có thể vạn cổ trường tồn nhưng tại tiến về nhân gian giới sau bất quá chỉ là ngàn năm lại có bỏ mình c h i á c h có thể thấy được nhân gian giới sự nguy hiểm lại thêm phi n g u y ệ t kiếm tiên vị này tiếng tăm lừng lây thánh địa chân tiên bị phá thiên tiên chi thể trở về tiên giới cho đến nay nàng đều không cách nào một lần nữa đem thiên tiên chi thể ngưng tụ có thể nói tiền đồ hủy hết càng là mang cho người ta đả kích cường liệt kim yến nói đến đây không hề tiếp tục nói nhưng là nàng ý tứ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng tiên giới quả thật có tâm viện trợ nhân gian giới nhưng toàn bộ tiên giới đều là một mảnh t à n mạn trạng thái rất nhiều đại năng giả đại nhân vật vân du tứ phương không cách nào tọa chấn đại cụ k h u y ế t thiếu cường đại lực chấp hành nhân gian giới chưa chắc có người chịu đi dựa vào một số vật tư công pháp trợ giúp nhân gian giới như thế nào ngăn cản được lần này ma giới quy mô phản kích vương luyện trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một chút tức giận vì tiên giới đám người không làm mà phẫn nộ ngàn năm trước nhân gian giới không phải đem ma giới xâm lấn đánh lùi a đồng thời dựa vào mạnh vân thanh vân xích vân tam đại tiên tô nhập trợ Để vương õ thần thiên t chân h quyền đả nặng m luyện g nói g h đem hắn nhớ kỹ rất rõ ràng ở kiếp trước nhân gian giới thế nhưng là hoàn toàn bị ma giới cho hủy diệt toàn bộ nhân gian giới lâm vào tạ thế ngoại trừ những cái tia đầu nhập vào ma giới đem tự thân chuyển hóa làm ma hóa sinh vật sinh linh bên ngoài hết thể t r ù n g tộc cơ h ộ bị đều diệt tuyệt cái này trong tiên giới người mười phần lười nhác hiệu suất chậm chạp mà lại trợ giúp nhân gian giới loại đại sự này đoán chừng phải mấy vị tiên tôn cấp cự đầu ra mặt mới được mà tiên tôn cấp tồn tại thường thường vân du tư phương đừng nói là để bọn hắn xuất ra một cái kế hoạch tỉ mỉ vẹn vẹn là tìm tới bọn hắn đều phải tốn hao không ít thời gian hoa trọng bổ sung một câu chờ bọn hắn tìm tới những tiên tôn kia đồng thời xuất ra có thể dùng phương án Quyết đây ị n n h h trợ giúp n gian nhân gian công đến nhân gian sinh linh, hơn phân giới giới giới giới ma nửa sớm ước lúc, khắc, c h đã đều bị bị kế u ể n thành ma giới sinh、vật. Vương luyện nói, hóa ma vật. giới cũng h nhân phản kháng thế lực cuối cùng đều không ỉ ít, sót tiên gian người sống dẫn cùng đến viện còn đến. Đây giới giới cuối đợi có đầu đều lực là lăng nguyên liệu đến sinh mệnh đem hắn đưa đến m ộ ư ơ i năm trước nguyên nhân không có viện quân bọn hắn chỉ có dựa vào bản thân vương luyện cũng làm cho có chút trợ giúp ký biến hoa trọng hai người tràn ngập bất lực c hoa ỉ trọng h phó ể để sư a m hóa hóa nói cái này ly ngự phong có chút chăn trở nhân giới dân giới cứ việc tại đứng trước ma giới xâm lấn nhưng là mượn phần nghiêm trọng vẫn còn không tính là a chờ đến ma giới thật sự sẽ rách lượng giới hàng rào tại nhân gian giới thành lập nên căn cứ liên tục không ngừng chuyển hóa ma giới sinh vật nhân gian giới trên cơ bản liền xong rồi nhân gian giới một năm trước đứng trước qua ma giới một lần xâm lấn nhưng bị chúng ta đánh lùi chỉ là có thể đoán được chính là bởi vì ma hoàng đã hoàn toàn khôi phục tiếp đó nhân gian giới gặp phải xâm lấn sẽ chỉ càng ngày càng tấp nập sắp thua giới cuối cùng cũng có một ngày nhân gian giới hội triệt để bại lui tại ma giới xâm lấn lẫn giới ma giới xâm lấn bị đánh lùi đồng thời tiếp xuống xâm lấn chỉ là vì dự phòng cái này phiền t h á i hoa trọng có chút ưu phiền nói thầm lấy vương luyện nhìn thoáng qua hoa trọng k i biến lại liếc mắt nhìn khác hai vị rõ ràng đ ả n sinh tại tiên giới đối nhân gian giới cũng không có gì khái niệm thương m trắng suối hai người trong lòng minh bạch trừ phi nhân gian giới thật sự gặp phải bại vong vận mệnh nếu không muốn để tiên giới cho tính thực chất trợ giúp chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời tính tình lãnh đạm tiên tộc người tại không có chân chính lửa cháy đến nơi tình hô giới bọn hắn căn bản không n ổ i lại thêm những cái kia đỉnh tiêm tồn tại từng cái cả ngày cố lấy vân du tứ phương gửi gắm tình cảm sân thủy bọn hắn cũng không có đầy đủ tâm tư làm ra ngăn địch tại biên giới bên ngoài chiến lược mặc dù có những sự tình kia không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm tính tiên giới đám chân tiên. cũng chưa chắc hội tận tâm tận lực chấp hành những tiên tôn kia tiên đế phân công xuống nhiệm vụ trầm mặc một lát vương luyện mới đổi giọng hỏi đã tiên giới phương diện tính thực chất trợ giúp không có khả năng như vậy tin tức trợ giúp không khó l ắ m à. cáo chi chúng ta m à giới tin tức điểm này không phải việc khó gì tiên tộc người đối với tin tức giữ bí mật ý thức cũng không tính quá mạnh chỉ cần không dính đến bọn hắn căn bản thần t h ô n g p h á p m ô n cũng sẽ không gây nên bọn hắn bài xích tâm tính kim biến đúng trọng tâm nói như vậy ta lúc trước một mực nghe các người đề cập qua trợ tiên tiên tôn tiên đế ta nghĩ biết đây là cái gì trần tiên ta biết hẳn là chỉ siêu phàm nhập thánh giả、đi. tiên tôn đâu siêu phàm nhập thánh giả phía trên cảnh giới có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói a đây chỉ là tiên giới phương diện một số tiểu thương thức tại tiên giới chờ đợi một đoạn thời gian người đều có thể biết ta có thể cho vương trưởng môn kỹ càng giải đáp t h ư n g u tiến lên quét một chút cảm giác về sự tồn tại của chính mình miễn cho bị trưởng lão g i ă n d ạ y bọn hắn chiêu đ ạ i không chú đáo chúng ta tiên giới căn cơ ngay tại ở tiên giới, chi khí. Nhưng tiên giới chi khí nhưng lại cũng không phải là chúng ta toàn bộ chúng ta vẫn sẽ tự mình tu luyện thật giống như nhân gian giới người từng bước một tiến về phía trước tu hành gầm dạng vương trưởng môn nói tới t r ầ tiên là chỉ nhân gian giới siêu phàm nhập thánh giả không giả nhưng n g o ạ i trừ. siêu phàm nhập thánh cái này một cái điều kiện bên ngoài còn có một cái điều kiện cái k i a chính là luyện thành g i a thiên tiên tri thể chỉ có đồng thời gồm cả thiên tiên tri thể cùng siêu phàm nhập thánh cảnh thực lực người mới có thể được tôn là chân tiên mà những cái k i a chỉ có thiên tiên tri thể mà không có đủ siêu phàm nhập thánh giả thực lực chỉ có thể được xưng là tiên nhân hoặc giả thiên tiên mà có siêu phàm nhập thánh giả thực lực nhưng không có thiên tiên tri thể người thì bị chúng ta xưng là thánh giả bất quá thánh giả tại tiên giới ở trong cơ h ộ không dù là có cũng s thiên giới. Thiên giới、so、tại nhân gian giới mời gia chỉ có đến siêu phàm nhập thánh cảnh lúc mới có thể cân nhắc lấy thiên tiên chi thể đến tăng cường tự thân tu vi nhưng là tại tiên giới giữa hai bên hiển nhiên là tương phản thiên tiên chi thể bao trùm xuất vượt xa nhân gian giới nói cách khác đồng dạng là siêu phàm nhập thánh cảnh thơ tiên tiên tiên. Tiên tiên tiên u nói đến đây thần sắc dần dần trở nên cung kính về phần tiền đế đây mới thực sự là áp đảo siêu phàm nhập thánh cảnh vĩ đại tồn tại được tôn là tiên bên trong đế vương nhân vật vô địch tiên tôn tuy mạnh có chém giết bình thường chân tiên năng lực nhưng thường thường ba bốn vị chân tiên cùng nhau tiến lên vẫn có đối kháng năng lực nhưng tiên đế mỗi một vị tiên đế thực lực đều viễn siêu chân tiên năm đó kiếm tiên thánh địa cùng lục đại trong tông môn long q u y ề n tông bộ phát đại chiến kiếm tiên thánh địa tiên đế xuất thủ một người một kiếm hoành ép long q u y ề n tông lục đại chân tiên từ đó đặt vững kiếm tiên thánh địa ba đại thánh địa một trong vô thượng bi danh một người hoành ép lục đại chân tiên vương luyện lập tức đập dung không tệ tiên đế đó là hoàn toàn vượt qua chân tiên phía trên cảnh giới muốn đối kháng một vị tiên đế ít nhất phải tám đến mười vị chân tiên đồng thời xuất thủ còn muốn chiến thắng vị kia tiên đế dù là vị kia tiên đế tự chiến không lùi tình hùng giới đều phải mời được ngoài mười vị chân tiên mới được còn nếu là vị kia tiên đế vừa đánh vừa lui không cùng bọn hắn chính diện giao phóng lại không có tiên tôn cấp cường giả chính diện kiềm chế mười vị chân tiên đều có thể bị tôn này tiên đế một người d i ệ t tận nói cách khác một vị tiên đế thì có hủy diệt những cái kia không có tiên tôn chấn giữ tông môn hoặc tiên thành năng lực 422. trong ư t r tiên giới cái gọi là chân tiên chỉ chính là những kia lâu năm siêu phạm nhập thánh người mỗi một cái thực lực đều tại còn chưa luyện thành thiên tiên tri thể thái huế nhất phạm thiên dịch càn khôn bên trên liền ngay cả thiên tộc ở giữa những kia siêu phạm nhập thánh người đều chưa chắc có thể cùng tiên giới chân tiên chống lại bực này tồn tại cả cái nhân gian giới g ặ p lại đều chưa chắc có tằng cái có thể suy nghĩ muốn chống lại một vị tiên đế ít nhất phải tám người liên thủ đồng thời vẫn là vị kia tiên đế nguyện ý cùng bọn họ chính diện giao phong tình hôm sau bởi vậy có thể thấy được tiên đế cường đại cái kia dĩ nhiên là một loại hoàn toàn siêu thoát tại siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cảnh giới tiên đế li ngự phong hít sâu một hơi tiên giới ở giữa lại có bực này nhân vật mạnh mẽ tiên giới thanh khí so với nhân gian giới thiên địa nguyên khí mà nói có các loại khó mà tin nổi về liền diệu trong đó điểm trọng yếu nhất chính là có thể làm cho người tu hành trường sinh lâu dài tồn tại sống thời gian lâu tu vi tại m à i nước công phu sau tự nhiên nước lên thì thuyền lên như những k i a t i ê n tôn cấp tồn tại có người nói đều dựa vào thủy ma công phu tu luyện tới đi t h ô n g u nhìn ly ngự phong vương luyện hai người trên mặt vẻ mặt mang theo đủ cười nói so với nhân gian giới bọn họ tiên giới người tự nhiên có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt lúc trước ở tại vương luyện ly ngự phong hai người chân tiên cảnh cường đại tu vi không dám biểu lộ ra mà trước mắt đề cập bọn họ tiên giới ở giữa mạnh mẽ nhất tiên đế trong lời nói tất nhiên là tràn ngập hơn người một bậc kiêu n ạ o tam đại thánh địa ở giữa đều có tiên đế sao vương luyện không để ý đến thông ưu ngự khí đặc biệt chầm mặc chốc lát lên tiếng hỏi tam đại thánh địa mặc dù bị xưng là thánh địa mơ hồ ngự trị ở sáu đại tôn g môn thập phương tiên thành phía trên hắn nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì những thánh địa này giữa có tiên đế tọa c h ấ n duyên cớ bởi vậy tại trong tiên giới như muốn quy hoạch thế lực tam đại thánh địa nên thuộc về mạnh mẽ nhất một nhà tiên đệ tam vị địa chủ thông thường chính là từ tam đại thánh địa đ ả m nhiệm lại sau này nhưng là sáu đại tôn g môn cùng thập phương tiên thành trên thực tế thật muốn luận thế lực mạnh yếu tam đại thánh địa sáu đại tô n môn thập phương tiên thành xếp hạng không hẳn chính xác có chút tiên thành ở giữa nắm giữ chân tiên số l ư ợ n g vượt qua hai chữ số trong đó thập đại tiên thành đứng đầu tự tiêu tiên thành trường kỳ định cư chân tiên có mười bốn vị càng có hai đại tiên tôn tòa c h ấ n dù cho đối đầu tam đại thánh địa ở giữa ngọc hoàng thánh địa tới cũng không kém chút nào thậm chí càng hơi cường một phần dù sao ngọc hoàng thánh địa ở bề ngoài chân tiên chỉ có sáu vị rồi sau đó hơn nữa một vị tiên đế tiên đế tuy mạnh nhưng hai đại tiên tôn lại dựa vào ba bốn vị chân tiên phối hợp đã đủ để đem hắn kiềm chế còn lại đánh tan ngọc hoàng thánh địa cái khác c h â n tiên tuyệt không phải việc khó thử tiêu tiên thành ở giữa có mười bốn trần tiên hai đại tiên tôn so thánh địa đ ề u cường vương luyện có chút mật ra mười bốn vị c h â n tiên n à y đúng là mười bốn đại siêu phảm nhập thánh người khái niệm này nghĩa là gì hiện nay nhân gian giới giữa nhân tộc có tứ đại siêu phảm nhập thánh người linh tộc một vị thiên tộc sáu vị còn long tộc đối tại siêu phảm nhập thánh người số lượng vẫn ẩ n nút rất tốt nhưng căn cứ tính toán không hội vượt qua năm vị nói cách khác cả cái nhân gian giới siêu phảm nhập thánh người gộp lại đều mới mười sáu vị còn không bằng một tòa tử tiêu tiên thành một tòa tiên thành liền mười sáu vị siêu phàm nhập thánh người cái kêu toàn bộ tiên giới siêu phàm nhập thánh người chẳng phải là số lượng hàng trăm tiên thành hình thức cùng tông môn thánh địa bất đồng tử tiêu tiên thành bởi vì hắn tính đặc thù chính là từ thành chủ cùng rất nhiều gia tộc tạo thành một tòa tiên thành chỉ có thể có thể xưng ơ tụng một cái liên minh lợi ích nhất trí tình hôm sau này mười bốn vị c h â n tiên hai đại tiên tôn có khả năng đồng sức đồng lòng như lợi ích lẫn nhau bác những gia tộc khác thế lực không lẫn nhau kéo c ả n g chính là cực hạn bởi vậy tương tự với tử tiêu tiên thành bực này hàng đầu tiên thành tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ thật là muốn cùng một cái nào đó đại t Bọn họ cũng năng đến chưa chắc khả chiếm có được tiên ệ n nghi những gì, i có lúc t thành chính ó t mua được t i n h g i là một ít đại tiểu gia tộc thế lực tổ hợp lại với nhau liên hợp thể hắn lực hướng tâm xa kém xa cùng môn phái hình thức thánh địa tông môn sánh bay có lúc vì lợi ích một cái tiên thành ở giữa gia tộc trốn tránh đến một cái khác tiên thành đều không phải gì đó quá sự v à lại chỉ có thập đại tiên thành đứng đầu t ử tiêu tiên thành mới có bực này thực lực mạnh mẽ như cái kia xếp hạng cuối cùng mấy đại tiên thành chân tiên số lượng chỉ có sáu đến tám vị còn có không nhỏ nội bộ mâu thuẫn chỉ cần chúng ta h n g môn liền đem hắn bao phủ năng lực tiên giới rõ ràng có thực lực cường đại như vậy dù cho phần lớn cường giả không nguyện xuất thủ có thể chỉ cần phái một phần lực lượng phối hợp nhân gian giới liền có thể đem ma giới diện vì sao nhưng thủy trung không nhất lao vĩnh giật giải quyết ma giới mầm họa triệt đệ diệt ma giới nên phù hợp các ngươi tiên giới lợi ích như có chút hai mặt nhìn nhau cái vấn đề này để cho ta tới trả lời đi vào lúc này một thanh âm từ trong hư không chuyển tới nối tiếp lấy liền thấy một vị ăn mặc một thân trường s a m màu trắng nhìn qua tràn ngập phiêu giật hào hiệp người đàn ông trung niên lăng không mà tới sau l ư n g hắn lúc trước tiếp đón qua bọn họ kim huyền trưởng lao chính sóng vai mà đi môn chủ xin chào môn chủ nhìn thấy vị này nam tử mặc áo trắng thương u bạch tuyền hoa trọng kim yến mấy người liền vội vàng hành lễ đồng thời bọn họ cũng thâm giật mình không nghĩ tới môn chủ lại có thể đổi mấy người coi trọng như vậy không tiếp tự mình rời đi chủ phong trước tới đón tiếp nay một vị chính là chúng ta hồng môn môn chủ hồng mông chân tiên kim huyền tại nam tử mặc áo trắng phía sau vẻ mặt mang theo cung kính giới thiệu xin chào hồng môn chủ vương luyện ly ngự phong hai người liền vội vàng hành lễ không cần k h á c h khí chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hồng bị vây tay một cái dẫn hướng về hai người làm ra một cái mời g i ấ u tay xin mời vương luyện ly ngự phong hai người khẽ vất cảm theo hai người hướng về hồng môn chủ phong mà đi về ly ngự phong chân tiên vấn đề ta hiện tại là có thể dành cho người đáp án rõ ràng cũng không phải là chúng ta tiên giới không muốn phản công ma giới nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề này mà là tiên giới tịnh không có chiến thắng ma giới chắc chắn làm sao có khả năng ma giới tuy rằng mạnh mẽ nhưng căn cứ suy đoán của ta ma vương cấp tồn tại tối đa cũng là ba mươi bốn mươi tôn hẳn là sẽ không vượt qua năm mươi số lượng trái lại tiên giới thập đại tiên h à n h cùng ma vương so sánh chân tiên liền đã vượt qua t r ă m v ị hơn nữa sáu đại tôn g môn tam đại thánh địa cùng những k i a lẻ loi lẻ thể thế lực tầm trung giữa chân tiên hắn chân tiên tổng số sợ là đạt đến hai trăm trở lên hai trăm vị chân tiên giao tranh không đủ năm mươi tôn ma vương chiến cuộc hoàn toàn có thể làm được như bẻ cánh khô ngoài ra ma giới ở giữa tồn tại ma hoàng trong tiên giới tương tự tồn tại tiên đế hơn nữa còn là ba vị bởi vậy liền có thể phán đoán tiên giới thế lực hẳn là gấp ba thậm chí còn bốn lần mạnh hơn ma giới như thế ưu thế chiến thắng ma giới có gì khó khăn làm vì nhân gian giới sinh linh ngươi không thể nào hiểu được ma giới hoàn cảnh đối với chúng ta tiên giới sinh linh khắc chế chúng ta mỗi một vị tiên tộc nhân thực lực sẽ bị áp chế gần nửa một cái sơ sẩy thậm chí hội sa đọa thành ma vả lại ma vương số lượng sao lại là ngươi suy đoán ba mươi bốn mươi tôn ngàn năm trước thanh vân xích vân bạch vân tam đại thiền sư đã thâm nhập qua ma giới tra xét ma giới thực lực chân chính vào lúc ấy ma giới ma vương số lượng đã tiếp gần trăm trước mắt trải qua dài rằng giặc thời gian lắng động số lượng ấy dù cho không có tăng trưởng nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn tám mươi nắm giữ bực này lực lượng hơn nữa ma giới đối với chúng ta tiên tộc nhân cự đại áp chế nếu chúng ta tiên giới quy mô lớn r ế t vào ma giới kết quả cuối cùng chỉ có một cái bại vong tiên giới thế lực mang toàn quân bị diệt vương luyện nhữ nhữ mày ma giới giữa ma vương lại có thể có nhiều như thế tám mươi tôn ma vương nhưng mà vì sao một đời trước giữa ma giới xâm lấn nhân gian giới thời gian b à y ra đội hình nhiều nhất chỉ có ba bốn mươi số lượng đây một lát sau vương luyện lại giống như nghĩ tới điều gì ma giới chỉ là mang nhân gian giới xem là một cái v ă n cầu bọn họ đối thủ chân chính từ trước đến nay đều là t i ê n giới nếu như bọn họ đối phó chỉ là nhất cái nhân gian giới liền cần dốc toàn bộ lực lượng tiếp xuống còn lấy cái gì tới cùng tiên giới đối kháng đồng thời bọn họ còn cần giữ lại đầy đủ lực lượng ứng đối tiên giới khả năng đột nhiên phát động tập kích thật giống như côn luân phái nếu như muốn d i ệ t nghĩa hiền môn tại không có niềm tin tuyệt, đối trước, tuyệt không hội dễ dàng xuất kích một khi xuất kích thời gian là chứng minh tất nhiên có niềm tin tất thắng ngoài ra bởi vì vẫn còn có ngoại địch tồn tại bọn họ cũng tuyệt không hội toàn quân xuất k í c h ít nhất phải lưu lại đầy đủ lực lượng thủ vệ sân môn như thế đạo lý đơn giản hắn lại có thể không nghĩ tới trái lại mà không ngừng khinh thường ma giới cứ việc tiên giới ở giữa phần lớn người sửa thành tiên tiên tri thể sau tình cảm trở nên lãnh đạo nhưng bọn họ nhưng cũng không là đối ngoại giới tất cả thợ ơ chúng ta minh bạch nhân gian giới đối với chúng ta tiên giới quan hệ bởi vậy chúng ta lần lượt chuyển xuống thích hợp nhân gian giới tu hành tấn công dành cho rất nhiều quý giá tài nguyên thậm chí phái chân tiên đi tới nhân gian giới chính là hy vọng nhân gian giới có đầy đủ lực lượng có khả năng đối kháng ma giới còn nhượng chúng ta tiên giới tiên nhân xuất thủ tạm thời không nói rất nhiều chân tiên có thể hay không nguyện ý vì căn bản chưa từng bạo phát mầm họa mà xuất thủ mặc dù là muốn xuất thủ cũng là hưu tâm vô lực vương luyện lặng lẽ ngoài ra tiên giới có ba vị tiên đế mà cùng tiên giới giống nhau ma giới cũng chỉ có một vị ma hoàng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ừng vương luyện khẽ n g n g đầu đây là vì sao bởi vì dục vọng hưng bị nói ma giới sinh vật dục vọng mãnh liệt dục vọng này bao quát ý muốn sở hữu bởi vậy cùng chúng ta tiên giới công bằng an lành hoàn cảnh bất đồng ma giới vị này ma hoàng tại chính mình tiến vào cảnh giới trí cao sau điên cuồng vơ vét cấp đoạt vô số tài nguyên đồng thời không ngừng bóp chết những kia hy vọng đột phá tới siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới ma giới ma vương vô số năm qua ma giới cứ việc tịnh không ra đời đệ nhị tôn vượt qua siêu phàm nhập thánh cảnh nhân vật đáng sợ nhưng ma hoàng nhưng mà dựa vào vơ vét mà tới rất nhiều tài nguyên dù n g tự thân hơi cường cho chúng ta tiên giới tiên đế cấp độ nếu là chiến trường ở nhân gian giới một đối một tiên đế không địch lại ma hoàng mà nếu là tại ma giới hoàng cảnh dù cho lấy ba địch một ma hoàng e sợ đều hy vọng liều phải cùng ba vị tiên đế đồng quy vũ tận nói đến đây hồng bị ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người hậu quả cực khả năng là ngọc đá cùng Ở trên ì n huống như vậy, chư vị cao cao tại thượng tiên đế còn nguyện ý đi ma giới, toàn diện khai chiến、sau. Chương 423. Chương 423, kiên vương luyện cùng ngự phong đồng h chư khai thời giới, vậy, vị cao cao ma sao. tại t đi đế ý 423 423, ly thực tế tại leo lên tiên giới lúc bọn hắn đối với tự trong tiên giới chuyển đến viện quân liền không có ký thác hy vọng quá lớn nếu như tiên giới thật sự nguyện ý không để lại dư lực ủng hộ nhân gian giới đối kháng ma giới chỉ sợ sớm đã điều động chân tiên đi đến sở dĩ dừng lại lâu như thế khẳng định là có đủ loại nguyên nhân chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lại là loại kết quả này trợ giúp cũng phải có cái hạ độ không thể là vì trợ giúp minh hữu từ đó đem mình toàn bộ cho điền vào đi đây là không nói được đạo lý thật giống như nếu như nghĩa hiền môn cùng côn luân phái khai chiến nam đạo phái cho dù sẽ dành cho nghĩa hiền môn trợ giúp nhưng cũng sẽ không đem hết toàn lực cùng côn luân phái liều cái ngọc thạch câu phần chúng ta hội đề nghị tiên điện để tiên điện thương thảo điều động chân tiên hạ giới trợ giúp các ngư i nhân gian giới vấn đề bất quá ta nghe qua sự miêu tả của ngư i các ngư i nhân gian giới đã đem ma giới một đ ợ t xâm lấn đánh lùi nhân gian g i i trước mắt mà nói là được an toàn bởi vậy điều động chân tiên số lượng sẽ không quá nhiều hồng ngông nói vẫy tay một dẫn lúc này đám người bọn họ đã đi tới chủ phong trong phòng tiếp khách mấy người nhất nhất ngồi xuống ta cảm thấy các ngươi hẳn là điều động một đầu đội ngũ tiến vào ma giới phán đoán ma giới thời khắc này chiến lược lại căn cứ ma giới có lực lượng quyết định trợ giúp cường độ điểm này chúng ta hội đưa ra tiên điện mau chóng thương nghị bất quá ma giới c h ọ c khí đối với chúng ta tiên tộc người uy hiếp quá lớn tăng thêm hai loại lực lượng tính đặc thù bất kỳ cái gì một vị chân tiên tùy tiện tiến vào ma giới đều sẽ giống như trong bóng tối h u y ề n quang dẫn tới đại lượng ma vương công kích bởi vậy chỉ có tiên tôn cấp cường giả khi tiến vào ma giới sau mới có nhất định năng lực tự vệ ngàn năm trước ba vị thiền sư chính là ma giới dọ xét người mà cũng là bởi vì ma giới ở trong một trận chiến ba vị thiền sư bị thương nặng sẽ ở nhân gian giới lực lượng phủ lên giới dẫn đến tiên thể suy bại từ đó tiên nhân vĩnh cách hồng nông nói đến đây t h ầ n sắc có chút thảm đ ạ o cái này một đề nghị khả năng thông qua tính ta không dám hứa chắc dù sao thăm dò ma giới dù là đối tiên tôn t ớ i nói cơ h ộ i đều giống như muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng lần này chưa chắc sẽ lại có tiên tôn như bạch vân s í c h vân thanh vân ba vị thiền sư như vậy nghĩa vô phản cố đứng ra làm ra hy sinh nghe được hồng nông vương luyện tự hồ đã đoán được tiên giới không làm kết quả Người, cuối cùng cuối phải dựa vương à o bản thân. Nhân gian t giới tương lai, chỉ có trưởng h thắc vào nhân gian giới sinh linh ể ký t vào gian giới ê n mình. tay v ơ n g t r ư môn người đại biểu cho nhân gian giới mà đến chính là nhân gian giới chống cự ma giới xâm lấn lãnh tụ Chờ đến tiên điện hội nghị tổ chức lúc mấy vị điện chủ tất nhiên sẽ mời vương trưởng môn tại nghị hội bên trên phát biểu đến lúc đó vương trưởng môn không ngại hết sức trình bày ma giới phương diện nguy hại để gia tăng tiên giới điều động tiên tôn tiến vào ma giới dò xét cái này một đề nghị tỷ lệ thông qua ta hội hết sức vương luyện nhẹ gật đầu nhưng tại trong lòng của hắn lại cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn năm đó hắn thử nghiệm thuyết phục nhân gian giới rất nhiều thế lực đều hao tốn vô số tâm tư nhưng cho đến cuối cùng đều không có người chân chính hoàn toàn tín nhiệm hắn dưới mắt đến tiên liên giới lấy từng màn cùng năm đó tình cảnh sao mà tương tự ta muốn đọc qua một phen hồng môn ở trong có quan hệ với tiên giới ma giới điện tịch khẩn cầu hồng m ô n môn chủ đáp ứng vương luyện chuyển cầu kỳ thứ nói đương nhiên ngoại trừ chúng ta hồng môn hạch tâm nhất những cái kia chuyển thừa bên ngoài tàng thư lâu bên trong bất luận cái gì điện tịch tại tiên điện nghị viện mở ra trước vương trưởng môn nhưng thỏa thích đọc qua đa t ạ vương luyện nói một tiếng chuyển hướng ly ngự phong mà ly ngự ph lại là nói ta nghĩ đi trước tiên điện một chuyến nhìn một chút sư phụ ta nói xong trên mặt của hắn có chút ấ y n ấ y bọn hắn đi vào tiên giới mục đích đúng là vì vệ i t m i n h nhưng bây giờ hắn lại là tiến đến gặp mặt cố nhân tựa hồ có chút không làm việc đàng hoàng vương luyện lại là lý giải nhẹ g t đầu hồng huyền công lão môn chủ tại tiên điện cũng đã chờ đợi vài chục năm mười mấy năm qua bên trong nói không chừng cũng làm quen không ít bạn cũ nếu là ly môn chủ có thể đem bọn hắn thuyết phục để bọn hắn cùng hồng lão môn chủ một đạo tiến đến chúng ta nhân gian giới cho tiếp viện toàn bộ nhân gian giới đều sẽ cảm kích ly môn chủ công đức ta hội hết sức ly ngự phong nói mà hồng nông trên mặt thì là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt để kim huyền tự mình mang ngươi tiến về tiên đ ị a đi làm phiền t h ô n g u ngươi liền mang theo vương trưởng môn tiến về tàng thư lâu vâng t h ô n g u c u n g kính lên tiếng từ hồng nông an b à i như vậy thái độ không khó coi ra hắn đối ly ngự phong hứng thú hiển nhiên tại phía xa vương luyện phía trên dù sao ly ngự phong bản thân liền là hạ giới hồng môn môn chủ tương đương với hồng môn ở trong một viên lại thêm hắn đã luyện thành thiền tiên chi thể chờ đến hắn nhân gian giới bên trong rất nhiều lo lắng người nhất nhất qua đời về sau tự nhiên sẽ chọn phi thăng tiên giới đến lúc đó bọn hắn tiên giới hồng môn liền đem thêm nữa một tôn chân tiên cứng, mà lại ly ngự phong tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế nếu là hào hào bồi dưỡng đợi một thời gian hắn nói không chừng có hy vọng luyện thành tiên tôn chi thể thành tựu i tiên tôn đây cũng là hắn đối ly ngự phong cùng cùng ly ngự phong cùng đến vương luyện có chút nhiệt tình khách khí nguyên nhân tại thông gu dẫn dắt đi vương luyện rất mau tới đến tàng thư lâu chỗ cung điện tàng thư lâu cửa cung điện bên ngoài có mấy vị đệ tử thủ hộ bất quá để vương luyện có chút ngoài ý muốn chính là thủ hộ tàng thư lâu thế mà cũng không phải là tiên giới hồng môn bên trong bất luận một vị nào siêu phàm nhập thánh giả mà là hai vị có tuyệt thế tam trọng trường giả Một màn n à y n g ư ợ cái lại luyện ngoài để vương mớn. Quý có chút h ý p t r ư ở này g g lão, o đều ra n i chơi rồi. dạo Vương l u ệ n hiếu kỳ hỏi kỳ m ộ trên tiếng. t Cái này trên thực tế là bất kỳ môn phái nào đều không thể tránh khỏi vấn đề bất kỳ cái gì một vị c h â n tiên đều không thích t ông môn tạp tục sự t ì n h phần lớn thời gian đều lựa chọn dạo chơi tiên giới báo lãm núi non sông ngòi để câu đem tự thân tinh thần cảnh giới cùng tiên giới tinh thần cảnh giới hòa làm có thể đạt tới một loại tâm ta tức thiên tâm thiên tâm tức tâm ta cảnh giới nguyên nhân chính là như thế chúng ta hưởng môn ở trong tuy có ngũ đại trưởng lao cùng tông chủ cái này sáu vị siêu phạm nhập thánh giả nhưng trên thực tế phần lớn thời gian tọa c h ấ n tông môn đều chỉ có hai cái một cái tự nhiên là tông chủ một cái khác chính là mười năm một đội tọa c h ấ n trưởng lão lần này tọa c h ấ n trưởng lão là kim huyền trưởng lão ngoài ra đoạn thời gian gần nhất hồng quân trưởng lão còn tại trong môn coi như được đến một nửa dưới tình huống bình thường trong tông môn ngoại trừ tông chủ và tọa c h ấ n trưởng lão ngoài ra căn bản không nhìn thấy các trưởng lao khác thân ảnh vương luận g h e nhưng cũng nhẹ gật đầu đối với nhân gian giới bình thường trưởng lao tôi nói tông môn tông chủ chủ sự trưởng lão đó là tìm kiếm nghị cách đều m u ố n nắm ở trong tay chức vị thật giống như lúc trước hắn mới vừa vào côn luân lúc minh tranh ám đấu chắc trầm uyên tôn v ă n tinh lâm vô song phó phiêu vũ các đồng minh b ọ n người bọn hắn tranh đấu mục đích còn không phải là vì côn luân phái quyền lợi nhưng tại tiên giới tông chủ cũng tốt chủ sự trưởng lão cũng được tựa hồ chính là một loại chức trách mười năm một đ u ổ i tất cả mọi người không thế nào để ở trong lòng có về điểm thời gian này còn không bằng đi vân du tứ hải cảm ngộ thiên địa đây chính là thiên tiên chi thể tu thành sau mang tới biến hóa vương trưởng môn chúng ta hồng môn điện tịch liền ở chỗ này ngoại trừ tầm thứ sáu bên ngoài năm vị trí đầu tầng rất nhiều thư tịch tùy ý vương trưởng môn đọc qua thông u khách k h i nói tốt tiếp xuống một đoạn thời gian ta đều sẽ đợi ở chỗ này cũng không cần ngươi tiếp khách không sao đã môn chủ giao xuống để cho ta trả hỏi tốt vương trưởng môn ta tất nhiên là không thể lãnh đạo ta ngay tại bên ngoài vương trưởng môn nếu là có chuyện gì trực tiếp phân phó là đủ vương luyện gặp hắn thần sắc kiên quyết cân nhắc đến hắn tồn tại đối với mình tựa hồ cũng có d á m thị hiếm nghi cũng không bắt buộc vậy làm phiền nói xong hắn đã bước vào tàng thư lâu tầng một so với thế gian hầm môn tiên giới hồng môn tàng tư lâu bên trong cất giữ điện tịch hiển nhiên muốn phong phú hơn nhiều lại loi tổng tổng đạo qua đi sợ là không còn có mười vạn sách vương luyện đầu tiên là cẩn thận tìm một chút bản thân cần lật xem thư tịch mà hậu vận chuyển lưu quan cảm ứng thuật đem một quyển thư tịch đem ra cấp tốc lật xem đọc sách cùng chiến đấu khác biệt lấy vương luyện thời khắc này trạng thái thân thể trên thực tế đã có thể duy trì gấp sáu lần tư duy ra tốc hạ chiến đấu thậm chí bởi vì đem tiên tiên tri thể luyện thành về sau ngay tiếp theo thân thể của mình động tác đều so với thường nhân mau ra mấy thành đây cũng là hắn mạnh hơn bình thường siêu phảm nh t i kể từ ô n c h i đó nguyên bản đối với người thường mà nói bốn năm cái canh giờ mới có thể xem hết một quyển thư tịch hắn chỉ dùng nửa canh giờ đã toàn bộ đọc lại dựa vào tôi thần chi pháp cung cấp cường đại tinh thần khắc sâu vào não hải một ngày hai ngày ba ngày thời gian tại điện tịch đọc qua bên trong cấp tốc trôi qua bất chi bất giác đã là mười ngày qua đi theo vương luyện đọc qua điện tịch càng nhiều hắn càng là cảm giác được âm thầm kinh hãi tiên giới nội tình sâu xa xa không phải nhân gian giới có khả năng bằng được dù là vương luyện không có cố ý đi đọc qua những cái tia đ ỉ n h tiêm kiếm t h u ậ t bí tịch nhưng vẫn có thể nhìn ra tiên giới kiếm t h u ậ t bí tịch rõ ràng cao hơn nhân gian giới ra nửa cái cấp độ hết thể tiên giới hồng môn đệ tử bọn hắn thiếu hụt không phải thượng thừa nhất công pháp mà là tu thành những công pháp này người chỉ cần tông môn đệ tử đầy đủ đỉnh tiêm hồng môn ở trong công pháp bí tịch c ẩn ẩn bất quá trầm ngâm thật lâu đồng thời tại lập xem rất nhiều trong câu chữ bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức về sau hắn lại cảm thấy đương nhiên tiên giới mấy lần mạnh hơn ma giới nhưng lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân làm sao ma giới không được ma giới tuy là tiên giới đại địch nhưng lại cũng giống như thế trừ phi bọn hắn có thể mười mấy lần mạnh hơn tiên giới nếu không muốn đem tiên giới đánh hạn vẫn cũng chỉ có thể là loại hy vọng xa vời nhưng là nhân gian giới sinh linh khác biệt bất kể là tiên giới vẫn là ma giới nhân gian giới sinh linh đi tới đi lui trong đó cũng sẽ không nhận cái gì hạn chế nói cách khác tiên giới ma giới giữa lẫn nhau hoàn cảnh khắt chế đối nhân gian giới tới nói căn bản không tồn tại trước mắt tiên giới ma giới vô cùng cường thịnh nhân gian giới sen lẫn lượng giới ở giữa nhìn qua tựa hồ có chút thê thảm chương ỉ khi nào nhân thể gian giới nào có c bốn trăm hai mươi bốn nhân gian giới có thể dựa vào trung u y chỉ có chính mình vương luyện chậm rãi khép lại thư tịch nửa tháng trôi qua hồng môn ở giữa có thể lật xem thư tịch hắn đã lật xem s ắ p xỉ rồi còn lại lặp lại tỷ suất quá cao lại lật xem đi xuống cũng không có ý nghĩa gì ta không thể tại tiên giới viện quân ở trên ký thác hy vọng quá lớn muốn giải quyết nhân gian giới đối mặt vấn đề nhất định phải được tăng cường nhân gian giới thực lực của bản thân tiên giới nắm giữ nồng nặc tiên giới thanh khí một vài chỗ thậm chí là nhân gian giới gấp hai ba lần ma giới cũng tồn tại lượng lớn ma giới trọ khí hồn hậu trình độ cũng tương tự xa không phải nhân gian giới có khả năng so với dựa vào mấy lần tại nhân gian giới được trời cao chăm sóc tu hành hoàn cảnh tiên giới, ma giới ở giữa sinh ra cường giả đỉnh cao s á t x u ấ t vượt xa nhân gian giới cái này cũng là nhân gian giới siêu phạm nhập thánh người vẫn chưa tới tiên giới một phần mười không tới ma giới một phần năm nguyên nhân ở c h ỗ đó nguyên khí kém gấp hai ba lần sinh ra cao thủ s á t x u ấ t không bằng tiên ma hai giới hoàn toàn là hợp tình hợp lý gấp hai ba lần tranh lệch nhìn qua không lớn có thể trải qua năm tháng dài đ ẳ n g đắng tích lũy cái này tranh lệch hội càng ngày càng lớn lên mãi đến tận cuối cùng lớn đến cho người tuyệt vọng một người tiến lên tốc độ là một ngày năm mươi km tên còn lại là một trăm km một tháng qua hai người sẽ kém hơn một năm trăm linh km mười tháng chính là 15 km, 100 tháng, chính là 15 vạn cây số. thật á n chính vạn g cây h là số. t giống như tiên giới vừa bắt đầu sinh ra bốn mươi vị siêu phàm nhập thánh người nhân gian giới chỉ có hai mươi người lại lấy bọn họ giáo dục đệ tử có năm phần mười sát xuất có thể trở thành siêu phàm nhập thánh cảnh tính toán tiên giới dựa vào bốn mươi vị siêu phàm nhập thánh người đệ tử sẽ có hai mươi người thành siêu phàm nhập thánh nhân gian giới là chỉ có mười người nguyên bản hai mươi vị siêu phàm nhập thánh người t r í n h lệnh trải qua một đời lập tức tăng cường đến ba mươi người đợi được đời kế tiếp t r í c lệnh liền đem đạt đến bốn mươi năm người lại sau này tích lũy xuống lượm biến đủ k h i ế nếu t như nhân g gian giới đằng lại sau. n dân giới a n g i có lẽ mang đầu h hướng một mảnh địa vực phân thành hai giới tiếp nối điểm cùng ma giới sinh vật bù đắp nhau lẫn nhau mậu dịch theo như nhu cầu mỗi bên tăng cường bản thân đồng thời duy trì nhân gian giới trung lập tùy ý ma giới nhờ vào này một mảnh đất vượt xâm nhập tiên i ê n giới nhượng hai người bọn họ thế giới lực lượng lẫn nhau tiêu hao tiên i ê n giới hay không vẫn vẫn có thể giống như bây giờ lạ vọng công c ầ n tùy ý ma giới tại chúng ta nhân gian giới bừa bãi tàn phá vương luyện trong đầu mang theo ý nghĩ này đồng thời ý nghĩ vừa nô ra lập tức càng lúc càng kịch liệt dần dần trở nên không thể vắn hồi bất quá hắn cũng rõ ràng nhân gian giới muốn cùng ma giới lẫn nhau giao dịch đầu tiên được cam đoan bọn họ có giao dịch tư cách thực lực ngang nhau là hàng đầu nhân tố bằng không ma giới hoàn toàn có năng lực diện nhân gian giới tình hôm sau vì sao phải cùng n g ư ờ i nhân gian giới tiến hành giao dịch thậm chí hắn cái gọi là thiết lập hai giới tiếp nối điểm ý nghĩ cuối cùng c h ỉ sẽ trở thành ma giới xâm lấn nhân gian giới cửa ngõ do đó dẫn sói vào nhà cho cả cái nhân gian giới mang đến ngập trời đại nạn tất cả đều xây dựng ở thực lực ngang nhau tình huống sau Hiện nhân hơn thể, chém hoàng, như thế, dịch chuyện, thực chém hoàng bảy ma giới mới có thể làm cho nhân gian giới đối tại giới nói lời giết giao đợi giết mới nay tương nữa từng cần cũng ma ta ma ta ma sau yếu, câu được được được, đủ đó mà có quá lập lực bẻ bả hiểu rõ tiên giới thái độ đối với nhân gian giới cho nhân gian giới một lần nữa định vị đây là vương luyện đi tới tiên giới thu hoạch một trong bất quá này còn cũng không phải là thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất là hắn lật xem có liên quan với thiên tiên tri thể tiên tôn thân thể tu hành điện tịch thời gian sản sinh ý kiến mới bất quá những ý nghĩ này vẫn cần muốn một phen luận chứng hắn còn phải đi một chuyến ma giới nếu là luận chứng không có gì đó khác biệt như vậy tiên ma đồng tu không hẳn không thể làm được đến thời điểm vị này hoàn toàn thuộc về nhân gian giới nắm giữ tiên ma chiến đấu thể tức nắm giữ thiên tiên tri thể bao quát thiên địa nguyên khí ưu thế Lại có ma vương luyện mang thư tịch lật h xem sắp xỉ thời gian thơ ngũ cũng là tiến lên đón tiên điện phương diện đã làm ra đáp lại hội nghị tại sau ba ngày mở ra đến thời điểm tam đại thánh địa sáu đại tô môn thập đại tiên thành đều là phái sứ giả lắng nghe vương trưởng môn về ma giới xâm lấn miêu tả lại xét quyết định dành cho nhân gian giới gì đó trình độ trợ giúp bởi vậy tính xin vương trưởng môn hào hào chuẩn bị một phen ta rõ ràng ta hội chuẩn bị kỹ càng Vương luyện gật đầu một cái nói. Cứ việc vì cường phương hướng nhưng mơ luyện nói, hắn luôn luôn tại vì nhân gian giới cường đại mà nỗ、lực. đồng thời tại lần xem hồng môn siêu tầm rất nhiều điện hiện nay, nhân gian giới trên lẫn tại ma giới. tiên gật giới giới giới, giới lực, đầu siêu sau một tại thời tại tầm rất tịch đột tại đại đã mà xem ma cái cứ có phá, hồ ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh bởi vì cách tiên điện có một đoạn lộ trình vương luyện không được sớm tự xuất phát hồng môn ở giữa hiện nay nắm giữ một vị trưởng lão tại nguyên bản phụ trách t o a i trấn kim huyền trưởng lão là phụ trách đứng ra dẫn dắt vương luyện chạy đến tiên điện cùng hắn cùng đi vẫn còn có bị trọng điểm bồi dưỡng t h ô n g u bạch tuyền hai người bởi vì t h ô n g u bạch tuyền hai người tịnh không bước vào siêu phàm nhập t h á n h cảnh giới bốn người đi tới tiên điện g cơ chính là linh cầm phi hạc loại này chuyên môn từ tiên giới người thuần dưỡng thay đi bộ linh thú không chỉ sức chiến đấu bất phàm càng có kinh người tốc độ phi hành dù cho siêu phàm nhập thánh người toàn lực phi hành đều không thể cùng chúng nó s á n bay vượt qua phía trước tiên thiên sân Mạch, liền đến tiên điện ở chỗ đó. kim huyền trưởng lão cười lấy tiên hạc dẫn đường đồng thời càng là cùng vương luyện cười nói chuyện t h i ế m vương luyện nhưng mà thiên tiên chi thể người tu hành cứ việc hiện nay vị nhân gian giới sự tình hối hả ngược xuôi có thể theo năm tháng san bằng hắn cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết hắn trung quy sẽ chọn lĩnh cư tiên giới một vị nhân gian giới đệ nhất cừng giả thực lực gần như tiên tôn nhân vật vô địch nếu có thể lôi kéo đối bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là một luồng không thể coi thường lực lượng cùng hắn rất sớm tạo mối quan hệ tuyệt đối không sai đi nơi nào vương luyện đặt gật, gật đầu là xem hồng môn thư tịch thời gian hắn đối tiên giới tự nhiên cũng có nhất định hiểu rõ nghe được k ánh mắt nhất thời rơi xuống phía trước cái kêu mảnh tung hoành đại địa hệ như c ự long lượn nằm trên dây núi đây chính là tứ thanh thú hậu duệ cư trú nơi chính là thanh long huyền vũ kỳ lân phượng hoàng cứ việc thời kỳ viễn cổ tồn tại tứ đại thanh thú dĩ nhiên không biết tung tích thế nhưng hậu duệ của bọn họ nhưng là tồn lưu lại tiên thiên sơn mạch giữa chính là tứ đại thanh thú hậu duệ cư trú nơi kim huyền nói khẽ mỉm cười có người nói nhân gian giới n h â n tộc linh tộc thiên tộc long tộc chính là kế thừa tứ đại thanh thú lực lượng mà diễn sinh ra tới chủng tộc không biết là thật hay giả đợi được tiên điện hội nghị tổ chức sau khi kết thúc ta cũng muốn đi xem xem nhân loại chúng ta cùng đám thánh thú này hậu duệ của huyền vũ rốt cuộc có hay không có quan hệ gì cái kia vương trưởng môn có thể phải cẩn thận tiên tiên h sơn mạch ở giữa cư trú tứ thánh thú hậu duệ thật không đơn giản chỉ có tứ thánh thú một chút huyết mạch hậu duệ cũng là thôi n h ữ n g kia thuần huyết hậu duệ mỗi một vị đều cực kỳ mạnh mẽ không kém gì chân tiên có người nói những kia thuần huyết hậu duệ giữa vương giả sức chiến đấu mạnh đủ để cùng tiên đế sánh bay dù cho bọn họ tịnh không có gì đó cường đại tính chất công kích chỉ khi nào chúng ta xông vào bọn họ lãnh địa kim huyền trưởng l ã o hơi dừng lại một chút cười bổ sung một câu đương nhiên đám thánh thú này hậu duệ hội công đánh chúng ta tiên tộc nhân còn các ngươi n h â n tộc chúng ta liền không biết nói không chắc khi ngươi bước vào huyền vũ hậu duệ địa bàn thời gian bọn họ còn có thể đưa ngươi xem là đồng loại đây vương luyện gật gật đầu thịnh không đáp lời cứ việc kim huyền trưởng l ã o ngữ khí khá là khách sáo nhưng t ừ hắn trong lúc vô tình để lộ ra giữa những hàng chữ không khó phán đoán tự xưng là tiên tộc nhân kim huyền đối bất luận cái gì một vị không phải tiên tộc nhân đều có một loại không cách nào ngôn ngữ cao n g o loại này cao n g o sâu tận xương thủy không tự chủ sẽ tản mắt ra dù cho bọn họ trong miệng đề cập thánh thú huyền vũ hậu duệ cũng không có thể che giấu bọn họ trong giọng nói loại này cao não đoàn người xuyên qua tiên thiên sân mạch rất nhanh phía trước đã xuất hiện từng cái từng cái thành trấn lần thứ hai về phía trước tiến lên hơn trăm km một tòa cao vút tại hồ lục địa hùng vĩ cung điện bừng bừng tại trước mắt tiên điện đến tiên điện chính là một tòa màu trắng tinh tháp cao kiến trúc diện tích bao la cao tới một trăm tầng tại tháp cao ở giữa vô số phi cầm lui tới xuyên qua bên trong phía dưới cẳng có cái cái đội thương đội kỵ sĩ qua lại trong đó làm cho toàn bộ tiên điện nhìn qua phi thường náo nhiệt tiên điện này vương luyện nhìn lui tới rất nhiều trong tiên giới người không khỏi hơi kinh ngạc bên cạnh kim huyền phảng phất đoán được vương luyện ý nghĩ trong lòng giống như vậy cười nói có chút không ngờ cho rằng tiên điện là một chỗ trang nghiêm nghiêm túc cung điện tiên điện rất nhiều lúc đều đảm đương trung lập giao dịch đứng tại nhân vật hạn tính chất so thập đại tiên thành càng như một tòa thiên thành bất quá tiên thành cùng tiên thành bên trong tiên thành cùng giữa các môn phái tiên thành cùng thánh điệu bên trong khó tránh khỏi hội tồn tại một ít mâu thuẫn xung đột cho tới giao dịch bất công đợi một chút nhưng tiên điện nhưng mà hoàn toàn không có những vấn đề này quả thật có chút không ngờ vương l u y n gật gật đầu tốt rồi chúng ta này liền tiến vào tiên điện đi sáng mai hội nghị liền sẽ thật sự bắt đầu làm phiền rất nhanh bốn người đã hạ xuống tiên điện cao tầng chuyên môn dùng để đặt phi cầm đ o ạ n đường chỗ đó tự có bên trong tiên điện người tiến lên giúp bọn họ mang linh cầm mang đi vương trưởng môn ngươi đã tới không đợi vương luyện hướng về bên trong tiên điện đi tới bao xa ly ngự phong nhưng là đột nhiên xuất hiện kinh h ỉ kêu một tiếng đi đi đi đi vương trưởng môn ta này liền mang ngươi đi gặp một lần ta sư phụ ngươi không phải vẫn muốn hiểu rõ ma hoàng thực lực sao hắn năm đó là chân chính đối kháng qua ma hoàng nhân vật chương bốn trăm hai mươi lăm tại ly ngự phong không thể chờ đợi được nữa lôi kéo sau vương luyện rất mau tới đến tiên điện các trưởng lão cư trú gian phòng còn như kim huyền thì lại lấy bái p h ò n g bằng hữu danh nghĩa mang đơn độc không gian giao cho ly ngự phong vương luyện các loại sư phụ này một vị chính là chúng ta nhân gian giới đời mới đệ nhất cường giả đánh bại vũ thần chi dực ma giới xâm lấn tránh khỏi nhân gian giới rơi vào đại kiếp nạn trong đó nhân vật vừa bước vào gian phòng ly ngự phong lập tức không thể chờ đợi được nữa giới thiệu tới theo ly ngự phong giới thiệu vương l u y n ánh mắt cũng là rơi xuống trong gian phòng vị kia linh tộc trên người lão giả sử một cái cổ mục trượng Các hồng tiên m a n bối vương luyện thi lễ một cái nhân gian giới chính là bởi vì có bọn họ những người này tận hết sức lực tính dân mới có thể tại ma giới mắt nhìn chằm chằm uy hiếp sau an bình phát triển kéo dài tới hôm nay vương trưởng môn hồng huyền công khẽ vượt cảm cũng là dành cho vương luyện đầy đủ kính trọng nhân tộc đệ nhất cường giả côn luân phái trưởng môn nhân vũ thần chi dực đánh bại ma giới xâm lấn anh hùng bất luận chỗ nào một cái thân phận đều xứng đáng hồng huyền công thận trọng đối xử trường giang sóng sau đệ sóng trước hiện tại thiên hạ đã là các ngươi thiên hạ của người trẻ có khả năng tại tiên giới nhìn thấy hồng tiền bối là chúng ta vãn bối may mắn nếu không hồng tiền bối các loại tự không có chúng ta những vãn bối này ngày hôm nay vương l u y n không người nói vương trưởng môn ngươi quá khiêm tốn ngự phong cùng ta nói rồi ngươi những năm gần đây hành động gánh tất cả mọi người hiểu lầm cùng áp lực ngươi năng lực và chú ngh ngăn cản phong vân chiến tranh n h ư ợ n g nhân gian giới có đầy đủ lực lượng ứng đối vũ thần c h i dực thời kỳ xâm l ớ n điểm này có công với thiên hạ ta thân vì nhân gian giới một phần dù cho hiện rõ ra có ở hay không nhân gian giới giữa vẫn chính là ngươi vì nhân gian giới cống hiến mà ngỏ ý cảm ơn đây là ta phải làm vương luyện nói một phen hàn huyên vương luyện cũng không nữa nói chuyện t h ế m mà là thẳng vào chủ đề thiên hạ tứ kiệt chính là đối kháng ma hoàng anh hùng tin tưởng hồng tiền bối nên đối ma hoàng có đầy đủ hiểu rõ không biết cái kia ma hoàng thực lực đến cùng làm sao có năng lực gì ta cứ việc từ kim huyền trường lão hồng mông môn chủ trong miệng biết được ma hoàng cùng tiên đế đại thể thực lực nhưng cũng biết này không rõ tính xin hồng tiền bối cho hay ma hoàng hồng h u y ề n công ánh mắt tại vương luyện trên người đánh giá chốc lát cuối cùng chậm dãi lắc lắc đầu thực lực của ngươi bây giờ không thích hợp trực diện ma hoàng tang ộ đối với ngươi mà nói không có ích lợi gì dù cho là ở nhân gian d ư ớ i giữa một khi ma hoàng tại trước mặt ngươi hiện thân ngươi đều là muốn mau chóng rời khỏi đợi được sau đó tu vi lần thứ hai tăng trưởng thời gian lại tuyển chọn cùng hắn đối kháng chính diện đương nhiên ma hoàng cùng ma vương bất đồng hắn lực lượng và toàn bộ ma giới hợp thành một thể trừ phi nắm giữ trăm năm nghìn năm khó gặp tuyệt hảo cơ hội bằng không hắn muốn hàng lâm đến nhân gian d ư ớ i tuyệt không là một cái chuyện dễ dàng ta biết ta thực lực bây giờ vẫn còn không đủ để đối kháng ma hoàng nhưng ta cần phải biết ta cùng ma hoàng t r ê n lệnh cứu lại còn có bao lớn ta muốn đến mức độ nào mới có đối kháng ma hoàng tư cách t r ê n lệnh hồng huyền công ngầm đầu nhìn hư không say mê trong nóng tâm tư tựa hồ thổi qua thời không năm tháng ngăn cách liên tưởng đến lúc trước thiên hạ tứ kiệt quyết đấu ma hoàng cái kia trước nay chưa từng có mãnh liệt một trận chiến một hồi lâu hắn mới trở về hoàn hồn ánh mắt một lần nữa rơi xuống vương luyện trên người nhìn đàng hoàng trịnh trọng tràn ngập nghiêm túc vương luyện liền phản g phất nghị đến năm đó vì đối kháng ma hoàng nào tiếp chết một lần chính mình người hiện tại tu thành kiếm thế tu thành thiên nhân hợp nhất viên mãn nên mơ hồ có phát giác siêu phàm nhập thánh người cùng vùng thế giới này quan hệ không sai vương luyện gật gật đầu đến siêu phàm nhập thánh cảnh tự thân cùng thiên địa sản sinh liên hệ trở nên cực kỳ mật thiết đặc biệt là siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực hầu như thì tương đương với một cái vùng thế giới nhỏ bên trong nguyên khí biến hóa hoàn toàn chịu đến chính mình khống chế mà đến thiên nhân hợp nhất viên mãn càng có thể căn cứ chính mình ý nghĩ biến hóa diễn sinh ra các loại thần diệu hầu như không kém hơn thần thông phép thuật tiểu thiên địa không sai lời giải thích siêu phàm nhập thánh cảnh là tiểu thiên địa mà siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên nhưng là đại thiên địa đối kháng siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cơn giả g đối kháng ma hoàng tiên đế cấp tồn tại ngươi hội cảm giác ngươi đang đối kháng với căn bản liền không phải một người mà là toàn bộ thiên địa toàn bộ ma giới tiên giới sức mạnh của bọn họ mênh mông vô ngẩn sâu không lường được hồn hậu đến cho người tuyệt vọng trừ phi ngươi có, có khả năng sẽ rách t i ê n giới sẽ rách ma giới khủng bố sức mạnh to lớn bằng không tại trước mặt bọn họ dù cho ngươi đem lĩnh vực rèn luyện đến lại tinh xảo mạnh mẽ trình độ đều sẽ có loại xuất phát từ nội tâm nhỏ bé đại thiên địa đối kháng toàn bộ tiên giới ma giới không sai hồng huyên công thận trọng gật gật đầu ma hoàng t i ê n đế bọn họ đem tới cho ta cảm giác chính là bọn họ đã trở thành tiên giới ma giới một phần bọn họ chính là ma giới c h i tử tiên giới c h i tử hoặc là nói ma giới hoàng giả tiên giới đế vương cái này cũng là bọn họ cảnh giới bí danh tồn tại vương luyện trong đầu liên tưởng đến chính mình vận chuyển lưu quan cảm ứng thuật sau cảm nhận được thuộc về tiền giới ma giới nhân gian giới đặc biệt gợn sóng tần suất hắn thậm chí tiến một bước nghĩ đến một năm trước hắn vì phá hủy ma giới thông đạo đưa tới cái kia cố khủng bố lôi đ ỉ n h đại thiên địa c h i lực n à y đúng là đại thiên địa c h i lực sao cái kia cố lực lượng sấm xét mênh ngông trình độ căn bản là không có cách nói nên lời chỉ xem hủy diệt ma chủ ba cách đạt tại những kia lôi đ ỉ n h oanh kích sau kết cục liền có thể nhìn ra một hai lúc đó hắn liền đang nghĩ nếu như thật có thể n ư ợ n g hắn thời khắc trưởng không đáng s ợ như thế một nguồn sức mạnh đừng nói một vị hủy diệt b ố ở trước mặt loại sức mạnh này chẳng trách thân là siêu phạm nhập thánh người hồng huyền công hội cảm giác được chính mình nhỏ bé người thân là côn luân trường môn tự nhiên nên từng tới đại mạc như vậy ngươi liền nên rõ ràng đại mạc là làm sao hình thành nam đó đại mạc chính là nam thiên quốc đô thành ở châu đó chính là khắp thiên hạ tối khu vực phồn hoa lui tới ra ra vào vào xe cộ thương lữ đến không xuệ ở tại tòa thành thị này trong đó nhân khẩu càng là tại trăm vạn trở lên có thể như vậy tương đương với toàn bộ đại lục chính trị trung tâm nguy nga cự thành lại bị triệt để phá hủy liên đối cái k i a m ảnh phồn hoa khu vực cũng là bị triệt để hủy diệt thành sa mạc ngươi có thể tưởng tượng đến được m a hoàng lực lượng rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào mà ngươi muốn đối kháng h ắ n tự thân vừa được nắm giữ nào loại sức mạnh đại mạc vương luyện liên tưởng cái tiêm ảnh ngàn dặm cắt vàng đại mạc vẻ mặt tràn đầy n g h i nghị chuyện này không thể nào sư phụ cái tiêu ma hoàng làm thật là mạnh mẽ đến trình độ này đại mạc tung hoành hơn một km c ũ n g bị ma hoàng một người hủy diện ly ngự phong ở bên kinh hãi không thôi hắn xa xa cảm ứng qua ma hoàng ý chí nhưng cũng chưa từng chân chính trực diện qua ma hoàng lực lượng trước mắt nghe được hồng huyền công nói cũng là vì hắn trong lời nói miêu tả cảnh tượng mà tâm sinh chấn động sự thực đang ở trước mắt trần mắc chốc lát vương luyện đột nhiên ngôn từ chuẩn s ắ c nói ma hoàng lực lượng hẳn là không mạnh mẽ như vậy hắn sở dĩ mang toàn bộ nam thiên quốc thủ đô hóa thành làn g i m h o a m ạ n nguyên nhân chủ yếu không ở chỗ bản thân hắn mà ở chỗ ma giới lực lượng nếu như ma hoàng thật sự nắm giữ mang ngàn dặm sơn hà hóa thành hoang mạc năng lực nhân gian giới không khả năng kiên trì đến hiện tại hả hồng huyền công nhìn vương luyện mà vương luyện cũng là ngầm đầu trong mắt mang theo vẻ tự tin siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cảnh giới tuy rằng cường đại nhưng tuyệt đối không khả năng cường đại đến mức độ này nếu không thì liền sẽ không xuất hiện mười vị c h â n tiên liên thủ chống lại tiên đế lời giải thích ta cảm giác siêu phàm nhập thánh người bên trên cảnh giới hắn bản thân sức chiến đấu có lẽ sẽ có hiện ra tính tăng trưởng nhưng này loại tăng trưởng cũng tuyệt đối không phải nghiền ép tính bọn họ chẳng qua nắm giữ càng mạnh mẽ hơn lĩnh vực có khả năng khống chế càng nhiều thiên địa sức mạnh to lớn còn bọn họ triển hiện ra các loại cường đại đến làm người tuyệt vọng thần thông cũng không thể coi như thường quy thủ đoạn tới suy tính thật giống như ma giới tới gần nhân gian giới giống như vậy cần được có thiên thời địa lợi nhân hòa còn có thể nói đến đây hãn t ự a hồ đã có khả năng kết luận thông thường nam thiên quốc hủy diệt không phải hủy diệt tại ma hoàng trên tay mà là bị hủy bởi ma giới dựa theo hồng huyền công tiền bối từng nói ma hoàng thuộc về ma giới tri tử có khả năng khiêu động một cái giới lực lượng như vậy hắn lúc trước phá hủy nam thiên quốc thời gian vô cùng có khả năng là dẫn tới ma giới va chạm nhân gian giới hoặc là nói nhựa ma giới cùng nhân gian giới lẫn nhau đan sen ma sát cứ việc chỉ là đan sen ma sát nhưng đối với hai giới tới nói nguồn sức mạnh này vẫn cứ là khủng bố đến đủ để hủy thiên diện địa nam thiên quốc bị phá hủy hóa thành ngàn dặm h o a mạc chính là chứng minh tốt nhất ma hoàng dẫn tới ma giới va chạm nhân gian giới hồng huyên công n h u nhữ mày ma giới va chạm nhân gian giới dẫn đến nhân gian giới nam thiên quốc từ đó cho vùi hóa thành ngàn dặm h o a mạc cường đại lóng lánh nam thiên quốc văn minh bị từ đó hủy hoại trong một ngày nhân gian giới rơi vào dài đến nghìn năm rơi xuống hủy h ạ i suy sụp kỳ hạn nhưng ta tin tưởng ma giới phương diện tương tự chẳng tốt đẹp gì Hai giới va chạm, va giới trên á c thực là lẫn nhau, tế tỉ i n chắc, mỉ ngẫm trước lại liền hiệu rõ ràng nếu như thật sự cường đại đến có khả năng lấy sức mạnh của chính mình mang nam thiên quốc hóa thành ngàn dặm hoa mạc thì lại làm sao sẽ bị mới siêu phàm nhập thánh cảnh thiên chân quyền trọng thương phong ấn có lẽ lúc đó hắn phá hủy nam tiên quốc sau nằm ở nguyên khí đại thương thời khắc li ngự phong suy đoán nói ma hồng huyền công nhưng là phất phất tay vẻ mặt nghiêm nghị nói có lẽ ngươi nói có đạo lý chúng ta đối ma hoàng thực lực s á t thực đánh giá cao ta hội đưa ngươi cái này suy đoán vào ngày mai hội nghị ở trên nói ra nếu như ma hoàng tịnh không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy tiên giới không hẳn không có cùng ma giới một trận chiến quyết tâm Trưng Trưng Tiên nghị sáng sớm hôm sau. Tiên điện 426 426, hội hôm sớm sau. ngoại trừ trưởng lão cùng điện chủ chỗ ngồi bên ngoài có chừng một trăm linh ấ p sự tiên điện thành viên bất quá lần này tuy là tổ chức hội nghị nhưng mười sáu vị trưởng lão chỉ mười hai vị ba vị điện chủ cũng là chưa từng hoàn toàn đến đ ô n g đủ còn chấp sự thành viên ngồi đ â y đánh giá không đến sáu thành có thể thấy được đối với nhân gian giới công việc tiên điện hoặc giả nói tiên giới rất nhiều thế lực cũng không đặc biệt để ở trong lòng cái t i ê chính là trước mắt tiên điện hai vị điện chủ đ ế từ kiếm tiên thánh địa trần tiên lăng thanh phong vĩnh linh thánh địa trần tiên huyết trân mà còn lại mười một vị trưởng lão phân biệt đại biểu cho ngũ đại tông môn cùng thất đại tiên thành ở trong đó diệu quang tiên thành thánh âm tiên thành càng khôn tiên thành t r ư ở n g lão cũng không trình diện tới là huyền nguyên tiên thành đại biểu d ư ợ không thiếu dương tiên thành đại biểu c ũ n g mang thiên mệnh tiên thành chu hồng nhan phẩm kiếm tiên thành hạ hư thanh liên tiên thành tinh vô lệ pháp la tiên thành đông hàn viêm tử tiêu tiên thành hiên viên chính khí còn ngũ đại tông môn đại biểu thì là thiên kích môn trường k h ô n g viễn bách chiến tông đ o a n một thắng tiên khí môn sư nguyễn trạch vạn linh kiếm tông hoa tinh tuyệt thiểm cực môn vân bất vũ hồng huyền công mang theo vương luyện bước vào tiên điện hội trường thời khắc cũng làm ở miệng thay vương luyện ly ngự phong hai người giới thiệu giờ phút này tiên điện ở trong thành viên chủ yếu theo hồng huyền công nhất nhất giới thiệu, vương luyện ánh mắt cũng là hướng phía đám người nhất nhất nhìn lại c h â n tiên c h â n tiên c h â n tiên tất cả đều là c h â n tiên cứ việc trước đó kim huyền trưởng lao đám người đã đã nói với hắn tiên điện đ ị a chủ trưởng lão mỗi một cái đều là chân tiên cấp cường giả nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy dòng d ã mười bốn vị chân tiên cường giả hội tụ một đường một màn như thế vẫn mang cho hắn vị này nhân tộc đệ nhất cường giả đã kích cường liệt mười bốn vị chân tiên tăng thêm đại biểu cho hồng môn hồng huyền công cùng tại hội trưởng một bên đứng ngoài quan sát nhưng cũng không có phát biểu tư cách kim huyền toàn trưởng có thể nói chất tiên số lượng này đã vượt qua nhân gian giới tứ đại chủng tộc có hết thẻ siêu phảm nhập thánh giả không vào tiên giới coi là thật không biết thiên địa rộng vương luyện trong lòng thở dài một tiếng tiên giới ở trong cao thủ cứ việc không ít nhưng có chút cao thủ lại là đến từ nhân gian giới ngươi nhìn vị kia tu thành thiền tiên tri thể tuyệt thế tam trọng cừng giả hắn cứ gọi lục tiên diễn đến từ côn ngô phái nghe danh t ự ngươi liền hẳn phải biết môn phái này cùng côn luân phái có quan hệ nó người thành lập nghe nói chính là côn luân phái khai sơn tổ sư chỉ tiếc Côn cũng không tại các người ngô phái người quyền, đã không n phái tại vương luyện tổ ngự phong á t d ư đưa người muốn nói nói ra đến cùng có thể tự tiên điện ở trong tranh thủ tới trình độ nào viện trợ liền xem các ngươi tiếp xuống biểu hiện hồng huyền công nói mắt thấy hội nghị mở ra sắp đến hắn cũng không dễ lại hầu ở vương luyện ly ngự phong bên cạnh hai người trực tiếp về tới hồng môn trưởng lao trên đế t i ế n lặng theo hồng huyền công v ề tịch vương luyện ly ngự phong hai người tới nghị hội trung ương đài phát ngôn chủ trì hội nghị hai đại điện chủ một trong làng thanh phong thản nhiên nói một tiếng thanh âm mắt lạnh nhưng lại dựa vào đối tiên giới lực lượng chính xác khống chế đem thanh âm chuyển đến mỗi một người bên h a i hiện tại bắt đầu tổ chức lần này từ hồng môn môn chủ hồng mông đề giao có quan hệ với trợ giút nhân gian giới chống cự ma giới xâm lấn đề tài thảo luận đầu tiên mời nhân gian giới hai vị đại biểu côn luân phái trưởng môn vương、luyện. cùng nhân gian giới h ổ n g môn môn chủ ly ngự phong các hạ phát biểu trình bày một phen trước mắt nhân gian giới tình huống lăng thanh phong nói lập tức toàn trường ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến vương luyện trên người đối mặt hơn mười vị so bình thường siêu phàm nhập thánh giả còn mạnh hơn ra một đường chân tiên ánh mắt vương luyện trên mặt cũng không có cái gì luống c ố n g chi sắc ngược lại bình tĩnh ổn trọng nói tin tưởng chư vị hẳn là minh bạch ma giới ma hoàng lần trước quy mô xâm lấn nhân gian giới đã là ngàn năm trước lúc ấy nhân gian giới vô cùng huy hoàng sáng chói nam thiên quốc văn minh tại ma hoàng quần quận vĩ lực dưới hôi phi ê n diện hóa thành lịch sử nếu như không phải là bởi vì thiên hạ tứ đem đánh bại toàn bộ nhân gian giới chỉ sợ đều đưa biến thành ma giới có yên vui dưới mắt đi qua năm tháng dài đằng đắng nghỉ ngơi lấy lại s ứ c ma hoàng đã từ ban đầu từ bạch vân thanh vân xích vân tam đại tiền tôn dậy nên đệ tử thiên trân quyền xá sinh một kích trọng thương hạ khôi phục lại Vì thế so với năm đó không kém chút nào toàn bộ nhân gian giới tại hắn kinh khủng ma huy hạ phong mưa phiêu diêu ngay tại một năm trước ma giới ngang nhiên phát động đối nhân gian giới tập kích từng tôn đỉnh tiêm ma vương vượt giới mà đến trực tiếp đem chiến họa thiêu đốt đến t a nhân gian giới bên trong ma giới đã xâm lấn nhân gian giới ma hoàng lại bắt đầu rục dịch rồi hạ khó trước á đây không lâu điện chủ đều đề nghị muốn phái người xuống dưới tìm kiếm mới phù hợp người tiến hành bồi dưỡng bồi dưỡng vì mấy chục năm sau ma giới xâm lấn làm chuẩn bị đâu chỉ bất quá bởi vì cũng không có vị tiêu tiên tôn nguyện ý tùy tiện hạ giới việc này tạm thời gác lại tiên điện trư vị trưởng lão nghị luận ở mỹ có chút hậu c h i hậu ra nói vương luyện đi vào tiên giới đã có nửa cái tháng sau thời gian ấn lý thuyết hắn tới đây mục đích hoặc nhiều hoặc ít đã lưu truyền ra đi nếu như những n à y tiên giới thế lực lớn hơi dụng tâm lưu ý một chút nhân gian giới tình huống tuyệt đối không thể là vì hắn đề cập một năm trước ma giới xâm lấn công việc mà kinh ngạc từ một điểm này l i ề n có thể nhìn ra tiên giới rất nhiều thế lực hiệu suất làm việc l ư ừ i nhắc cùng không làm tính chư vị ma giới đợt thứ nhất xâm lấn chúng ta nhân gian giới đã ngăn cản xuống tới nhưng ma hoàng giới mắt như là đã khôi phục nguyên khí như vậy bọn hắn cái này một đợt xâm lấn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp đó tuyệt đối sẽ có đợt thứ hai đợt thứ ba đợt thứ tư thậm chí thứ mười l ợ t thứ một trăm l ợ t công kích xuất hiện vương luyện mở miệng cắt ngang nghị luận ở mỹ dần dần trở nên hỗn loạn nghị hội trận vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta nhân gian giới có lực lượng xa xa không cách nào cùng ma giới so sánh có lẽ dựa vào chúng ta những người này có thể ngăn cản ma giới đợt thứ nhất xâm lấn đợt thứ hai xâm lấn đợt thứ ba xâm lấn nhưng vẹn vẹn đánh lui đợt thứ nhất xâm lấn chúng ta nhân gian giới liền đã bỏ ra một vị siêu phàm nhập thánh giả đại giới cứ theo đà này cuối cùng cũng có một ngày chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh giả sẽ bị chém giết hầu như không còn nhân gian giới cũng đem hủy diệt tại ma giới xâm nhập phía dưới một khi nhân gian giới bị ma giới công phá nhân gian giới ước vạn vạn sinh linh đều đưa bị chuyển hóa làm ma hóa sinh vật hoặc hứa chư vị c h â n tiên không sợ chỉ là mấy trăm mấy ngàn thậm chí cả mấy vạn ma hóa sinh vật nhưng làm ma hóa sinh vật số lượng đạt tới mấy chục vạn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn hàng trăm triệu về sau tiên giới chúng tiên phải chăng vẫn có thể tại đây chủng ma hóa sinh vật tạo thành dòng lũ trước mặt nhìn như không thấy môi hở răng lệnh trợ giút chúng ta nhân gian giới chính là trợ giút tiên giút tiên gi chỉ có chúng ta nhân gian giới có thể ngăn cản được ma giới xâm lấn tiên giới mới có thể làm đến ngăn địch tại tiên giới bên ngoài an bình xa xưa phát triển tiếp nếu không nhân gian giới vội vỡ tiếp xuống ma giới mục tiêu thế tất chuyển hướng tiên giới cho đến lúc đó tiên giới dù là có thể đánh lui ma giới nhưng cần thiết trả ra đại giới cũng tất nhiên là giờ phút này tham gia toàn trường lúc gấp mười lần mấy chục lần hơn trăm lần vương luyện để tiên điện ở trong tất cả t r ư ờ n g lão dừng một chút thường c á i lại lần nữa suy tư rất tương giao hơi tốt các trưởng lão nghị luận vương trưởng môn nói lời cá nhân ta mà nói mười phần đồng ý nguyên nhân chính là như thế lần trước ma giới xâm lẫn lúc Ta kiếm tiên thánh nguyệt, tiếc thân trợ một từ một địa gian ma kiếm không kích, phi giới, giúp giới giới điểm chân nhân chống công này, hạ cự lăng i thanh phong lúc này chậm rãi mở miệng lấy dẫn đầu biểu lộ kiếm t i ê n thánh địa lập trường đạt được lăng thanh phong lời hứa vương luyện không khỏi có chút hành lễ lăng điện chủ quả thật h i ể u rõ đại nghĩa lăng thanh phong nhẹ gật đầu nhưng lại tạm thời cũng không cho ra cái gì tính thực chất lời hứa tiên giới cùng nhân gian giới từ trước đến nay giao hảo tại đối phó ma giới trên lập trường bảo trì nhất trí nói là minh hữu cũng không quá đáng dưới mắt nhân gian giới gặp nạn chúng ta tiên giới rất nhiều thế lực tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới bất quá ma giới phải chăng đã xâm lấn xâm lấn quy mô như thế nào ma giới thực lực bây giờ như thế nào những này chúng ta đều phải điều tra rõ ràng mới có thể xuống lần nữa quyết định nếu là ở không minh bạch tình huống giới liền tùy tiện điều động chân tiên hạ giới trợ giúp nhân giới một khi gặp được nguy hiểm bấy dập hậu quả khó mà lường được bởi vậy ta nhìn vẫn là trước điều động một số người tiến đến điều tra một phen chờ có kỹ càng kết quả phản hồi đi lên lúc xuống lần nữa quyết định không mượn vĩnh linh thánh địa huyễn trân ngữ khí có chút bảo thủ nói tiên giới cùng nhân gian giới nhanh nhất đều muốn ba tháng mới tới gần một lần đến một lần một lần ít nhất phải thời gian nửa năm lại thêm vòng thứ hai trợ rút lại được trì hoãn ba cái tháng sau có trời mới biết ma giới bên kia phải chăng đã phát động tiến công đến lúc đó một khi chúng ta nhân gian giới bị ma giới đánh tan tiên giới chư vị dù là lại điều động viện quân đi qua vậy lúc này đã mượn nhân gian giới những năm gần đây đạt được chúng ta tiên giới đại lượng điện tịch truyền thừa tại ma giới tiến công hạ không đến nổi ngay cả nửa năm đều ngăn cản không nổi từ tiêu tiên thành nhân viên chính khí thản nhiên nói lại nói lần này chúng ta điều động người tiến đến ma giới điều tra đồng thời cũng sẽ mang cho nhân gian giới một số viện trợ các ngươi hai cái làm nhân gian giới người mạnh nhất tu thành thiên tiên chi thể nhưng ta tin tưởng nhân gian giới cái khác siêu phảm nhập thánh giả tất nhiên cũng không đủ lực lượng có thể đem thiên tiên chi thể cô động mà thành a ta có thể mang một số tiên giới khí tức xuống giới hiệp trợ các ngươi nhân gian giới mấy vị siêu phảm nhập thánh giả đem thiên tiên chi thể luyện thành tăng cường các ngươi nhân gian giới siêu phảm nhập thánh giả lực lượng đến lúc đó cho dù thật sự gặp được ma giới quy mô s ầ m l ớ n các ngươi nhân gian giới cũng không trở thành bại lui quá nhanh n h â tại giới đây chút lợi ích trên hết tiên thành đại biểu xem ra vương luyện ly ngự phong hưng sư động chúng đi vào tiên giới đơn giản là vì khóc tha tới xem ở nhân gian giới những trong năm này ngăn cản ma giới phần bên trên cho bọn hắn một số vật tư công pháp đổi rồi chính là về phần phái người tự mình tiến về quên đi thôi chương bốn trăm hai mươi bảy không phải nghe được tiên thành đại biểu tựa hồ ý nghĩ đem kiện sự tình này định t i n h xuống ly ngự phong có chút c ũ n g lên có thể vương luyện nhưng mà phảng p h á t sớm có dự liệu giống như vậy hướng về ý nghĩ tiếp tục tranh luận ly ngự phong lắc lắc đầu có vật tư liền được rồi tại chúng ta bước lên tiên giới trước chúng ta liền không phải đã có chuẩn bị tâm lý sao căn bản sẽ không hy vọng xa vời tiên giới phương diện có khả năng phái chân tiên hà n g lâm dành cho tính thực chất chống đỡ ly ngự phong nhìn vương luyện một ánh mắt chúng ta nếu là tranh cãi nữa lấy một phen có lẽ trên thực tế dưới cái nhìn của ta bọn họ không muốn phái tiên giới chân tiên hạ giới mà là dành cho chúng ta đầy đủ trợ giúp trái lại càng tốt hơn tiên giới chất tiên c h u n g quý hội trở lại tiên giới nhưng này chút quý giá vật tư nếu chúng ta có khả năng sử dụng tăng cường nhưng là chúng ta nhân gian giới lực lượng lẽ nào chúng ta liền mang theo một ít vật tư trở về một ít phổ thông vật tư đương nhiên không được vương luyện đối ly ngự phong nói một tiếng rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng tiên điện lưỡng vị điện chủ m ờ i mấy vị t ọ a c h r ấ n t r ư ở n g lão tận lực lượng ngự a khí của chính mình trở nên thành khẩn một ít chư vị chất tiên nhân gian giới không giống với tiên giới hiện nay nhân gian giới l ạ loi toàn bộ cứ việc lôi kéo được ra mười mấy vị siêu phàm nhập thánh người c ũ n g không có ngưng luyện ra thiên tiên chi thể siêu phàm n h ậ p người liền không am hiểu chém giết toán hận ma vương sợ hay ma vương căm hận ma vương hàng ngũ cũng k h ô n g bằng hơn nữa nhân gian giới thế cuộc khá là hỗn loạn trừ ra linh tộc cùng chúng ta nhân tộc trên giới một lòng ở ngoài thiên tộc long tộc xa ở thâm sơn hải ngoại cứ việc nhân gian giới thật sự tao nộ đại nạn thời gian bọn họ sẽ phái cử cường giả xuất thủ có thể như quả thực gần ma giới quy mô lớn xâm lấn đợi được bọn họ viện quân đến thời gian đã hoàn toàn đã mượn thật giống như một năm trước bạo phát tại chúng ta nhân gian giới vũ thần chi g i cái kia chàng ma giới xâm lấn cuộc chiến chúng ta tuy là thông báo long tộc thiên tộc c có thể này hai đại chủng tộc cường giả nhưng mà hoàn toàn không có cách nào tới kịp dành cho trợ giúp nếu như không phải thời khắc mấu chốt thiên tượng d ị biến lôi đình hàng lâm dẫn đến ma giới thông đạo tan vỡ e sợ ma giới sinh vật dĩ nhiên muốn ở nhân gian giới đứng vững góc chân ngươi là nghĩ muốn muốn chúng ta phái chân tiên đi tới vâng chỉ có tiên giới chư vị chân tiên tại mới có thể tại ma giới sinh vật tập kích sau cam đoan chúng ta nhân gian giới an ổn thái bình chuyện này kiếm t i ê n thánh địa lăng thanh phong nhìn h u y ễ n chân cùng rất nhiều tiên điện trưởng lão một ánh mắt mà bị ánh mắt của hắn đảo qua tiên điện các trưởng lão đồng thời không tự nhiên bay đầu đi hoặc là đầy mặt vẻ tr theo ý kiến của ngươi cần bao nhiêu chân tiên hàng lầm còn có thể cam đoan chống đỡ ma giới từng làn từng làn xâm lấn nếu là khả năng ta hy vọng tiên giới phái ba mươi vị c h â n tiên hạ xuống chúng ta nhân gian giới rất nhiều thế lực chắc chắn quét dường tiếp đón ba mươi vị làm sao có khả năng chúng ta tiên giới trong đó chân tiên số lượng tuy rằng không ít có thể phần lớn chân tiên từ trước đến nay không hội ở tại chính mình tương ứng thế lực trong đó ba mươi vị e sợ tam đại thánh địa sáu đại tô môn thập đại bên trong tòa tiên thành mỗi cái rút ra một nửa tòa chấn trưởng lao đến vậy tập hợp không đủ số này căn cứ không sai ba mươi người quá nhiều vương luyện vừa r ứ t lời lập tức gây nên rất nhiều thế lực các trưởng lao phản ứng mãnh liệt l i ê n ngay cả lăng thanh phong cũng là khẽ gật đầu nói ba mươi vị c h â n tiên vậy cũng là ba mươi vị siêu phàm nhập thánh người cho dù chúng ta tiên giới rất nhiều thế lực nhất đạo đứng ra cũng chưa chắc có khả năng rút ra ba mươi vị c h â n t i ê n tới điểm này ta e sợ không cách nào đáp ứng người nhân gian giới cùng chúng ta tiên giới quan hệ chúng ta tự nhiên rõ ràng tiên giới cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem nhân gian giới bị đánh hạ như vậy đi chúng ta tuân theo tự nguyện nguyên tắc tam đại thánh địa sáu đại tông môn thập đại tiên thành trong đó hay không có chân tiên tự nguyện đứng ra vì chúng ta tiên giới cứu vãn nhân gian giới hành động vĩ đại công hiến ra một phần lực lượng chuyện này nghe được lăng thanh phong mang cái này bao quần áo vung ra bọn họ trên đầu sáu đại tông môn cùng thập đại tiên thành đại biểu hai mặt nhìn nhau từng cái từng cái trong lòng càng là đang bí ẩn hối hận sớm biết việc này như vậy phiền phước bọn họ nên cùng tử tiêu tiên thành ngọc hoàng thánh địa giống nhau vắng chỗ được chư vị kính xin nói năng thoải mái chúng ta kiếm tiên thánh địa ở lần thứ nhất vì trợ giúp nhân gian giới có thể nói tận hết sức lực không chỉ chuyển xuống chúng ta kiếm tiên thánh địa hàng đầu kiếm thuật bí pháp cẳng có phi n g u y ệ t kiếm tiên tự mình hạ phảm đối kháng ma giới ở trên một vòng chúng ta kiếm tiên thánh địa bỏ vốn ra người xuất lực đã là thương tới nguyên khí lần này hy vọng liền hướng ký thác tại chư vị chân tiên trên người lăng thanh phong nói ánh mắt nhìn lướt qua vĩnh linh thánh địa h u y ế n trân h u y ế n trân vốn không muốn mở miệng có thể trở thành tam đại thánh địa một t r o n g hắn lần này trách nhiệm không thể tránh miễn dù cho trong lòng không nguyện hắn cũng chỉ có thể cường trống chúng ta vĩnh linh thánh địa hiện nay chỉ có lưỡng vị chân tiên tọa trấn tại thánh địa trong đó một vị là chúng ta thánh chủ một vị khác nhưng là tọa tr chúng á c trưởng lao k c c ta thiên v kích h n nữa t n h địa t môn cũng giống như thế hiện nay ta thiên kích môn giữa chuyện lớn chuyện nhỏ vật cũng do tọa chấn trưởng lao phụ trách các trưởng lao khác toàn bộ đi ra ngoài chưa về liền ngay cả chúng ta môn chủ có người nói đều bế quan tu luyện đi tới một khi mang tọa chấn trưởng lao hút ra hạ giới toàn bộ thiên kích môn đều là chấm dứt vận chuyển b á c h chiến tông tình huống cùng thiên kích môn sắp xỉ b á c h chiến môn đoan m ộ t thắng theo sát trường không viễn mặt sau đại cây khổ theo bọn họ mở miệng những tông môn khác t i ê n thành cũng là dồn dập tỏ thái độ q uy nạp một phen cùng chỉ về một điểm đòi lấy vật gì tư có thể muốn người không được nghe được những thánh địa này tông môn t i ê n thành từ chối tranh chấp li ngự phong ánh mắt dần dần đảm đ ạ o t i ê n giới cao cao tại thượng hình tượng tại trong lòng hắn bị chậm dại đánh vỡ n g u y ê lai bỏ qua một bên tiến giới mạnh hơn nhân gian giới điểm này ở ngoài tiến giới cùng nhân gian giới tỉnh không hề khác gì nhau thậm chí bởi vì tiên giới chân tiên luyện thành thiên tiên chi thể duyên cớ tình cảm của bọn họ càng lãnh đạo nói cách khác chính là càng lạnh lùng hơn vô tình hoàn toàn đứng ở một loại tuyệt đối lý trí lập trường ở trên suy xét vấn đề của chính mình đối người khác sinh tử tịnh không làm sao để ở trong lòng dù cho đã sớm chuẩn bị có thể nhìn những kia từ chối không n ấ t tiên điện các trưởng lão hắn vẫn có một loại thất vọng cảm giác ngược lại vương luyện nhìn những n à y tiên điện trưởng lão cãi vã trên mặt cứ việc có vẻ hơi thất vọng khổ sở nhưng trong lòng lại là không kinh hại không hỉ những năm này hắn không ngừng nghiên cứu thiên tiên chi thể đã hiểu được thiên tiên chi thể bản chất bởi vì tình cảm lạnh lùng. bọn họ càng khó bị cùng bọn họ bên ngoài sự t ì n h đánh động nhuộm bọn họ vì thủ vệ nhân gian giới mà đối kháng ma giới dù cho mục đích cuối cùng là vì để tránh cho ngọn lửa chiến tranh thiêu thượng tiên giới bọn họ vẫn hội ra sức khước tử điểm này từ lúc bước vào tiên giới thời gian hắn dĩ nhiên sáng tỏ trước mắt đưa ra muốn ba mươi vị trấn tiên hạ giới trợ giúp mục đích thực sự chỉ là muốn lấy này thu được nhiều tư nguyên hơn thôi vương luyện vương trường môn nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn rất nhiều tông môn khó có thể lấy ra một cái t ư ở n g tận kết quả ta xem vẫn là tạm thời tạm ngưng họ nhuộm chư vị tiên điện trưởng lao trở về mỗi người bọn họ tông m ngược lại dựa theo thời gian cách lần sau nhân gian giới thông đạo mở ra còn có hơn hai tháng thời gian chúng ta liền đem hội nghị mở ra thời gian định tại hai tháng sau đi lăng thanh phong nhìn dần dần lộn xộn lên hội nghị hiện trường khó tránh bị những n à y nhân gian giới sứ giả chế d ê ước nhất thời mở miệng nói vâng theo lăng điện chủ sắp xếp vương luyện hơi hơi thi lễ một cái hội nghị tàn đi vương luyện cùng ly ngự phong rời đi hội nghị đại sảnh ly ngự phong trực tiếp tìm hồng huyền công đi tới mà vương luyện là hệt như muốn tìm cái khắc tiên điện trưởng lão lôi kéo tình cảm giống như vậy rất nhanh tiến đến thanh liên tiên thành trưởng lão tinh vô lệ trước mặt bất quá hai người mới không có tán Làm v ư ơ những g luyện mơ ồ đề cập hy v người này tự hồ đạt được những người khác nhắc nhở tại vương luyện tập hợp tới thời gian liền trước tiên tranh lẽ trong lúc nhất thời chỉ cần có vương luyện tại địa phương bất luận cái gì chuyện trò vui vẻ tiểu quân thể lập tức sẽ trở nên giải tán lập tức hắn liền phản phất hóa thân ô n dịch người người lui tránh làm hơn nửa ngày vô dụng công sau vương luyện trở lại tiên điện sắp xếp phòng khách giữa không lâu lắm ly ngự phong hồng huyền công kim huyền dĩ nhiên trước đến bái pháo hỏng vương trưởng môn ta nghe nói chuyện xế chiều hôm nay còn xin đừng nên hướng về trong lòng đi ly ngự phong có chút không mở miệng được giống như nói buổi chiêu sự tình buổi chiêu có chuyện gì đơn giản là rất nhiều tiên h à n h tông môn đại biểu không muốn thấy ta thôi ta cũng từng nghĩ tới tiên điện người hội thờ ơ không động lòng thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại có thể làm như thế quá đáng vương trưởng môn hai tháng sau hội nghị lần thứ hai tổ chức người e sợ cũng đừng ôm gì đó hy vọng quá lớn hồng huyền công an ủi vương luyện gật gật đầu hiện tại ta chỉ hy vọng bọn họ tại tài nguyên ở trên có khả năng dành cho chúng ta nhân gian giới đầy đủ bồi thường hồng huyền công không hề nói gì ngược lại kim huyền trong lòng k h ẽ động cười nói nếu như vương trưởng môn có khả năng sớm như thế nghĩ thì sẽ không khắp nơi nếm mùi thất bại ta cái này cũng là vì nhân gian giới có khả năng giảm thiểu một ít thương vong đợi được tháng sau tiên điện hội nghị tổ chức ta hội đem việc này cùng mấy vị điện chủ nói rõ bên cạnh kim huyền gật gật đầu còn có thời gian hai tháng không biết tiên điện trong đó có thể có tàng thư tại hai tháng quá ngắn không đủ để du lịch tiên giới liền chỉ có thể thông qua thư tịch nhuộm ta tường tận tìm hiểu một chút tiên giới phong thổ nhân tình vương trưởng môn nhưng mà tới đúng rồi tiên điện trong đó tuy rằng không có s i ê u tầm gì đó cao minh kiếm thuật tâm pháp điện tịch nhưng cái k h á c loại hình tảng thư lại hết sức phong phú hai tháng này sẽ không để cho vương trưởng môn thất vọng như vậy ta cũng chỉ có thể lật xem thư tịch đồng thời chờ đợi hai tháng sau tiên điện hội nghị lần thứ hai tổ chức tin tưởng hai tháng sau tiên giới chư phái hội liền như vậy sự t ì n h lấy ra t ư ở n g tận phương án mấy người lần thứ hai an ủi vương luyện một phen rất nhanh từng cái rời đi chương bốn trăm hai mươi tám tránh như tránh hổ hay quan tâm phất lờ ở được ly ngự phòng hồng huyền công kim huyền các loại toàn bộ sau khi rời đi vương luyện gian phòng mới yên tĩnh lại nghĩ lại tới ngày hôm nay rất nhiều tiên điện trưởng lao đối xử hắn thái độ trên mặt của hắn không khỏi phát sinh một tiếng cười g ầ n chốc lát hắn vừa vì chính mình giờ khắc này cười g ầ n mà cảm thấy b i hay đây là thuộc về người yếu b i hay nếu như không muốn chuyện như vậy hết lần này đến lần khác phát sinh như vậy biện pháp chỉ có một cái trở nên mạnh mẽ cuối cùng có một ngày làm nhân gian giới cường đại đến có khả năng dễ như ăn cháo sinh ra hơn mười vị trên trăm vị mấy trăm vị siêu phàm nhập thánh người thời gian hai người thân phận mang triệt để đổi chủ thiên tiên chi thể ma vương thân thể tiên ma đồng tu là nhân gian giới ưu thế lớn nhất hiện nay tiên giới lực lượng cùng ma giới lực lượng tại trong cơ thể ta như nước với lửa nhưng nếu đã nhân gian giới có khả năng bao quát tiên giới lực lượng cùng ma giới lực lượng chịu đạo lý từ nhân gian giới sinh ra nhân loại trong cơ thể không cách nào bao quát tiên giới lực lượng cùng ma giới lực lượng này nên chính là thuộc về chúng ta nhân gian giới sinh linh ưu thế lớn nhất nếu ta thật sự có thể mang những này ưu thế khai quật ra giúp nhân gian giới siêu phạm nhập thánh người sáng tạo ra một môn có thể tiên ma đồng tu chiến đấu thể tiên giới ma giới đều là chịu chúng ta nhân gian giới đạp ở dưới chân đến thời điểm này hai cái thế giới coi như thật hội giống như hai cái vệ tinh giống như vậy sau này bao quanh nhân gian giới mà xoay tròn vương luyện độc thoại chung quanh vấp phải chắc trở t ỉ n h không có làm hắn từ đó nhụ c trí trái lại n h ư ợ n g trong lòng hắn đấu chi trở nên mãnh liệt hơn một loại nghĩ muốn muốn dẫn dắt cả cái nhân gian giới leo lên đỉnh cao giã tâm hỏa diễm ở trong cơ thể hắn cháy hương h ự c ta yêu cầu càng nhiều tư liệu hiểu rõ tiên giới tiên giới lực lượng thiên tiên chi thể bí mật vương luyện rất nhanh thu liễm tâm thần an nói xung ai cũng sẽ nói hắn hiện tại yêu cầu làm chính là trả giá hành động vừa nghĩ đến đây vương luyện thậm chí không lo được nghỉ ngơi mang thời gian sau này toàn bộ phóng đương nhiên tại lật xem thư tịch thời gian hắn cũng là thỉnh thoảng hội đưa ra thì mời nói là b á i p h ỏ n g mấy vị tiên điện điện chủ tọa c h ấ n trưởng lão nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ chịu những điện chủ kia các trưởng lao lấy các loại lý do từ chối đến nhà vô vọng vì thế vương luyện cũng không ngại vẫn cứ năm thì m ờ i họa phát thiếp h ỏ i thăm một bộ kiên nhận rằng r ớ p làm cho người thường xem ra vương luyện hai tháng này tựa hồ toàn bộ dùng đang tìm kiếm phương pháp từ tiên giới chuyển được viện quân ở trên nhưng trên thực tế hắn dòng g ã hai tháng qua trừ ra nghỉ ngơi bên ngoài hơn chín mươi thời gian đều ngâm mình ở tàng thư q ả n g giữa phạm là cùng tiên tiên trí thể cùng ma giới tiên giới khởi nguyên có quan hệ thư tịch chịu hắn lục lọi toàn bộ theo lần xem thư tịch càng ngày càng nhiều vương luyện cũng là dần dần từ những n à y thư tịch trong đó hiểu rõ một cái mới bí mật tiên giới vô cùng có khả năng chính là thiên giới dù cho không phải thiên giới cũng cùng năm đó thiên tộc tổ địa thiên giới có cực to quan hệ mấy ngàn năm thậm chí có thể truy tố đến hàng vạn năm trước năm tháng dài đằng đắng thiên tộc thống trị đại địa thiên tộc trí cường giả càng là cao ở bầu trời bên trên đem hắn mệnh danh là thiên giới mục thủ nhân dân có thể tự hồ bởi vì nguyên nhân nào đó hay hoặc là đến từ ma giới xâm lấn cường giả hội tụ thiên giới đột nhiên gặp phải tính chất hủy diệt đà kích vô số thiên tộc cường giả rồn rập chết đi mất đi những kia cư trú ở thiên giới trong đó trí cường giả thiên tộc thống trị chịu đến sự đà kích trí mạng dần dần phân tán t a n vỡ nhân gian giới tiến vào nhân tộc thống trị đại lục thời đại sau đó c à n g có nam thiên quốc thời kỳ huy hoàng thiên giới trong đó những kia may mắn còn sống s ó t cường giả cũng là dần dần phát triển nghỉ ngơi lấy sức trải qua vài nghìn năm trên vạn năm thời gian khôi phục dần dần có hôm nay huy hoàng cường thịnh quy mô đương nhiên đây chỉ là vương luyện căn cứ điện tịch giữa ghi chép tiến hành suy đoán khả năng thiên giới cùng ti vốn là hai cái thế giới thậm chí căn cứ trong tiên giới hầu như không nhìn thấy gì đó thiên tộc phán đoán khả năng thiên giới vẫn cứ tồn tại chỉ là không làm người đợi biết tới thôi hai tháng tại điện tịch lật xem giữa đi qua rất nhanh theo hội nghị mở ra thời gian áp sát tiên điện lần thứ hai trở nên náo nhiệt trải qua một cái ngày chờ đợi hội nghị đại s ả n h đại môn lần thứ hai mở ra vương luyện một lần nữa bước vào đại s ả n h trong đó vừa bước vào đại s ả n h vương luyện cảm giác nhạy cảm đến hội nghị trong đại s ả n h dị thường chống trải so với ở lần thứ nhất hội nghị mở ra lần này hội nghị đến tiên điện trưởng lão số lượng rõ ràng trở nên càng ít ỏi mười sáu vị trưởng lão từ lúc trước mười ba cái rơi xuống đến tám cái ít đi dòng g ã năm cái mà nghị viên số lượng cũng là từ lúc trước mấy trăm hạ thấp đến không đủ trăm người ngoài ra ở lần thứ nhất hội nghị mở ra vẫn là do lăng thanh phong huyên c h â n lưỡng vị đến từ thánh địa điện chủ chủ trì nhưng lúc này đây v i n h linh thánh địa huyên c h â n đồng dạng không thấy nữa thân ảnh tam đại điện chủ chỉ còn dư lại kiếm tiên thánh địa lăng thanh phong một người nhìn có chút m ê n h mông hội nghị đại sảnh lại liếc mắt nhìn vẻ mặt rõ ràng có chút không đúng huấn luyện ly ngự phong lăng thanh phong trên mặt cũng có chút lúng túng bất quá hết cách rồi người khác đều có thể kiếm cơ rời đi nhưng hắn lăng thanh phong thân là tiên điện điện chủ nếu không chủ trì hội nghị chỉ có thể bị người chỉ trích tự ý rời vị trí do đó chịu đến tông môn trừng phạt bởi vậy hắn cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể đứng ở trên đài ho khan một tiếng hô tốt rồi trải qua hai tháng thương nghị tin tưởng rất nhiều tông môn cũng đã có đáp án như vậy thỉnh chư vị lên tiếng đi ta muốn hỏi hỏi ngọc hoàng thánh địa cùng vĩnh linh thánh địa là nào thuyết pháp vĩnh linh thánh địa huyện trân điện chủ đây hồng huyền công đứng dậy giúp nhân gian giới nói giúp bảo vĩnh linh thánh địa đã làm ra quyết định ý nghị xuyên thấu qua đại long mạch lực lượng mang m ư ơ i đạo tiên giới tinh hoa chuyển tặng tại linh tộc trợ giúp linh tộc một lần nữa bồi dưỡng được một vị tu hành thiên tiên chi thể cường giả đỉnh cao còn ngọc hoàng thánh địa ngọc hoàng thánh địa bạch hoàng điện chủ đưa tin cùng ta nói rồi ngọc hoàng thánh địa hiện nay đánh không ra chân tiên hạ giới hắn dành cho vương trưởng môn hai cái lựa chọn một cái là ngọc hoàng thánh địa hiện tại phát động nhân lực trước đi tìm vân du tứ hải thánh địa chân tiên các loại thời gian ấy tìm tới liền phái chân tiên đi tới nhân gian giới một cái khác phương pháp nhưng là ngọc hoàng thánh địa tặng cho vương trưởng môn bốn dọn phượng hoàng chân huyết vương trưởng môn tuyển chọn thứ hai phượng hoàng chân huyết lại có thể là phượng hoàng chân huyết ngọc hoàng thánh địa tuy nói cùng tiên h tộc có chút liên quan đồng thời tại thánh địa trong đó phụng dưỡng lượng lớn nắm giữ phượng hoàng huyết mạch thánh thú hậu duệ có thể một hơi lấy ra bốn d ọ a phượng hoàng chân huyết tới vẫn là bỏ ra vừa lớn bốn d ọ a phượng hoàng chân huyết ta này dĩ nhiên có thể đ ắ p nặn ra bốn vị nắm giữ thiên tộc tư chất nhân vật thiên tài đến thời điểm kẻ nhân loại này đã có huyền vũ huyết mạch vừa cụ phượng hoàng huyết mạch hai người hợp nhất lên cấp đến siêu phàm nhập thánh cảnh hy vọng mang có gấp mười lần gấp trăm lần giống như tăng cường ngọc hoàng thánh địa t h o n g cái lấy ra vật quý giá như thế tới nhìn dáng dấp chúng ta vừa nãy tùy m ô nối chủ dành cho Ngọc cách dành phòng vật tư. Theo、Lang、Thanh Phong nói, do ngọc Hoàng Thánh dự do làm, là Lăng nói trong đám người cũng là chuyển đến ta vật tư. Địa đám loạn tương mừng. Nối tiếp ư n mừng. n g t i lấy tử tiêu tiên thành một vị chỉ có tuyệt thế ba tầng tu v i đại biểu đứng dậy nếu đã ngọc hoàng thánh địa v i n h linh thánh địa có thể tuyển chọn dùng vật tư thay thế nhân lực vậy chúng ta tử tiêu tiên thành đồng dạng tuyển chọn dành cho nhân gian giới vật tư trợ giúp không sai chúng ta pháp la tiên thành cũng giống như thế chúng ta thanh l i ê n tiên thành nguyện ý đem chúng ta thanh niên tiên thành đứng đầu nhất, nhất khí tam thanh pháp chuyển cho nhân giới mà lại tặng cho một khối tam sinh h ạ c h trợ giúp hắn cố gắng mang nhất khí tam thanh pháp tu luyện đến h i p môn nghe hạ giới thần thương thủ truyền thừa hầu như đoạn chúng ta thiên kích môn liền trực tiếp cho nhân gian giới truyền bộ tiếp theo thần thương thủ tu hành hệ thống đi chỉ cần dựa theo này một cái tu hành hệ thống tu luyện tiến đến siêu phàm n h ậ p thánh thậm chí ngày sau cảm ứng được chúng ta thiên kích môn vị trí chỗ ở phi thăng tiên liên giới tuyệt không phải v i ệ c khó chúng ta thiên mệnh tiên thành trước đây không lâu rèn đúc ra mười tôn cường đại chiến tranh pháp khí, mỗi một vị đều có không kém gì tuyệt thế ba tầng sức chiến đấu mười tôn liên hợp so với chân tiên cũng không kém bao nhiêu dùng để đại biểu chúng ta thiên mệnh tiên thành trợ giút nhân giang i ớ i dư dạy đi chỉ lo tự mình nói chậm do đó lỡ cơ hội truyền thừa công pháp thần thông bí thuật chiến tranh pháp khí vương luyện nghe được những người này lấy ra các loại vật tư hơi hơi n h í u lông mày truyền thừa công pháp thần thông bí thuật cứ việc nhìn qua vô cùng quý giá nhưng trên thực tế đối với những n à y tiên giới thế lực tới nói không đáng kể chút nào ngược lại sẽ tăng cường những người k i a đối tiên giới tông môn lực h ư ớ n g tâm thật giống như ly ngự phong nếu như hắn sau đó tuyển chọn tiến vào tiên giới gia nhập môn phái trừ hồng môn ra không còn có thể là ai khác mà hồng môn c ự giống xem như nhờ vào nhân gian giới tài nguyên thay mình bồi dưỡng được một vị siêu phạm nhập thánh người loại này chuyện làm ăn biết bao có lời bởi vậy có thể thấy được những người này tiên giới thế lực cái gọi là vật tư trợ rút cũng căn bản không phải thật tâm thực lòng bất quá thành tâm thực lòng cũng tốt có ý đồ riêng cũng được những tư nguyên này chỉ cần hiện nay đối với nhân gian giới hữu dụng liền lực rồi đặc biệt là ngọc hoàng thánh địa lấy ra bốn dọa phượng hoàng tinh huyết Đó là đủ là k vương i trường môn hiện nay chúng ta tiên giới có thể lấy ra cho ngư nhân gian giới trợ giúp cũng chỉ có những này bất quá ngươi yên tâm lần này tiên điện hồng huyền công trưởng lão cùng ngọc hoàng thánh địa nghị viên bạch diễm ta kiếm tiên thánh địa nghị viên huyệt hiếu tử tiêu tiên thành nghị viên vạn ứng tiếp thiên kích môn nghị viên mục mục các loại nghị viên cũng sẽ theo các ngươi nhất đạo trở về nhân gian giới thu thập ma hoàng s â m lấn cụ thể tin tức một khi nhận ra được nhân gian giới có nguy cơ chúng ta tiên giới tuyệt không hội ngồi yên không để ý đến đa tạ lăng thanh phong điện chủ đa tạ chư vị trưởng lão vương luyện đứng dậy lấy một loại tuy rằng không c a m l ò n g nhưng cũng không thể làm gì ngự khí hướng về mọi người đáp lễ mà nhìn thấy vương luyện rốt cục chịu xua đổi sau rất nhiều thế lực trưởng lão nghị viên cũng là dồn dập thở phào nhẹ nhõm theo lăng thanh phong tuyên bố hội nghị kết thúc những người này vội vã giải tán lập tức sợ bị vương luyện quân lấy lại muốn chốt tốt Chương chỉ hy vọng những ngày vật tư có thể làm cho chúng ta nhân gian giới chống đỡ đến tiên giới điều điều tra rõ ràng ma giới xâm lấn cường độ li ngự phong nhìn tản đi rất nhiều tiên điện trưởng lão không nhịn được một tiếng thở dài điều tra vương luyện lặng lẽ tiên giới nhất định sẽ điều tra ma giới xâm lấn nhân gian giới cường độ nhưng trừ phi cả cái nhân gian giới chịu bao phủ hơn nữa đồng thời có tại trong vòng ba tháng triệt đ ể diệt vong nguy hiểm bằng không muốn n h ư ợ n g tiên giới chân chính trợ giúp nhân gian giới căn bản chỉ là hy vọng xa vời cho dù vào lúc ấy tiên giới thật sự dành cho trợ giút nhân gian giới sợ cũng đã là tổn thất nặng nề nguyên khí đại tường không nói cùng ngàn năm trước giống nhau lòng l á n h huy hoàng nhân loại văn minh hủy hoại trong một ngày nhưng chân chính muốn khôi phục lại giống như bây giờ phồn thịnh hướng vinh cục diện không biết được bao nhiêu đời người nỗ lực cùng bao nhiêu năm tới nghỉ ngơi lấy sức thậm chí có lúc vương luyện đều đang nghĩ ngàn năm t r ư ớ c ma hoàng diện đại diện cho pháp khí văn minh đỉnh cao nam thiên quốc không phải là liền tiên giới dung túng ở bên trong nam thiên quốc đ ố i pháp khí nghiên cứu đã đạt đến thực hạng tương đương với tuyệt thế ba tầng chiến lược chiến đấu pháp khí đều nghiên cứu ra chỉ cần lên trên n ữ a một bước liền đem nghiên cứu ra không kém tại siêu phàm nhập thánh người thậm chí còn tiên giới chân tiên cấp hàng đầu pháp khí mà pháp khí thường th nam thiên quốc hoàn toàn có thể uy hiếp đến tiên giới cao cao tại thượng địa vị liền tiên giới đối với ma giới xâm lấn ngoảnh mặt làm ngơ đợi được ma giới đem nhân loại văn minh phá hủy s ắ p xỉ rồi mới khoan thai đến muộn mang cùng nhân gian giới văn minh liệu được lưỡng bại cầu thương ma giới sinh vật đổi ra ngoài như thế vừa đến trọng thương ma giới nhuộm ma giới nguyên khí đại t h ư ờ n g thứ hai triệt để tan giá rồi nhân gian giới pháp khí văn minh khả năng mang đến uy hiếp cứ việc cái ý niệm này tràn ngập t ác ý nhưng tỉ mỉ ngẫm lại tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng lắp lấp đầu vương luyện không có ngẫm nghĩ hiện tại nhân gian giới so với ma giới tới đều thua kém một đoạn hướng hồ cường đại hơn tiên giới dù cho hắn thật sự có thể hiểu rõ này kiện chân tướng của chuyện lại như thế đồ tăng phiền não mà thôi việc cấp bách là cố gắng tăng cường nhân gian giới lực lượng ta đã cho người đi quan sát qua lại có thêm mười sáu ngày thời gian nhân gian giới sẽ cùng tiên giới tiến hành một lần t ụ hợp đến thời điểm chúng ta liền có khả năng mở ra vượt giới cánh cửa trở về nhân gian giới hồng huyên công nói mười sáu ngày sau vương luyện gật gật đầu ta ý nghĩ đi một chuyến tiên tiên sơn mạch nhìn tiên tiên sơn mạch những kia thánh thú hậu duệ cùng chúng ta nhân gian giới bốn đại chủng tộc có gì liên quan thiên tiên sơn mạch sao ta tại tiên điện thoại trấn lúc rảnh rỗi cũng từng đi tiên thiên sơn mạch trong đó lang bạc qua bất quá nhưng không phát hiện gì đó cứ việc ta tìm được kỳ lân thánh thú hậu duệ đồng thời từng tận mắt nhìn qua thuần huyết kỳ lân thánh thú hậu duệ nhưng này chút thánh thú tối đa là nắm giữ cường đại hơn thể phách tôi cùng chúng ta linh tộc hoàn toàn khác nhau cường đại thể phách vậy thì được rồi ta chính là muốn nghiên cứu bọn họ thể phách cường đại căn nguyên hồng huyền công nghe được vương luyện nói cũng không có nói cái gì chỉ là gật gật đầu cái kia vương trưởng môn cẩn thận mũi tiên thiên sơn mạch trong đó thánh thú hậu duệ cứ việc so ra tương đối ôn hòa nhưng có lúc nhưng cũng hội đối tiến vào bọn họ lãnh địa người phát tuyệt đối không thể tại tiên t i ê n sơn mạch trong đó xuất thủ s á t l ụ bằng không sẽ hội dẫn lên quần tộc tính công kích dù cho ngươi có chân tiên cấp lực lượng đến thời điểm cũng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm cần biết tiên t i ê n sơn mạch giữa thuần huyết thánh thú hậu duệ đã từng làm cho tiên đế cuối đầu ép buộc tiên giới rất nhiều thế lực không phải không thừa nhận tiên t i ê n sơn mạch là thánh thú hậu duệ l ã n h đ ị a ta rõ ràng vương luyện gật gật đầu hồng huyền công tận cùng nhắc nhở chức trách cũng không nói thêm nữa chuyển hướng ly ngự phòng tối ngày hôm qua ngươi đề cập cái kia vấn đề ta đã có ý kiến mới chúng ta tìm tới kim huyền trưởng lão này liền đi nghiệm chứng một phen Ly Ngự Phong g ậ tại đầu đồng ý đi. Hai người rất nhanh rời đi. đi luyện người nhanh Nhìn、ly、Ngự Phong rời đi thân ảnh, vương luyện trong mắt có chút hâm mộ. Không thể không nói, nắm giữ sư môn người thừa kế、so、với hắn giữ ý Hai rời rời với chút hâm thể thừa sư rất mắt Ly l so o mộ. có kế này hạ o toàn dựa vào à n thiên phú mang đến lưu quan cảm ứng thuật xuất thân thực sự tốt hơn nhiều. thuật xuất thực tốt t dựa sự phú cảm lưu i hạ giới ly ngự phong thực lực trên thực tế đã so với hắn thua kém một phần dù cho ly ngự phong trước đây không lâu luyện thành thiên tiên chi thể lĩnh vực lực lượng so với lúc trước tăng trưởng đến một sáu trăm linh m hai người nếu là giao thủ cuối cùng thắng được người vẫn cứ là hắn có thể theo hai người cùng nhau bước vào tiên giới t i ê nếu giới hồng môn phương diện mang hồng công cùng tháng trong hàng cùng hồng công, cường giả thường cũng tăng trưởng, cùng ngự phong gặp cũng giác ngự phong tăng trưởng. diện kim tiên mỗi hoàn chỉnh hồng môn thần công tận cùng chuyển thụ cho hắn, hơn huyền huyền chân nhau lệnh thực hắn thể thấy được tăng trưởng. hầu như hắn thể môn môn tận nữa bên này năm lẫn bản, lần n mấy đêm mà mắt một mặt, cảm giác được được của đạo, bực lực tốc có có thực luật luật lâu lấy đã độ lực ly ly như hắn có khả năng luôn luôn duy trì cái này tốc độ tăng trưởng đi xuống không t a o nộ bình cảnh e sợ không ngoài một năm hắn vương luyện vị này nhân tộc đệ nhất cường giả liền muốn thoái vị n h ư ợ n hiển lẫn nhau so thiên p h năm đó chỉ dùng thời gian một năm bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh ly ngự phong mới thật sự là thiên tài tuyệt thế sau đó mười mấy năm bên trong hắn tiến triển sở dĩ c h ầ m trạc không phải là bởi vì thiên phú của hắn biến đổi kém mà là nhân gian giới rất nhiều công việc cùng hồng môn thần công khuyết điểm tính hạn chế hắn trưởng thành trước mắt đến tiên giới đạt được tiên giới hồng môn hoàn chỉnh truyền thừa những năm gần đây tích lũy tiềm lực nhất thời bạo phát nhìn ly ngự phong bóng lưng vương luyện trong mắt cũng lập lòe tinh quang ly ngự phong tu vi tại lấy tăng nhanh như gió xu thế tăng trưởng h ắ n vương luyện cũng không thể lạc hậu tại người nghĩ tới đây vương luyện trực tiếp rời đi ti hướng mạch tiên tiên sơn về bay đừng i tiên tiên chi thể siêu phàm nhập thánh người, tại tiên giới gọi tiên, tại, tiên giới, tại. Luyện là đều thuộc này thành nhập thánh chân tồn phóng toàn nhất tồn thể tầm mắt phàm mà được bực cao đ bộ về xem những ngày qua bên trong cùng vương luyện trò chuyện tiếp xúc đều là chân tiên cao thủ liền cho rằng chân tiên số lượng rất nhiều nhưng trên thực tế tiên giới m i n h mông tung hoành không biết mấy chục triệu g i ả m ở tại tiên giới trong đó tiên tộc nhân cũng là hàng trăm triệu có lẽ không cách nào cùng chủng tộc loại người số lượng s á c a y nhưng cũng tuyệt đối vượt qua tiên tộc long tộc linh tộc nhiều như vậy tiên tộc nhân sinh ra chân tiên bất quá ba hàng mấy h ã n tỷ lệ này thấp không cần bàn cãi hình tượng một điểm tới nói c h â n tiên thì tương đương với nhân gian giới giữa tuyệt thế cường giả tọa c h ấ n một phương uy áp nhất phái dễ như ăn cháo có thực lực như vậy k ậ bên người tiên giới tuy lớn nhưng cũng đều có thể đi dù cho hung hiểm đến cực điểm tiên tiên sơn mạch cũng không ngoại lệ chạy gấp mà đi vương luyện rất nhanh vượt qua tiên điện cùng tiên tiên sơn mạch có thể nói ngắn ngủi cự ly bước vào tiên tiên sơn mạch giữa bất quá tiên tiên sơn mạch diện tích rất lớn đan sen tung hành vương luyện tiêu tốn không ít thời gian căn cứ chính mình lật xem điện tịch phân biệt ra huyền vũ nhất mạch thánh thú hậu duệ hoạt động phương hướng cấp tốc thâm nhập theo hắn thâm nhập tiên tiên sơn mạch cũng là dần dần nhìn thấy không ít thú loại thân ảnh bất quá những n à y thú loại đều chỉ là phổ thông thú loại tối đa là bởi vì tiên giới được trời cao chăm sóc hoàn cảnh lớn được tương đối cao lớn mơ hồ có chút thần dị thôi không tính là thánh thú hậu duệ mãi đến tận thâm nhập tiên tiên sơn mạch hai ngày sau vương luyện mới chân chính xem đến một vị thánh thú hậu duệ đây là một đầu huyền quy cứ tại trong hàn đàm dù cho cách mấy trăm mét vương luyện đều có thể cảm giác được trên người nó tản mát ra khi t ư c tại vương luyện cảm giác được vương luyện ánh mắt nhất thời hướng về vương luyện nhìn sang trong mắt không có gì đó h u n g lệ bạo ngược tràn ngập ôn hòa an tường ánh mắt kia liên p h à n g phất đối xử đồng loại của chính mình nhìn dáng dấp nhân tộc nắm giữ huyền vũ lực lượng nghe đồn cũng không phải là không c ó l ư ợ n g mà lại có khói vương luyện tự lẩm bẩm cứ việc hắn không thấy được nhân loại có loại kia huyền vũ lực lượng đến cùng là gì đó không có tại con này huyền quy trên người dừng lại lâu vương luyện rất mau rời đi chỗ này hà n đàm con này huyền quy chỉ có tuyệt thế cảnh tu vi không tính là thuần huyết thánh thú hậu duệ cứ việc nắm giữ không sai trí tuệ có thể nhưng không cách nào cùng nhân loại tiến hành rõ ràng trò chuyện này tịnh không phải vương luyện、muốn. lần thứ hai t h ô n g nhập đồng thời dựa vào đối tiên giới lực lượng lưu động phán đoán tại tiêu tốn sau bốn ngày vương luyện rốt cuộc xuất hiện ở một cái hồ lớn ở ngoài nơi này hồ lớn vương luyện không chỉ cảm giác được một luồng mênh mông đến hệt như tiếp nối đại địa bàng bạc sức mạnh to lớn còn nhìn thấy vài đầu nắm giữ huyền vũ huyết mạch thánh thú hậu duệ tựa hồ cái hồ này đối với đám thánh thú này hậu duệ có gì đó ý nghĩa đặc thù giống như vậy nguyên bản đối xử hắn thái độ tương đối an lành những huyền vũ đó thánh thú hậu duệ hầu như tại hắn hiện thân thời gian đồng thời xông tới trong miệng g ầ m nhẹ tựa hồ muốn trục xuất hắn rời đi ta, ta t vương luyện hướng về mấy tôn thanh thú hậu duệ nói hắn hiểu rõ đám thanh thú này hậu duệ có khả năng rõ ràng ý của chính mình chỉ là hứng tựa hồ rõ ràng vương luyện không nguyện rời đi nương theo trong đó một đầu thanh thú hậu duệ gầm nhẹ trong đó một đầu thanh thú cấp tốc vọt lên theo nó xung phong từng vòng thần bí lực lượng bắt đầu từ trên người nó k h u y ế t tán nhất thời vương luyện trực tiếp cảm giác trên người chìm xuống trọng lực vương luyện trong lòng cả kinh con này huyền quy lại có thể trường không trọng lực may ra nó tuy rằng có trưởng không trọng lực năng lực nhưng có thể khống chế trọng lực trình độ có hạn tối đa n h ư ợ n g thân hình hắn chịu ảnh hưởng thôi mắt thấy đám thánh thú này hậu duệ tựa hồ không đem hắn t r ụ c xuất thể không thôi hắn không thể không lấy ra lĩnh vực lực lượng nghiền ép mà xuống ầm ầm ầm theo lĩnh vực lực lượng trấn áp xông về phía trước đầu kia huyền quy gào thét hầu như khó có thể nhúc đích trong miệng p h u n ra hàn băng khí lưu vẫn còn không tới kịp vọt tới vương luyện trước người liền bị vương luyện vận chuyển lĩnh vực lực lượng cắn á t hứng nhìn thấy một đầu huyền quy bị thương còn lại vật lên mơ hồ phát sinh từng trận có chút ngân vang gào thét nay trận tiếng gào thiên thiên s là... cự đại từ giữa hồ nổi lên vị này huyền quy cự đại đã có chút khó mà tin nổi liền phảng phất một hòn đảo giống như vậy đột ngột từ giữa hồ hiện ra rõ ràng hắn đường kính sợ là vượt qua hơn trăm thước một đầu hơn trăm thước cự thú là khái niệm gì nhân gian giới hùng vĩ nhất kiến trúc tại độ cao ở trên đều không thể cùng hắn sánh vai dù cho thân là siêu phàm nhập thánh người đỉnh cao vương luyện tại con này thuần huyết thánh thú hậu duệ hiện thân sau vẫn là cảm giác một loại xuất phát từ nội tâm nhỏ bé chương bốn trăm ba mươi một vị đường kính hơn trăm thước quái vật khổng lồ một khi ở trên rồi chiến trường tuyệt đối là thiên thai cấp tồn tại kiên cố thành trì ở trước mặt hắn giống như bọn biển tượng cát coi như là mười vạn đại quân cũng không ngăn được nó mấy cái xung phong đặc biệt là con này thuần huyết thánh thú huyền vũ hậu duệ trên người lan ra tới khí tức xa xa qua vương luyện bản thân nhìn thấy bất luận cái nào sinh vật huyền vũ huyết mạch tự thân mang thần thông tạm thời không nói chỉ cần trên người nó lan ra tới khí huyết lực lượng đối tiên giới lực lượng ảnh hưởng cũng đã có khả năng hình thành tương tự lĩnh vực giống như huy áp tại này cố khí huyết dẫn dắt sau thân là nhân loại vương luyện có loại trong cơ thể huyết dịch đều muốn tùy theo động lại cảm giác trước mắt vị này sinh vật dĩ nhiên không thể xưng là thánh thú hậu duệ mà là chân chính thánh thú huyền vũ chẳng qua là còn chưa l ộ sắt hoàn thành thánh thú huyền vũ ô ô ô con này tỏa ra khí thế khủng bố huyền vũ từ trong hồ hiện thân phụ cận huyền u y toàn bộ hơi hơi lù p h ả n p h ấ t binh sĩ、si、đối vương giả làm lễ nhân loại huyền vũ ánh mắt hơi hơi xoay một cái rơi xuống vương luyện trên người khổng lồ thân hình bên trong da nhân loại ngôn ngữ bất quá bởi vì thanh đới kết cấu bất đồng d u y ê n cớ hai chữ này cứ việc là do ngôn ngữ loài người xuất ra có thể nhưng mà còn giống như sấm r ề n mang theo chấn động lòng người lực lượng nếu là những kia cho nó gần quá nhân loại e sợ sẽ trực tiếp chịu nó này đơn giản hai chữ chấn động đến mức màng thai vỡ vụn biến thành người điếp vĩ đại thanh thú huyền vũ vương luyện hướng về vị này cường đại đến không kém hơn tiên tôn sinh vật khủng bố hơi hơi thi lễ biểu thị k í n h ý nhân loại nói cho ta ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây đồng thời đối với ta còn dân động công kích ta tới đây đặc biệt vì bãi phỏng vĩ đại thánh thú huyền vũ mà tới còn vừa nay xung đột đều là hiểu lầm dẫn đến từ đầu đến cuối ta t ị n h không đối bất luận cái gì một vị thánh thú hậu duệ chủ động lên công kích qua ngoài ra tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong ta cũng là chưa từng xúc phạm tới bất luận cái gì một vị thánh thú hậu duệ ngươi làm ra lựa chọn chính xác nếu không ngươi cần thiết đối mặt liền chính là chúng ta toàn bộ tiên tiên sơn mạch hết thệ thánh thú hậu duệ công kích đến thời điểm dù cho ngươi là trong tiên giới tiên đế đều không thể bình yên đào thoát tiên tiên sơn mạch to lớn cự vật giống như thánh thú huyền vũ c h ậ m rãi nói rồi sau đó ánh mắt lần thứ hai tập trung đến vương luyện trên người trước mắt ngươi đã nhìn thấy bản tôn vị trệ gì tỉ mỉ s á c thực nói tới nghe được vị này thánh thú huyền vũ nói vương luyện hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng dấp huyền vũ nhất mạch thánh thú hậu duệ đối xử nhân loại thái độ tương đối ôn hòa đồn đại quả nhiên khóng gi vội vàng nói chúng ta sinh hoạt nhân gian giới hiện nay đang gặp đến từ ma giới xâm lấn hàng trăm triệu nhân tộc con dân chính diện gần ma giới mang đến tử vong uy hiếp lần này chúng ta tiến lên tiên giới mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm tiên giới trợ giúp bất quá tiên giới chúng sinh bởi vì tiên giới đặc thù vị trí địa lý hoàn cảnh nhân tố hơn nữa ngọn lửa chiến tranh tịnh không thiêu đốt đến tiên giới bản thổ khiến cho bọn họ đối với chúng ta nhân gian giới uy hiếp tịnh không làm sao để ở trong lòng chúng ta chung quy chỉ có thể tuyển chọn tự cứu chi pháp bởi vậy ta cố ý mạo hiểm thâm nhập tiên tiên sân mạch tìm kiếm vi đại huyền vũ thánh thú hy vọng có thể từ vì chúng ta nhân gian giới nhân tộc tương lai mưu cầu một cái lối thoát nói xong hắn cung kính thi lễ một cái lấy thân phận của hắn bây giờ trên thực tế hoàn toàn không cần như thế siêu phàm nhập thánh đỉnh cao tu vi đồng thời chỉ cần một bước liền có khả năng thành t i ể u tiên tôn cảnh giới làm cho hắn bất kể là đi tới tiên giới vẫn là xa đoạn ma giới đều có thể trở thành đứng tại đến cao nhất một nhóm tồn tại chỉ đứng sau ma hoàng tiên đế các loại cường giả vô địch có thể vì nhân gian giới tương lai hắn nhưng mà không tiết hối hàng ở xô ôi cần cụ không oán không hối hận dành cho trả giá ma giới đối nhân gian giới xâm lấn nghìn ă m luân hồi lần thứa nghe được vương luyện nói thanh thú huyền vũ phảng phất rơi vào hồi ức nó tuy rằng còn chưa tiến đến chân chính thanh thú huyền vũ nhưng với tư cách thuần huyết thanh thú hậu duệ trong mạch máu đồng dạng có một phần ký ức truyền thừa đối với những việc này tự nhiên có hiểu biết ma giới cùng tiên giới từ trước đến giờ không đội t r ờ i c h u n g nhân gian giới nằm ở trung ương bất kể là tiên giới nghĩ muốn muốn xâm lấn ma giới vẫn là ma giới muốn công chiếm tiên giới nhân gian giới đều là không cách nào tránh khỏi trung chuyển trạm mất đi nhân gian giới với tư cách tiếp nối ma giới tiên giới hoàn toàn thuộc về hai cái mảy may không liên can thế giới đạo lý này vương luyện tự nhiên cũng rõ ràng có thể vấn đề là đây là ba cái thế giới vận chuyển quy luật không ai có thể thay đổi loại cục diện này dù cho ma hoàng tiên đế cấp tồn tại bọn họ có lẽ có thể thuyên chuyển một phần thiên địa đại thế thiên địa đại lực nhưng vẫn cứ không cách nào trưởng khống một cái giới thậm chí sức mạnh của bọn họ lẫn nhau so tiên liên giới ma giới hai phe thế giới mênh mông mà nói không đủ một phần trăm chớ nói chi là so với tiên liên giới ma giới còn muốn to lớn nhân gian giới g vào lúc này vương luyện phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi vi lại thánh thu huyền vũ ngươi vừa mới đề cập nghìn năm luân hồi không biết là chỉ ma giới tiên giới liền phảng phất tuyên cổ vận chuyển nhận nguyện tinh thần xoay quanh nhân gian giới mà xoay trọn khi thì gần khi thì xa này cũng là nhân gian giới qua lại tiên giới cần được chờ đợi ba tháng chu kỳ nguyên nhân đợi được tiên giới cách nhân gian giới gần rồi hai giới thông đạo mới có thể mở ra tiên giới cái gọi là chân tiên hư tiên mới có thể qua lại tiên nhân lưỡng giới nếu là không ở nơi này cái chu kỳ trong phạm vi dù cho chân tiên biết rõ tiên giới vị trí có thể bởi vì đường xá xa xôi duyên c ớ bọn họ vẫn cứ không cách nào hoàn thành xuyên qua hai giới hành động vĩ đại bất quá ba cái thế giới trừ ra thông thường vận chuyển tới gần bên ngoài mỗi cách mấy trăm năm đến hơn ngàn năm thời gian đều sẽ có một lần quy mô lớn tiếp xúc vào lúc này ba bên thế giới trở nên trước nay chưa từng có tiếp cận đừng nói chất tiên hư tiên liền ngay cả phổ thông tiên giới người có lúc đều có thể xuyên qua hai giới hàng lâm nhân dân gian tương ứng ma giới phương diện đồng dạng tương tự nghe được huyền vũ nói vương luyện nhất thời liên tưởng đến năm đó nam thiên quốc lòng lánh văn minh diện vội và nói n vĩ đại thánh thú huyền vũ không biết ngươi có biết ngàn năm trước nhân gian giới cùng ma giới chiến tranh lúc đó nhân gian giới có một mảnh lên bắc đại địa hóa thành một mảnh h o a m ạ n hay không chính là bởi vì ma hoàng nhờ vào ma giới lực lượng va chạm nhân gian giới mà dẫn đến Con này còn chưa lột s á t hoàn thành thánh t h u huyền vũ nhìn vương luyện một ánh mắt, tự đ ạ i trong mắt bên trong có chút không ngờ, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn thấu điểm này nhìn rằng rớt tu vi của ngươi cảnh giới, cự ly tiên giới cái gọi là tiên đế đều đã cách nhau không xa ngàn năm trước cứ việc ta tịnh không tại nhân giới nhưng bởi vì tam giới tới gần duyên cớ ta cũng là cảm ứng được cái k i a tràng thiên địa k ỳ biến ma giới vận hành quỹ tích tựa hồ bị người bên n g o à i lực thay đổi do đó cùng nhân gian giới sinh ra phạm vi nhỏ và chạm cứ việc chỉ là phạm vi nhỏ nhưng đối với nhân gian giới cũng tốt đối với ma giới cũng được loại kia phá hoại tất nhiên là hủy thiên diệt địa phạm vi ngàn giảm hóa thành hoang mạc hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý nói đến đây vị này sinh vật mạnh mẽ trong mắt cực kỳ nhân tính hóa xuất hiện một chút không ngờ bất quá ta phòng trừ việc này trong đó nên có tiên giới cải bóng ma hoàng cho dù lại nghĩ muốn c h i ê m cự nhân gian giới cũng sẽ không làm bực này mổ gà lấy chứng sự tình ma giới va chạm nhân gian giới lấy hai cái thế giới minh mông thể tích tương đối ma giới tổn thương nên so với nhân gian giới cảng cự đại mới lạ nếu như ta suy đoán không sai trước mắt ma giới tuy rằng xâm lấn nhưng thế lực phong man tất nhiên không cách nào cùng ngàn năm trước so với ngươi là nói ma giới va chạm nhân gian giới sau lưng có tiên giới thúc đẩy vương luyện hơi ngớ ra nối tiếp lấy lập tức liên tưởng đến Mạch vân thanh vân xích vân tam đại tiên tôn cần biết tiên giới đối với nhân gian giới trợ giúp từ trước đến giờ đều là qua loa qua loa liền rất ít mấy vị trần tiên cũng không muốn phái có thể ngàn năm trước lại có thể một hơi lệnh tam đại tiên tôn hạ giới này hoàn toàn không hợp lẽ thưởng có thể như kết quả này tam đại tiên tôn không phải vì đi cứu viện nhân gian giới mà là nhất lao vĩnh giật giải quyết ma giới xâm lấn vấn đề vậy thì hoàn toàn nói còn nghe được hơn nữa lẫn nhau so lúc trước huy hoàng cường thịnh chân tiên mấy trăm tiên liên giới ma giới dù cho trải qua thời gian ngàn năm kéo dài nắm giữ ma vương cũng không hơn trăm tôn hai giới thế lực cân bằng đã chịu đánh vỡ tất cả đều bắt nguồn từ nghìn năm trước nghĩ tới đây vương luyện bỗng chốc cảm thấy trong lòng lạnh lẽo tiên giới bố cục lại có thể sâu xa như vậy dù cho bọn họ làm tất cả đều là suy yếu ma giới ma giới cùng nhân gian giới va chạm cùng tiên giới tất có không thể từ chối liên quan bất quá trải qua cái k i ê một vòng va chạm ma giới lực lượng nên đã không cách nào khôi phục lại h u hoàng cường thịnh nhân tộc nắm giữ không gì sánh kịp sức sáng tạo có người nói xuất gia h u hoàng pháp khí văn minh bọn họ sáng tạo đi ra p h á t khí, không chỉ cường đại hơn nữa có thể dây chuyển sản xuất sinh sản dù cho cường độ không đủ có thể dùng số lượng liền có thể giết chết những kia ma vương thật giống như nhân loại số lượng vì thiên hạ chủng tộc đứng thứ nhất giống nhau dựa vào những này như muốn chống đối đã chịu suy yếu ma giới không hẳn là việc khó gì vĩ đại thánh t h u h u y ề n vũ n g ư ơ i có chỗ không biết ma giới cùng nhân gian giới va chạm cứ việc n h ư ợ n g ma giới nguyên khí đại thương thế lực giảm nhiều nhưng tương tự phá hủy nhân gian giới phồn hoa nhất lóng lánh nam thiên quốc văn minh cái kia một hồi hai nạn trực tiếp làm cho nhân loại văn minh thụt lùi mấy trăm năm trong đó nhân loại lại mà đối kháng ma giới pháp khí phương pháp chế luyện hầu như thất truyền hơn nữa cho tới hiện tại nhân gian giới căn bản không có đầy đủ lực lượng cùng ma giới đối kháng đừng nói là tương đương với tuyệt thế ba tầng võ giả pháp khí cho dù tuyệt thế hai tầng một tầng pháp khí lại loi toàn bộ gộp lại về số lượng sợ cũng không gặp qua t r ă m v ị hơn nữa nhân gian giới siêu phạm nhập thánh người chỉ có hai mươi người không tới đối mặt ma giới mấy chủ, gần trăm ma vương uy hiếp làm sao có khả năng chống đối nhân loại pháp khí văn minh hủy diệt sao thành phố huyện vũ tin tức hiện nhiên lạc hậu vô cùng nghiêm trọng vâng chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình ngăn cản ma giới xâm lấn hy vọng xa vời nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới hy vọng có thể đạt được vĩ đại thánh thú nhất tộc trợ giúp nhân tộc lẫn nhau so với những chủng tộc khác về thiên phú không chiếm ưu thế gì ưu thế lớn nhất chính là sức sáng tạo pháp khí văn minh chính là nhân loại sức sáng tạo đỉnh cao hiện hiện bất quá sức sáng tạo mang đến huy hoàng yêu cầu thời gian dài dang d ặ c tích lũy tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng một lần mà thôi có thể ma giới xâm lấn đã lửa xém l ô n mày xác thực chỉ có thể ký thác tại làm bản thân lớn mạnh dùng để tự vệ tháo n trương h nói, hoàn n g ta t thành chương bốn trăm ba mươi mốt đa tạng vương luyện thận trọng đồng ý một tiếng có khả năng từ trước mắt thánh thú huyền vũ trên người đạt được bí pháp hoàn toàn ra ngoài vương luyện bất ngờ thấy được huyền vũ thánh thú nói xong khắp toàn thân khí huyết nhất thời kịch liệt khoái động lên tới ở trong cơ thể hắn khí huyết khoái động đồng thời vương luyện đã toàn lực vận chuyển lưu quan g cảm ứng thuật tư duy độ tăng lên tới cực hạn chín lần mười một lần gấp mười hai lần mười ba lần gấp mười bốn lần tại tư duy thêm tầm nhìn sau vương luyện có khả năng rõ ràng nhìn thấy nguyên bản sinh mệnh từ trường đã cực lớn đến có thể làm cho tiên giới lực lượng vì đó lui tránh huyền vũ thánh thú khắp toàn thân sinh mệnh khí trạng lại có thể lần thứ hai tăng vọt một đoạn đồng thời theo trên người nó sinh mệnh từ trường tăng vọt tựa hồ cùng tiên giới lực lượng hình thành một loại nào đó phù hợp trong lúc nhất thời nó cái kia sinh mệnh từ trường liền phảng phất hóa thân làm một mảnh hát động thật lớn quần quận không ngừng thôn vệ tiên giới lực lượng bổ sung tự thân tiêu hao khí huyết lực lượng hơn nữa theo loại này thốt vệ tính mạng của nó từ trường nhưng là càng ngày càng mạnh, sinh mệnh từ trường càng mạnh sức cắn mất lượng càng lớn đợi đến cuối cùng theo í n nguồn sức mạnh này tăng lên dữ dội đến nguyên bản hầu như vài lần trình độ sau huyền vũ thánh thú tựa hồ có hơi mơ hồ không khống chế được tăng trưởng lực lượng dần dần đình chỉ này nhất đặc thù bí pháp bí pháp đình chỉ phạm vi mấy chục dặm chịu nhiễu loạn thiên địa nguyên khí dần dần khôi phục lại yên lặng mà con này huyền vũ thánh thú tự thân khí tức cũng là chậm rãi rơi xuống lần thứ hai rơi xuống đến tương tự với tiên tôn cấp độ nhưng căn cứ vương luyện phán đoán đầu thánh thú này huyền vũ vận chuyển bí pháp đầy t h ă n g đỉnh cao chiến l ự c tuyệt đối sẽ không yếu hơn những tia tiên đế cấp tồn tại mà chính là bởi vì những n à y thánh thú huyền vũ c ư ờ n g đại tiên tiên sơn mạch mới có thể trở thành tiền tộc nhân cấm địa làm cho này hàng đầu đại phái chân tiên thế lực không dám dễ dàng bước vào tiên tiên sơn mạch một bước điều dưỡng tự thân bảng bạc m ề m mông sinh mệnh từ trường lực lượng một hồi lâu nó mới một lần nữa đưa mắt rơi xuống vương luyện trên người nhân loại ta có thể trợ giúp ngươi cũng chỉ có những này môn bí pháp này có thể hay không mang trong cơ thể tiềm năng toàn bộ kích động ra tới chỉ có thể xem ngươi cơ duyên hoặc là nói xem ngươi là có hay không lĩnh ngộ được huyền vũ lực lượng chân lý thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi hiện tại ngươi nên trở lại thế giới của ngươi vương luyện trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng huyền vũ t h a n h thú khí huyết biến hóa mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều rõ ràng tại trong đầu lọc qua một lần mãi đến tận hắn bảo đảm chính mình không có quên mất bất luận cái gì một điểm sau hắn mới thận trọng gật gật đầu đa tạ thánh thú huyền vũ đi thôi huyền vũ cùng vương hoàng kỳ lân thanh long cùng thuộc về sáng thế thánh thú một trong không thể cô phụ các ngươi n h â n tộc trên người nắm giữ huyền vũ lực lượng huyền vũ thánh thú nói thân thể to lớn bắt đầu chậm rãi chìm xuống mà vương luyện cũng là lần thứ hai hướng về con này huyền vũ thánh thú thi lễ một cái tức thì không nữa dừng lại nhanh chóng rời đi tiên thiên sân mạch khi đến gian nan đi thời gian dễ dàng không tới một ngày vương luyện đã ra tiên thiên sân mạch trở lại tiên điện trong gian phòng đến bên trong gian phòng của mình thanh tẩy một phen vương luyện tịnh không thông báo bất luận người nào k giới, giới giới, giới giới、so、giới, giới dù sao tiên giới ma giới hai cái đại lục trong đó tuy rằng tiên khí nồng nặc có thể luận diện tích nhưng mà kém xa nhân gian giới nếu để cho nhân gian giới tích đồng dạng thu nhỏ lại đến tiên giới ma giới trình độ phỏng trừng nhân gian giới nguyên khí nồng nạp độ so với tiên giới ma giới tới còn phải cao hơn một đoạn từ một điểm này suy xét nhân gian giới mạnh hơn tiên giới ma giới nhân gian giới thiên địa nguyên khí mạnh hơn tiên giới lực lượng ma giới lực lượng nhân gian giới cũng có thể bao quát tiên giới ma giới lực lượng sở dĩ sẽ xuất hiện trong cơ thể hắn tiên giới lực lượng cùng ma giới lực lượng lẫn nhau c h é m giết lẫn nhau trung hòa mà không cách nào ngưng luyện ra tiên ma thân thể hiện tượng cuối cùng là hắn quá yếu loại này yếu không phải chỉ cảnh giới nhỏ yếu cảnh giới ở trên hắn không kém hơn chân tiên cùng ma vương trước mắt hắn thật giống như những kia nhờ vào thiên địa nguyên khí mang tự thân vũ trang lên binh lính nếu như thật sự mang hắn cùng một vị trân tiên ma vương đồng thời ném đến một cái không có thiên địa nguyên khí t i ế n khí ma khí trong hoàn cảnh hắn vị này nhân tộc đệ nhất cường giả phỏng chừng chiến thắng không được dù cho nhỏ yếu nhất một vị ma vương t h â n tiên bởi vì ma vương có cường đại ma vương t h í thể chân tiên có thiên tiên chi thể đây là bọn hắn cường đại căn nguyên vừa vặn là nhân loại hắn có gì đó thánh giả thân thể một vị đạt được tiên h địa chi lực rèn luyện qua hơi hơi mạnh hơn phạm nhân thân thể thôi lẫn nhau so có thể để cho một cái chưa bao giờ tu hành qua ma giới sinh vật nắm giữ không kém hơn tuyệt thế đỉnh cao chiến l ự c ma vương chi thể cùng chiến l ự c hơi kém tại tuyệt thế đỉnh cao nhưng phỏng chừng cũng có tuyệt thế hai tầng thực lực thiên tiên chi thể thánh giả thân thể đối thực lực bổ trợ quá kém nếu như không cần c h â t khí thiên địa nguyên khí lĩnh vực chỉ cần dựa vào thánh giả thân thể thể phách lực lượng một vị siêu phàm nhập thánh người e sợ liền tinh thần chu thiên v phương hướng của ta vừa bắt đầu liền sai rồi nhân gian giới muốn nghiên cứu ra thuộc về mình độc nhất chiến đấu thể ban đầu phương hướng tịnh không phải từ t h i ê n tiên chi thể ma vương chi thể ra tay mà là yêu cầu khai quật thuộc về tự thân huyết mạch lực lượng chỉ có làm tự thân chiến đấu thể lực lượng cường đại đến không kém hơn c h â n tiên chi thể ma vương chi thể thời gian mới có thể tu hành chân chính tiên ma thân thể hơn nữa một khi tu thành không kém hơn c h â n tiên chi thể ma vương chi thể cường đại chiến đấu thể sau dựa vào nhân gian giới độc nhất chiến đấu thể đặc tính mang có khả năng tiến một bước bao quát trần tiên chi thể ma vương chi thể lực lượng đến thời điểm chẳng khác nào ba thể đồng tu loại này chiến đấu thể một khi tu thành chỉ cần dựa vào thể phách đều có thể c ứ n g r ắ n chống đỡ siêu phàm nhập thánh người vương luyện trong mắt bắn ra hy vọng t i n h quang hơn nữa chiến đấu thể tu thành tự thân tiềm lực cũng phải nhận được mở đến thời điểm siêu phàm nhập thánh người sức mạnh của bản thân cũng sẽ đánh vỡ mới c ô n g cùm trở nên cường đại hơn hai người một khi kết hợp nhân gian giới bất luận cái nào siêu phàm nhập thánh người sợ là đều có một mình đấu tiên giới tiên tôn lực lượng dòng suy nghĩ ta đã có tiếp đó chính là trở về nhân gian giới mang này lớp tạm thời chỉ thuộc về nhân tộc chiến đấu thể triệt để sáng tạo ra tới vương luyện nghĩ thầm vào lúc này hắn hầu như có loại không thể chờ đợi được nữa trở về nhân gian giới kích động dù sao tại tiên giới hắn cần muốn cái gì ra lệnh một tiếng từ sẽ có người đưa tới mà tại tiên giới tiên điện hơi bị quá mức bó tay bó chân mười mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh rốt cuộc trở về nhân gian giới ngày đang ở trước mắt một chuyến mọi người tới đến tiên giới cự li nhân gian giới so sánh gần một cái tụ hợp điểm tại tiên điện mấy vị trưởng lao tinh chất tượng trưng đưa tiên sau trực tiếp xuyên qua không gian hướng về nhân gian giới phương hướng mà đi dọc theo đường đi không kinh hại không hiểm mặc dù đối với tại bạch diễm Huyền theo mục mục ế cảnh người tới nói, xuyên qua hai giới thông đạo có chút hiểm, có thể tại hồng huyền công các c người nói, xuyên thông nguy hồng huyền hai hiểm, thể h giới tới tại loại qua đạo trở c h nhưng cũng an toàn đoàn ặ t trực tiếp xuất t đến, hiện ở hồng môn r ở n g đó. đ Theo o người từ thông đạo trong đó bước ra vương luyện hít sâu một hơi dù cho lẫn nhau so t ê i ê n giới nhân gian giới khí tức rõ ràng lộn xộn mỏng manh một ít có thể vương luyện vẫn cứ có loại từ nội tâm cảm giác thân thiết trái lại bạch diễm huyền khiếu những này sinh trưởng ở địa phương tiên giới tử lệ nhưng là đồng thời n h ị nhũ mày bất quá bởi vì trước đó bọn họ đã làm tốt đối mặt hoàn cảnh không khỏe chuẩn bị tâm lý ngược lại tỉnh không có nói cái gì rốt cục một lần nữa bước vào mảnh này quen thuộc thổ địa tuy rằng chỉ rời đi hơn mười năm nhưng cũng dường như đang mơ a hồng huyền công sử gậy nhìn vô nhật phong mảnh này lẫn nhau so lúc trước tỉnh không có khác biệt quá lớn cảnh tượng trong lúc nhất thời khá là cảm khái vương luyện quét mọi người một ánh mắt nói có thể sao chép điện tịch bí pháp ta sao chép một phần còn bốn dọ phượng hoàng chân huyết ta hy vọng có thể do ta mang đi còn cái khác chiến tranh pháp khí cùng cái khác tài nguyên v v liền toàn bộ ở lại vô nhật phong ở trên không biết ly môn chủ cùng hồng huyền công tiền bối ý như thế nào bốn dọ phượng hoàng chân huyết tuy rằng quý giá nhưng cũng là vương luyện chính mình từ ngọc hoàng thánh địa trong đó tranh thủ tới ly ngự phong hồng huyền công mấy người cũng tịnh không cơ cầu chỉ là gật gật đầu liền y vương trưởng m ô n nói như thế vậy ta mà lại mang theo vật tư trở về cô luân tìm hiểu một chút mấy tháng này bên trong nhân gian giới hay không sản sinh chuyện quan trọng gì nhìn ma giới phương diện hay không có gì đó mới đ ậ u tĩnh vương trưởng môn trăm công nghìn việc ta cũng bất tiện lưu lại vương trưởng môn ly ngự phong lễ phép tính nói một câu đối với vương trưởng môn côn luân phái ta cũng là hiếu kỳ vô cùng không biết ta có thể hay không cùng vương trưởng môn cùng đi côn luân ngọc hoàng thánh địa bạch diễm cười nói bạch diễm sau nguyện ý đi tới chúng ta hoan g n ê n cực kỳ vương luyện nói mấy vị khác tiên giới sứ giả cũng là dồn dập tỏ thái độ ta ý nghĩ đi một chuyến tiên t ộ c hỏi một chút tình huống bên kia ta đi vũ thần chi d ự c nhìn ta hội thử nghiệm liên lạc tam vị t i ê n t ô n xem có thể không đạt được sự giúp đỡ của bọn họ hồng h u y ề n công thấy thế quét mấy người một ánh mắt khẽ gật đầu ta an vị trấn tại vô nhật phong ở trên có tin tức gì trước tiên hướng ta báo cáo chúng ta thương nghị một phen xem có thể không tiếp cận nhân gian giới tự mình lực lượng đánh đuổi này một làn sóng ma giới sầm lớn vâng trưởng lão mấy người ứng tiếng rất nhanh rời đi nhìn thấy những người này rời đi vương luyện cũng không có nữa tại vô nhật phong lưu lại hướng về ly ngự phong hồng huyền công hai người chắp tay sau mang theo bạch diễm hướng về côn luân phái mà đi chương bốn trăm ba mươi hai côn luân phái theo vương luyện trở về toàn bộ tông môn tất nhiên là một mảnh hoan hô cường đại tông môn lực hướng tâm cho dù bạch diễm vị này đến từ tiên giới sứ giả đều cảm thấy có chút hoảng sợ tương tự với một người trở về toàn bộ tông môn trên giới nhất trí nên tiếp thi cử tại tiên giới hầu như căn bản không khả năng sinh ra dù sao đối với tại tiên giới tới nói tông môn trưởng n ô n nhân khả năng đều chỉ là một cái cái chức vị thôi trừ ra những hỏa hầu đó còn thấp người tu hành ở ngoài rất ít người sẽ vì tông môn trưởng môn nhân vị trí mà có những ý nghĩ khác trước mắt côn luân phái trên giới hầu như các đệ tử trước tới đón tiếp một màn đối với hắn vị này tiên giới sứ giả tới nói quả thật có chút lật đổ nhân gian giới cùng tiên giới quả thực bất đồng bạch diễm nhìn trước mắt một màn trong lòng tâm tư đều mơ hồ có chút bức động tựa hồ là một phương hướng nhân gian giới bá chủ bị vô số người sùng bái cũng không tệ bất quá cái ý niệm này một cái diễn sinh lập tức chịu hắn mạnh mẽ bóc tách đồng thời nghĩ đến trưởng lão tại hắn đi tới nhân gian giới trước nhắc nhở tuyệt đối không thể chịu nhân gian giới vạn trượng hồng trần say đắm n h ã t tỉnh bằng không tương lai hủy diệt sạch tại chủ mạch đại s ả n h cùng rất nhiều côn luân trường lão chấp sự gặp mặt một lần dành cho một phen cổ vũ sau vương luyện rất nhanh nhượng mọi người tàn đi chỉ để lại mạc ngân tình hướng về hắn giới thiệu một phen này một vị là đến từ tiên giới sứ giả bạch diễm trong khoảng thời gian này bạch diễm sứ giả liền do ngươi tự mình tiếp đón tuyệt đối không thể lãnh đạm quý khách vâng trưởng môn mạc ngân cung kính đáp một tiếng vương luyện gật gật đầu chuyển hướng bạch diễm nói ta vẫn còn có chút chuyện gì bạch diễm sứ giả xin cứ việc phân phó mặc ngân liền có thể bạch diễm cứ việc trong lòng mơ hồ có chút không quá thoải mái nhưng cũng rõ ràng lấy hắn tuyệt thế tu vi làm không nổi vương luyện vị này siêu phàm nhập thánh người tự mình tiếp khách tức thì buộc lòng phải gật đầu nói vương trưởng môn có việc đi làm liền có thể ta chỉ là tại côn luân phái nhìn khắp nơi xem vương luyện hơi hơi gật đầu giải quyết bạch diễm sự tình vương luyện hướng về trưởng môn cư trú sân trong mà đi châu đó mơ hồ tương đương với côn luân phái cấm địa cứ việc không bằng t i ề n trì thạch lâu như vậy thủ vệ chặt chẽ nhưng cũng có đệ tử ngày đêm tuần tra trưởng môn nhìn thấy vương luyện đến cửa ra vào đệ tử vội vã cung kính hành lễ nhộn tô tú tinh kiếm tông ngọc văn dương diệp phi ưng ơ tiến lên thấy ta vương luyện dặn dò một tiếng rồi sau đó đi phòng của mình thay đổi một bộ quần áo ở được hắn lần thứ hai đi ra cửa phòng thời gian trong sân bốn vị đệ tử đã ở nơi đó chờ đợi tham kiến sư tôn nhìn thấy vương luyện đi ra bốn người đồng thời không mình hành lễ Ừm. vương luyện ánh mắt từ trên người mấy người hơi đảo qua một chút mấy thang xuống tại côn luân phái quần quận không ngừng tài nguyên bồi dưỡng sau mấy người này tu vi cũng đã có biến hóa long trời l ợ đất dù cho lúc trước còn chưa bước vào tu luyện môn tường tô tú đều đã luyện thành chân khí đồng thời đến chân khí cảnh giới đ ạ i thành còn như còn lại mấy người nhưng là đều không ngoại lệ đạt đến khí hành chu thiên cảnh trong đó đã từng trải qua tinh thần bảng bản thân liền là tinh thần chu thiên cảnh tinh kiếm tông càng là tại một viên tiên quang châu dưới sự giúp đỡ trực tiếp bước vào tuyệt thế cảnh giới trở thành côn luân phái mới tuyệt thế cừng giả t i n h toán thời gian các ngươi tu hành lưu quan cảm ứng thuật cũng có một quãng thời gian hiện tại ta cần muốn nhìn một chút các ngươi tu hành tiến độ đệ nhất đệ nhị đệ tâm giả có thể đạt được ta đưa ra khen thưởng hạng cuối cùng người liền chỉ có thể tiếp tục cố gắng tu hành chờ đợi một lần cơ duyên thỉnh sư tôn khảo giáo bốn người đồng thời tràn đầy tự tin hét lớn vận chuyển ta chuyển cho các ngươi pháp quyết nhìn rõ ràng c h e n vương luyện ứng long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trong phút chốc l ấ y khó mà tin nổi nhanh chóng đâm ra một mảnh ra ánh mắt có khả năng bắt giữ kiếm ảnh cuối cùng vương luyện t h u kiếm hờ hững hỏi thăm ta vừa nảy tổng cộng đâm ra bao nhiêu kiếm bốn mươi chín kiếm thinh sư huynh nói không sai là bốn mươi chín kiếm ta cũng thấy rõ là bốn mươi chín kiếm bốn người gần như cùng lúc đó làm ra chính xác trả lời tình cảnh này ngược lại n h ư ợ n vương luyện hơi kinh ngạc vừa nay hắn xuất kiếm độ tuy rằng không nhanh nhưng muốn nhìn rõ ít nhất phải có gấp ba tư duy thêm mới được không nghĩ tới thời gian mấy tháng bọn họ lại có thể đã có khả năng mang lưu quan cảm ứng thuật tu luyện tới trình độ này rất tốt ta tiếp đó đều sẽ luôn luôn xuất kiếm xuất kiếm độ không ngừng tăng lên mai đến tận các ngươi không thấy do mới thôi các ngươi tốt nhất vừa bắt đầu liền đem cái kia môn bí pháp vận chuyển tới cực hạc vương luyện nói một tiếng sau một khắc bảo kiếm trong tay lần thứ hai đâm ra cùng ở lần thứ nhất bất đồng lần này vương luyện xuất kiếm độ bắt đầu hiện ra tiến lên dần dần tăng trưởng xu thế vừa bắt đầu kiếm không nhanh bốn lần tư duy thêm liền có thể nhìn rõ ràng nối tiếp lấy tăng lên tới năm lần tư duy sau đó sẽ đến sáu lần tư duy gấp bảy tư duy theo kiếm của hắn không ngừng tăng tốc bốn người quan sát độ khó rõ ràng tăng lên rất nhiều trong đó rõ ràng yếu đi một phần ngọc can dương càng là sắc mặt hơi hơi trắng nhìn thấy một nửa đã không kiên trì được ngã xuống nối tiếp ngọc can dương sau lại là diệp phi ứng tô tú cuối cùng mới là tinh kiếm tông đương nhiên nay tịnh không ý vị tinh kiếm tông mới là ba người bọn họ bên trong thiên phú người cao nhất mà là bởi vì tinh kiếm tông bản thân chính là tuyệt thế cường giả tu vi thị lực tấm mắt đều không phải m ớ i chân khí đại thành tô tú cùng khí hành chu thiên cảnh diệp phi ưng có thể sánh được lúc này mới có thể kiên trì đến cuối cùng nếu như luận đối lưu quan g cảm ứng thuật tu hành thiên phú cao nhất tự nhiên trừ tô tú ra không còn có thể là ai khác vương luyện phòng chừng nàng tại lưu quan g cảm ứng thuật ở trên thiên phú chí ít có thể đạt đến hắn một phần ba hơn nữa bởi vì có đủ loại tài nguyên phụ trợ hơn nữa rất sớm tiếp xúc được luyện tinh thần tri pháp lại có vương luyện dốc lòng chỉ điểm. thất u y h bại không đáng sợ chỉ sợ từ đó rơi xuống g u ệ t h ả i suy sụp hào hào nỗ lực nếu đã ta tuyển chọn bốn người các người liền chứng minh ta nhận thức các người bốn người tiềm lực chỉ cần các ngươi có khả năng trả giá đầy đủ nỗ lực giả di thời gian siêu phàm nhật thánh tuyệt đối không phải hy vọng xa vời đệ tử rõ ràng Đệ tử sau k gật gật h sư sư lần này các h ngươi tuy rằng xuất sắc đi ra nhưng tỉnh không ý vị tương lai các ngươi là có thể thả lỏng ma giới xâm lấn lựa xém lúc này chỉ có cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ các ngươi mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình bảo vệ mình người nhà Mới người ngươi xứng đáng ta ở trên người các ta người thắc ở ký kỳ、vọng. vâng ọ n g v đệ tử rõ ràng ba người cung nên đáp lại vương luyện đem trên tay ba giọt đã sớm phân phối xong phượng hoàng chân huyết lấy ra một giọt thả ở một cái bình nhỏ trong đó giao cho ba người trên tay các ngươi cầm trên tay là phượng hoàng chân huyết phượng hoàng chân huyết chính là thánh thú phượng hoàng trên người tinh luyện r a tinh hoa đem hắn dùng luyện hóa có thể làm cho tự thân có một chút phượng hoàng lực lượng này một chút phượng hoàng lực lượng hội ở nấp lặng lẽ biến hóa cải thiện các ngươi thể chất dùng được các ngươi tại nắm giữ nhân loại thiên phú đồng thời càng có hơn thiên tộc thông thường phượng hoàng lực lượng đến thời điểm các ngươi bất luận một hai thiên phú đều không hội kém hơn những thiên tộc đó người bên trong hơn nữa cho dù tại thiên tộc trong đó đều có thể xưng ơ tụng ưu tú cải thiện thể chất nắm giữ thiên tộc giống như tư chất tô tú diệp phi ưng tinh k i ế m tông ba người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ thiên tộc thiên phú ư u dị đó là tất cả mọi người rõ như ban ngày đó là không kém hơn ma giới sinh vật giống như cường thịnh t r ủ n g tộc bất luận cái nào thiên tộc người chỉ cần hơi hơi nghiêm túc tu luyện một phen hầu như đều có thể bước vào khí hành chu thiên cảnh nếu như không phải là bởi vì t i ê n tộc số lượng thực sự quá mức ít ít e sợ toàn bộ thế giới sớm đã bị thiên tộc người thống trị trước mắt luyện hóa d ọ t này phượng hoàng tinh huyết lại có thể n h ư ợ n g bọn họ thu được thiên tộc thông thường l ưu dị tư chất chuyện này quả thật là muốn nhất phi trùng tiên a nắm giữ ta h i ê n tộc côn luân phái được trời cao chăm sóc tu hành tài nguyên hơn nữa lưu quan cảm ứng thuật nếu các ngươi vẫn không thể tại ba n ă m giới bên trong bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh vậy thì quá n h ư ợ n g ta thất vọng rồi tốt rồi hiện tại dùng phượng hoàng tinh huyết ta sẽ giúp các ngươi hộ pháp để tránh khỏi sinh ra bất ngờ phải xin nghe sư tôn nói như vậy ba người vẻ mặt cung kính đáp lại đặc biệt là diệp phi ứng quả thực là hưng phấn khó tự kiềm chế hắn bất quá một người bình thường có khả năng bái vào vương luyện muôn h ạ đã là trong cuộc đời may mắn lớn nhất trước mắt dựa theo vương luyện lời giải thích dùng phượng hoàng tinh huyết lại dựa vào côn luân phái quần quận không ngừng tài nguyên phụ trợ cùng hắn tự mình giáo dục bí pháp khiến cho bọn họ lại có thể hy vọng vấn đỉnh siêu phảm nhập thành cảnh đây đối với năm đó hắn quả thực là không dám tưởng tượng một hồi lâu hắn mới khống chế kích động trong lòng tâm ý tại vương l u y n dưới chỉ thị dùng p ư ợ n g hoàng tinh huyết bắt đầu luyện hóa ở tại bọn hắn luyện hóa p ư ợ n g hoàng tinh huyết thời gian vương l p có có trong h ba, ba, ba, ba ngày này g m vương luyện cũng là dần dần nhớ rồi ba người bọn họ luyện hóa phượng hoàng tinh huyết quá trình cùng gặp phải vấn đề may ra ngọc hoàng thánh địa người cũng không có tại phượng hoàng tinh huyết ở trên làm trò gì Ở được lần này luyện hóa phượng hoàng tinh huyết chỉ là tu hành nhiệm vụ một trong hắn chân chính yêu cầu làm là tại thánh giả thân thể cơ sở ở trên mang hoàn toàn thuộc tại bọn họ nhân tộc chiến đấu thể tu hành pháp sáng tạo ra tới chỉ có sáng tạo ra thuộc về nhân gian giới chính mình chiến đấu thể phương pháp tu hành hắn mới có thể lo lắng tiên ma đồng tu hắn mới có thể cho nhân gian giới đặt vững một cái vạn thế hưng ơ thịnh cơ nghiệp chương bốn trăm ba mươi ba phượng hoàng tinh huyết thiên tộc thiên phú vương luyện hơi hơi hoạt động một chút thân thể cảm giác rất là khó mà tin nổi luyện hóa phượng hoàng tinh huyết hắn dùng bốn ngày so với hắn mấy vị đệ tử còn nhiều dùng một ngày đây là vì mang phượng hoàng tinh huyết mỗi một phần lực lượng đều phát huy đến trình độ cao nhất duyên cớ theo hắn mang phượng hoàng tinh huyết hoàn toàn luyện hóa hắn có khả năng cảm giác được rõ rệt mình và ngoại giới biến hóa thiên địa nguyên khí hoặc là nói nhân gian giới thiên địa từ trường phù hợp nắm giữ thượng đẳng thiên tộc thiên phú hắn liền phản phất hóa thân làm thế giới chi tử. nhân gian giới toàn bộ thế giới trong đó rất nhiều bí mật không còn giữ lại chút nào hướng hắn mở ra trước đây hắn chỉ có mang tư duy gia tốc đến gấp mười lần sau mới có thể cảm giác được thiên địa từ trường lực lượng ở c h ỗ đó có thể theo hắn mang phượng hoàng tinh huế y t luyện hóa sau đối tư duy gia tốc yêu cầu hạ thấp gấp đôi chỉ cần năm lần tư duy gia tốc hắn vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa từ trường rất nhiều gợn sóng nếu như hắn mang lưu quan cảm ứng thuật vận chuyển tới c ự a hạng hắn thậm chí có khả năng cảm ứng được gần giấu ở thiên địa từ trường sau lưng cáng khắc sâu đồ vật đó là sáu loại thần bí lực lượng gió vang hỏa ám cùng lôi đình cùng đ cấu tạo toàn bộ thiên địa từ trường cấu tạo cả cái nhân gian giới thiên địa tuần hoàn chính là bởi vì này sáu loại sức mạnh vòng đi vòng lại sinh sôi liên tục mới có thể nhượng cả cái nhân gian giới vận chuyển bình thường tuyên cổ trường tồn đây chính là nhân gian giới bản chất sao vương luyện tự lẩm bẩm nhìn được nhân gian giới bản chất s a o hắn đ ố i thiên địa c h i lực đã có toàn bộ hiểu mới lục đại nguyên tố sinh sôi liên tục lẫn nhau tuần hoàn cấu tạo toàn bộ thế giới thế giới trong đó hết thể hiện tượng đều là thông qua này lục đại nguyên tố lẫn nhau tổ hợp biến hóa diễn biến mã thành nếu như vào lúc này lại nhượng hắn đi vũ thần chi dược tới một hồi lôi đình đánh kích dù cho không có tương tự với lôi hung bạo bực này được trời cao chăm sóc thiên thời địa lợi hắn vẫn khả năng triệu tới một thế giới uy lực chẳng qua phạm vi hiệu suất xa kém xa cùng vũ thần chi dược lần đó so với thôi mà sở dĩ không cách nào so với nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bản thân hắn sinh mệnh từ trường bản thân hắn sinh mệnh từ trường quá yếu có thể khiêu động tiên địa chi lực quá ít chiến đấu thể nhất định phải tu thành thuộc về chúng ta nhân gian giới đặc biệt chiến đấu thể chỉ cần sáng tạo ra thuộc về chúng ta nhân gian giới đặc biệt chiến đấu thể mang tự thân sinh mệnh từ trường tăng lên có khả năng điều động càng nhiều thiên địa nguyên khí lấy thiên địa chi uy đối địch dù cho đối đầu ma hoàng ta lại có gì sợ vương luyện trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng hắn chưa từng có một khắc cảm thấy cứu vãn nhân gian giới chặn xuống ma giới xâm lấn mục tiêu là như thế tiếp cận huyền vũ bí pháp vương luyện trong đầu chỉnh lý một phen huyền vũ vận chuyển bí pháp kích phát tự thân tiềm năng thời gian sinh mệnh từ trường b i ế n hóa tức thì hít sâu một hơi cả người tinh khí thần hợp thành một thể đồng thời lấy một loại đặc biệt tần suất rùng động lên nay cố rung động mang theo o ngong âm thanh chuyến khắp toàn thân hắn làm cho hắn khắp toàn thân mỗi một nơi r a thịt mỗi một nơi xương cốt mỗi một nơi khí tạng thậm chí bên trong một tế bào tựa hồ cũng đang phát sinh nhẹ nhàng cộng hưởng đồng thời lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ tăng cường không tới ba canh giờ vương luyện đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hữu hiệu, hiệu nguyên bản cái kia hầu như không cảm ứng được tăng trưởng thánh giả thân thể lại có thể đang thong thả tăng cường tinh khí thần căng cơ liên bắt nguồn từ thân thể thân thể tăng cường tinh khí thần cường độ tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên liên đối tự thân sinh mệnh từ trường cũng hội trở nên càng ngày càng cường đại quả nhiên là chân truyền một câu nói giả truyền vạn quyển sách Ta lật xem điện dù cho loại này tăng lên phạm vi cực nhỏ có thể chỉ cần có thể tháng ngày tích lũy tiếp tục tu hành nhân loại độc nhất chiến đấu thể tất nhiên ngưng luyện mà thành nghĩ tới đây vương luyện không thể chờ đợi được nữa tập trung tinh thần vận chuyển huyền vũ thánh thú chuyển xuống bí pháp kích phát tự thân tiềm lực tìm tới đường hướng tu luyện thực lực lại bắt đầu lại từ đầu tăng trưởng vương luyện bắn ra vô cùng nhiệt tình tiếp xuống trong vòng một tháng trừ r a bình thường dùng ă n cùng duy trì trên căn bản nghỉ ngơi bên ngoài có thể nói là chốc lát không ngừng toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện trong đó chỉ là loại này nhận tình kéo dài một tháng sau vương luyện nhưng là tạm thời ngừng lại như nhữ mày quá chậm vương luyện trầm âm huyền vũ thánh thu bí pháp xác thực hiệu quả hiện ra nhưng loại kia kích phát tự thân tiềm lực phương thức quá chậm một tháng qua đừng nói là tăng cường thánh giả thân thể một thành một phần cũng chưa tới chiếu cái này xu thế đi xuống ba năm qua ta thánh giả thân thể mới có thể hy vọng tăng cường một thành ba mươi năm qua mới có thể tăng dài hơn một lần Lần, nói cách khác, được tuổi. Tuổi. dù cho đối với bế khí thành đang tuyệt thế hai tầng cường giả tới nói cái này cũng là một cái đủ để phí thời gian hắn một đời con số còn như tuyệt thế chở số người tu luyện đừng có mơ bọn họ căn bản là không sống nổi lâu như vậy dù cho với tư cách siêu phàm nhập thánh cảnh vương luyện có thể sống ở trên hai ba trăm tuổi nhưng mà ma giới phương diện hội cho hắn thời gian này sao bọn họ hội nguyện ý chờ đến hai ba trăm n ă m sau quy mô lớn đến đầu xâm l ớ n nhất định phải làm ra thay đổi huyền vũ thánh thú bí pháp trung quy chỉ thích hợp thánh thú huyền vũ mà không phải hoàn toàn thích hợp nhân loại thánh thú huyền vũ tuổi thọ hơi một tí mấy trăm mấy ngàn tuổi tiêu tốn hai ba trăm tuổi tu thành môn bí pháp này không coi là gì đó thế nhưng nhân loại không được ta nhất định phải nhằm vào nhân loại sinh mệnh từ trường làm ra thay đổi đem hắn thay đổi thành hoàn toàn thuộc về chúng ta nhân loại bí pháp của chính mình vương luyện trong mắt tinh quang l o i lên lưu quan cảm ứng thuật vận chuyện một mặt tu hành huyền vũ bí pháp đồng thời vừa bắt đầu căn cứ tự mình sinh mệnh từ trường bắt tay đại tu huyền vũ bí pháp không lâu lắm hắn đã tìm được một phương hướng một cái tạm thời mà nói chỉ thích hợp phương hướng của hắn dùng lưu quan cảm ứng thuật gấp đôi tư duy gấp đôi tốc độ vận chuyển huyền vũ thành thú bí pháp hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ dù cho thân thể theo tư duy đồng dạng tiến vào vài lần gia tốc đều không phải việc khó gì nghĩ tới đây vương luyện không có chút gì do dự trực tiếp tiến vào lưu quan cảm ứng thuật tư duy gia tốc trạng thái rồi sau đó kích hoạt bí pháp ầm ầm ầm tại bí pháp lấy lưu quan cảm ứng thuật gấp đôi tư duy vận chuyển sau v ư ơ n g luyện trực tiếp cảm giác gân cốt cùng v ă n g lên một loại so với lúc trước kích phát tiềm lực hiệu quả mạnh hơn mấy lần thậm chí gấp mười lần lực lượng từ trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát thật giống như ở trong cơ thể hắn nhen lửa một viên bom mang trong cơ thể hắn tiềm tàng lực lượng hết thể nổ đi ra làm cho hắn tại trong khoảnh khắc trở nên khắp toàn thân đầy dây vô cùng lực lượng gấp đôi tư duy gia tốc tác dụng tại bí pháp ở trên dùng để kích hoạt tự thân tiềm lực hắn hiệu suất đúng vậy một cộng một bằng hai đơn giản như vậy thật giống như một người chạy ra trăm mười 10 giây cùng trăm m năm giây tốc độ đối t ư thân gánh nặng căn bản không tại một cấp độ trước mắt hắn dùng gấp đôi tư duy gia tốc vận chuyển huyền vũ bí pháp mang đến cũng giống như thế có chút chi tiết nhỏ phương diện yêu cầu sửa chữa thoáng cái sửa chữa kết thúc nói không chắc có thể gánh vác được gấp ba tư duy gia tốc sau tu hành bí pháp vương luyện trầm ngâm mấy ngày được ra chính xác phát m ô n rồi sau đó một lần nữa vận chuyển huyền vũ bí pháp tại vận chuyển huyền vũ bí pháp đồng thời lưu quan cảm ứng thuật mang đến tư duy gia tốc đ ỗ n g nhiên tăng lên đến gấp ba ầm ầm dù cho huyền vũ bí pháp trải qua thay đổi thích hợp hơn nhân loại thân thể nhưng mà lấy gấp ba tư duy gia tốc vận chuyển h ắ n thân thể gánh nặng vẫn là một hơi tiêu th một loại phảng phất toàn bộ thân thể sẽ bị xé rách thống khổ quần c u ộ n không ngừng tự thân ở trên khuyết tán ra tới nguyên bản hơi hơi rung động tăng cường g â n cốt khí tạng tế bào trong phút chốc phảng phất bị người lấy một luồng không thể chống cự sức mạnh to lớn xé nát tái tạo k h ắ p toàn thân từ mỗi một tế bào trong đó truyền đến thống khổ dù cho vương luyện vẫn là cảm giác được đại não hầu như tròn v á n g gánh nặng quá lớn huyền vũ bí pháp kích hoạt chính là mỗi một tế bào trong đó ẩn giấu tiềm năng này cùng ta lúc bình thường trong thời gian ngắn sử dụng thân thể tư duy đồng thời g a tốt hoàn toàn là hai loại tính chất còn tiếp tục như vậy thân thể hội ta vỡ vương luyện vội vã bỏ rợ lưu quan cảm ứng thuật tư duy gia tốc loại kia đau nhức lúc này mới có xoa dịu vương luyện tỉ mỉ cảm ứng một phen trên người gân mạch bộ phận tế bào đều có sự khác biệt trình độ tổn thương vài lần tư duy gia tốc tăng lên tới gấp ba tư duy gia tốc đối thân thể mang đến gánh nặng căn bản không chỉ chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy mà là mấy lần mười mấy lần bất quá tỉ mỉ cảm ứng một phen thân thể gánh nặng gia tăng rồi gấp m ộ ư ơ i lần có thể kích phát tiềm lực hiệu quả đồng dạng gia tăng rồi gấp m ư ơ i lần nếu như thật có thể duy trì hắn chắc chắn tại trong vòng hai năm t r i để luyện thành t h u ậ về nhân tộc nên có chiến đấu thể. huyền vũ bi pháp còn có thay đổi chỗ trống mà lại nhân loại ưu thế lớn nhất ở chỗ lợi dụng ngoại vật trừ ra bi pháp ta lại phối hợp đầy đủ thiên tài địa bảo cùng có khả năng chữa trị tự thân hàng đầu thuốc hiệu suất hay không có khả năng tăng lên vừa nghĩ đến đây vương luyện không chút do dự mang ý nghĩ trong lòng biến thành hành động thân là côn luân phái trưởng môn hiện tại vương luyện đã hoàn toàn không cần lại vì bổ sung khí huyết đan dược hao t ố n sức lực tương tự với lúc trước nghị trăm vương ngàn kế mới đạt được thủy tinh lan bí dược những vật này chỉ cần ra lệnh một tiếng thì sẽ có trưởng lão chấp sự quần quận không ngừng đưa đến tay không tới nửa ngày vương luyện trên tay đã thêm ra mấy chục kiện hàng đầu Những này luyện cũng sung bản nguyên kiện phóng ngoại khôi phục thuốc, có tu luyện thuốc, cũng có bổ sung khí huyết, thuốc, thuốc giới trí tu một tới bảo bổ bồi có có có cố mỗi đây ề u tuyệt chu đủ để nhượng tuyệt thế cường giả đỏ đ nhượng cường nhượng hành chu thiên cường còn. thế khí giả giả mắt, một mất một kiếm cái chính là côn l u â n trường môn thiên hạ đệ nhất nhân mang đến đúng lúc nơi Cười cận, vương luyện không dám chỉ có chọn chọn vương tư thời gian, mang rất nhiều thiền tài khi hai tiến luyện không hoán lãng mang mang tính uống, lần luyện trong đó. Bất quá lần này, hãn tuyển vào lựa sau tu quá duy phí thứ dám bảo rất Bất địa đó. suýt nữa dẫn đến thân thể tăng vỡ ngoài ra tại huyền vũ bí pháp không ngừng thay đổi sau cùng tự thân tiềm lực chịu không ngừng kích phát sau thân thể tự a hồ dần dần thích hướng loại cường độ này gánh nặng hơn nữa hắn không ngừng dùng đủ loại thuốc bổ cũng không cần lo lắng lưu lại mầm họa vấn đề tiếp xuống tu hành rõ ràng trở lên lớn nằm lên mỗi một lần thân thể thích hướng bí pháp gánh nặng sau hắn cũng có lần thứ hai mang tốc độ tăng lên một phần như thế ở được nửa năm sau không chỉ hắn thánh giả thân thể tăng cường năm phần mười huyền vũ bí pháp cũng là có khả năng lấy gấp ba tư duy gia tốc bắt đầu vận chuyển thuộc về nhân tộc độc nhất chiến đấu thể l Thấu t r ư ơ đây là n tinh kiếm tông vương luyện nghe ra tiếng âm khởi nguồn tức thì tạm thời đình chỉ tu hành đặt ra bản thân bế quan tu luyện thạch lâu mới vừa ra ngoài thạch lâu nhất đạo thân hành đã cấp tốc hướng về cái phương hướng này vào tới sau lưng hắn vẫn còn có vân đạt lan tinh kiếm tông hai người liên hợp truy đuổi xa xôi hơn nhận được tin tức tôn hành vần cũng là đang nhanh chóng tới rồi trong đó khi hắn nhìn thấy này bóng người chủ nhân sau hơi hơi phất phất tay tốt rồi các ngươi lui ra đi hắn không phải kẻ địch trường môn tham kiến sư tôn nhìn thấy vương luyện h i ệ n thân vân n ạ c lan tinh kiếm tông hai người đồng thời hành lễ rồi sau đó liếc mắt nhìn bóng người kia cung kính lui xuống côn luân phái trên giới thậm chí toàn bộ thế giới người nào không biết vương luyện tu vì kỹ cảng bởi vì long tộc thiên tộc rất ít ở trước mặt mọi người mọi người tịnh không biết long tộc trong đó có việt thiên khung này nhóm cừng giả bởi vậy ở nhân gian giới chúng sinh xem ra vương luyện chính là thiên hạ đệ nhất nhân là cả thế gian vô địch tồn tại ở tình huống như vậy chỉ cần vương luyện ra mặt bọn họ tự nhiên cho rằng rất nhiều vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết xèo đạo kia chịu truy đuổi thân ảnh được cái khẽ hở trực tiếp biến mất ở thạch lâu bên trong vương luyện cũng là hướng về xa xa tới rồi tôn hành vân nói một tiếng một điểm hiểu lầm tôn trưởng lão tạm lui ra đi xin nghe trưởng môn mệnh lệnh tôn hành vân thi lễ một cái không có hỏi nhiều một lần nữa trở về mà vương luyện cũng là, trở lại thạch lâu trong đó. Cái kia là người đệ tử vừa nhập thạch lâu bóng người kia dĩ nhiên hỏi lên nhìn kỹ thình l i n h chính là phụng mệnh chuyên môn nhìn chằm chằm thiên tộc đệ nhất thiên hạ thích khách của bách trên thực tế theo huyết phật phạm thiên chết trận tại vũ thần c h i dực ma giới xâm lấn chiến dịch của bách trên đầu đệ nhất thiên hạ thích khách tên đã có thể xương tụng danh xứng với thực ta đệ tử vương luyện gật gật đầu hắn lúc trước có tinh thần chu thiên tu vi có người nói từng trải qua tinh thần bảng nhưng đáng tiếc không có ngồi vững vàng tinh thần bảng bạo tọa bị người x u a đi các ngươi này, này siêu phàm nhập thánh người mỗi một lần có khả năng nhìn ra hành tung của ta ngươi liền thôi ai bảo ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân đây hiện tại thậm chí ngay cả ngươi đệ tử cũng có thể thấy rõ ta tiềm hơn nữa ngươi nói hắn trước đây không lâu mới tinh thần chu thiên tu vi nhưng ta bây giờ nhìn hắn sợ là đã đến tuyệt thế một tầng đỉnh cao hiện tại chỉ kém bế khí thành đan liền có thể bước vào tuyệt thế hai tầng hồn viên nhất thể hắn đối với ta giáo dục cái k i a môn bí pháp l ĩ n h nộ i chúng quy có chút không đủ nếu không không đến nỗi tại bế khí thành đan bước đi này ở trên thẻ gần thời gian một năm vẫn cứ còn chưa tu thành một năm cổ bách trực tiếp không nói gì chiếu ngươi thuyết pháp này một năm không có tu thành bế khí thành đan còn đạt không được ngươi yêu cầu tự nhiên vương lại nói cổ bách lau một cái chán của chính mình một bộ t r i ệ u ngươi đánh bại rắn g dấp ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều giống như ngươi yêu người ta từ chân khí cảnh đến siêu phàm n h ậ p thánh lại có thể chỉ dùng bốn năm nhiều thời gian bọn họ tại ở phương diện k h á c thiên phú tuy rằng không bằng ta nhưng một cái có vấn đề liền ta tự mình chỉ điểm hơn nữa căn bản không cần cùng năm đó ta giống nhau là một chút tài nguyên nghị trăm phương ngàn kế đi mưu tính chỉ cần bọn họ yêu cầu lại bảo vật quý giá thậm chí còn tiền quang châu những vật này đều sẽ trực tiếp đưa đến bọn họ trên tay có rất nhiều điều kiện tiên quyết bọn họ vẫn cứ không cách nào tại trong vòng bốn năm tu thành siêu phàm nhật thánh vậy thì quá nhuộn ta thất vọc rồi nghe được vương luyện nói, cổ bách há miệng trong lúc nhất thời lại có thể có chút không biết trả lời như thế nào siêu phàm nhập thánh vậy cũng là siêu phàm nhập thánh cảnh a làm sao đến vương luyện trong miệng bồi dưỡng một vị siêu phàm nhập thánh người thật giống như đào tạo một viên rau cải trắng giống như dễ dàng nguyên bản ta vẫn là đối tinh kiếm tông mang nhiều kỳ vọng nhưng đáng tiếc hiện nay tô tú cùng diệp phi ưng cũng đã đuổi theo đặc biệt là tô tú đã là đại chu thiên cảnh đợi được nàng mang trong cơ thể thiên tài địa bảo dược lực luyện hóa sau ta thì sẽ dành cho nàng nhất đạo đại dương tinh khí khiến cho tu luyện đến tinh thần chu thiên ở được tiêu tốn mấy tháng vững chắc cảnh giới sau trực tiếp luy xông lên tuyệt thế cảnh giới ta tin tưởng tại tuyệt thế một tầng đến tuyệt thế hai tầng nàng cần thiết tiêu tốn thời gian mang không đủ tinh kiếm tông một nửa hơn nữa tiếp tục kéo dài cuối cùng từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua tu hành đạo tô tú tất có thể trước tiên hắn một bước bước vào siêu phàm nhập thánh cổ bách nhìn chậm rãi mà nói há mồm ngậm miệng chính là siêu phàm nhập thánh cảnh vương luyện nhất thời cảm thấy đề tài này không có cách nào tán gâu đi xuống ta nói vương luyện vương trường môn ta trong những năm này giúp ngươi giám thị thiên tộc không có công lao cũng có khổ lao nếu đã đột phá siêu phàm nhập thánh người dễ dàng như vậy ngươi xem một chút hoặc là chỉ điểm ta một ph ta những năm này không ngừng tìm hiểu ngươi dành cho thiên nhân hợp nhất điện tịch hơn nữa quan sát thiên tộc mọi người thiên nhân hợp nhất cảnh giới đang sắp đột phá tu vi cảnh giới cũng đã đến tuyệt thế ba tầng cách siêu phàm nhập thánh cảnh lẫn nhau so ngươi những đệ tử kia muốn gần rất nhiều ư siêu phàm nhập thánh cảnh vương luyện ánh mắt tại cổ bách trên người liếc mắt nhìn cổ bách thiên phú rất tốt không đúng vậy không hội vào được huyết phật phạm thiên pháp nhãn chỉ luận về thiên phú tu luyện mà nói dù cho vương luyện giới trướng thiên phú cao nhất tô tú lẫn nhau so hà tới cũng phải kém hơn nửa bậc có thể này nửa bậc nhưng mà tại lưu quan cảm ứng thuật sau chịu dễ như ăn cháo b hy vọng trùng kích một phen siêu phảm nhập thánh cảnh nhưng tô t ú đó là vương luyện kế hoạch trong vòng ba năm đem hắn bồi dưỡng đến siêu phảm nhập thánh hạt giống một cái mười năm một cái ba năm tự nhiên không thể so sánh bất quá thế sự không có tuyệt đối một số thời khắc mạnh mẽ ý chí tương tự có khả năng mang sớm định ra kết quả xoay chuyển nghĩ tới đây vương luyện trầm ngâm một phen nói người đối thiên nhân hợp nhất lĩnh nộ g tuy rằng đang sắp đột phá nhưng trung quy còn kém một chút hỏa hậu chờ ngươi thời gian ấy đột phá đến thiên nhân hợp nhất đại thành liền trực tiếp trở về đi ta hội cho ngươi một cơ hội hiệp trợ ngươi trùng kích siêu phảm nhập thánh cảnh còn có thể hay không chắc chắn liền xem chính ngươi cổ bách vừa nghe trước mắt nhất thời sáng lên cái kia cảm t ì n h tốt liền quyết định như thế đợi được tiên h nhân hợp nhất đại thành ngươi hiệp trợ ta trùng kích siêu phảm nhập thánh cảnh vương luyện gật gật đầu ngươi lần này trở về nhưng mà thiên tộc bên kia vừa xảy ra chuyện gì đúng nghe được vương luyện hỏi đến việc này cổ bách vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên thiên tộc bên kia lại tại một lần nữa thu thập vật liệu hơn nữa lần này thu thập vật liệu so ở lần thứ nhất tới thêm ra gấp đôi bố trí tế đàn quy mô càng lớn hơn đ ộ tác cũng nhất định sẽ càng to lớn hơn đại đại tới trình độ nào ta ừ lúc liền trước, tộc một năm trước, thiên tộc mộ m thiên trường biết, thường dung phong nên bình suy đoán nàng cũng không phải là muốn mang ma giới ma hoàng lực lượng dẫn dắt đến đây đi nghe được cô bách vương luyện sắc mặt có chút nghiêm nghị nhưng mà cũng không có gì đó e ngại không phải cơ hội ngàn năm một thở ma hoàng muốn chân chính hàn lâm rất khó ta phòng t h ừ n g hẳn là hạ xuống nhất đạo hình chiếu mà không phải chân thân đã tìm đến dù cho chỉ là hình chiếu vẫn cứ khó đối phó ư hình chiếu lực lượng đồng dạng có ma hoàng bản thân bảy phần mười lực lượng căn cứ chúng ta suy đoán tới xem nguồn sức mạnh này hầu như tương đương với ba vị hủy diệt ma chủ ba cách đạt liên thủ trừ phi vương trưởng môn ngươi cùng ly ngự phong ly môn chủ cùng lòng tộc chí tôn việt thiên không ba người hợp lực bên ngoài không có ai đánh bại hắn chỉ khi nào ba người các ngươi chịu ma hoàng hình chiếu kiềm chế lại cái kia cái khác ma vương thậm chí vạn nhất trở lại hai vị ma x o á i cấp tồn tại ai có thể chống đối không phải được ba người chúng ta liên thủ sao cái kia ngược lại không hẳn vương luyện trong mắt lóe ra một cái đạo tinh quang thời điểm toàn thị n h ma hoàng đồng thời thân ở ma giới thời gian cường đại đến hầu như không khả năng bị đánh bại dù cho tiên giới tam đại tiên đế đồng thời xuất thủ chỉ cần ma hoàng không đi ra ma giới ba người bọn hắn cũng không làm gì được ma hoàng nhưng nếu như chúng ta có khả năng rụ rỗ hắn hạ xuống phân thân trước đem hắn vị này phân thân đánh giết liền có thể cực mức độ lớn suy yếu ma hoàng lực lượng đến thời điểm đem hắn giết、chết. liền không còn là mảy may không bất cứ hy vọng nào thu vi bất đồng ý nghĩ bất đồng lúc trước vương luyện đối ma hoàng sợ như sợ cọp thế nhưng hiện tại một khi hắn thánh thể lại thành cho dù ma hoàng không hàn g lâm nhân gian giới hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi ra dành cho trọng tương h là tiếp xuống chém giết ma hoàng sáng tạo cơ hội chỉ cần có thể mang ma hoàng chém giết nhân gian giới ắt phải nên đón mấy chục năm thời kỳ hòa bình vậy ý của ngươi là mộ dung trường phong mang vật liệu thu thập đại khái còn cần bao lâu hiện nay bố trí tế đàn vật liệu họ đã chuẩn bị sấp xỉ rồi còn kém một cái đủ khiến ma hoàng thỏa mãn tế phẩm cùng có thể gánh chịu ma hoàng lực lượng lọ chứa có thể gánh chịu ma hoàng lực lượng lọ chứa vương luyện hơi hơi trầm âm năm đó giang lưu thị thời kỳ dùng để gánh chịu ma hoàng lực lượng lọ chứa là tô linh lung như vậy lần này sẽ là ai ta sẽ để người điều tra mộ dung trường phong tuyển chọn ma hoàng lọ chứa người tiếp tục đi thiên tộc làm hết sức k i ể m chế họ bố trí tế đàn tốc độ tốt nhất có khả năng đưa các nàng k i ể m chế nữa năm trở lên một khi họ mang tế đàn bố trí hoàn thành trước tiên thông báo ta chúng ta tùy ý họ mang tế đàn bố trí hoàn thành như thế có thể hay không quá mạo hiểm nếu như ma hoàng phân thân thật sự hàn lâm đồng thời mang theo lượng lớn ma vương sinh vật đồng thời hàn g lâm hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi đây là chúng ta trọng thương ma hoàng đồng thời tiến một bước đem hắn chém giết nhất lao vĩnh giật duy nhất cơ hội nếu như kế hoạch thuận lợi chúng ta nhân gian giới đều sẽ có mấy chục năm ôn hòa an ổn thời kỳ phát triển vương luyện nói sở dĩ không nói mấy trăm năm là bởi vì hắn rõ ràng ma hoàng một khi bỏ mình mất đi ma hoàng c h è n ép rất nhiều cường đại ma vương tất nhiên dồn dập bậc khởi đến vào lúc ấy tuy rằng không hội lại sinh ra tương tự với ma hoàng như vậy tồn tại hàng đầu ma vợt có thể bạo phát thức phát triển ma giới tương tự hội lần thứ hai có xâm lấn nhân gian năng lực Đương nhiên, mấy chục năm sau nhân gian giới hội phát triển tới trình độ nào vào lúc ấy đến cùng là nhân gian giới xâm lấn ma giới vẫn là ma giới xâm lấn nhân gian giới e sợ đều là cái không thể biết được được rồi nếu đã ngươi kiên quyết ta hội n g h ĩ tất cả biện pháp ngăn cản họ nửa năm làm phiền cần muốn cái gì hỗ trợ cứ mở miệng cổ bách lắc lắc đầu chuyện này chỉ có ta cùng ta cái kêu ma quỷ sư phụ có thể làm hắn p h à m đã chết rồi cũng chỉ còn sót lại ta mới có thể tới gần mộ dung trường phong các loại siêu p h à m nhập thánh người ngoài trăm thức mà không bị phát hiện ta sẽ cẩn thận đi rồi chương bốn trăm ba mươi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 với tư cách kế thừa chúng ta huyền vũ lực lượng nhân loại ta có thể truyền dạy cho ngươi một loại thuộc về chúng ta huyền vũ nhất mạch đặc biệt bí pháp lấy kích tự thân tiềm năng còn có thể hay không đưa ngươi tiềm năng khai quẩn ra liền xem ngươi vận mệnh của chính mình tấu trương hoàn thành chương 435. nửa năm sắp xỉ đủ mang thánh giả thân thể cường hóa đến không kém hơn tiên tiên c h i thể trình độ còn muốn đạt đến ma vương c h i thể cấp độ còn phải một năm vương luyện tự lẩm bẩm trên thực tế trong khoảng thời gian này trải qua mang huyền vũ bí pháp không ngừng thay đổi cùng thân thể đối gấp ba huyền vũ bí pháp phụ tải t h í chứng hắn đã dần dần đem gấp ba huyền vũ bí pháp hướng về gấp ba trở lên đẩy mạnh tuy rằng đẩy mạnh tiến độ vô cùng chậm chạp nhưng hiệu quả tăng lên nhưng là khá là hiện ra ngoài ra bởi vì huyền vũ bí pháp trở nên càng ngày càng thích hợp n h â n tộc sinh mệnh l ự c t r à n g làm cho lúc này thánh giả thân thể cường hóa tốc độ cùng lúc trước so với đã tăng trưởng một đ o ạ n giải chỉ cần nửa năm hắn liền có thể đem thánh giả thân thể triệt để luyện thành giống như là sáng tạo r a thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể hiện nay ta thánh giả thân thể cũng coi như tiểu thành hơn nữa dọc theo đường đi tu hành tình không xuất hiện gì đó không ngờ bởi vậy có thể sớm mang môn bí pháp này truyền đi vương luyện nghĩ thầm. lần thứ hai đi ra thạch lâu thạch lâu ở ngoài phụ trách hầu hạ vẫn cứ là vân nạc lan đương nhiên trừ ra vân nạc lan ở ngoài tương tự ở tại thạch lâu ở ngoài còn bao gồm hắn bốn vị đệ tử chỉ là bốn vị này đệ tử cũng không phải là thời khắc tại thạch lâu ở ngoài bọn họ cư trú ở này cũng là thuận tiện tại vương luyện thỉnh thoảng kết thúc tu hành thời gian hướng hắn thỉnh giáo một ít tu luyện tới nan đề trường môn nhìn thấy vương luyện đi ra vân nạc lan trước tiên đón nhận ngày mai ta có việc yêu cầu tuyên bố cho người triệu tập trong môn phái hết thể tuyệt thế trở lên trường lão vâng ta cái kia bốn vị đệ tử có ở đó không hết ở trên núi Hừm, nhựa bọn họ bọn nơi này. tới vâng ư ơ n luyện nói xong, nhìn g liếc mắt v Nạc Lan, phản phất h tới nghe u xuống sau n ngươi đi. một lát cũng đến đây đi. Vâng. Nghe được vương luyện nguyện ý để cho mình cùng mấy vị đệ tử thân truyền nhất đạo nghe theo giáo d ụ vân đ ạ c lan trong lòng có chút kích động cung kính đắp một tiếng sau rất mau lui lại sau lan chuyển mệnh lệnh đi tới không lâu lắm tinh kiếm tông diệp phi ưng tô tú ngọc an dương cùng vân đặc lan bốn người đã đồng thời đi tới thạch lâu một tầng trong phòng khách nhìn lướt qua mấy vị đệ tử tu vi tối cao vẫn là tinh kiếm tông thứ yếu là diệp phi ư n đã là đến tinh thần chu thiên cảnh giới tô tú cùng ngọc an dương đều là đại chu thiên cảnh nhập môn hơn một năm thời gian có khả năng có bực này thành cựu này cùng vương luyện thân là côn luân trường môn rất nhiều t à i nguyên tận hết sức lực bồi dưỡng có rất lớn quan hệ nhưng chủ yếu nhất vẫn là lưu quan g cảm ứng thuật mang đến ẩn tính tăng cường bao đan yêu cầu ôn hòa nhã nhặn một mực cấp thiết ngược lại sẽ rơi xuống tiểu thừa vương luyện tại trên người mọi người nhìn lướt qua sau cuối cùng rơi xuống tinh kiếm tông trên người tinh kiếm tông là sớm nhất đột phá đến tuyệt thế cảnh đệ tử một trong có thể trước mắt nhanh thời gian một năm đi qua hắn vẫn cứ kẹn ở bế khí thành đan bước đi này đồng thời mơ hồ có chút càng nh Đệ theo ử ộ i lưu ý, c ngươi ta đi làm tâm thái của ngươi đã có chút mất cân tạm thời nghỉ ngơi một thời gian điều chỉnh tốt tâm thái mới có thể bao đan thành công bằng không không chỉ là tiếp xuống tu luyện tiến cảnh gian nan một cái sơ sẩy thậm chí có tàu hỏa nhập mang nguy hiểm tinh kiếm tông chính mình cũng mơ hồ cảm giác được chính mình dị thường trước mắt lại bị vương luyện điểm ra tới lập tức nói đệ tử tuân mệnh Ừm, vương luyện chỉ điểm hoàn thành tinh kiếm tông một phen lúc này mới đi thẳng vào vấn đề ta hôm nay triệu tập các ngươi là bởi vì trong khoảng thời gian này ta bế quan sáng tạo thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể đã có một chút manh mối hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi để cho các ngươi trước tiên tu luyện này nhất chiến thể chính là chúng ta nhân tộc căn cơ tiếp x u ố n g ta hội tiến lên dần dần cải thiện cho đến hoàn toàn thích hợp chúng ta nhân tộc mới thôi các... ngươi cũng là không ngại trước tiên tu luyện con cái cũng coi như là đánh tốt cơ sở sư tôn ngài rốt cục mang thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể sáng tạo ra đến rồi chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn những đệ tử này tự nhiên cũng rõ ràng trong khoảng thời gian này vương luyện bế quan vì chuyện gì thấy do hắn rốt cục được đền bù mong muốn sáng chế thuộc về nhân loại đặc biệt chiến đấu thể nhất thời vội vã chấp tay hướng hắn chúc mừng hiện nay cự l y môn bí pháp này chân chính hoàn thiện còn có một thời gian bất quá giản giáo đã định ra rồi không hội đại cải tối đa là tại một ít nhỏ bé chỗ tiến hành biến hóa thôi tốt rồi ta chưa tiên kích phát các ngơi khí huyết trên người các ngơi phối hợp ta mang bí pháp tại trong cơ thể mình vận chuyển một lần diệ người đi tới vâng sư phụ diệp phi ưng tiến lên ngồi xếp bằng tốt vương luyện cũng không lời t h ừ a chia tay chụp ở trên người hắn dùng huyền vũ bi pháp phối hợp chính mình đối với sinh mạng từ trường lý giải khuấy động diệp phi ưng sinh mệnh từ trường nhất thời diệp phi ưng cả người đều tại nhẹ nhàng rung động lên khí huyết lực lượng không ngừng biến hóa đầy đủ qua rồi một cách giờ vương luyện mới thu hồi tay phải mà diệp phi ưng cũng như chút được gánh nặng thở phào n h ẹ n h õ m nhớ rồi sao vương luyện hỏi một tiếng hắn v ẻ mặt nhìn qua có chút để phải dẫn dắt mấy vị đệ tử tu luyện huyền vũ bí pháp chỗ tốt là có thể làm cho bọn họ rất nhanh nắm giữ huyền vũ bí pháp đồng thời có thể thử nghiệm chính mình kích hoạt trong cơ thể tiềm lực chỗ hỏng chính là h á n vương luyện nhất định phải tập trung tinh thần không thể có nửa phần sơ hở nếu không trời mới biết hội tạo thành cái dạng gì hậu quả đệ tử nhớ rồi d i ệ p phi ương cung kinh đáp tô tú vương luyện gật gật đầu chuyển hướng tô tú tô tú liền vội vàng tiến lên ngồi xếp bằng tốt sau đó nhưng là ngọc can dương nhóm ngọc can dương vận chuyển một lần huyền vũ bí pháp sau liền đến thiên tinh kiếm t ô n g Trầm ngâm một phen, vương luyện trung uy vẫn là mang huyền vũ bí p h á p t r u y ề n cho hắn dưới cái nhìn của hắn nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể t ị n h không chắc có thể so với siêu phàm nhập thánh hệ thống tu luyện kém tu hành chất khí đến đỉnh cao có siêu phàm nhập thánh cấp chiến l ự c mà nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể nếu có thể tu luyện đến đại thành tiên nhân ma hợp nhất uy lực đồng dạng không thể so với siêu phàm nhập thánh cấp chiến l ự c kém đi nơi nào Rất trong trình mấy mấy gấp tốt, thuật tu tới thể tốc tăng thời tại cảm mình ngày nay, luyện suy người người quang ứng cũng chính nghĩ lên lần đồng người lưu này, có đồng các có cho các do đã để độ độ, vừa bốn ắ t tu luyện tôi tinh thần chi pháp, tinh thần đại, có thể để cho thân thể tư trì tại tu thời đầu đại, để đôi được cần luyện duy duy liền chi bởi người gian, cường chính mình cùng tư duy duy gấp đôi cộng hưởng, bởi vậy, tại các người tu hành môn bí pháp này vậy, pháp, cho pháp h có của các gấp p bí i hợp lưu u q a g cảm ứ người thuật lấy gấp đôi tốc độ vận chuyển, hiểu không? vận lấy gấp Vâng. g đôi độ n có chút kích động đồng ý ở được bốn người đều học được sau vương luyện mới chuyển hướng vân m ạ c lan ngươi tỉnh không có lưu quan g cảm ứng thuật thiên phú tu luyện bởi vậy việc tu luyện của ngươi nhất định hội so với bọn họ chậm hơn rất nhiều n à y lớp chiến đấu thể tu hành pháp bản thân liền là thủy ma công phu dù cho ta hiện tại đem hắn trải qua lần lượt cải thiện tăng mạnh việc tu luyện của nó hiệu quả như muốn tu luyện đến tiếp cận thiên tiên chi thể ma vương chi thể trình độ vẫn cứ phải cần tám mươi đến một trăm tuổi nói cách khác nếu như tương lai ngươi không thể bế khí thành đàn căn bản không có mang này lớp chiến đấu thể tu thành khả năng trái lại còn có thể bởi vì nhiều xây dựng một môn chiến đấu thể ảnh hưởng đến tu vi của chính mình tiến độ như thế ngươi còn ý nghĩ học tập sao đệ tử tuy không phải trưởng môn đệ tử thân truyền nhưng những năm gần đây cũng là tại trưởng môn giới t r ư ớ n g lắng nghe lời dạy dỗ do cơ duy ê này n nếu là còn không cách nào tu luyện đến tuyệt thế hai tầng bế khí t h a n h đan hạ không phụ lòng trưởng môn một phen khổ tâm bởi vậy đệ tử đem hết toàn lực đều sẽ tu luyện đến tuyệt thế hai tầng thậm chí tại siêu phàm n h ậ p thánh vì ta nhân gian giới đối kháng ma giới xâm lấn cống hiến một phần lực lượng bởi vậy tính xin trưởng môn dạy ta vân n ạ c lan nói xong nhất thời không người chào đến cùng tốt nếu đã ngươi có lòng tin này ta sẽ dạy cho ngươi vương luyện nói xong lần thứ hai nhượng vân nặc lan ngồi xong lấy kích phát bốn vị đệ tử tiềm lực tương đồng t h ủ pháp mang huyền vũ bí pháp truyền thụ cho nàng không lâu lắm năm người đều lấy hoàn thành truyền thừa sư tôn không biết ngươi môn bí pháp này là tên gì huy sau khi tu luyện thành lại vừa luyện được loại nào chiến đấu thể môn bí pháp này chính là ta được từ tiên giới huyền vũ t h à n h thú hậu duệ trải qua ta căn cứ nhân tộc đặc biệt sinh mệnh từ trường tiến hành thay đổi mới bước đầu hoàn thành là tu thành thuộc về nhân gian giới độc nhất chiến đấu thể còn danh tự cùng chiến đấu thể vương luyện trầm mờ phen nói mới tu thành chiến đấu thể có một phần thánh giả thân thể đặc tính nhưng lại dùng thánh giả thân thể danh tự này đã không thích hợp người xưa kể lại người chịu tôn làm vạn vật linh hồn liền cứ gọi thánh linh chi thể đi mà bí pháp là là thánh linh bí pháp thánh linh chi thể thánh linh bí pháp tinh kiếm tông trong miệng nhắc tới một phen này hai cái từ ngữ rồi sau đó hưng phấn c h ắ p tay nói chúc mừng sư tôn sẽ thành một đại tông sư sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt thánh linh chi thể nhận được ở trên chưa từng có ai làm lưu danh và thế đệ tử vì sư tôn chúc mừng diễm phi ưng tô tú ngọc an dương mấy người cũng là đồng thời đứng dậy thận trọng việc hướng về hắn thi lễ một cái vương luận nhưng không từ chối mấy người hành lễ chỉ là khẽ gật đầu từ lúc mấy năm trước hắn cũng đã tại thiên tiên chi thể m à vương chi thể ở trên bỏ công sức gián tiếp mấy năm l ầ n xem điện tịch vô số càng l à tại tiên giới trong đó sưu tập tư liệu lại được thánh thu huyền vũ chỉ điểm rốt cục tìm được phương hướng khai sáng ra thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể bởi vậy tinh kiếm tông trong miệng cái gọi là một đại tông sư chưa từng có ai thuyết pháp hắn hoàn toàn xứng đáng tại sửa chữa thánh linh bí pháp đồng thời ta cũng là căn cứ tự thân tình huống tổng kết ra một phần phương thuốc nếu là dựa theo phần này phương thuốc dùng thuốc b ổ có khả năng mang thánh linh bí pháp thời gian tu luyện rút ngắn một nửa nói cách khác người thường bốn mươi năm mươi tuổi liền có thể tu thành thánh linh bí pháp bất quá phần này phương thuốc trong đó thuốc khá là quý giá dù cho có một ít dược liệu có thể dùng hơi rẻ thay thế vẫn cứ có thể xưng tụng khổng lồ chi tiêu dù cho tuyệt thế ba tầng c ư ờ n g giả luôn luôn sử dụng cái này phương thuốc tu luyện bốn mươi năm mươi tuổi vẫn sẽ làm hắn t á n ra bại sản bởi vậy này một cái phương thuốc liền không mở rộng Trực tiếp ở lại chúng ta vâng trưởng i môn vân đặc lan đứng dậy không người chào đến cùng thân xác tràn ngập cảm động như n vậy như thế nhất trương có khả năng tiết kiệm mọi người một nửa thời gian tu luyện phương thuốc giá trị cao có thể tưởng tượng được tương lai hết thể côn luân đệ tử sợ là đều dùng được lên vương luyện mang phần này phương thuốc giao cho nàng bảo quản hầu như là mang một phần thiên đại quyền lợi giao cho trên tay nàng nàng làm sao có thể không cảm động